Vũ Dưỡng Thanh là cái nữ nhân thông minh, nàng biết có chút nam nhân liền cùng hùng hại tử đồng dạng, lấy trọc tức nữ thần của mình, thu hút nữ thần lực chú ý làm mục đích. Nhưng mà Vũ Dưỡng Thanh rõ ràng hơn, trước mắt tên này con mắt nhìn nàng thời điểm, căn bản không có nàng cái bóng, cùng nhìn đường người giáp đất bính đinh không có gì khác biệt. Cho nên Vũ Dưỡng Thanh căn bản sẽ không thiên chân hoặc là tự cho là đúng cho rằng Giang Ly là vì thu hút lực chú ý của nàng, mà là vô cùng xác định, tên này chính là cố ý không muốn phản ứng bản thân, lúc này mới có hỏi lên như vậy. Giang Ly yên lặng cái cảm, suy nghĩ một chút về sau, lắc đầu nói: không ghét ngươi a không ghét ta vậy ngươi vì sao ngay cả ta xe đều không ngồi vũ dưỡng thanh theo bản năng hỏi giang ly nói ta thích không gian lớn ngươi cái này quá chật vũ dưỡng thanh hai mắt khẽ đảo nói xe ta đây lại chen kéo ngươi vẫn là không có vấn đề giang ly ánh mắt sáng lên nói thật vũ dưỡng thanh gật đầu sau một khắc giang ly kéo cửa xe ra vũ dưỡng thanh thấy đây khỏe miệng có chút hất lên trên mặt rốt cục không còn là một bộ phẫn nộ ủy khuất chật vật bộ dáng chẳng qua sau một khắc nụ cười của nàng liền đảo lại Bởi vì nàng nhìn thấy Giang Ly tên này mở cửa xe về sau, quay đầu lại, đem ven đường bên trên để hai túi gà con trứng, mấy cái túi rau quả, cộng thêm hai cái dùng dây cột buộc lấy gà mái cùng bị xách lên, tiếp đó đặt mông ngồi ở trên xe. Giang Ly tên này vốn là cái đầu không nhỏ, ngồi đang chạy trong xe cũng có chút khó chịu, bây giờ chân sau để trứng gà, trứng gà phía dưới là lên bước đệm tác dụng rau xanh, trên đùi nằm sấp một cái tội nghiệp vịt, vịt trên người giẫm lên hai cái gà mái, từng cái hùng dũng hoài vệ khí phế hiên ngang vẫn nhìn một phía, phảng phất làm xong tùy thời vượt ngục chuẩn bị giống như. Chẳng qua để cho người buồn bực là cái này gà cùng bị tựa hồ đối với xe này cũng hết sức không vừa lòng lên sau xe liền lộ ra vô cùng bực bội thỉnh thoảng kêu một tiếng đem cửa xe đóng lại trong nháy mắt đó vũ dưỡng thanh chỉ cảm thấy trong xe này mùi vị trong nháy mắt liền không giống với lúc trước mùi nước hoa phảng phất trong nháy mắt bị rút sạch trong lúc nhất thời nhỏ hẹp trong xe vị đeo gà gáy tiếng phân gà phân vịt mùi vị tràn đầy toàn bộ toa xe lần đầu tiên vũ dưỡng thanh hối hận để giang ly bên trên xe của nàng cũng là lần đầu tiên vũ dưỡng thanh đem siêu xe lái ra xe hàng cảm giác chương 43 xe này không được a Không phù hợp đại ma vương nhất mộng hoàng lương 2086 chữ 2019. 0619 17 giờ 39 phút. Giang Ly cũng có chút ngượng ngùng lấy xuống trên đầu lông gà, hỏi, "Nếu không, mở cửa sổ tán tán ngủ." Vũ Dưỡng Thanh nghe xong, theo bản năng trong đầu hiện lên trong xe hình ảnh bị người quen nhìn thấy cảnh tượng, nhất thời trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Tiếp đó nàng nhanh lên lắc đầu nói, vô cùng điên định, từng chữ nói ra mà nói, "Ngươi dám mở cửa sổ ra ta." Vũ Dưỡng Thanh rất muốn nói ta giết chết ngươi, nhưng mà tỉ mỉ nghĩ lại, nàng thật giống đánh không lại Giang Ly, ngay sau đó cắn răng nghiến lợi nói, ta cắn trên người. Nói xong, vũ dưỡng thanh một chân chân ga đạp xuống. Đinh, ván hận 2. Giang ly nhìn vũ dưỡng thanh trên đầu bay lên con số, nít nít miệng nói, ta liền nói a, ngươi xe này, không được. Đinh, đoán hận năm. vũ dưỡng thanh không gì sánh được buồn bực nói, ta lần đầu tiên nhìn thấy có người mang theo gà vịt ngồi siêu xe. Giang ly gật đầu nói, ta cũng lần đầu tiên nhìn thấy, như vậy cố chấp để cho ta mang theo gà vịt ngồi siêu xe. vũ dưỡng thanh, trên đường, hai người bầu không khí bởi vì gà vịt nguyên nhân, cũng không có thay đổi đến quá tốt. Bởi vì Giang Ly hơi không để ý, gà mái cánh, vịt cánh liền sẽ loạn bay nảy, làm trong buồng lái lông gà, lông vịt bay loạn. Chờ hai người thật vất vả đem xe mở đến Giang Ly vị trí tiểu khu, nam lưu cửa tiểu khu thời điểm. Cửa xe vừa mở ra, hai người theo bản năng đồng thời thở phào nhẹ nhõm, hơn nữa hướng về phía phía ngoài không khí mới mẻ hút mạnh. Tiếp đó nhìn nhau một hồi cười khổ, hiển nhiên, hai người đều có chút chịu không được vị này. Tiếp đó, Giang Ly nhanh lên đem gà vịt ném ra ngoài, kết quả cái này quăng ra, cái tiếng nóc vịt dường như dọa, ném ra trong nháy mắt, trực tiếp một đoàn phân vịt ngã vào trong xe rơi vào bàn điều khiển bên trên, mà Giang Ly đang khom lưng cầm trứng gà đây cũng không nhìn thấy một màn này. Vũ Dưỡng Thanh trên chán thì tất cả đều là hát tuyến, mặt càng là xanh bên trong mang đen. Giang Ly xuống xe, tiện tay đóng kỹ cửa xe, phất phất tay nói, cảm ơn a. Tiếp đó Giang Ly cứ đi như thế. Vũ Dưỡng Thanh ngồi đang điều khiển trong phòng, toát miệng, một mặt giận dữ vô một cái tay lái, tức giận nói, ta, tên khốn này chẳng lẽ không nên mời ta đi vào ngồi một chút, uống chén trà a. Nói xong, nàng liếc mắt nhìn xe của mình, đó là đầy xe lông gà, lông vị Trọng điểm là nàng nhìn thấy chỗ ngồi bên trên trong khe hở lại còn kẹp lấy một quả trứng gà cầm lên vào tay có chút tấm áp hiện nhiên là vừa đẻ nghĩ đến chỗ này vũ dưỡng thanh mặt nhất thời càng đen hơn một cơn gió thổi qua đến cái kia tràn đầy hương thổ khí tức mũi vị triệt để đốt cháy trong nội tâm nàng hỏa khí chật chui ra ngoài lấy ra điện thoại nói cảnh bác ta xe ném ở nam lưu cửa tiểu khu ngươi giúp ta lái về tổng bộ đi rửa sạch một chút chứ được rồi ta đã biết lần sau ta mời khách nói xong vũ dưỡng thanh mở ra hai cánh bay lên trời chẳng qua nàng vẫn có chút không cam lòng nhìn Giang Ly lướt mắt, sau hai lông vũ dưỡng thẳng lên, thính lực trong nháy mắt tăng cường, tiếp đó mặt của nàng càng đen hơn, chỉ thấy Giang Ly vào tiểu khu về sau, vừa đi vừa oán trách, ta cũng nghĩ không ra, những người kia vì sao muốn phát minh loại này không còn dùng được đồ vật, sớm biết liền không ngồi cái này sẽ nát, nhìn em nhà ta vịt cùng gà ứ đến, từng cái vẻ mặt cũng không tốt, trở về làm đồ ăn nếu là không ăn ngon có thể làm thế nào? Ấy ra ra a, vũ dưỡng thanh cắn răng nghĩ lợi, đều nhanh hóa thân thành trương phi, nếu không phải biết đánh không lại cái kia hỗn đảng nàng thật muốn lát nữa đem Giang Ly bắn thành cái sảng. Đinh. Giang Ly nghe xong, theo bản năng lát nữa liếc mắt nhìn, chỉ thấy nơi xa bay đi vũ dương thanh trên đầu bay lên một chuỗi con số, hoán hận 193. Giang Ly khỏe miệng có chút treo lên vẻ tươi cười nói, ta tảo. Thu hoạch ngoài ý muốn a? Đáng đợi, bảo ngươi nghe lén. Hắc liên đều không nhìn nổi, người ta hảo tâm tiễn ngươi một đoạn đường, ngươi còn nói người ta xe không tốt, ngươi còn tính là người. Trở về nhà, Giang Ly trực tiếp khiêng một cái nổi đi mái nhà, tại dây cây nho bên dưới chém một ít không ai muốn gỗ làm cặn tuổi nhất lên lửa nồi sắt lớn đi lên một chiếc đốt bên trên một nồi nước nóng đem vịt bắt tới lấy máu một chén máu để ở một bên lại rót đi vào một điểm dưa chua nước phòng ngừa huyết dịch cứng lại huyết dịch để qua một bên chính là nhổ lông rửa sạch mở ngực một bụng chờ toàn bộ xử lý xong ném tới trên bàn dao phay đốt đốt đốt đốt mấy tiếng liền đem vịt cắt thành từng khối khối nhỏ tiếp đó rang ly lửa đốt đến vân nhất vào dầu chiếu vào cắt gọt ớt, tỏi gừng mấy người phối liệu một hồi xào lan xào ra mùi thơm về sau thịt vị theo sau ném vào nhẹ nhàng lật xào sau khi lại bắt đầu lửa nhỏ khó chịu. Hắc Liên ngồi sùm ở bên cạnh nói, ngươi một điểm nước không thêm, không sợ khét ta. Giang Ly cười ha ha nói, đây là vị béo chỗ hay, vịt béo dễ dàng ra dầu, không cần thêm nước cũng sẽ không làm nổi. Nói thật, ngươi vận khí thật sự không tệ, trực tiếp dáng lâm đến đông đô. Ngươi nếu là đổi lại quốc gia, ha ha, đoán chừng cái gì cũng ăn không được. Hắc Liên hai mắt khé đảo, căn bản không tin mà nói, khoan lác. Giang Ly nói, chờ về sau có cơ hội, mang ngươi xuất ngoại đi xem một chút ngươi liền hiểu. Thế giới này tuy là rất lớn có 6 đại châu năm đại dương nhưng mà chân chính gia thức ăn ngon địa phương chỉ có tượng châu đông đô cũng chính là quốc gia chúng ta nói đến đây giang ly liền phát hiện hắc liên gần như là một mặt ngộng bức dáng vẻ đang nhìn hắn hiện nhiên hắn đối địa lý dường như không có gì ấn tượng giang ly bất đắc dĩ nói không phải ta trí nhớ mặc dù nhiều nhưng mà ngươi có thể hay không trước theo cơ sở nhất đồ vật hấp thu hắc liên nói ta đang hấp thu à hai ngày này ta đã theo trí nhớ của ngươi học được mướp đăng bánh trôi cà chua trứng trắng ớt xào thịt rau xanh xào rau quả làm pháp giang ly trong nháy mắt bó tay rồi. Nhìn chằm chằm Hắc Liên nhìn hồi lâu, hỏi: "Ngươi cái này đại ma vương có phải hay không còn có cái khác xưng hô?" Hắc Liên nói: "Cái gì?" Giang Ly nói: "Quỷ thèm ăn, quỷ chết đói." Hắc Liên bất đắc dĩ nói: "Ta có biện pháp nào." Tới cái này sau đó, không dùng đến lực lượng, mỗi ngày loại trừ xem TV kịch, còn lại cũng không chính là nghiên cứu ăn. Giang Ly nghe được cái này, ngược lại cũng có chút đồng cảm Hắc Liên, đã trải qua mấy lần không có dinh dưỡng chiến đấu về sau, Giang Ly mặc dù không cách nào xác định Hắc Liên có phải thật vậy hay không vô địch thiên hạ, nhưng mà tắt trái đất quả thực không khó đã từng ngang dọc vô địch cường giả đột nhiên chỉ có thể ở trong nhà nhìn mẹ chồng nàng dâu đấu loại hình phim truyền hình quả thực có chút thảm. Chẳng qua đổi lại mạch suy nghĩ tưởng tượng cái này làm sao cũng không phải thế giới này người phúc khí đâu. Giang Ly thấy chủ đề có chút bi thương ngay sau đó nói tránh đi vậy chúng ta thế giới này tình hình chung ngươi liền không có hiểu một cái. Hắc Liên hai mắt khẽ đảo nói quét mắt thế giới bản đồ to bằng lòng bàn tay cái địa phương ta còn hiểu hơn cái gì a nói không chừng ngày nào đó chúng ta một bàn tay liền đem nó đập không còn. Giang Ly, tuy là Hắc Liên lộ ra không gì sánh được không đáng tin cậy. Chẳng qua Giang Ly vẫn là có ý định cho hắn hào hảo phổ cập khoa học một cái, miễn cho về sau gây ra mặt khác cái gì chê cười tới. Chương 44, mạng chó quan trọng. Không phù hợp đại ma vương nhất mộng hoàng lương 2019 chữ 2019. 062010 1:56 phút. Ngay sau đó, Giang Ly lấy điện thoại di động ra cho Hắc Liên nhìn thế giới bản đồ, đồng thời làm một cái đơn giản giới thiệu. Nói đơn giản, Lam Tinh chính là một cái đại dương so lục địa lớn rất nhiều tình cầu mà thôi. Tổng thể tới nói, Lam Tinh chia làm 6 đại châu, 5 đại dương. 6 đại châu theo thứ tự là phía đông bắc tựu châu, Toàn bộ đại lục liền như là một cái nghiêng nằm ở chỗ này con voi, cái mùi hất lên. Khối đại lục này phi thường lớn, cũng là lớn nhất một khối đại lục. Hướng tây bắc phương châu, đó là một cái cùng loại với hình chữ nhật châu, chẳng qua ở giữa bị một dòng sông xuyên qua, lộ ra không phải quá ngay ngắn. Càng tây bắc một chút là một cái như là chim gõ kiến đồng dạng điểu châu. Điểu châu cùng phương châu khoảng cách rất gần, tuy là bị đại dương ngăn cách, nhưng mà dựng cái cầu liền đi qua rồi. Bọn họ phía dưới đối diện lấy chính là Nam bán cầu hạt châu, cái này lục địa liền như là một cái bay lượn dương cánh bắt hạc. hạt châu bên phải là Thông châu. Thông châu hình dạng không có như vậy quy tắc, cũng nhìn không ra tới như cái gì, bất quá hắn khoảng cách bốn phía đại lục dù sao đều rất gần, có thể câu thông hai bên, cho nên được xưng là thông châu. Thông châu là từ ba khối đại lục tạo thành, một cái lớn nhất đại lục cộng thêm một trái bên trên, một phải ở dưới hai cái khối nhỏ đại lục, cũng có thể gọi là cơ lớn hòn đảo. Thông châu cùng Hạc châu phía dưới, nằm ở Nam cực chỗ chính là Huyền Vũ châu, như là một cái to lớn Huyền Vũ ghé vào Nam cực điểm bên trên, Huyền Vũ duỗi ra thật dài cái cổ, nhô đầu ra, phảng phất muốn cắn về phía bắc bán cầu tượng châu chân to đồng dạng. Nam đại dương chính là bao vây lấy 6 đại châu vòng Thái Bình Dương, Tượng châu cùng thông châu, Huyền Vũ châu ở giữa Đông Dương, Thông châu cùng phương châu, Tượng châu ở giữa Bắc Dương, Thông châu cùng Hạc châu ở giữa Tây Dương, Thông châu cùng Huyền Vũ châu ở giữa Nam Dương. Giang Ly ở quốc gia, chính là Tượng châu Đông Bộ Đông Đô quốc, cũng là lịch sử dài đến 7000 năm quốc độ cổ xưa, thế giới năm đại văn minh, cổ quốc một trong, hơn nữa là một người duy nhất đi thẳng đường dốc quốc gia. Hơn nữa cũng là văn minh cổ quốc bên trong vì từng cái cái thế giới nhất lưu cường quốc. Tại trên thế giới có cực lớn quyền nói chuyện. Đông Đô quốc chiếm diện tích cực lớn, Hầu như chiếm cứ Tượng Châu 1/3 lãnh thổ, nước láng giềng phần đông chẳng qua đại đa số đều là tiểu quốc gia, chỉ có phương Bắc có một đại quốc, chẳng qua bởi vì hoàn cảnh tồi tệ, cho nên nhân số thưa thớt. Đông Đô quốc tuy là hùng mạnh, nhưng là từ không lấy mạnh nhất yếu, 7000 năm văn hóa lịch sử láng động người, để quốc gia này người càng ưa thích thiện chí giúp người, bởi vậy nhận được không ít quốc gia tán đồng. Đương nhiên ở đâu có người ở đó có giang hồ, trước mắt Đông Đô người cũng có. Nhưng mà ma sát nhỏ có, lớn chiến tranh chưa hề phát sinh qua. Chẳng qua theo ác ma xuất hiện, nhân loại lần đầu tiên triệt để đình chỉ nội hao hơn nữa liên hợp lại xây dựng phe thứ ba tổ chức thủ hộ giả tổ chức đáng tiếc Giang Ly không phải người địa cầu xuất thân nếu không xem bọn hắn lịch sử nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện lam tinh lịch sử vậy mà cùng trái đất có một bộ phận kinh người chỗ tương tự tỷ như triều đại thay đổi rất nhiều đều là giống nhau nhưng mà người lại không phải những người kia thậm chí triều đại tuy là cùng tên nhưng mà các loại thành tựu cùng lịch sử sự kiện lại khác tỷ như thế giới này đông đô tuy là có đường tống đồng minh nhưng mà không có sạch hoặc là nói theo Minh triều sau đó liền bắt đầu xuất hiện biến hóa cực lớn thậm chí toàn thế giới đều là như vậy xuất hiện một thời đại nhảy vọt thức khoa học kỹ thuật nhảy vọt hơn nữa tại một trận chiến tranh thế giới về sau toàn thế giới đều hướng tới một loại liên hợp trạng thái đến ác ma sau khi xuất hiện xinh đẹp thế giới một nhà hôn cái này cùng trái đất hoàn toàn khác biệt cuối cùng nhấn mạnh một cái nơi này không phải trái đất không phải trái đất không phải trái đất bất kỳ thuật nhìn cùng trái đất quy tắc không hợp lý địa phương không được tìm ta đây là thế giới kia vấn đề quyển sách không đề cập tới bất kỳ trên trái đất nhân vật thật chuyện thật như có tương đồng đơn phần trùng hợp mạng chó quan trọng cho nên nhìn từ góc độ này Chúng ta ác ma đến đối với các ngươi người mà nói, nhưng thật ra là chuyện tốt." Hắc Liên làm cái tổng kết. Giang Ly xì một tiếng khinh miệt nói, "Chuyện tốt cái rắm, các ngươi những này mọi giờ tới, loại trừ đánh nhau hậu đả, giết người phóng hỏa đoạt địa bàn bên ngoài, còn có thể cái gì? Nhân loại đánh nhau, chí ít giữ lại hạt giống, các ngươi nếu là thắng, nhân loại còn có đường sống." Hắc Liên suy nghĩ một chút, quả thực là đạo lý này, chẳng qua ngay sau đó hắn liền thở dài một tiếng nói, "Nói thật, ngươi bây giờ lo lắng nhân loại căn bản vô dụng, còn không bằng cùng ta cùng một chỗ lo lắng bên dưới làm sao để ác ma không diệt hết vấn đề." Giang Li sửng sở, theo sau rõ ràng Hắc Liên ý tứ, vô vô bờ vai của hắn nói, ngươi cũng đã nói, có người bị ác ma phụ thân sau cũng sẽ không trở nên xấu. Người như vậy, khẳng định sẽ còn lại. Hắc Liên tở dài nói, cũng không thể giết người phóng hỏa, vậy vẫn là ác ma a. Giang Ly nói, dù sao cũng so bị ta đập chết tốt đã. Hắc Liên, nói chuyện, Giang Ly tính toán thời gian không sai biệt lắm, mở ra nắp nồi vừa nhìn, chỉ thấy thịt vịt đã biến thành nhạt màu trắng, thoạt nhìn không phải rất dễ nhìn, mùi vị cũng còn không có hoàn toàn đi ra, cho nên không có cảm giác gì. Hắc Liên lại gần, Ha ha nói, Thoạt nhìn liền không ra thế nào địa phương, mùi vị gần như không có, còn không có tôm ăn ngon đây. Ngươi về sau vẫn là thành thành thật thật ăn thức ăn ngoài đi. Giang Ly không có phản ứng hắn, mà là cầm qua cái kia một chén áp huyết sôi tại trong nồi, tiếp đó bắt đầu hỏa hoạn lật xào lên. Hắc Liên nhướng mày nói, ngươi đây là làm gì? Theo áp huyết nếu như bị dầu nóng, hỏa hoạn lật xào, cùng với dấu ở áp huyết bên trong nước chua bắt đầu phát huy tác dụng về sau, một cỗ đặc biệt mùi tôm tán phát đi ra. Hắc Liên nguyên bản một mặt ghét bỏ ánh mắt, bắt đầu nhiều hơn mấy phần tò mò, tiếp đó tiến tới, người người cuối cùng nói. Thật giống, coi như cũng được. Giang Ly tiếp tục là xào, sau hơn 10 phút, tất cả mùi vị đều dung hợp lại cùng nhau về sau, Giang Ly rốt cục lên nổi. Một lớn con vịt, thêm vào mấy cái lớn quả cả, nhất thời tràn đầy một cái bồn sắt. Giang Ly đem hắn bưng đến trên mặt bàn, tiếp đó không nói hai lời, gắp lên một khối thịt vịt ném trong miệng, tiếp theo chính là một mặt say mê hình dáng. Hắc Liên lại gần, nhìn cái kia bởi vì tăng thêm áp huyết mà trở nên đen xì thịt vịt, cao mày mà nói, ngươi xác định, cái này đen chẹp đồ chơi ăn sẽ không hư cái bụng a? Giang Ly nói, thích ăn cũng ăn. Nói xong, Giang Ly theo dưới đáy bàn lấy ra một bình rượu bia ướp lạnh đến, rót từ từ một chén. Một chén rượu, một ngụm thịt vịt, gật gù đắc ý dáng vẻ, rất có vài phần thần tiên cảm giác. Hắc Liên nhìn Giang Ly cái kia đắc ý dáng vẻ, thật sự là không chịu nổi, đặt mông ngồi xuống, thử nghiệm kẹp lên một khối đen xì thịt đặt ở dưới ánh mặt trời nhìn kỹ. Chỉ thấy cái kia thịt mặc dù là màu đen, nhưng mà bởi vì vịt rất béo tốt, phía trên dầu phản xạ ra ánh nắng, mang theo điểm điểm kim sắc, lại nhìn kỹ, bên trong thịt lại là kim sắc. Hắc Liên lông mày nhíu lại, người người có một loại đặc biệt chuẩn bị mùi thơm, hắn xác định Hắn là chưa ăn qua. Ngay sau đó Hắc Liên nếm thử một miếng. Chương 45, đừng hỏi ta. Không phù hợp đại ma vương nhất mộng hoàng lương 2118 chữ 2019. 062010 phút. Sau một khắc, Hắc Liên mắt sáng rực lên, vỗ bàn một cái la lên, ta tạo, thức ăn này cũng có được à Rõ ràng là tiết vị sao đi ra, vậy mà không tanh, ngược lại vô cùng thơm, hơn nữa là càng phẩm càng thơm. Giang Ly khinh thường liếc hắn một cái nói, "Dế núi." Hắc Liên đang muốn hạ đồ ăn miếng thứ hai đây, liền nghe dưới lầu có người gọi, "Giang Ly, ngươi ở nhà à?" Giang Ly trả lời một câu, "Trên mái nhà đây, bản thân lên đây đi." Trong tiểu khu không có người, ngươi tùy ý chơi đùa. Sau một khắc chỉ thấy một bóng người chạy đi lên, người tới chính là Trình Thụ. Giang Ly vừa nhìn Trình Thụ, nhất thời vui vẻ. Chỉ thấy cái tên này hai mắt đen nhánh, cùng gấu trúc giống như. Giang Ly cười nói, ai ôi, đi ra ngoài mang kính râm ả nhà." Trình Thụ hung hăng trợn mắt nhìn Giang Ly liếc mắt, tiếp đó liếc mắt liền quét đến trên bàn thiết vị, kinh ngạc nói, tiết vị? Ngươi còn có thể làm tiết vị?" Tiếp đó Trình Thụ cũng không khách khí, đặt Ngô An vị tại Hắc Liên làm địa phương. Hắc Liên thân thể là hư ảo, hai người hoàn toàn có thể ngồi chung. Nhưng mà Hắc Liên tâm cao khí nạo, đối Giang ly hắn là không có cách, đối trình thụ những người này, hắn là theo trong lòng mỗi khi một chuyện. Làm sao lại cùng trình thụ cùng ngồi đâu? Ngay sau đó Hắc Liên chủ động đổi cái địa phương, tiếp đó hắn xấu hổ phát hiện, hắn thật giống không thể ăn đồ vật. Hắc Liên tuy là có thể ẩn thân, để người khác không thấy mình, nhưng mà nếu là hắn gấp thức ăn, dùng nữa, cái kia người khác trừ phi là người mù, nếu không không có khả năng không nhìn thấy. Coi như hắn để hắn kẹp chặt đồ ăn ẩn thân, người khác không nhìn thấy, nhưng mà không có người dùng nữa. Đồ ăn lại ít, đây cũng là vấn đề a. Ngay sau đó Hắc Liên liền đứng tại bên bàn bên trên, dùng một loại phẫn nộ, giết người đồng dạng ánh mắt nhìn chằm chằm Trình Thụ, rất có một loại, ngươi nhan nếu ngươi không đi, lão phu ta chơi chết người từ thế. Trình Thụ sau khi ngồi xuống, sợ run cả người, nói, kỳ lạ, làm sao cảm giác lạnh siêu siêu. Giang Ly liếc mắt nhìn Hắc Liên cái kia đức hạnh, trong lòng một hồi không có cách nào, hắn phát hiện lao ra hỏa này từ khi không thể tự kiểm chế sử dụng lực lượng làm chuyện xấu, càng ngày càng rảnh rỗi về sau, cũng càng ngày càng tham ăn. Giang Ly vội ho một tiếng nói tránh đi. Thới đưa tiền tới. Vừa nghe đến tiền hai chữ này, trình thụ mặt liền thành mức đắng, khổ như vậy mà nói, đại ca, ngươi biết cái kia vệ tinh bao nhiêu tiền à? Giang Ly lắc đầu nói, không biết, dù sao cũng không phải ta đánh. Trình thụ mặt trong nháy mắt liền đen, hiện tại lại không có người ngoài, ngươi không cần phải giả bộ đâu. Giang Ly ha ha nói, có hay không người ngoài cũng không phải ta đánh. Trình thụ không còn gì để nói, hắn xem như phát hiện, kẻ trước mắt này chính là cái thuần chất khấu nạ, tiện nhân thêm vô lại. Rơi vào đường cùng, trình thụ đành phải trước tiên đem tiền chuyển cho Giang Ly. Giang Ly nhìn nhà mình tiền tiền đem đầu con số theo hai biến thành bốn, nhất thời mặt mày hớn hở. Chẳng qua ngay sau đó lông mày lại nhíu lại. Trình Thụ nói: Giang Ly, có tâm sự. Giang Ly gật đầu nói: Đúng vậy à, thiếu tiền. Trình Thụ vừa nghe đến thiếu tiền cái này, hai chữ trong lòng liền hơi hồi hộp một chút. Dù sao Giang Ly mỗi lần nói tiền thời điểm, cuộc sống của hắn tựa hồ cũng không tốt lắm. Giang Ly nói xong lời này, đột nhiên cho hắn gấp một cái lớn chân vịt. Bên trên Hắc Liên thấy đây, mặt đều xanh biết. Đối Giang Ly nói: Đó là của ta. Giang Ly không có phản ứng hắn. Mà là trực tiếp đối trình tụ nói, đừng nghĩ nhiều như vậy, ăn thịt. Trình thụ thấy Giang Ly không có ý tứ gì khác, lúc này mới yên lòng lại ăn một miếng thịt vịt, tiếp đó dựng thẳng lên một cái ngón tay cái nói, ha ha, ngươi cái này tiết vịt làm đủ tiêu chuẩn a. Giang Ly hơi ngửa đầu, tự hào mà nói, đó là đương nhiên. Nói xong, Giang Ly đột nhiên lại gần, cười hắc hát, hát nói, vậy, chân vịt ăn. Trình thụ gật đầu. Giang Ly nói, vậy là tốt rồi, cái kia, mượn ít tiền chứ? Phục. Trình một ngụm đĩa phủ tới, Giang Ly đã sớm chuẩn bị trực tiếp dùng một cái cái chén không chụp ở chính thụ ngoài miệng, trình thụ phun xong sau đó trực tiếp để đua xuống nói, ta chợt nhớ tới, ta còn có việc, đi trước cá. Nói xong, trình thụ đứng lên liền đi. Giang ly la lên, còn nhỏ mọn như vậy a, ta lại không quản ngươi mượn quá nhiều. Tiếp đó Giang ly ở trong lòng nói thầm lấy, đã nói xong ăn người nhu nhược đâu, thế nào còn cứng như vậy đâu, chẳng lẽ ăn ít? Lần sau chơi toàn bộ. Trình thụ nghe được cái này, quay đầu lại hỏi nói, ngươi mượn bao nhiêu? Ba đầu 500 ta trực tiếp cho ngươi liền xong rồi. Không đúng, ta vừa cho ngươi 200 vạn. Ngươi làm sao còn thiếu tiền a? Mua xe tăng, vẫn là mua hàng không mẫu bạc a?" Giang Ly nói, "Ta mua cái gì ngươi cũng đừng quản, dù sao tuyệt đối tăng giá trị tài sản là được. Cùng lắm thì lát nữa coi như ngươi một phần cổ phần, cũng để cho ngươi tiền này không mất không." Trình thụ nhướng mày nói, "Giang Ly, ta biết ngươi trả tiền là không có vấn đề, nhưng mà ta phải nhắc nhở ngươi, xã hội bây giờ rối loạn, tất cả sản nghiệp đều kinh tế đình trệ, cũng không thể loạn đầu tư a. Đặc biệt là cái gì bán hàng đa cấp a, vật phẩm chăm sóc sức khỏe cái gì, ngươi có thể tuyệt đối đừng đụng a, đồ chơi kia mặc kệ là thời đại nào." đều là hũ người đồ chơi. Giang Ly hai mắt khẽ đảo nói, ngươi vẫn là cầu nguyện bọn họ đừng đụng đến ta mới lạ. Trình thụ suy nghĩ một chút bán hàng đa cấp những thủ đoạn kia, thật muốn đem tên này kéo đi chụp thẻ căn cước, ví tiền, nhốt phòng tối, đoán chừng đám kia bán hàng đa cấp phần tử cũng không sống tới trời đã sáng. Nghĩ đây," Trình thụ nói, "Vậy ngươi mượn bao nhiêu?" Giang Ly chỗ sâu một tay đến, khoa tay múa chân một cái bảy ý tứ. Trình thụ sững sờ, nói, "7 vạn." Giang Ly từng chữ nói ra mà nói, "700 vạn." Trình nghe xong, tại chỗ liền nổ, "Đây là ngươi nói mượn không nhiều." 700 vạn. Còn không nhiều. Ngươi thế nào nghĩ? Ngươi thế nào không lên trời đâu? Giang Ly cũng không tức giận, gọn gàng dứt khoát mà hỏi, nhìn ngươi cái kia hẹp hỏi dạng, có cho mượn hay không? Một câu. Trình thụ thở dài nói, coi như ta sợ ngươi rồi, mượn. Chẳng qua ngươi lúc nào trả a? Giang Ly lắc đầu nói, cái này ngươi đừng hỏi ta. Đinh. Ván 10 mười. Trình thụ tại chỗ cũng lên, vì sao kêu không hỏi ngươi? Là ngươi quản ta vay tiền có được hay không? Ta không hỏi ngươi hỏi ai a? Giang Ly chỉ vào nơi xa nói, ngươi hỏi ác ma à, bọn họ không đi ra. Ta đi đâu đi kiếm tiền A? Trình thụ nhất thời không còn gì để nói, suy nghĩ kỹ một chút, nhìn lại một chút bốn phía, có vẻ như Giang Ly tại ác ma không có đi ra trước đó, thời gian trải qua quả thực rất khó khăn. Chẳng qua ác ma đi ra, Giang Ly quả thực có rất nhiều cơ hội phát tài. Ngay sau đó trình thụ gật đầu nói, rõ ràng. 700 bạn giành được về sau, Giang Ly là mặt mày hấn hở, đối trình thụ vây tay nói, đừng nhìn lấy, nhanh lên tới dùng cơm A. Đồ ăn đều nhanh ngội. Trình thụ theo bản năng đi về phía trước một bước. Theo sau nhìn chằm trọc vào trong chậu tiết vịt, nghĩ đến một cái thịt vịt không còn 700 vạn về sau, cuối cùng lắc đầu nói, "Được rồi, quá đắt, ăn không nổi, ta có việc đi trước." Giang Ly nhìn Trình Thụ bóng lưng, thở dài nói, "Ai? Người a, tinh minh như vậy làm gì? Lại ăn cái chân vịt không tốt sao?" Bèo. Giang Ly trước mặt một chậu tiết vịt bị Hắc Liên kéo đến phía trước, tiếp đó cũng mặc kệ Giang Ly, trực tiếp kéo ra một cái lớn chân vịt, đua đông đưa như bay, vội vàng ăn hai miếng. Một ngụm rượu vào trong bụng, Hắc Liên thỏa mãn cột cột miệng nói, "Hắn dám trở về mới có quỷ, ăn ngươi một ngụm thịt vịt." 700 vạn liền không có. 700 vạn cái này cần mua bao nhiêu con vậy ta? Giang Ly nói, không biết, lần sau chúng ta mua thoáng cái thử một chút. Chương 46, nụ cười dần dần trở nên điên cuồng. Không phù hợp đại ma vương nhất mộng hoàng lương 2046 chữ 2019. 062011 56 phút. Hắc Liên ăn miệng thịt, lóng ngóng mà nói, ta đối sống không hứng thú, đều làm thành tiết vịt bảy trên đất đi. Giang Ly trực tiếp cho hắn một cái lướt mắt. Hắc Liên hỏi ngược lại, tiểu tử, hỏi ngươi cái vấn đề, nếu như chỉnh thụ tiểu tử kia trở lại, ăn ngươi một miếng thịt. Ngươi sẽ không thật còn công phu sư tử ngoạm đòi tiền a." Giang Ly lắc đầu nói, "Làm sao có thể? Ta là người như vậy a?" Hắc Liên nhìn chằm chằm Giang Ly con mắt nhìn một hồi nói, "Ta thấy được âm nhu thất bại cảm giác bị thất bại. Ngươi thành thật bản giao, ngươi vẫn còn đang đánh ý định gì?" Giang Ly ngẩng đầu nhìn bản thân giàn cây nho nói, "Ta cái này nho trồng đã mấy ngày, đến bây giờ cũng không có leo ra cái mầm tới. Còn có lầu dưới hoa cỏ cây cối cái gì, dường như gieo trồng phương thức không đúng, đều có chút hiệu đi." Nghe được cái này, Hắc Liên sững sờ, theo sau nở nụ cười, "Ta hiểu, ta hiểu, ha ha." Đoán chừng cũng liền tiểu tử ngươi có thể nghĩ ra quỷ này ý tưởng. Ngươi thật đúng là không đem thủ hộ giả làm thủ hộ giả nhìn a. Ha ha. Giang Ly liếc hắn một cái nói, ta thế nhưng là bỏ ra thịt vịt đánh đổi. Hắc Liên trực tiếp xì một tiếng kinh miệt, không biết xấu hổ. Ngươi cái này thịt vịt mới bao nhiêu tiền? Giang Ly hỏi ngược lại, vị không đáng giá, chẳng lẽ đại ma vương tiền nhân công cũng không đáng tiền a. Hắc Liên sững sờ, sờ lên cái cằm nói, có đạo lý a. Vậy lần sau ngươi để hắn đem toàn bộ tiểu khu đều tốt lục hóa đi. Nếu không lợi cho hắn quá rồi. Giang Ly gật đầu, đúng đi. Hát gì? Đi tại trên đường trở về trình thụ nhịn không được hát hơi một cái, lau lau mũi, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng lại nói không ra, cuối cùng cảm thán một câu, Giang Ly tên kia làm đồ ăn tay nghề thật đúng là không tệ a. Đúng lúc này, một cỗ phiên bản dài phẽn tóm dừng ở trình thụ phía trước, cửa xe mở ra, một vị lao nhân cung kính đi ra, đối trình thụ hành lễ nói, Trình đại sư, mặt khách khách nhân đã tới, đỉnh cấp hoa lan đấu giá còn cần ngài cái này bồi dưỡng người đi giới thiệu một chút. Hiện tại liền chờ ngài. Nha. Như vậy a, đi thôi. Trình thụ thuận miệng lên tiếng. Lên xe, vội va đi. Giang Ly ăn uống no đủ về sau, đi xuống tại tiểu khu cửa chính bên trên dán một trường báo chữ lớn, tin tức phía trên rất đơn giản, 3 vạn đồng thu mua bản tiểu khu nhà. Bán liên hệ Giang Ly, điện thoại 1808 Hắc Liên nói, cái này tiểu khu hiện tại cũng không có người, người dán cái đồ chơi này có ai à? Giang Ly ha ha nói, đi đều là khách trọ, đến xem nhà đều là chủ thuê nhà. Tuy là nơi này náo quá mà, nhưng mà chung quy là sản nghiệp của bọn hắn, không có khả năng không đến thăm. Quả nhiên, Giang Ly mới dán ra đi không bao lâu, Lúc chiều liền bắt đầu lần lượt tiếp vào đến từ rất nhiều chủ thuê nhà điện thoại. Chẳng qua đều là phàn nàn giá phòng quá thấp, trả giá mặc cả. Phiền Giang Ly phiền muộn không thôi. Ngay sau đó Giang Ly lập tức ra ngoài đem báo chữ lớn nội dung đổi, 3 vạn đồng mua bản tiểu khu nhà, số lượng không hạn, chỉ hạn một ngày. Ngày mai không bán đừng liên hệ ta, từ chối nói giá, thích bán hay không? Người liên hệ, Giang Ly, điện thoại, 1808. Quả nhiên, đổi nội dung về sau điện thoại liền đơn giản nhiều, ước định thời gian địa điểm là được. Ngày thứ hai, sáng sớm Giang Ly liền thấy rất nhiều chủ sĩ nghiệp tới. Giang Ly cũng không phí lời, trực tiếp mang theo bọn họ đi cục quản lý bất động sản làm thủ tục. Để Giang Ly buồn bực là, tuy là ác ma náo động đến hùng, nhưng mà mua bán nhà người vậy mà không một chút nào ít, theo phái số máy móc bên trong đi ra dãy số vậy mà đã xếp tới hơn 290. Mà mấy cái cửa sổ vậy mà chỉ có một cái mở, dựa theo hiệu suất kia, đoán chừng ngày hôm nay xem như tới không. Giang Ly nhất thời nhíu mày. Đúng lúc này, một tuổi trẻ người đi tới, thấp giọng nói, "Ai, huynh đệ mua số a?" Giang Ly sửng sở, theo sau rõ ràng, đây là gặp được bọn cơ hội Giang Ly thấp giọng nói, "Ngươi cái này phía trước nhất chính là bao nhiêu số a?" Bọn cơ hội tiểu tử khả khà nói, "Quá hướng phía trước không còn chẳng qua số 10 về sau còn có không ít. Vừa rồi có cái ca môn muốn mua số 11, chẳng qua tạm thời có chuyện đi, cho nên ngươi mới có cơ hội, thế nào? Mua a?" Giang Ly nói, "Bao nhiêu tiền?" Bọn cơ hội tiểu tử nói, "Không đắt, 500." Giang Ly nghe xong giá tiền này, lông mày liền nhíu lại, giá tiền này tuyệt đối không rẻ. Tiểu tử này rõ ràng chính là công phu sư tử ngoạn. Thấy Giang Ly bởi vì, bọn cơ hội tiểu tử nói, "Huynh đệ Ta biết ngươi lo lắng cái gì, yên tâm, ta số tuyệt đối là thật, già trẻ không gạt. Ta cũng không có quá nhiều thời gian cùng ngươi kéo dài. Đằng sau nhiều người như vậy chờ lấy đây, ngươi nếu là không mua, ta nhưng là đi a. Giang Ly cũng không sốt ruột, nhìn hắn đi. Quả nhiên, bọn cơ hội tiểu tử đi hai bước về sau, quay đầu lại hỏi nói, huynh đệ, ta cũng là hảo tâm nhắc nhở ngươi, ngươi nếu là bản thân xếp hàng mua số, đoán chừng hôm nay là không đùa. Giang Ly cười ha hả hỏi, vậy ta nếu là mua ngươi số, cũng không có đứng hàng đâu. Bọn cơ hội tiểu tử vỗ một cái bộ ngực nói, ta dám bán liền dám cam đoan có thể luôn bên trên ngươi ta đối với bọn hắn hiệu suất làm việc như lòng bàn tay bao nhiêu phút một người không dám khẳng định nhưng mà đại khái bình quân thời gian vẫn là không có vấn đề hơn nữa phàm là theo ta cái này bán đi vé chỉ cần không phải ngươi cố ý nhân tố không đến là ngươi ta gấp đôi bồi thường giang ly nói thật bọn cơ hội tiểu tử tiêu ngạo không gì sánh được mà nói đó là tự nhiên ta nói huynh đệ ngươi liền thỏa mãn à cái này còn không phải bệnh viện đây nếu là bệnh viện giá tiền này tối thiểu nhất lận mấy lần giang ly gật đầu nói được rồi ta mua mua cho ta số 1 Bọn cơ hội tiểu tử nhất thời mặt mày hớn hở lấy ra một cái đăng ký tờ khai giao cho Giang Ly, Giang Ly cũng lập tức cho hắn xoay 500 đồng tiền. Giao dịch hoàn thành, bọn cơ hội tiểu tử cười nói, "Được rồi, chờ lấy tiêu tên đi. Ta nói cho ngươi, ngày hôm nay gặp ta là phúc khí của ngươi. Nếu không a, ngươi sẽ rõ ràng xếp hàng khủng bố đến mức nào." Giang Ly nghe xong cũng cười, đồng thời hắn nhìn thông cáo nhãn hiệu bên trên cái kia hơn 200 số sắp xếp con số, nụ cười dần dần trở nên điên cuồng lên. Bọn cơ hội tiểu tử nhìn Giang Ly nụ cười quỷ dị kia, đột nhiên có loại linh cảm không lành. Sau một khắc Giang Ly xoay người vây tay một cái, hô, tất cả mọi người đến đây đi, lập tức liền đến phiên chúng ta. Trong nháy mắt đó, bọn cơ hội tiểu tử nhìn về phía cửa chính, tiếp đó mặt của hắn đều xanh biếc. Giang Ly vị trí chân núi phía Đông tiểu khu, tổng cộng là 6 tòa nhà, mỗi tòa nhà 3 cái đơn nguyên, mỗi đơn nguyên 7 tầng, mỗi tầng 3 gia đình. Cũng sẽ 6373, tổng cộng 378 hộ. Bỏ đi đã sang tên thành công láo kế toán nhà, cái kia cũng còn có 377 hộ, mỗi một hộ đều có đơn độc chủ hộ. Nói cách khác, lần này tính cả Giang Ly, trọn vẹn tới 377 người. Hơn 300 người phần phần xuống tới, đại sảnh trong nháy mắt liền có loại chen trúc cảm giác. Mà bọn cơ hội tiểu tử trên ngực, lại có loại cảm giác hít thở không thông. Trong nháy mắt đó, bọn cơ hội tiểu tử trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Ngày hôm nay không xếp hạng tới ta muốn đề gấp đôi, gấp đôi. Mẹ nó gấp đôi A. Đằng sau còn có hơn 100 khách hàng đây. chương 47, Giang Ly trong lòng khổ A. Không phù hợp Đại Ma Vương Nhất Mộng Hoàng Lương 2046 chữ 2019. 06 21 12 giờ 33 phút lúc này bọn đầu cơ tiểu tử bên cạnh tới một tên mập chỉ vào đã đem làm việc cửa sổ phá hỏng đám người nói cái này cái này tình huống gì? bọn đầu cơ tiểu tử dầm chân một cái tức giận nói ta tờ mở bị người bủa vỡ nói xong bọn đầu cơ tiểu tử vội vàng chạy tới vỗ một cái giang ly nói ngươi cái này tình huống gì? giang ly đương nhiên mà nói mua nhà a ngươi không có mua quá a bọn đầu cơ tiểu tử nắm tóc phát điên nói ta là hỏi ngươi những người này là tình huống gì? giang ly ồn một tiếng về sau đương nhiên mà nói đều là người bán ta nhà a Bọn đầu cơ tiểu tử nghe xong mặt đều xem biết, chỉ vào hơn 300 người la lên: "Ngươi mua nhiều như vậy?" Giang Ly gật đầu nói: "Đúng vậy a, thế nào có chuyện a? Ra có tiền, còn không cho tiêu a." Bọn đầu cơ tiểu tử mặt liền cùng tắc kè hoa giống như, từ xanh biến trắng, bờ môi có chút phát tím, lôi kéo Giang Ly nói: "Đại ca, tiểu đệ ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, nếu không, ta đem tiền trả lại cho ngươi, ngươi đem số trả lại cho ta." Giang Ly sửng sở, tiếp đó nâng cao thanh âm nói: "Ngươi nói gì thế? Ta lúc nào mua qua ngươi số? Ta thành thành thật thật xếp hàng chờ đến." Thế nào còn được mua ngươi số đâu? Chẳng lẽ ngươi là bọn đầu cơ? An Ninh, cái này có con bò." Giang Ly một cổ họng trực tiếp đem An Ninh ánh mắt hấp dẫn tới, hai bảo vệ chậm rãi đi tới. Bọn đầu cơ tiểu tử vừa nhìn, mạnh mẽ đối Giang Ly nói, xem như ngươi lợi hại, ngươi chờ đó cho ta. Tiếp đó bọn đầu cơ tiểu tử xoay người liền chuẩn bị đi. Tiếp đó liền nghe Giang Ly ở phía sau hô hào, "An Ninh, tiểu tử này là bọn đầu cơ, các ngươi có quản hay không à? Ta cái này có ghi âm đây, có thể toàn bộ nữa nha." Hắn vừa mới nhận là người, nói hắn bán qua ta số. Bọn đầu cơ tiểu tử nghe xong, nước mắt đều nhanh rơi ra tới, hắn rốt cuộc minh bạch, ngày hôm nay không phải đụng phải dây béo, là đụng phải tiện nhân. Sau một khắc, bọn đầu cơ tiểu tử liền bị hai an ninh kéo ra ngoài đuổi đi. Đinh, Ván hận 20. Giang Ly vừa nhìn nhất thời vui vẻ, nhưng mà sau một khắc, đinh, toán hận 20. Giang Ly sửng sở, trong lòng tự đủ thế nào còn đôi vàng chứng đâu. Kết quả vừa nghiêng đầu phát hiện cái số này là theo một tên mập trên trán bay lên. Cái kia mập mạp thận trọng đang chuẩn bị vụng trộm chạy trốn đây, nhìn thấy Giang Ly nhìn qua hắn xấu hổ đối giang ly ôm lấy vẻ tươi cười, thấy giang ly nhìn về phía an ninh, hắn lập tức lưu lộ ra một kia cầu khẩn ý tứ. giang ly thấy đây, đối với hắn dùng sức gật đầu, phảng phất tại nói cho hắn biết, yên tâm đi, ta sẽ không báo cáo ngươi. Mập mạc nhất thời thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt chỗ sâu hiện lên lau một cái rào hoạt, tiếp đó cảm kích đối giang ly gật gật đầu, tiếp đó hắn chỉ thấy giang ly hô, an ninh, cái kia còn có một cái bọn đầu cơ. Mập mạc nhất thời một bước, giang ly đối với hắn dựng thẳng lên một cái ngón tay cái nói. Ngươi không cùng ta liếc mắt đưa tình ta, còn không có cách nào xác định thân phận của ngươi đây, làm tốt lắm. Mập mạp nhất thời trên mặt một mảnh đen nhánh. Sau một khắc, mập mạp cũng bị kéo ra ngoài, trước khi ra cửa không gì sánh được phẫn hận Trường Giang Liếc mắt, tiếp đó kêu không nói, ta là Hoan Đuổi đi. Đúng lúc này, mập mạp nghe được Giang Ly trong đại sảnh hô, hẳn không có người nào mua hắn qua số a. Nếu như có, ngày hôm nay khả năng không tới phiên các ngươi, còn nhớ tìm bọn hắn bồi thường a. gấp đôi đây. Phúc. Mập mạp suýt chút nữa một miếng lao huyết phun ra ngoài. Bởi vì hắn nhìn thấy Nguyên Bản ngồi ở kia những người xem náo nhiệt bởi vì Giang Ly một câu nhắc nhở, đột nhiên ý thức được cái gì, tiếp đó phần phật một đám người khí thế hung hăng vọt lên. Mập mạc phảng phất nhìn thấy mình tới trong túi tiền muốn bay, còn là gấp đôi bay, nhất thời thất khóc. An ninh đi, Giang Ly rốt cục có thể an tâm sang tên. Một mạch sang tên hơn 300 phòng nhỏ, lúc ấy tiến hành thủ tục nữ tử nhìn Giang Ly ánh mắt đều không được bình thường, thỉnh thoảng ném cái mị nhãn gì gì đó. Đem Giang Ly nhìn chính là toàn thân không thoải mái, đứng ngồi không yên. Theo lý thuyết, bị muội tử quyến rũ, mặc kệ nam nhân kia có chấp nhận hay không, Dù sao trong lòng vẫn là thật thoải mái, nhưng mà vấn đề là, nếu như quyến rũ ngươi muội tử là cái 200 cân, một mặt mặt dỗ, môi đỏ miệng rộng, mắt nhỏ đây này, giờ này khắc này, Giang Ly liền gặp loại này thực phẩm. Giang Ly thấy thế nào, thế nào cảm giác, nữ nhân này mới thật sự là á ma. Nhiều lần đều muốn cho nàng một quyền. Hắc Liên ha ha nói, nguyên lai tiểu tử ngươi cũng có khổ bức thời điểm a, ngươi không phải mưu ma trước quỷ cơ nào. Cái này ngươi xử lý như thế nào a? Ta cảm giác, chỉ cần ngươi không đi, nàng có thể cho ngươi bay cả đợi mắt. Giang Ly rất muốn mắng hắn nuôi câu bất quá trước mắt của diện, quả thực có chút gánh không được. Ngay tại Giang Ly sắp gánh không được thời điểm, hắn nhanh trí khẽ động lấy ra điện thoại tới một câu, "Lão công, nhà sang tên đây, đừng có gấp a." Sau một khắc, đinh đinh đinh đinh. Giang Ly liền nghe đến liên tiếp tiếng vang. Tiếp đó vừa nghiêng đầu, phát hiện những cái kia chủ hộ bọn họ từng cái nhìn hắn, ánh mắt đều tràn đầy ghét bỏ, trên trán tung bay thuần một sắc con số. "Ván hận 5, ván hận 2, ván hận 3." Lại nhìn bên trong cái kia béo muội tử, ánh mắt của nàng bên trong vậy mà tại sáng lên. Ánh mắt kia, liền giống như Giang Ly khi còn bé mua một bình đồ uống, mở ra sau đó, cái nắp bên trên viết lại đến một bình cảm giác hưng phấn cảm giác. Hắc Liên thấy đây, cũng nhịn không được nữa, trên không trung cười lăn lộn đầy đất. Giang Ly có thể nói cái gì đâu. Ngay sau đó, Giang Ly rốt cục thể nghiệm một cái, nâng lên tảng đá đập chân của mình, hơn nữa còn là đập sưng lên không đi được cái chủng loại kia. Cái này vẫn chưa xong, bốn phía thảo luận cũng bắt đầu. Không nghĩ tới Giang Ly là như vậy người a. Khó trách đột nhiên có tiền mua phòng ốc của chúng ta, nguyên lai like là được người bao nuôi a. Còn là nam nhân bao nuôi. Giang Ly ngẩng đầu nhìn Trần nhà, trong lòng một mảnh tiêu rên, mẹ nó a. Ngay sau đó, một ngày này Giang Ly ngay tại mọi người khinh bỉ trong ánh mắt, béo muội tử nóng bỏng ánh mắt bên trong, lần dây như 5 triệu đường qua khổ bức một ngày. Đến ban đêm, Giang Ly đứng tại cửa tiểu khu, nhìn lớn như vậy, không, có một hai tiểu khu, Giang Ly giang hai tay ra, hít sâu một hơi, lại trùng điệp thở ra đi, phảng phất muốn đem một ngày này buồn bực chi khí hô sạch sẽ giống như. Tiếp đó hắn ha ha cười nói, ha ha ha. Lão tử hiện tại là nắm giữ toàn bộ tiểu khu người á. Ha ha. Hắc Liên bây giờ nhìn không nổi nữa. Hảo tâm nhắc nhở, ngươi còn có 700 vạn nợ bên ngoài đây. Giang Li nụ cười im bặt mà dừng, tiếp đó liếc mắt nhìn Hắc Liên nói, nguyên bản còn ý định làm chút ăn ngon chúng ta ăn mừng một cái, bị ngươi vừa nói như vậy, ta cảm thấy chúng ta hẳn là tiết kiệm tiền, không ăn. Nhị nói, Hắc Liên nghe xong, vẻ mặt nhất thời thay đổi, đuổi theo nói, cái khác à, chúng ta muốn hóa bi vẫn làm thức ăn muốn, ăn uống không thể dừng à? Nhà ta cái kia hai người gà mái không phải còn không có ăn thế này? Nếu không ngày hôm nay cho các nàng mở mang ánh sáng, Giang Ly một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai. Giang Ly thật sớm rời giường, mang theo chút ít kích động cùng nhỏ hưng phấn liền đi ra cửa. Không vì cái gì khác, hôm nay là đi đoàn làm phim đi làm ngày đầu tiên. Hưng phấn a. Chương 48, đánh hải tử. Không phù hợp đại ma vương nhất mộng hoàng lương 2068 chữ 2019. 06201117 giờ 55 phút. Không phải là đi diễn cái hí kìa. Ngươi làm sao cùng phát tình gà trống lớn giống như? Hắc Liên một mặt ghét bỏ nhìn Giang Ly. Giang Ly đáp ý mà nói, ngươi biết cái gì? Trên thế giới này mỹ nữ, đoàn làm phim bên trong chỉ ít chiếm một nửa, ta nhưng vẫn là đơn thân đây. Hắc Liên khinh thường nói, "Mỹ nữ." "Ha ha. Ở trong ấn tượng của ta, chỉ cần thực lực đủ mạnh, mỹ nữ ngược lại kể ta đều đẩy không đến." Lại nói, "Năm đó ta phi tử thế nào cũng phải có hơn 100 vạn cái a." Giang Ly ha ha cười lạnh nói, "Ngươi tiếp tục thổi. Hắc Liên nói, "Thổi cái giám A, ta sống mấy trăm ức năm đều không nhớ rõ, bình quân mấy trăm hơn ngàn vạn hoặc là trên triệu năm tìm vợ có chuyện a." Giang Ly nghe được cái này, suy nghĩ kỹ một chút, có vẻ như thật đúng là không có gì vấn đề. Giang Ly nhất thời tới hào hứng, "Ai, lúc ấy ngươi cũng là thế nào đuổi nữ nhân a?" chi cái chiêu chứ. Hắc Liên mặt mò nhất thời đỏ lên, vội ho một tiếng nói, xe của ngươi tới. Giang Ly một bên lên xe, một bên chưa từ bỏ ý định hỏi tới, đừng như vậy hẹn hỏi a, chớ cùng ta nói mỹ nữ cấp lại a, thật cấp lại đầy không được nói, vợ ngươi tối thiểu nhất là ngươi tuổi thọ mấy lần nhiều mới bình thường. Hắc Liên không lên tiếng. Giang Ly tiếp tục truy vấn. nửa giờ sau, Hắc Liên rốt cục sâu kín thở dài nói, ta nếu là am hiểu đuổi nữ nhân nói, còn cần đến mấy trăm vạn, hơn ngàn vạn, bên trên một năm đuổi một cái a. Giang Ly trong nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ, theo sau nhất thời cười như điên. Ha ha ha! Hắc Liên một hồi bất đắc dĩ nói, thực ra a, có lúc đuổi nữ nhân thật có ý tứ. Bất quá về sau ta đuổi đủ rồi, ta liền đổi một loại trăm phần trăm sát suất thành công biện pháp. Ngươi muốn thử xem a? Giang Ly nói, nói. Hắc Liên nói, ngươi chuẩn bị cái cây gậy, coi trọng cái nào đánh cho bất tỉnh trực tiếp mang về, chẳng phải xong a? Đơn giản, hiệu suất cao. Giang Ly, đoàn làm phim đập chính là một bộ cổ trang kịch, nghe nói là Đông Quốc thượng cổ thần thoại kịch, nói chính là một cái thỏ cùng thường nga ở trên mặt trang hố người chuyện xưa đoàn làm phim hiện tại tạm thời chỗ đặt chân là tiêu tương một vùng nội danh truyền hình điện ảnh quay trục điểm, ngu hoàng sơn ảnh xem bên cạnh thành bên trên ngu hoàng làng du lịch cũng là tiêu tương một vùng nội danh nhất khách sạn một trong, tóm lại ở bên trong ở rất đắt. ngu hoàng làng du lịch đối diện chính là ngu hoàng sơn châu bán vé, hai bên cách một cái đường cái, giờ này khắc này ngu hoàng dưới chân núi cũng đã có chút du khách, chẳng qua trên đường cái xe lại không nhiều. đến lúc đó, giang ly vừa xuống xe, đập vào mắt là một cái không gì sánh được cao đại thượng làng du lịch đại môn, cửa chính hai bảo vệ như là hai cây giống cây lao đứng ở nơi đó liền cùng cái người giả giống như bên lề đường một nữ tử mang theo một cái năm sáu tuổi lớn nhỏ tiểu nam hải tiểu gia hỏa làn da có chút đen giữ lại tiểu trong đầu một đôi mắt to gian dảo quay vừa nhìn chính là cái tinh thần lực rồi già hùng tiểu tử nữ tử đứng tại bên cạnh gọi điện tiểu nam hải thì chơi lấy một cái nhỏ thử súng phun nước giang ly vừa đi vừa qua thời điểm tiểu gia hỏa hướng về phía giang ly còn vụn trộm thử một cái giang ly nhún mày lát nữa liếc mắt nhìn tiểu nam hải tiểu nam hải lập tức trốn đến nữ tử sau lưng nữ tử dường như cũng không biết con trai của nàng đã làm gì vẫn còn đang đánh điện thoại Thanh em không nhỏ, chẳng qua một miếng phương ngôn, Giang Ly cũng nghe không hiểu nàng đang nói cái gì, chỉ biết là nàng rất tức giận. Giang Ly nhìn một chút cái kia Hùng tiểu tử, nhìn lại mình một chút quần. Giang Ly suy nghĩ, nếu không cứ định như vậy đi. Kết quả Giang Ly quay người lại, sau ống quần lại là một hồi lạnh ngắt. Giang Ly quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia Hùng hài tử lại trốn đến mẹ của hắn sau lưng, chính đôi hắn cười đắc ý đây. Giang Ly hai mắt, thầm nghĩ, ta đại nhân không chấp tiểu nhân. Giang Ly lại muốn đi, kết quả một cái khác ống quần cũng là một hồi lạnh ngắt. Giang Ly mặt nhất thời liền đen. Hắc Liên nói: Ta biết ngươi là người tốt sẽ không theo trẻ con chấp nhận bất quá loại hài tử này không dạy dỗ một cái quả thực thiên lý khó tha thứ a ta nếu là ngươi nếu như không chịu được mất mặt đánh hài tử như vậy hoàn toàn có thể đánh mẹ nó Giang Ly nghe xong thật giống có đạo lý A chẳng qua Giang Ly nhìn một chút trẻ nhỏ mẹ của hắn một mặt lo lắng nóng nảy dáng vẻ Giang Ly cảm thấy việc này thật giống cũng không thể hoàn toàn trách nàng không có chăm sóc hại tử A ai còn không có cái ngủ gật thời điểm đâu ngay tại Giang Ly suy nghĩ là đánh hại tử còn là đánh hắn mẹ còn là nhịn một chút nhanh lên đi coi như thời điểm Tiểu Nam Hải không biết nhìn thấy cái gì, ánh mắt sáng lên, đột nhiên liền chạy hướng về phía giữa đường. Đúng lúc này, một cỗ vô cùng đồ sộ xe Việt Giã lái tới, Giang Ly liếc mắt liền nhận ra, đây là trước mắt cùng dã các nam nhân thích nhất xe đại dê. Xe này cao hơn 2 mét, rộng gần 2 mét, dài bốn gạo nhiều, to lớn thân xe hướng trên đường cái vừa mở liền cùng châu được vọt vào 7 dê đồng dạng, tràn đầy lực lượng cùng bạo lực đẹp. Như vậy lớn xe đụng vào Hùng Hải tử sẽ là như thế nào kết quả? Hắc Liên khả khả nói, đây coi như là ác có ác báo đi. Giang Ly vỗ tay một cái nói, ta quyết định. Hắc Liên ngạc nhiên nói, quyết định cái gì? Giang ly nói, đánh Hải Tử. Trẻ nhỏ ngẩng đầu nhìn to lớn xe, giống như tiểu Miêu thấy được băng băng mà tới con voi, triệt để sợ choáng váng. xa xa đại dê dường như căn bản không có nhìn thấy Hải Tử, lái xe vẫn như cũ rất nhanh. Tiểu Nam Hải mẹ thấy cảnh này, sợ tới mức điện thoại đều mất tựa như phát điên liền muốn sông đi lên. Đúng lúc này, một bàn tay lớn nắm lấy Hải Tử sau cổ áo, thuận thế quăng ra. Hải Tử trực tiếp nhào tới mẹ nó trong ngực, yên tâm vô sự. Đồng thời đám người nghe được một tiếng vang thật lớn, tất cả mọi người theo bản năng nhắm mắt lại trở lại mở mắt thời điểm chỉ thấy đại dê toàn bộ đầu xe đều trúng một đồng đi vào cái kia chối lông xuống bất ngờ đứng một người cái này còn là người a đây là tất cả mọi người ý niệm đầu tiên đại dê cửa xe mở ra một cái hán tử khôi nô đi ra tiếp đó hán tử kia không nói hai lời một cái liền ở giang ly sau cổ áo gầm hết lên ngươi tờ mở có bệnh A. đục lao tử xe bị người nắm lấy gáy đội người nào tâm tình cũng sẽ không quá tốt giang ly trong mắt hơi hiếp cũng không quay đầu lại trở tay thần trở về trong nháy mắt đặt ở đầu của đối phương bên trên Không đợi đối phương phản ứng lại đây, Giang Ly dùng sức nhấn một cái, đám người liền nghe bành một tiếng, đầu của đối phương trực tiếp đính vào đại dê động cơ che lên. Ồn ảo, Giang Ly lẩm bẩm một câu, vồ vỗ tay xoay người liền chuẩn bị rời đi. Mọi người thấy một màn này đã thấy chóng, tuy là ác ma xuất hiện, thủ hộ giả tổ chức cũng công khai, nhưng mà thực ra chân chính trên thực tế gặp qua những này người cũng không nhiều. Giang Ly thân thể trang xấu xe, lông tóc không tổn hao gì, trở tay đem cự đổ mồ hôi ấn vào xe động cơ che động tác, quả thực khiếp sợ đến tất cả mọi người. Đúng lúc này. Ánh mắt của mọi người đột nhiên trừng to lớn, đặc biệt là tiểu nam hài mẹ, thét to, cẩn thận. Gần như là đồng thời, Giang Ly nhìn thấy trước mặt mình ánh nắng bị che khuất. Chương 49, trong tức cũng có đạo. Không phù hợp đại ma vương nhất mộng hoàng lương 2012 chữ 2019. 0622 16 giờ 57 phút. Tiếp đó liền nghe sau lương truyền đến gào lên một tiếng, ngươi tự mở tự tìm cái chết. Chỉ thấy cái kia cự hãn vậy mà hai tay nâng lên lại dê, trực tiếp một xe đập xuống. A! Tất cả mọi người theo bản năng hét lên, trước mắt tình cảnh quá điên cuồng. Tuy là Giang Ly rất mạnh, nhưng mà tráng hán công kích đánh vào thị giác quá mạnh tất cả mọi người theo bản năng cho rằng giang ly chết chắc đúng lúc này giang ly đột nhiên xoay người một chiêu bên dưới đấm móc bành a năm đấm đánh vào tráng hán trên cằm tráng hán đầu trực tiếp ngửa ra sau đau a một tiếng âm thanh còn chưa có đi ra liền nén trở về năm đấm thuận thế đi lên ẩm chỉ nghe ở một tiếng cái kia đại dê liền cùng thả diều giống như trong nháy mắt bay lên bầu trời lăn lăn lộn lộn rơi xuống xa xa đất hoang bên trong tráng hán cũng không có bị đánh bay chẳng qua giang ly cũng không có ý thu tay cầm một cái chế trụ cái cẩm của hắn dùng sức đập xuống đất, bành, tráng hắn đầu trực tiếp đập vào đất xi mang bên trong, đại địa mạnh mẽ bị đụng ra một cái hô tới, tráng hắn rốt cục phát ra một tiếng nghi vấn, vì vì cái gì? giang ly cười hắc hắc, tiếp đó hùng hồn mà nói, bởi vì ta thủ giàu. đinh, oán hận một trăm, tráng hắn trong lòng ngất tức ca, trong lòng mắng to, ngó, cũng bởi vì thủ giàu ngươi nha liền đập xe của ta, Con tờ mở đánh ta một trận, Mở mợm đờ, giang ly thấy oán hận thăng lên, lông mày theo bản năng chớp chớp, vui vẻ a, hắc liên có chút im lặng nói. Ngươi liền không thể nói cho hắn biết chân thực nguyên nhân lại đánh hắn à? Chẳng qua chọc tức xinh đẹp, kha kha, lại kiếm một ngày tuổi thọ. Giang Ly trong lòng đối Hắc Liên nói, không có đánh chết hắn là tốt lắm rồi. Loại này đường lừa xe, còn giả bộ ngủ. Phi, Hắc Liên liễu môi nói, chẳng muốn quản. Có điều, tiểu tử ngươi nói một đàng làm một mèo, nhưng là không còn ý tư à? Ngươi không phải nói muốn đánh đứa bé kia à? Ngươi làm sao không đánh à? Ngược lại dạy dỗ lên siêu tốt tới. Ta nổ vào a. Giang Li cắt một tiếng nói, ai nói không đánh? Hắc Liên ha ha cười lạnh nói, đừng trang bước. Ngươi cho rằng ta không hiểu rõ ngươi a? Lần trước nữa, đã nói cướp tiền cướp sắc, kết quả ngươi nha đoạt hai bình nước khoáng. Lần trước đã nói cướp hải tử, kết quả ngươi liền đoạt cái kẹo que. Lần này ta nếu là tin ngươi, mới có quỷ. Giang Ly không gì sánh được nghiêm túc nói, lần này không phải nói đùa, phía trước cái kia hai cái cũng không có trêu chọc ta à, ta làm gì cướp người ta. Cái này không giống, ta còn đều ước, cái này bị người khác nhìn thấy, còn tưởng rằng ta thuận gió nước tiểu một giây đây. Sĩ có thể không thể nhục, ngày hôm nay đứa nhỏ này ta quyết định. Hắc Liên ánh mắt sáng lên, mang theo vài phần nhỏ kích động. Con ngươi đảo một vòng, lần đầu tiên dùng tới hắn gần nhất học tiểu thủ đoạn, phép khí tướng. Ha ha cười lạnh nói, nói hình như ngươi thực có can đảm đánh giống như. Giang Ly nói, người nào không dám đánh? Vậy ngươi đến là đánh a? Sau đó liền đánh. Sau đó? Sau đó đại gia mày a, càng sớm càng tốt đánh a. Lập tức đánh. Động thủ a. Yên tâm đi, lần này tuyệt đối không cho ngươi thất vọng. Tuyệt đối đánh mẹ của hắn đều ngăn không được. Hắc Liên thấy Giang Ly nói chém đinh chặt sắt dáng vẻ, Hắc Liên thật có mấy phần tin. Đúng lúc này, nữ tử nhìn thấy Giang Ly đi tới, Liền vội vàng đứng lên, khóc nước mắt như mưa mà nói: "Cảm ơn ân nhân đã cứu ta con trai mệnh, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi à." Giang Ly nhìn trước mắt khóc thê, thê thảm thảm ưu tư nữ tử, khẽ thở dài một cái nói: "Đừng cảm ơn, một hồi ngươi không hận ta là được." Nữ tử sửng sở, nói: "Ta làm sao lại hận ngươi đâu?" Giang Ly nhếch miệng cười nói: "Vậy ta liền không khách khí a, ha ha." Tiếp đó Giang Ly xoay người sang chỗ khác, đem cái kia Hùng Hải tử bắt đến, đè xuống đất, cầm lấy thử súng phun nước, xì xì thử. Trong nháy mắt đem Hùng Hải tử quần toàn bộ thử ướt. Tiếp đó ha ha cười nói: để ngươi thử quần của lão tử. thấy cảnh này, đừng nói nữ tử, lân cận khán giả đều trợn tròn mắt, không ít người đều tại cái kia liều mạng rồi mắt, phảng phất tại cố gắng xác nhận, trước mắt cái ngốc bức này đến cùng phải hay không vừa mới cái kia bị vũ khí phách cứu người đại anh hùng. chỉ có hùng hải tử bị thử hóa hoa khóc. giang ly trả thù sau khi kết thúc, đem thử súng phun nước ném cho hùng hải tử nói, nhớ, mẹ ngươi tại bên cạnh, không có nghĩa là người khác sẽ không đánh ngươi. lần sau lại làm loạn, thử thử. liên mẹ ngươi cùng một chỗ đánh. hùng hải tử thấy giang ly hung manh như vậy. Hơn nữa mẹ của hắn thật không có bảo vệ hắn y tứ, nhất thời sợ hai đến không dám lên tiếng nữa, gà con mổ thóc giống như gật đầu, biểu thị cũng không dám lại làm loạn. Giang Ly thấy đây, hết sức hài lòng gật đầu, tiếp đó hơi ngửa đầu, xoay người rời đi. Nữ tử lúc này mới hồi phục tinh thần lại, nhìn một chút Giang Ly cái kia rớt đất quần, nhìn lại một chút đồng dạng ướt đấm quần con trai, nhất thời có loại cảm giác dở khóc dở cười. Hắc Liên thì triệt để sắp điên rồi, chui ra ngoài, bấm Giang Ly cái cổ, gầm thét lên, ngươi cứ như vậy đánh, ngươi cái này tờ mở kêu đánh a. Giang Ly gãi gãi đầu, có chút xấu hổ mà hỏi ta dùng súng bắn hắn, còn không tính đánh a. Hắc Liên đang muốn gào thét đây. Liền nghe sau lưng truyền đến gầm lên giận dữ. "Mạt con, ta bảo ngươi tinh nghịch." Giang Ly cùng Hắc Liên theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia lấy lại tinh thần nữ tử đem Hùng hài tử đặt tại trên đất, với quần, vung lên bàn tay, "333 chính là một hồi hô ta." "333" giòn vang, nghe hai người khỏe miệng đều đi theo lay động không thôi. Giang Ly theo sau hơi nhíu mày, mang theo vài phần đắc ý đối Hắc Liên nói, "Ta nói đánh, nhưng mà ta không có nói là ta đánh a." Cái này không đánh thế này. Ngươi nhìn cái kia bàn tay vu mạnh so ta ác hơn nhiều. Hắc Liên nhất thời không còn gì để nói. Tiếp đó Giang Li một bộ tiểu nhân đắc trí hình dáng, chắp tay sau lưng thật cao hứng đi. Tuy là hài Tử bị đánh, nhưng mà Hắc Liên nghĩ như thế nào thế nào cảm giác không đúng. Đây quả thật là Giang Li thiết kế tốt ta. Thế nhưng là nhìn cháu trai kia dáng vẻ, thật giống cũng thật ngoài ý liệu a. Liên xem như hắn thiết kế tốt, nhưng mà đây quả thật là vì trả thù Hùng hài Tử a. Hắn thế nào cảm giác đây là tại cho cái này mẹ con hai thượng nhân sinh quá đâu. Chẳng qua Hắc Liên vẫn là chưa từ bỏ ý định chỉ vào nữ nhân kia nói cái kia ngươi làm sao không chọc tức một cái a giang ly hai mắt khẽ đảo nói ngươi đủ a hải tử trở về từ coi chết đã đủ kích động đánh một chút hải tử phát tiết một chút còn không chỉ nhịn đến chết ta nếu là nhân cơ hội lại trêu tức nàng một cái ta sợ nàng gánh không được a đến lúc đó thật đi bệnh viện tiền thuốc men ngươi ra a nói đến đây giang ly ánh mắt sáng lên mang theo chút ít kích động nói ta đây coi là không tính trộn cũng có đạo a ách không đúng là chọc tức cũng có đạo hắc liên hai mắt khẽ đảo nói đạo cái rắm ngươi tờ mở rõ ràng là sợ nghèo Nói xong, Hắc Liên cười ha ha, đụng lên tới nói, ngươi nếu là thật muốn trọng tức cũng có đạo cũng không phải không có cách, nếu không, ngươi đáng thương bên dưới ta. Hảo hảo làm cái đại ma vương có được hay không? Giang Ly lập tức gã con mổ thóc gật đầu nói, không có vấn đề. Chương 50, hỏi thăm đường. Không phù hợp đại ma vương nhất mộng hoàng lương 2016 chữ 2019. 062022 16 giờ 58 phút. Ngươi đừng chỉ nói a, ngươi ngược lại là làm a. Hắc Liên la lên. Giang Ly tiếp tục gật đầu nói, tốt, lát nữa liền làm. Lúc nào lát nữa a? Không biết a. Mẹ nó, ngươi lại gạt ta. Ê, bị nhìn đi ra rồi sao? Rõ ràng như vậy a. Thao. Hắc Liên không chút khách khí song tới, hướng về phía Giang Ly khoa tay múa chân một cái ngó giữa. Giang Ly chỉ coi không nhìn thấy, lát nữa nhìn đánh xong hại tử về sau, mẹ con ôm nhau tình cảnh, khỏe miệng có chút trống lên. Cười ha hả đi. Ngu Hoàng làng du lịch cửa chính bên cạnh, thả một cái bàn, sau cái bàn mặt ngồi một nam một nữ, trên mặt bàn để giấy cùng bút, trước bàn viết vài cái chữ to, thảo phải chết đoàn làm phim nơi tiếp đãi. Hai người thấy Giang Ly đi tới, nhanh lên đứng lên. Từng trải qua Giang Ly thần uy về sau, hai người biểu hiện hết sức cẩn cần, Ân cần, cần, cần hỏi thăm Giang Ly tên, tiếp đó chủ động giúp Giang Ly tìm được điển tên địa phương, cùng với đưa lên bút, hơn nữa đưa cho Giang Ly một tấm cư xá nội bộ bản đồ. Đây là Giang Ly lần đầu tiên bị người như vậy chăm sóc, nhất thời hướng về phía đoàn làm phim hào cảm tăng gấp đội. Chờ Giang Ly ký tên, đi sau đó. Hai người kích động liên nhau, nữ hài kích động la lên, và đó chính là thủ hộ giả a." Nam Hải dùng sức gật đầu, không gì sánh được hâm mộ nói, coi như không phải thủ hộ giả, cũng khẳng định là cao thủ. Quá lợi hại một quyền đánh bay một chiếc xe a đây chính là đại dễ a quá kích động nhanh lên xem hắn tên gọi là gì nữ hải cầm qua danh sách nam hải ngạc nhiên nói vừa mới là ngươi giúp hắn tìm tới tên ngươi không nhớ rõ nữ hải bù mặt kích động nói quá kích động cái gì đều không nhớ rõ nam hải suy nghĩ kỹ một chút thật giống hắn lúc ấy cũng quá kích động tuy là lúc ấy gần đầu tìm tên đều rất nhanh nhẹn nhưng mà qua cái kia kích động sức lực về sau vậy mà cũng là đầu hốc trống giống ngay sau đó hai người cùng một chỗ nhìn về phía danh sách tiếp đó hai người ngây ngẩn cả người Vẻ mặt ngay sau đó liền biến thành cổ quái. Hai người nhìn nhau sau nói, hắn dĩ nhiên là Giang Ly. Xong, muốn xảy ra chuyện. Lúc này, bị Giang Ly đem đầu khảm nước vào trên mặt đất bên trong tráng hắn đem đầu rút ra, một mặt máu, cái cằm đều trợ khớp. Hắn nâng đỡ cái cằm, xoa xoa máu trên mặt dấu vết, lúc này mới nhìn về phía những người khác. Những người khác thấy hắn vậy mà lại ngồi dậy, sợ tới mức từng cái liên tiếp lui về phía sau. Tráng hắn nhướng mày, tùy ý chỉ người trẻ tuổi nói, "Ngươi tới." Người tuổi trẻ kia sợ hết hồn, tội nghiệp mà nói, "Đại, đại ca, ta" Ngươi gọi ta làm gì a? Tráng Hán bình tĩnh sau khi nói, yên tâm, không đánh ngươi. Người tuổi trẻ kia lúc này mới run rẩy đi tới. Tráng Hán nói, cháu trai kia đụng ta xe, lại đánh ta, các ngươi không sợ hắn, làm sao ngược lại sợ lên ta tới? Người trẻ tuổi ngạc nhiên nói, ngươi không biết. Tráng Hán sửng sốt nói, ta phải biết cái gì? Tiếp đó người trẻ tuổi suy nghĩ một chút nói, người xe kia mở đến có 150 trăm dặm a, xa như vậy khoảng cách, hai Tử chạy ra ngoài, ngươi cũng không nhìn thấy a. Hắn vừa mới không phải cố ý đụng xe của ngươi, muốn đi cứu hài Tử đi. Tráng Hán nghe vậy, trầm mặc một hồi, tiếp đó phất phất tay nói: Ngươi đi đi, ngươi trẻ tuổi đi rồi. Tráng Hán thấp giọng mắng một câu nói: Thao, bị sáo lộ. Tại người bình thường trong mắt, Giang Ly hành động tuyệt đối là anh hùng, nhưng mà Tráng Hán rất rõ ràng, Giang Ly cháu trai kia là thật tôn tử a, làm một cái siêu nhân người, nếu thật là muốn cứu người, hoàn toàn có thể ôm Hải Tử cùng một chỗ tránh ra. Cái nào còn cần ném bay Hải Tử, chập chệ thời gian, tiếp đó bị đụng. Cái này rõ ràng chính là cố ý đụng xe của hắn, đây coi như là cho lão tử học một khóa a. Thế nhưng là. Ngươi tờ mở đến cùng là dạy dỗ ta đừng đua xe, vẫn là dạy dỗ ta lái xe đừng đánh điện thoại a." Tráng hắn giơ lên tất cả đều là băng vải bàn tay lớn, xoa xoa cái cằm, cười khổ nói. "Đúng lúc này, tráng hắn điện thoại di động vang lên lên, hắn nhanh lên bỏ dậy, lấy ra điện thoại. Trước một khắc còn hung thần ác sát hắn, sau một khắc liền mềm thành tôm chân mềm, chịu đựng đau cười theo nói, "Vợ, ai ai, ngươi đừng nóng giận a. Ta không phải cố ý treo ngươi điện thoại, vừa mới, ừ, vừa mới ta không cẩn thận ấn sai ấn phím giật máy. Ngươi biết mặt ta địa lớn, một kích động Nhất Tiếu liền dễ dàng quét đến ấn phím. Đúng đúng đúng. Ai ôi, bảo bối đừng nóng giận a, ta sai rồi còn không được a. Sầu riêng. Chỉ cần ngươi không tức giận, đừng nói quỳ sầu riêng, máy sưởi cũng được. Không phải, ta chính là thuận miệng nói một chút, thật quý a. Không phải, ta nói là máy sưởi thật đắt. Cái gì? Sầu riêng đối lập tiền nghi. Ách, vậy được rồi, mua sầu riêng. Được được được. Chờ ta lúc trở về, nhất định mua cho ngươi. Ngươi ở cứ đây, quỳ sầu riêng loại chuyện nhỏ nhặt này người cũng đừng thao lòng này, ta bảo đảm cấp cho người thỏa thỏa ghi nhớ a ngươi bây giờ tất cả muốn lấy vui vẻ làm chủ, yên tâm ta tuyệt đối mua tốt nhất, cứng rắn nhất. Làng du lịch tận cùng bên trong, tới gần Ngưu Hoàng Suối bên cạnh, nơi này là Ngưu Hoàng làng du lịch rượu ngon nhất cửa hàng vị trí địa phương, nơi đây trụ sở chia 3 đẳng cấp, tam đẳng chính là khoảng cách Ngưu Hoàng Suối 10 phút đồng hồ lộ trình vườn hoa Dương phòng. nhị đẳng chính là bờ sông biệt thự, nhất đẳng thì là xây ở suối bên trên trên nước biệt thự. Ngưu Hoàng Suối bắt nguồn tại Ngưu Hoàng Sơn, trên núi có 12 miệng nước suối phun ra dòng suối hội tụ đến dưới chân núi Ngưu Hoàng Suối, Ngưu Hoàng nước suối không sâu. Toàn thể cũng chỉ có 1 mét ba trái phải chiều sâu, hơn nữa rất phẳng đều. Phía dưới là đá cuội, không có đầu lớn bẹo rong. Bởi vì là nước suối, cho nên đặt lên, mắt mẹ tận sương, hết sức thoải mái. Trời xanh mây trắng, thanh sơn mỹ thủy, lại thêm bảy màu đá cuội, tại mấy món vào hạ tiêu tương một vùng. ở tại nơi này dạng trong biệt thự, tuyệt đối là nhất đẳng thoải mái. Giang Ly cầm trong tay thẻ phòng vừa đi vừa nhìn, cuối cùng đi tới bờ sông, cũng không biết là ngu hoàng làng du lịch nhân thủ không đủ duyên cớ, vẫn là vốn phục vụ liền theo không kịp, lại hoặc là nguyên nhân khác. Dù sao Giang Ly liền cái nhân viên phục vụ cũng không thấy, còn hỏi đường, vậy thì càng phí sức. Giang Ly nhìn trong tay thẻ phòng bên trên viết dây ba, hoàn toàn xem không hiểu ý tứ phía trên, chỉ có thể từng cái từng cái biển số nhà đi tìm. Đúng lúc này, trước mặt bờ sông trong biệt thự truyền đến một hồi tiếng ồn nào, Giang Ly nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy biệt thự trên ban công ngồi bốn nam một nữ, ngay tại cái kia uống địa, ăn kho đồ ăn thổi ngữ bức, xem ra rất vui vẻ. Giang Ly con mắt nhất thời sáng lên, đi tới, hô, mấy vị, quay giầy một cái, xin hỏi D ba ở đâu a? Trên ban công năm người sững sờ. Nhìn xuống dưới, theo sau từng cái ánh mắt đều trở nên cổ quái. Bên trong một cái tóc vàng không nhịn được phất phất tay nói, không biết muốn hỏi đường tìm người khác đi. Giang Ly ồ một tiếng, liền chuẩn bị đi, kết quả vừa nhìn bảng số phòng, chân mày cau lại, biệt thự kia trên cửa chính bất ngờ viết, Z3. Chương 51, Thật của cường Không phù hợp đại ma vương nhất mộng hoàng lương 2029 chữ 2019. 0623 10:11 giờ 57 phút. Giang Ly sờ lên cái cằm, nhìn một chút trong tay thẻ phòng, sau đó lại nhìn một chút lầu hai ban công, thầm nghĩ, chẳng lẽ là nhiều người ở giữa? Ngay sau đó Giang Ly hô, nơi này là d 3 a Tóc Vàng đám người nhướng mày, Tóc Vàng quay đầu, nghiêng đầu nói, đúng Z3, người muốn thế nào?" Giang Ly một mặt vô tội chỉ vào nhà nói, "Ta hình như là ở nơi này." Tóc Vàng phốc phốc một tiếng liền cười, khinh thường nói, "Ngươi cảm thấy, ngươi có tư cách ở nơi này à?" Bên trên Tráng Hán vô bàn một cái, hung thần ác sắp nói, "Lan bên kia vườn hoa dương phòng ở đi, bên này không có người địa phương." Đang khi nói chuyện, Tráng Hán ném đi một tấm thẻ phòng xuống, Giang Ly cầm lên vừa nhìn, trên đó viết H918. Đám người thấy Giang Ly một câu đều không có trả mà là yên lặng cầm lên thẻ phòng, hai bên biểu lộ trở nên càng thêm qua trương, giữ lại mỏ xỉ găng đầu nam tử mang theo chai rượu, một chân đạp tại trên hàng rào, một bên hung ác nói, tiểu tử, chúng ta biết người đang suy nghĩ gì, chẳng qua ngươi phải hiểu rõ tình huống của ngươi, ngươi chẳng qua là trần kỳ nhét vào tới phế vật mà thôi, ngươi bối cảnh gì, chúng ta đều điều tra rõ ràng, nhớ, chúng ta cùng ngươi không giống, không phải là người bình thường, thế giới của chúng ta không có nhiều như vậy quy tắc, chỉ nói cứu nắm đấm lớn chính là chân lý, chúng ta so với ngươi còn mạnh hơn, cho nên chiếm nhà của ngươi ngươi so với chúng ta yếu, cũng chỉ có thể cút sang một bên ở lại, hiểu không?" Để Mộ Sĩ Găng đầu buồn bực là, Giang Ly không có trả lời, mà lại yên lặng đem nhặt lên thẻ phòng nhét vào túi, tiếp đó hướng đi cửa phòng. Mộ Sĩ Găng đầu tức giận nói, "Ngươi đi vào một bước thử một chút. Có tin ta hay không đánh liền mẹ ruột ngươi cũng không nhận ra." Nhưng mà Giang Ly trực tiếp quẹt thẻ vào cửa. Mấy người nhìn nhau một cái về sau, nhất thời vui vẻ. "Này, tiểu tử này bản lĩnh không bao nhiêu, tính tình vẫn còn lớn a." Tóc Vàng cười nói. Mộ Găng đầu nói, "Hổ, cái tên này, làm sao làm a?" được xương hổ tên xăm mình ném xuống trong tay đậu tường, a một tiếng nói, a tiểu tử tính tình còn không nhỏ, chút chuyện này cũng không thể nhẫn, không có gì bụng dạ, thật không hiểu nổi hắn một cái đám dân quê là thế nào bợ đỡ được trần kỳ, chẳng qua không quan trọng, mấy ca ngày hôm nay cho hắn lập lập quí cũ, để hắn hiểu được, ra tác người khác sự tình, là muốn trả giá thật lớn, cũng để cho hắn hiểu được một cái, cái gì gọi là phá kén cấp cường giả. ngay sau đó năm người chậm rãi đứng dậy, một mặt hung ác, đắc ý nhìn về phía ban công cổng, chờ lấy giang ly đi vào. nơi xa, một tên mập thở hồng hộc chạy qua bên này. Một bên chạy một bên gọi điện thoại, Trần Ca, ta nào biết được trùng hợp như vậy a. Đi nhà vệ sinh thời gian, Giang Ly liền đi vào. Ngài đừng nói nữa, ta biết, hiện tại đại ca ngươi, ách không đúng, là Trần đức những người kia ở bên trong đây. Ta không tại, bọn họ khẳng định là muốn gây chuyện. Ai ơi. Ngài cũng đúng, ngài tạm thời chỉ định người vào làm chi a. Hiện tại công ty bảo an có thể so sánh diễn viên như bất nhiều, vốn chính là giá cao mời tới Long Hổ công ty bảo an tinh anh, kết quả ngài cắm người đi bảo, bọn họ có thể vui vẻ a. Xuyên người đi vào vậy thì tôi còn phân đi bọn họ một phần ba tiền công, bọn họ không tức giận mới là lạ chứ. ai ơi Trần Ca a, ngươi là ta anh rồi à? hiện tại cái gì cũng đừng nói, chỉ hy vọng bên kia đừng chạy đến mới tốt. ta trước nói với ngươi tốt, nếu là hắn bị đánh, ngươi cũng đừng trách ta a. đang nói chuyện đây, Mập Mạp đã nhìn thấy tóc vàng năm người đứng dậy, trong lòng nhất thời run lên nói, xong, tới trưởng. chẳng qua Mập Mạp vẫn là hô to một tiếng, các minh đệ, đừng động thủ. nhưng mà nghe được Mập Mạp như vậy vừa hô, năm người nhìn nhau, trong mắt lóe lên lau một cái quả quyết chi sắc, cũng không đợi bốn người trực tiếp đi vào gián phòng chỉ có hổ ca quay đầu hướng mập mạp phất phất tay giả bộ như không nghe thấy đồng dạng mà hỏi ngươi nói cái gì cái kia một mặt tiện dạng rõ ràng là nói ta nghe được nhưng mà ta vờ như không thấy ngươi bản lĩnh ta gì mập mạp thấy này chọc tức hổ lớn hổ ta cho ngươi biết ngươi chớ làm loạn a hổ mở ra hai tay một mặt dáng vẻ vô tội tiếp đó yên lặng lấy ra một bộ vô tuyến thai nghe đeo ở trên lỗ thai, tiếp lấy cứ như vậy nghe âm nhạc hướng về phía mập mạp nhảy lên vũ một bên nhảy vừa nói ngươi nói cái gì mập mạp thấy đây chọc tức hai mắt trắng dã Cắn răng nghiến lợi nói, "Ta nói." A, một tiếng hét thảm tiếng xẹt qua hồ bên hai. Đồng thời hồ thấy được một vệt bóng đen như là sao băng bay ra ngoài, xa xa rót vào trong sông. Hồ sợ hết hồn, rủi rủi con mắt, nói, "Ta thao, thứ gì?" Theo sau hồ nhíu mày, còn không có lát nữa đây, liền hô, "Các ngươi tốc độ này cũng quá nhanh đi. Còn có ném xa như vậy làm gì? Ta còn không có động thủ đánh hai cái." Hồ lát nữa trong đáy mắt, chỉ thấy một tên tráng hán làm đầu như là như đạn pháo đụng nát trên ban công thủy tinh, tiếp đó lướt qua bên thai của hắn bay ra ngoài. Hổ đột nhiên lắm nữa, kết quả thấy được để hắn sụp đổ một màn. Chỉ thấy Giang Ly một tay đem bấm mỏ xỉ gẳng cái cổ đem hắn thật cao giơ lên, tiếp đó một cái tay khác như là trong chóng lớn đồng dạng 333 đánh lấy mỏ Sĩ gẳng mặt, đánh chính là quên cả trời đất. Bốn người chính giữa mập lùn cũng không có bị Giang Ly chế ngự, Mập mạp này lúc này đứng tại Giang Ly sau lưng, kết lấy trung bình tấn, ư nắm đấm đánh chính là vì thế hùng ngực. Như là nổi trống đồng dạng đông đông đông đánh lấy Giang Ly sau lưng. Nhưng mà, nhìn Giang Ly không nhích tí nào thân hình, cùng với mang theo hưởng thụ biểu lộ, hổ thầm cười khổ đạo: Cái này tờ mở không hơn phân nửa là bị tiểu tử này xem như mát xa đấm lưng, cho nên mới không có đánh hắn. Giang ly trên tay động, ngoài miệng cũng không có nhàng dỗi, vừa hút mỏ xỉ gẳng miệng rộng, vừa nói, nghe nói ngươi muốn đem ta đánh mẹ ta đều nhận không ra. Ba ba ba đủng. Thế nào không nói lời nào đâu. Ba ba ba. Bướng bỉnh như vậy a. Ba ba ba. Tốt quật cường ra hỏa, đánh thành đầu heo đều không nói lời nào. Ba ba ba. Hổ thấy đây, trên mặt là một mảnh đen nhánh a. Trong lòng của hắn thét lên ở Mỹ ngươi như vậy quất hắn. Hắn có thể nói ra lời nói tới mới là lạ a. Hổ chỉ tiếc mài sát không nên kim la lên, ngươi lùn, ngươi mờ sẽ không đánh đầu ư? Mập lùn nghe xong chà sắt vọt lên cao hơn 2 mét, lăng không hai tay nắm quyền khép lại cùng một chỗ, như là một cái đại thiết truy đồng dạng đánh tới hướng Giang Ly. Nhưng mà Giang Ly vẫn không có phản kích gì tứ, hổ thấy này trong mắt lóe lên lau một cái mỉm cười thắng lợi. Cong. Một tiếng kim thiết giao kích tiếng vang vang lên. Tiếp đó hổ liền thấy mập lùn ngồi xổm trên mặt đất không ngừng nhào nặn tay. Giang Ly vẫn không nhúc đích, tiếp tục hút mọ xì gần mặt. Hổ Á nhìn mọ xỉ gằng mặt theo mặt người biến thành đầu heo, tiếp đó theo đầu heo bị hút hồng bên trong mang tử, mặt đại ngạch đầu nhỏ, nguyên bản mỏ xỉ gằng tóc, bây giờ nhìn lại liền cùng vây cá giống như. Cả người hướng trận chiến kia, quả thực chính là một cái tiêu chuẩn cá ướm mới. Đúng lúc này, Giang Ly đột nhiên vung tay lên, mọ xỉ gằng vẹo một tiếng bay ra. Chương 52, lớn tiếng chút. Không phù hợp đại ma vương nhất mộng hoàng lương 2039 chữ 06 23 17 giờ 17 phút. Hổ theo bản năng ánh mắt đi theo mỏ xỉ gằng đi, vừa vận nhìn thấy tóc vàng theo trong nước ló đầu ra đến. Vừa thở dốc một hơi, liền bị mỏ xỉ gẳng đầu lại đập vào trong nước. Một khắc này, hổ có loại dự cảm không tốt. A! Bên trái bay qua một vệt bóng đen, chính là cái kia mập lùn. Nơi xa nước suối bên trong, tóc vàng cùng mỏ xỉ gẳng ló đầu ra đến, miệng rộng mở ra đang muốn hút khẩu khí, kết quả trên đỉnh đầu một đoàn bóng đen rơi xuống, hai người chỉ kịp mắng một câu, ta tạo. Tóc vàng trực tiếp lại bị đập vào trong nước. Nhìn đến đây, hổ chỉ cảm thấy cái cổ có chút cứng nhắc, bốn cái huynh đệ, thực lực của bọn hắn không sai biệt lắm, có lẽ hổ so mỏ xỉ gẳng đám người mạnh hơn một chút, nhưng cũng có hạn bốn người liên thủ, hồ chỉ có trong nháy mắt bị đánh các phần, nhưng là thấy biết lỗi giang ly đánh mỏ xỉ gằng bọn họ cảnh tượng về sau, hắn chợt phát hiện, ngày hôm nay dường như đã trên miếng sắt, hồ nuốt ngụm nước bọt, từ từ xoay người sang chỗ khác, chỉ thấy giang ly hai tay cắm ở trong túi, lắc lư đi tới, hỏi, ngươi vừa mới nói cái gì? hồ nuốt ngụm nước bọt nói, ta, ta nói, chính ta chuyển nghề a, giang ly lắc đầu, duỗi ra một tay, hồ thấy đây, trên đầu đều là dấu chấm hỏi, chẳng qua theo sau phản ánh tới, mau đem tiền trên người bao, điện thoại đều móc ra đặt ở giang ly trên tay. Giang Ly nhìn ví tiền trong tay cùng điện thoại, trên mặt hiện lên lau một cái vẻ cổ quái, bất quá vẫn là mở ra ví tiền đem tiền bên trong đều đem ra, nhét trong túi. Quá đáng hơn là, Giang Ly cầm xong tiền, còn đem ví tiền đổ tới trống rỗng, cuối cùng mạnh mẽ đem một viên kẹp ở hai tấm thẻ ở giữa tiền xu cho móc đi ra. Thấy cảnh này, hổ cả người đều có chút ngốc bức, hắn hiện tại có chút không xác định bản thân là gặp được đồng hành, vẫn là gặp được chức nghiệp ăn cướp móc bức vào. bảo. Đinh. Ván lượt 10. Giang Ly hảo hảo thu về tiền, ví tiền tiện tay ném cho hổ, tiếp đó lại rũa ra tay. Đinh. Ván hận 10. Hồ mang theo tiếng khóc nước nợ nói, "Ta thực sự hết tiền." Giang Ly nắm chặt lại nắm đấm. Hồ vội vàng nói, "Điện thoại chuyển khoản được sao?" Giang Ly sửng sở, tiếp đó nhanh lên móc ra thẻ ngân hàng của mình đưa tới, Hồ cũng là thực sự người, lật ra điện thoại di động của mình liền bắt đầu điện thoại ngân hàng chuyển khoản. Chuyển xong một mặt nước nợ nhìn Giang Ly, còn cho Giang Ly nhìn một chút điện thoại di động của hắn, nói, "Số dư còn lại đã là không." Nhưng mà, Giang Ly lần nữa đưa tay ra. Đinh. Ván hận 20. Hồ tội nghiệp nhìn Giang Ly, cuối cùng tán răng một cái không lương túi đầu, theo bít tất bên trong lại móc đi ra 300 đồng, khóc dòng nói, "Đại ca, đây là tiền liền riêng." Giang Ly ngạc nhiên, tiếp đó yên lặng nhận lấy nhét trong túi, tiếp đó lại đưa tay. "Đinh." "Ván hận 20." "Đại ca, ta thực sự hết tiền." Hồ không gì sánh được chân thành hô. Giang Ly gãi gãi đầu nói, "Ta trước đến giờ liền không có quản ngươi xin tiền nữa à, ta là nhìn ngươi hai nghe không sai, mượn thai nghe sử dụng." Cắt. Hồ trong nháy mắt một bước, tiếp đó chỉ vào Giang Ly nói, "Cái kia, vậy ngươi vì sao thu tiền của ta?" Giang Ly hùng hồn mà nói, Ngươi chủ động cho, ta làm gì không muốn. Đinh. Ván hận 20. Cái kia. Vậy ngươi đưa ta có được hay không? Hổ tội nghiệp hỏi. Giang Ly ưỡn ngực một cái nói, ta bằng bản lĩnh cầm tại sao phải trả lại ngươi? Còn có, hai nghe, có cho mượn hay không? Đinh. Ván hận 20. Hổ thấy Giang Ly đã bắt đầu nắm quả đấm, mà không nói đem thai nghe hái xuống đưa cho Giang Ly, một mặt đau lòng mà nói, bản lý mì tít. Cái kia. Giang Ly tiện tay đón về nói, yên tâm đi, sẽ trả ngươi. Hổ nhất thời thở phào nhẹ nhõm, bất quá vẫn là quan tâm hỏi lúc nào, giang ly đương nhiên mà nói, hỏng liền trả lại người. hổ, ảm, đinh, oán hận một, phúc, hổ một miếng lao huyết phun ra. giang ly vừa nhìn, nhất thời sưng sở, hắn tuy là làm người tức giận, nhưng mà đây là lần đầu tiên đem người tức hộc máu. hắc liên giải thích nói, rất đơn giản, thực lực của người này, nhiều nhất thành thị một trăm oán hận, vượt ra khỏi, liền tổn hại sức khỏe. hắn đây là tức thì nóng giận công tâm, hộc máu. giang ly gật đầu nói, lửa giận như vậy rồi dạo, giúp hắn hạ nhiệt một chút. nói xong, giang ly nắm chặt nắm đấm. Hồ vơi nhìn, vẻ mặt bối biến, la lên, ta đều cho ngươi, ngươi làm gì? Giang ly nghiêng đầu nói, ta cũng không nói thu đồ vật không đánh ngươi a. Coi ta là kẻ ngu, là bùi lời, là có thể tùy ý trêu đùa sao? chiếm lao từ nhà, cấp lao tử ăn, ngươi tưởng lao tử tốt tính có phải không? Hồ nghe xong, biết ngày hôm nay không có đường lui, đúng lúc này, nhanh trí khé động, quay đầu hướng mập mạp hô, Lưu mập mạp, cứu mạng a! Lưu mập mạp cũng sớm đã nhìn trận tròn mắt, Hổ một đám người cái gì thực lực hắn biết rõ, đám này đến từ Long Hổ Công ty Bảo An Tinh Nguyệt, thuần một sắc phá kén cấp so Trần Kỳ còn mạnh hơn mấy phần. Kết quả năm cái máy nhân cứ như vậy bị Giang Linh ném bánh nhân đậu giống như ném bay. Cái cuối cùng bắt chẹt đều nhanh bán của lót. Đây quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. Chẳng qua Lưu Mập Mạp phản ứng cực nhanh, lập tức xoa xoa lô thay. Rõ ràng ngay tại dưới lầu, lại như cũ cố gắng hô, ngươi nói cái gì? Lớn tiếng chút, nghe không rõ. Hồ mặt nhất thời liền đen, mạnh mẽ nhìn chằm chằm Lưu Mập Mạp nói, Mập Mạp chết bẩm, ngươi đừng quá mức à. Tiếp đó Lưu Mập Mạp lấy ra thay ngay mang theo, hai tay chống lạnh trực tiếp dưới lầu nhảy lên cái bộ vũ, một bên nhảy vừa nói. Lườm tiếng chút. Thao. Hổ dựng thẳng lên một cái ngón giữa. Sau một khắc, một tiếng hét thảm vang lên, hổ treo đường vòng cung liền bay ra ngoài. Giang Ly đánh bay hổ, đứng tại trên ban công nhìn dưới lầu nhảy cái bụng vũ mập mạp, nhất thời toàn thân đều là nội ra gà. Một cái tìm qua trai biển nói, ngươi cái kia cái bụng lại rũ một cái, ta liền đập xuống. Lưu mập mạp nhanh lên ngừng kêu vũ, lấy xuống hai nghe, lên tiếng chào nói, Giang Ly đại ca, đừng hiểu lầm, ta là Trần tổng người, gọi ta tiểu Lưu là được. Ta là tới tiếp ngươi. Kết quả ngươi tới trước, ha ha. Giang Ly sắc mặt chẳng những không có biến tốt, ngược lại nghe được hắn là Trần Kỳ phải tới, vẻ mặt càng khó coi hơn. Lưu Mập Mạp gãi gãi đầu nói: Giang Ly đại ca, ta có phải hay không cái nào chiêu đãi không chu đáo à? Giang Ly dơ thẳng lên trời thở dài nói: Ta tờ mờ còn tưởng rằng tiếp đai ta sẽ là cái mỹ nữ, sớm biết là cái mập mạp chết bầm, ta buổi sáng trải cái gì đầu à? Lưu Mập Mạp nghe xong, nhất thời một mặt xấu hổ, trong lòng cười khổ nói: lời này ngươi liền không thể ở trong lòng nói à? Làm gì nhất định phải nói ra, quá hại người. Đinh, đoán năm, Camon. Đây là trụ sở của ta không sai à? Giang Ly hỏi. Lưu Mập Mạc gật đầu nói, "Không sai, chính là cái này." Giang Ly nói, "Vậy được, ngươi lên đây đi." Lưu Mập Mạp cười nói, "Không cần khách khí, ta cho ngươi đưa đến địa phương là được. Có chuyện gì ngươi kêu nữa ta." Giang Ly vũ bàn tay một cái nói, "Vậy ta liền không khách khí, làm phiền ngươi giúp ta đem bản cùng bàn cùng ban công trình đốn xuống, ga giường vỏ chăn cũng thay đổi. Mấy cái này ra súc, làm quá bẩn. Mặt khác số tiền này, vừa mới tên kia cho ta tiền, ngươi tìm địa phương quên góp đi." Lưu Mập Mạc. Chương 53 Hố cha, hố mẹ, hố đội trưởng. Không phù hợp đại ma vương nhất mộng hoàng lương 2012 chữ 2019. 06 24 12 giờ 3 phút. Lưu mập mạp nụ cười trong nháy mắt đọc lại, trong lòng gầm thét lên, ta chính là khách khí khách khí, ngươi thật đúng là để cho ta làm việc a. Đinh. Quán hận 10. Đúng lúc này, nơi xa năm cái ướt tụ theo trong nước bỏ ra ngoài. Giang Ly nghiêng đầu nhìn bọn họ. Hồ cắn răng nghiến lợi nói, Giang Ly, ngươi đừng quá khoa trương, lần này chúng ta nhận thua. Nhưng mà ngày hôm nay chuyện này không xong. Nhà kiến là đội trưởng của chúng ta để chúng ta ở. Ngươi dám đuổi chúng ta đi? Hừ hừ, ngươi nhất định phải chết. Giang Ly lông mày nhướng lên, tình cảm bản thân đánh nửa trời, đánh vẫn là tiểu mao ta ca, phía sau chính chủ còn lung dung ngoài vòng pháp luật đâu. Liên hỏi, các ngươi còn có cái đội trưởng? Mọ Sỉ gẳng đầu kiêu ngạo ngẩng đầu lên nói, đương nhiên, chúng ta là Long hổ công ty bảo an một bậc hộ vệ, mà của chúng ta đội trưởng chính là Long hổ công ty bảo an Tiêu Tương một vùng phó tổng giáo đầu, chắc lôi. Nói đến đây, mấy người đều theo bản năng ngẩng cảm, cái loại này kiêu ngạo cảm giác, phản phất bọn họ chính là chắc lôi đồng dạng. Giang Ly gãi gãi đầu, nghĩ một lát về sau, lắc đầu nói, chưa từng nghe qua. Năm người trên chán nhất thời bốn tiếng dồn vang, đinh đinh đinh đinh. ván hận năm, ván hận một, ván hận một, ván hận một. tóc vàng nói, Giang Ly, ngươi chưa từng nghe qua không sao? Chẳng qua ngươi dám đối với chúng ta độc thủ, ngươi xong đời. mõ xì gạng đầu nói theo, không sai, ngươi xong đời, chờ đội trưởng tỉnh ngủ, thử thử. ta muốn cho ngươi tại trong sông ngâm một ngày. Giang Ly gãi gãi đầu nói, ta lại không chọn hắn, hắn tìm ta phiền phức làm gì? tóc vàng cười nạo nói, thế nào? sợ? Ta cũng không sợ nói cho ngươi, cướp ngươi nhà, chính là chúng ta đội trưởng gợi ý. Mọ sỉ gằng đầu một chỉ nơi xa trên nước một ngôi biệt thự nói, thấy không, đó là chúng ta đội trưởng trụ sở. Ai, ngươi làm gì đi? Mọ sỉ gằng đầu còn chưa nói xong đây, chỉ thấy Giang Ly từ lầu hai nhảy xuống tới, trực tiếp liền đi. Nghe được Mọ sỉ gằng đầu hỏi mình, Giang Ly quay đầu lười biếng nói, đổi lại nhà ở. Mọ sỉ gằng đầu sững sờ, sau đó lại vừa nhìn Giang Ly đi phương hướng, rõ ràng là bọn họ đội trưởng cho ở trên nước biệt thự. Mọ sỉ gằng đầu cười lạnh nói, cho rằng có thể đánh chúng ta mấy cái liền đi khiêu khích đội trưởng thật sự là không biết sống chết Hồ một cái ngăn lại mỏ xỉ gặng đầu nói để hắn đi hắn muốn chết liền để hắn đi chết được rồi đội trưởng ghét nhất người khác ấy giày bạn thân ngủ hắn rời giường khí thế nhưng là nổi danh đại a kha kha tóc vàng nói lần trước tổng giáo đầu đều suýt chút nữa bị hắn đánh tiểu tử này đi qua kha kha lưu mập mạp vừa nhìn mau đuổi theo đi tới khuyên giang ly nói giang ly đại ca bên kia không thể đi a giang ly ồ một tiếng tiếp tục đi lên phía trước lưu mập mạm tiếp tục nói Nơi đó ở là Long hổ công ty bảo An phó tổng giáo đầu chắc lôi siêu phàm cấp bậc cao thủ nghe nói thủ hộ giả tổ chức mời hắn nhiều lần nhưng đều bị hắn cự tuyệt. Giang Ly thoáng có chút kinh ngạc chẳng qua cũng không thấy đến có cái gì kỳ quái trên thế giới này người có thực lực tuyệt đối không chỉ thủ hộ giả trong tổ chức những người kia dù sao gia nhập thủ hộ giả tổ chức bao nhiêu đều muốn tổn thất một ít tự do thì như Giang Ly liền không muốn gia nhập thủ hộ giả tổ chức lưu mập mạp thấy Giang Ly vẫn như cũ không hề bị lay động tiếp tục nói chắc lôi có cái bí danh tên là Lôi Đao. Đao pháp giống như tiếng sét đánh, thế không thể đỡ. Tại tiêu tương một vùng giá bảng bên trong, xếp hạng thứ 10, Giang Ly sướng sở, giã bảng. Lưu Mập mạp thấy Giang Ly không hiểu, ngay sau đó giải thích nói, bản danh sách phân quan bảng cùng giá bảng hai loại, cũng tiêu minh bảng cùng ám bảng, cái trước chính là thủ hộ giả tổ chức công bố thủ hộ giả tổ chức cao thủ bảng danh sách, người sau là dân gian tự phát tổ chức thống kê, bên trong bao hàm tất cả không có gia nhập thủ hộ giả tổ chức cao thủ. Tất cả mọi người là dựa theo thực lực xếp hạng. Tuy là quan bảng quyền uy, nhưng mà mọi người phổ biến cho rằng Quan bảng cao thủ không bằng giã bảng cao thủ mạnh mẽ, cho nên mới có một câu như vậy, cao thủ tại dân gian thuyết pháp. Đương nhiên, cái này không có cách nào nghiên cứu, dù sao, quan bảng cùng giã bảng người từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông. Chẳng qua coi như không có so qua, xếp hạng không sai biệt lắm, thực lực hẳn là trên lệnh cũng không lớn. Chắc Lôi có thể xếp hạng thứ 10, thực lực có thể thấy được chút ít. Giang Ly sờ sờ cái cảm, có chút thất vọng nói, "Mới thứ 10 a." "Đây, mới thứ 10." Lưu mập mạp có chút không biết nên nói thế nào được rồi, theo sau cười khổ nói, "Thứ 10 đã rất lợi hại." Zhang Li ồ một tiếng, đã đi tới cửa chính. Lưu Mập Mạt vừa nhìn, vội vàng làm cái xin lỗi động tác tay, tiếp đó mang theo vài phần kinh hoàng cùng sợ hãi lui về sau hơn 100 mét. Giang Li thấy đây, bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp đó quay đầu đẩy cửa, đẩy không ra. Zhang Li gãi gãi đầu, xoay người nhìn chung quanh, tiếp đó ở trước mặt tất cả mọi người, tìm cái cửa sổ, bỏ lên đi vào. Đám người thấy đây, trên chán nhất thời đều là hắc tuyến. Tại mọi người nhìn tới, làm một cái cao thủ, một cánh cửa mở không ra, người đá văng chẳng phải xong. Đường đương một cao thủ, người leo cửa sổ hộ. Ngươi nha chính là Taka. mặt đều để người mất hết. Hắc Liên cũng nhìn không được, la lên, tiểu tử thối, đạp cửa không biết ta. Giang Ly đương nhiên mà nói, nộ nhỡ đạp hỏng để chúng ta để làm sao xử lý? Chúng ta còn hơn 7 triệu nợ bên ngoài đây. Tôn không ăn, tiết vị không ăn, mướp đắng bánh trôi không ăn. Hắc Liên nghe vậy, yên lặng một hồi về sau, không cam lòng nói, vậy cũng không thể làm chuyện mất mặt như vậy à? Ngươi nhảy lên lầu 2 à? Ta nhìn lầu hai cửa thật giống mở ra đây. Giang Ly, ngươi làm sao không nói sớm? Lúc nói lời này, Giang Ly đã vào nhà đúng lúc này trên lầu xuống một người người này ăn mặc một thân màu trắng áo ngủ áo ngủ mở rộng ra lộ ra một cái hồng sắc đại quần của con mang trên mặt rất nhiều không kiên nhận chi sắc mắt buồn ngủ trong nông lung thấy được giang ly theo sau con mắt trong nháy mắt liền đỏ lên trợn mắt trừng trừng gầm thét lên người nào tờ mở để ngươi đi vào muốn chết ta cùng lúc đó xương mặt xương mũi mỏ xì găng, tóc vàng đám người đồng thời lộ ra nụ cười lưu mập mạp thì lo lắng tại chỗ xoay quanh điện thoại không ngừng gọi trần kỳ điện thoại đội trưởng nổi giận tóc vàng nói mỏ xì đầu ngụm bơi lên đem tóc của mình lần nữa dựng thẳng lên đến, nghe răng liệt miệng mà nói, tiểu tử, ngươi tờ mở tự tìm, lại đem lão tử đánh cùng cá ướp muối giống như, đợi lát nữa xem ai giống như cá ướp muối. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe gầm lên giận dữ, xem nào. Tiếp đó đám người liền thấy một người theo trong cửa sổ bay ra, rơi vào trên nước thời điểm, bởi vì to lớn quán tính, trực tiếp mở ra đổ xuống sông xuống biển hình thức. Trong điểm là, người này chỉ mặc áo ngủ, trên nước cự ly đại sung đánh lực, trong nháy mắt để lão tràng tắm thoát thân mà đi. Lần thứ hai va chạm về sau, màu đỏ đổ lót đi theo bay. Một hồi chim hót bên trong, phu phu một tiếng, người kia đã rơi vào trong nước. Đám người lúc này mới hồi phục tinh thần lại, đặc biệt là tóc vàng, mọ xỉ gẳng, hổ đám người, nhìn nhau về sau, đồng thời hoảng sợ nói, "Đội trưởng." Tiếp đó mấy người đồng thời lắc đầu, đánh chết bọn họ đều không tin, cái này bị xem như tảng đá ném ra phơi nắng điều ra hỏa sẽ là bọn họ gái kia mạnh mẽ không gì sánh được đội trưởng. Chương 54, trong suốt thấy đấy, Không phù hợp đại ma vương nhất mộng hoàng lương 2029 chữ 2019. 06 24 12 giờ 8 phút. Phản phất là muốn xác minh suy đoán của bọn hắn đồng dạng. Nước suối nổ tung, người trும் nam tử nhảy ra mặt nước, vung trong tay sáng như tuyết trường đao, giận dữ hét, giết. Hô xong sau đó, nam tử đột nhiên không hô, tiếp đó cúi đầu nhìn một chút nửa người dưới của chính mình, nhìn lại một chút bên bờ đứng thành một hàng, dối cổ nhìn hắn tóc vàng, mọ xịt gẳng, hổ, tráng hắn, lưu mập mạp đám người. Cuối cùng nam tử phù phù một tiếng lại khoan trong nước đi. Tiếp đó cách đó không xa vẫn còn theo chập trùng dạng hồng đồ lót chìm vào trong nước, tại cách đó không xa áo ngủ cũng chìm vào trong nước. Vài giây đồng hồ về sau, nước suối lần nữa nổ tung. Nam tử người khoác áo trong tám một tay nhấc nào một lòng bàn tay có sợ hãi lôi kéo đồ lót, mặt mo đỏ bừng hét lớn một tiếng. vừa mới ta không có phát lực, lần này không để cho ngươi, chết đi. nghe nói như thế, tóc vàng đám người bừng tỉnh hiểu ra, ta liền nói a, đội trưởng làm sao lại thua đâu? chính là a, nguyên lai like là đội trưởng hạ thủ lưu tình, cũng có thể là cái kia huấn đàn sau lưng đánh lén, khẳng định là tổng hợp nhân tố. đang khi nói chuyện nam tử dẫm lên nước suối, bước ra một cái màu trắng sóng nước, xông về biệt tự, cuối cùng dậm chân một cái, bay lên trời, như là như đạn pháo xông lên cửa sổ. đúng lúc này trong cửa sổ truyền ra một tiếng đi ngươi tiếp lấy đám người liền thấy một đạo tia chớp màu xanh lam xẹt qua trời cao nam tử còn không có phản ứng lại đây chỉ nghe bột một tiếng giòn vang tiếp lấy nam tử lấy so với trước thời điểm nhanh mấy lần tốc độ bay ngược mà quay về ở trên mặt nước lần nữa đánh lên nước trôi lần đầu tiên áo ngủ bay lần thứ hai may mắn nam tử gắt gao nắm lấy đồ lót đồ lót lưu lại lần thứ ba lần thứ tư lần thứ năm lần thứ hai mươi giống nam tử đột nhiên một cái xoay người lang không quấn quấn hai chân chuyển hướng dùng sức đạp ở trên mặt nước, lôi kéo một đạo sóng nước, lúc này mới ngừng lại. lệch cảnh, một cái lam sắc, trên để biến hình dép theo nam tử trên mặt rơi tại trong nước, theo sóng nước nộn nhạo ai nộn nhạo. nam tử mặt nhất thời liền đen, hắn lại bị một cái dép suýt chút nữa chụp trở thành thằng nốc. nam tử sờ sờ mặt, đau, nhìn một chút tay, đều là máu. thiên sư nó, ở đâu ra quái vật mạnh như vậy? nam tử trong lòng thầm đủ, một cơn gió thổi qua, nam tử chỉ cảm thấy trên người lạnh lạnh, ngẩng đầu một cái, liền thấy ở trên mặt nước theo chậm chủng dạng, không gì sánh được hạ thì áo ngủ trong mắt lóe lên lau một cái vẻ may mắn, may mắn bản thân gắt gao nắm lấy đồ lót ta, nếu không lại muốn thả điểu. đúng lúc này trên bờ có người hô, đội trưởng, ngươi vẫn là nước vào bên trong đi thôi. có người tới rồi. nam tử sững sờ, trong lòng tự nhủ ta ăn mặc đồ lót đây, tuy là có chút lưu manh, nhưng mà cũng còn tốt ta. chiến đấu bên trong lấy ở đâu chú ý nhiều như vậy. nam tử nói xong, chợt phát hiện là lạ ở chỗ nào, túi đầu vừa nhìn, mặt nhất thời là một mảnh đen nhánh, hắn bốn góc quần hiện tại chỉ còn lại trong tay hắn một mảnh kia, còn lại bộ phận tại hai mươi lần kịch liệt va chạm bên dưới cũng sớm đã thịt nát sương tan hóa thành dòng suối một phần lại nhìn bên bờ chỉ thấy xa xa khúc anh ngặt ra một người tới đưa lưng về phía hắn cầm trong tay loa quơ lá cờ nhỏ hô hào cái gì rất nhiều người chính hướng bên này đi đây chắc lôi không nói hai lời một đầu đâm vào trong nước muốn đi lấy bản thân áo ngủ kết quả phát hiện cái kia áo ngủ bị hắn vừa mới lướt sóng dừng thân thời điểm sinh ra bọ sóng đẩy tới bên dòng suối nhỏ lên dòng suối nhỏ vốn là không rộng lúc này không mặc chút gì đó chờ người tới trước người hắn liền không chỗ có thể trốn Ngay sau đó Trác Lôi nhắm mắt lặn xuống nước bơi đi. Đồng thời bên bờ truyền tới một đại loa âm thanh, "Mọi người đi theo tiểu Hồng Kỳ đi a, bên này chính là chúng ta chỗ ở sau này, ngu hoàng suối nước suối trong suốt thấy đáy." "Hoa, wow. thật trong suốt thấy đáy a." "Hoa, wow. thật charm a." "Hoa, ha ha ha." Một đám nữ tử kinh hồ, cười quá gì? Đưa Lưng về phía dòng suối, đại loa nam tử cười nói, "Là, rất trắng. Đó là bởi vì đã cội. Không chờ hắn nói xong đâu, hắn liền thấy đám kia nữ tử nhau nhau lấy điện thoại di động ra, hướng về phía trong sông chính là tạch tạch tạch một hồi trụ. Đại loa Nam tử quay đầu nhìn lại nhất thời trận tròn mắt trong nước lại có người chính đầu hướng xuống quay lưng bên trên hướng bên này bơi đầu Đại loa Nam tử nhất thời rõ ràng các nữ nhân kêu trắng là có ý gì cái tiêu thật trong a tránh ra tránh ra tránh ra đường chụp tránh ra lúc này tóc vàng đám người chạy tới đem đám người này chạy tới một bên đứng thành một hàng ngăn lại các nữ nhân tầm mắt chờ chắc lôi lấy được áo ngủ đứng dậy sau khi mặc vào thấy cảnh này cùng với các nữ nhân nhau nhau túi đầu thưởng thức điện thoại không có người chụp ảnh cảnh tượng nhất thời thở phào nhẹ nhõm tiếp đó liền nghe một nữ hài reo hò nói, hòa. phát hỏa phát hỏa, nhanh như vậy một ngàn cờ lực lượng, ha ha ha, lợi hại như vậy, ngươi dùng cái gì tiêu đề a, a, ta dùng chính là, khiếp sợ, ngu hoàng suối bên dưới lại có không mặt quần áo nam nhân ngư, tên rất hay, ta xem một chút, ta đi cho ngươi điểm cái tán, phát xuống, ta muốn đi nhắn lại, nghe đến mấy câu này, chắc lôi mặt là một hồi đen, một hồi thanh, một hồi tử, liền cùng cái kia tắc kè hòa giống như, song quyền nắm chặt, cắn răng nghiền lợi gầm thét lên, đều cho lão tử xóa tiếp đó chắc lôi hướng về phía sau lưng chém một đao nước suối nổ tung từng đao chọc tức vượt qua dòng suối bổ ra một cây đại thụ nhất thời đem những người kia sợ choáng váng tóc vàng đám người mau tới phía trước để cái này người đem video cùng ảnh chụp xóa những người này thấy đây ngoan ngoãn mà nghe lời xóa bỏ chờ tất cả mọi người xóa bỏ sau đó có người đột nhiên la lên ai thanh âm rung động bên trên làm sao còn có một cái a đều lên nhiệt nóng lục soát tóc vàng nghe xong lông mày dựng thẳng tức giận nói ai còn không có xóa ta nói cho các ngươi biết đây là xâm phạm bản quyền hành động là muốn phụ pháp luật trách nhiệm. Tiếp đó liền nghe một cái nữ hài yếu ớt mà nói, là cái nít nem kêu Giang Trung Ly hỏa người phát, hẳn là chuyện của chúng ta video, đơn độc phát của chúng ta xóa cũng vô dụng. Nghe nói như thế, tóc vàng tức giận nói, người nào tờ mở là Giang Trung Ly hỏa. Hô xong sau đó, tóc vàng sưng sờ trong miệng không ngừng nói thầm lấy, Giang Trung Ly hỏa, Giang Ly hỏa, Giang Ly. Hổ đám người đồng thời nhìn về phía xa xa trên nước biệt tự, Tiếp đó ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng cười khổ một tiếng, cũng không biết nên làm cái gì là được rồi. Mấy người đuổi theo chắc lôi, chỉ thấy chắc lôi trên mặt còn in một dấu giày con đây đế giày hoa văn có thể thấy rõ ràng, đặc biệt là cái kia 42 giật con số, vừa vận ấn ở chắc lôi chô mi tâm, lộ ra đặc biệt của quái. Video đều xóa. Chắc lôi vẻ mặt u ám như nước mà hỏi: "Xóa? Chẳng qua còn có một cái không có xóa." Hồ Thận trọng nói. Chắc lôi lông mày trong nháy mắt liền dựng lên, sát khí bừng bừng mà hỏi: "Vì sao không có xóa?" Hồ chỉ chỉ trên nước biệt thử nói: "Là Giang Ly Phát." Chắc lôi nghe xong, nhất thời không còn cách nào khác. Chương 55 Hình xăm không tệ a. Không phù hợp đại ma vương nhất mộng hoàng lương 2024 chữ 2019 0625 12 giờ. Hắn cũng không phải thắng lốc hai lần giao thủ, lần đầu tiên, tuy là hắn không dùng toàn lực, nhưng cũng một đao bổ vào giang ly trên chán, kết quả giang ly sợi tóc đều không có đứt một cái. Tiếp đó một vả liền bị hắn đánh ra cửa sổ, mở ra thủy thượng phiêu hình thức. Lần thứ hai, hắn toàn lực ra tay, liền nhà đều không có đụng phải đây, liền bị một cái dép đánh thành tem thuế heo. Cả hai thực lực trên lệnh có bao lớn, đã hết sức rõ ràng, lại không biết tốt xấu đi tới, đó là tự mình tìm đường chết. Chẳng qua cơn giận này, hắn có chút mối không trôi a. Nói đến đầy bụng tức giận, hắn đột nhiên xoay người lại, hỏi, Giang Ly làm sao biết ta ở cái kia? Còn có hắn tại sao chạy tới tìm ta? Lời này vừa nói ra, hổ, tóc vàng đắng người, tập thể ngẩng đầu nhìn trời. Chắc lôi hai mắt, nhìn sưng mặt sưng mũi mấy người, nhất thời rõ ràng cái gì, cắn răng nghiến lợi cười gần nói, các ngươi con mẹ nó thật đúng là hố cha a. Nhìn đánh, lách cách, phanh phanh phanh, đông đông đông, á á 10 đinh đinh đ Ván hận 10. Ván hận 10. Một hồi tiếng kêu thảm thiết thê lương sau đó, nguyên bản bị Giang Ly đánh cùng cá ướp mối giống như mấy tên, lại bị Trác Lôi đánh giống như đầu heo. Đánh xong người, Trác Lôi lúc này mới thật dài phun ra một ngụm trọc khí nói, "Thoải mái hơn." Tóc vàng đám người, khóc không ra nước mắt, tình cảm bản thân trở thành phát tiết thủng. Đúng lúc này, mò Sĩ gẳng la lên, "Cửa mở. Có người muốn đi ra." Đám người nghe xong, theo bản năng nhìn sang, cái kia trên nước biệt thự cửa quả thực mở ra. Đám người theo bản năng lui về sau vài mét, hiển nhiên đều bị Giang Ly đánh sợ. Đúng lúc này, mọi người thấy Giang Ly đi ra, một cái chân bước ra tới về sau, liền như là chuột túi đồng dạng, một cái chân điểm cái này địa, nhảy nhảy nhót nhót tới. Mọi người nhất thời trên chán đều là hắt tuyến a, trong lòng gọi thẳng, nha có thể hay không chút tôn trọng cao thủ cái từ này, đây cũng quá cay độc hình tượng. Giang Ly một đường nhảy đến Trác Lôi phía trước, tiếp đó một tay đã vươn ra, nói, lấy ra. Trác Lôi vừa nhìn, nhất thời có chút bối rối, lấy ra. Ta tờ mở trên người liền đồ lót cũng không có, còn có thể cầm cái gì cho người a? Đúng lúc này, Hổ lên đến, nhỏ giọng nói, đội trưởng ngươi vẫn là hỏi rõ ràng hắn rốt cuộc muốn cái gì đi, tuyệt đối đừng lo cho, cho liền bánh bao thịt đánh. đúng lúc này, Giang Ly Mi mắt vừa nhấc nhìn Hổ lên mắt, Hổ lập tức che miệng, trốn đến đi một bên. Chắc Lôi thấy đây, nhanh lên cười theo hỏi, Giang, Giang Ly, ngươi muốn cái gì a? Giang Ly ngưng lên một cái chân đến, chân trùng trục chân bên trên không có cái gì, Giang Ly nói, ta giày đâu? Chắc Lôi vua hót một cái, đá một chân bên trên mỏ sỉ gằng đầu nói, còn không đi tìm giày. Mỏ sỉ gằng lập tức chạy hướng về phía nước suối bên cạnh, dẫm lên mặt nước một đường lao nhanh mà đi. Không bao lâu cầm một cái lam sắc giày trở về. Giang Ly nhìn một chút đã đập nát dép, lông mày thật sâu nhíu lại. Trong nháy mắt đó, ở đây mấy người khí cũng không dám thở một cái, đồng thời làm xong tùy thời chuẩn bị chạy trốn hoặc là bị đánh chuẩn bị. Đúng lúc này, tóc vàng tội nghiệp mà nói, nếu không, ta cho ngài tìm đôi mới đi. Giang Ly nhìn hắn một cái nói, đi thôi. Tóc vàng như gặp đại xá đồng dạng, ba chân bốn cẳng liền chạy. Giang Ly nhìn về phía Trác Lôi nói, cái kia giày là đập ngươi trên mặt hỏng, còn nhớ đến a? Đinh. Oán hận 100. Trác Lôi nghe xong, nhất thời một mặt đen nhánh. Nguyên bản đối Giang Ly hắn là cảm thấy đối phương Tuy là khốn nạn, nhưng mà sự tình là hắn khơi mạo, thực lực không bằng người, có chơi có chịu. Nhưng mà nghe một chút Giang Ly hiện tại lời nói, cái này còn tính là người a? Nhất thời một bụng oán hận toàn bộ bạo phát ra, trong lòng gầm thét lên, cái gì gọi là đập trên mặt ta hỏng? Ngươi không ném có thể đập trên mặt ta a? Mở lờ gờ ngươi nhu bức như vậy cái đại cao thủ, làm sao tờ mở như vậy kẻo kìa? Cái đồ chơi này cũng để cho láo tử gánh chịu. Chẳng qua ngoài miệng lại là, vâng vâng vâng. Quay đầu ta để cho bọn họ tìm ta. Ta đền. Giang Ly gật gật đầu, tiếp đó lại chân sau nhảy trở về. Không bao lâu, tóc vàng chạy về tới, đem dép cho Giang Ly đưa qua. Như vậy nháo cho nhảy, chắc lôi bộ hốc cũng tỉnh táo không ít. Đột nhiên hỏi, ai? Ta nhớ không lầm, vì bảo đảm bên này an toàn, thủ hộ giả tổ chức cũng phái tới một cao thủ đến đây chấn giữ a. Chúng ta bị đánh, hắn không thể không quản a. Mấy người các ngươi cấp người ta nhà, hắn đánh các ngươi, xem như khuyết trương công chính. Hiện tại tiểu tử kia chiếm nhà của ta, hắn dù sao cũng phải đứng ra nói hai câu a. Nghe nói như thế, tóc vàng đám người con mắt nhất thời phát sáng lên mọi sì gáng đầu la lên, ta nghe nói, hình như là quan bảng, siêu phàm cấp xếp hạng thứ tư tốn phong quyền cảnh bắc. tóc vàng nói theo, đúng, chính là hắn. ai? không đúng, tính toán thời gian hắn hẳn là đã sớm tới a. đúng lúc này, tráng hắn nói, cái kia, là cảnh bắc a. đám người nghe vậy xoay người nhìn lại, chỉ thấy một tráng hắn chậm rãi đi tới, hai tay của hắn cột từng đầu màu trắng dây băng, khí thế bi vũ bất phàm. sở dĩ đám người không xác định thân phận của hắn, bởi vì cái tên này vậy mà mang theo cái vui dương dương mặt nạ hơn nữa cái kia mặt nạ dường như là cho tiểu hải tử mang hắn mang lên căn bản không có cách nào che kín hắn mặt to đĩa một lớn một nhỏ bắt đầu so sánh họa phong không gì sánh được quỷ dị lúc này tráng hắn đã đi tới mấy người trước mặt cũng không nhìn tóc vàng bọn họ trực tiếp liền nhìn về phía chắc lôi chẳng qua có chút chần chờ tiếp đó hỏi dò ngươi là cựu lôi đao, chắc lôi chắc lôi tiến lên một bước nói chính là tại hạ tráng hắn gật đầu nói ta xem qua hình của ngươi chỉ là trước ngươi không có hình xăm a lúc nào văn là có cái gì nội hàm a nghe đến lời này chắc Lôi mặt đều đen. Những người khác suýt chút nữa nhịn không được bật cười, chẳng qua tại bị chắc Lôi ngang liếc mắt về sau, tất cả đều thành thành thật thật ngậm miệng, chẳng qua phốc phốc thanh em vẫn là không dứt bên hai. Đồng thời đám người cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới trước mắt cái này mang mặt nạ đầu bị, vậy mà thật sự là siêu phàm cấp xếp hạng thứ 4 cảnh Bắc. Tại trên thực lực, chắc Lôi là siêu phàm cấp, giá bảng thứ 10, cùng cảnh Bắc thứ 4 so ra, trên lệch rất lớn. Tuy là rất nhiều người đều nói giá bảng người thực lực càng cường đại, bởi vì bọn hắn không giống quan bảng cao thủ như vậy, như vậy chết tấm, các loại âm hiểm chiêu số vô số tiềm lực vô tận. Nhưng mà thật tại đây trên bảng danh sách người trong lòng rất rõ ràng, có lẽ cùng cấp bậc ở giữa thực lực mạnh yếu có khoảng cách. Nhưng mà một khi xếp hạng xuất hiện trên lệnh, đó chính là thật trên lệnh. Cho nên, chắc lôi đối cảnh bắc vẫn là rất kiêng kỵ, hoặc là nói, thật không dám trêu chọc cảnh bắc. Dù sao, cảnh bắc còn có một cái thân phận, đó là đại biểu cho thủ hộ giả tổ chức. Tuy là Long Hồ Công Ty Bảo An cũng là quốc tế công ty lớn, nhưng là cùng thủ hộ giả so ra, căn bản không có khả năng so sánh. Tổng hợp nhân tố bên dưới, chắc lôi tại cảnh bắc phía trước vẫn là thấp một đầu. Chắc lôi cố gắng điều chỉnh tốt cảm xúc về sau, cười khan một tiếng nói, vừa văn, vừa văn, ha ha. Cảnh bác gật đầu nói, tay nghề không tệ, văn cùng in giống như, lần sau giới thiệu cho ta biết quan biết. Chắc lôi có thể nói cái gì, chỉ có thể dùng sức gật đầu nói, nhất định nhất định. Cảnh bác đại nhân, không biết ngươi đã đến, không có từ xa tiếp đón, xin hãy tha lỗi ha. chương 56, đưa trở về. Không phù hợp đại ma vương nhất mộng hoàng lương 2164 chữ 2019. 06 25 17 giờ 7 phút. Cảnh bác vung tay lên nói chúng ta cũng không phải cửa hàng những cái kia lao hồ ly, không cần khách sáo những này, chúng ta liền trực tiếp điểm đi. lần này ta là lấy phụ trách vùng này, hơn nữa trọng điểm chăm sóc đoàn làm phim nhân viên an toàn chủ quản thân phận tới. các ngươi nếu là đoàn làm phim số tiền lớn mời tới bảo an nhân viên, tại trên danh nghĩa các ngươi đều muốn nghe ta. cái gì? tóc vàng đám người có chút khó chịu, cảnh bắc ánh mắt quét qua, sát khí lạnh lẽo giống như núi đè ép xuống, tóc vàng đám người chỉ cảm thấy chân mềm nũng, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. trát lôi cũng cảm nhận được cảnh bắc sát khí, cùng với khí thế cường đại, hắn tự hỏi quả thực không bằng cảnh bắc. Ngươi ở dưới mái hiên, sao có thể không túi đầu đâu? Huống chi, chắc Lôi bản thân là công ty Bảo An người, cũng chính là người làm ăn, người làm ăn chú ý chính là hòa khí sinh tài. Kiếm tiền, túi đầu, căn bản không phải vấn đề. Ngay sau đó Trác Lôi tiến lên một bước, cười nói, Cảnh Chủ quản nói rất đúng, một đoàn thể, sao có thể tán phân tán khác? Ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối nghe theo sắp xếp của ngươi. Cảnh Bắc rất hài lòng gật đầu, tiếp đó nhìn lướt qua mấy người, có chút khó chịu đắc đạo, không đúng. Ta được đến tin tức là Bảo An nhân viên bảy người, làm sao lúc này mới chỉ có 6 cái? một cái khác đâu đám người theo bản năng nhìn về phía tòa kia trên nước biệt thự cảnh bắc vô cùng khó chịu nói đi người thông báo một chút hắn lập tức lăn ra đầy báo cáo nếu không tự gánh lấy hậu quả lời này vừa nói ra tóc vàng đám người con mắt đều sáng lên bị giang ly khi dễ nhiều lần như vậy rốt cuộc tìm được cơ hội tóc vàng lập tức giơ tay nói đại nhân ta cái này đi gọi hắn nói xong tóc vàng hùng hục đi tìm giang ly lúc này cảnh bắc điện thoại vang lên hắn nhanh lên nhận đi tới một bên nguyên bản uy nghiêm khí phách âm thanh thì trong nháy mắt biến thành tôm chân mềm vợ à yên tâm đi sầu riêng dự định đưa hàng tới cửa cái chủng loại kia không cứng rắn có thể trả giang ly cửa không có khóa tóc vàng đẩy cửa vào vừa muốn nói cái gì chỉ thấy một bàn tay lớn đưa qua đến tiếp đó vẹo ba ba ba đùng một bóng người tại trên nước bắn bắn nảy nảy quá khoái hoạt thấy cảnh này cảnh bác tức giận nói lẽ nào lại như vậy các ngươi lại đi tiêu ta ngược lại muốn xem xem hắn có bao nhiêu cuồng lần này là mọt xì gẳng mọt xì gẳng không giống tóc vàng như vậy hấp tấp mà là đứng tại cổng thận trong nói giang ly chủ còn đến để chúng ta tới gọi ngươi ra ngoài thời hắn. Giang Ly đang ngồi ở trong phòng chơi điện thoại đây, nghe nói như thế sử sở. Giờ mới hiểu được, vừa mới dường như ra tay đánh nhiều người, cái này có chút xấu hổ. Hắc Liên khả khả nói, xấu hổ không? Giang Ly hai mắt khế đảo, trực tiếp hướng trên ghế salon một chuyến, tiếng ấy máy liệt. Mộ Sĩ gắng nghe được có động tĩnh, lúc này mới đẩy ra một cái khe, hướng bên trong nhìn, thấy Giang Ly nằm trên ghế salon ngủ thiếp đi, nhất thời có chút ngậm. Ngủ thiếp đi? Vừa mới không trả đánh người thế này. Mộ Sĩ thử thăm dò kêu hai tiếng. Giang Ly không lúc Rõ ràng, ta chính là ngủ thiết đi, vừa mới tại mộng dù, cái gì cũng không làm ra thái độ. Mộ Sĩ gẳng hô một hồi, Giang Ly không có động tĩnh, đành phải nhắm mắt đi vào, kết quả nhìn một hồi, Giang Ly còn đang ngủ. Đẩy Giang Ly, Giang Ly vẫn như cũ không có phản ứng. Nhiều nhất chính là xoay người, ngủ tiếp. Mộ Sĩ gẳng rơi vào đường cùng, đành phải đem Giang Ly nâng lên đến, mang đi ra ngoài, vừa đi vừa trong lòng cười xấu xa nói, ngủ rất chết ta, một hồi gặp được Cảnh Bác, hừ hừ. Ngươi sẽ chết thấu triệt hơn một chút. Đánh ta. Hừ hừ. Cảnh Bác đợi một hồi. Kết quả nhìn thấy mỏ sỉ gặng kháng một người đi ra, nhìn cái kia quần áo khá quen, nhưng mà nghĩ đến đối phương vừa mới đánh bay một người, chờ mỏ sỉ gặng đi vào, vô thanh vô tức liền bị khiêng đi ra. Chẳng lẽ cái tên này liền mỏ sỉ gặng cái kia thái kê đều đánh không lại? Vào trước là chủ cảnh Bắc, không nghĩ quá nhiều, chỉ là tại chỗ hừ lạnh một tiếng nói, như vậy phế vật, làm sao trà trộn vào tới? Nghe nói như thế, chắc lôi đám người trên mặt đều là cười khổ, phế vật. Vậy bọn hắn những này bị phế vật đánh người tính cái gì? Tuy là không rõ ràng ly vì sao là bị khiêng ra tới nhưng mà hiện tại đây cũng không phải là trọng điểm. Trác Lôi nói là Trần Kỳ cứng rắn nhét vào tới, vốn nơi này Bảo An là chúng ta tiếp quản. lại thêm ngài, chúng ta những người này đủ. kết quả Trần Kỳ khả năng cảm thấy chúng ta sức chiến đấu không được, ngay sau đó miễn cưỡng nhét vào người đi vào. Cảnh Bác nghe xong, nhất thời không vui, làm gì? ta tại hắn Trần Kỳ trong mắt còn không bằng cái này bị đánh ngất xỉu phế vật. đánh ngất xỉu. nghe được cái từ này, Trác Lôi đã người biết, đây là hiểu lầm. không sai lầm không hiểu lầm giờ này khác này đã không quan trọng, dù sao chỉ cần cảnh bác tức giận đánh cái kia nha một hồi là được. Lúc này Mộ Sĩ gần tới, bởi vì là khiêng, cho nên Giang Ly là ghé vào trên vai của hắn, tất cả mọi người không nhìn thấy mặt, chỉ có thể nhìn thấy cái bóng lưng. Mộ Sĩ gẳng tranh công giống như mà nói, cảnh bác đại nhân, người mang cho ngươi tới, ngươi nhìn xử trí như thế nào a? Hỏi xong, Mộ Sĩ gẳng mới phát hiện, cảnh bác đứng tại cái kia bất động. Hắn liền như là một pho tượng đồng dạng đứng tại cái kia, sau mặt nạ mặt con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Giang Ly bóng lưng. gãi gãi đầu, hỏi, đại nhân, tiểu tử này, xử lý như thế nào a? Cảnh Bác nghe nói như thế, như là giống như bị chạm điện sợ run cả người. Tiếp đó đột nhiên ngẩng đầu lên, kích động vất tay nói, đưa trở về, đưa trở về, nhanh lên đưa trở về. Bất quá hắn lập tức liền cố nhịn, phản phất sợ đánh thức đối phương giống như, tiếp đó hạ giọng hung ác bên trong mang theo bất ta nói, ai bảo ngươi đem hắn mang đi ra? Không nhìn hắn ngủ thế này, biết hay không tôn trọng người khác sinh hoạt? Ngươi có hay không điểm đối nhân xử thế tố chất? Cái gì? Đừng nói mọ si gặng, chắc lôi bọn người bị Cảnh Bác phản ứng tạo một bức Chắc lôi nói, Cảnh Bác đại nhân, không phải ngài. Cảnh Bác vung tay lên cấp lời nói tới nói, không phải cái gì đúng không? Chúng ta chỉ là một cái tạm thời xây dựng đoàn thể, ta đại biểu là thủ hộ giả tổ chức, các ngươi đại biểu là Long hổ công ty bảo an, hắn đại biểu là cá nhân hắn. Tuy là thủ hộ giả tổ chức tại một ít phương diện bên trên cao hơn một ít, nhưng mà chúng ta tại không có nhiệm vụ thời điểm, chính là người bình thường a. Giữa chúng ta không có lệ thuộc quan hệ, ta cũng không thể so các ngươi cao, chúng ta đều là giống nhau. Không thể bởi vì ta tới, các ngươi liền đem người cho gánh đến, cưỡng chế thấy ta đi. Ta là cái loại này quan liêu người a. Đám người nghe đến đó, trong lòng chỉ có một câu Quá tởmở không biết xấu hổ. Cảnh bác nói đến đây, chỉ vào Mọ Sĩ đang nói, ngươi còn nhìn cái gì đâu? Mau đem người cho ta đưa trở về. Được rồi, một mình ngươi làm hắn không thoải mái, mấy người các ngươi rút một tay, cẩn thận một chút, chậm một chút, đừng sốc đến người ta à? Cảnh bác một bên chỉ huy, một bên căn dặn, tiếp đó Mọ Sĩ gặng, tóc vàng, hổ đám người một mặt ngộng bước thêm khổ bức, thận trọng đem Giang Ly lại đưa về trong phòng đi. Chắc lôi thấy đây, thật giống rõ ràng cái gì, đục lên đến, hỏi, cái này. Cảnh bác xoa xoa trên trán đổ mồ hôi nói, cái này cái gì cái này? ta lập lại một lần nữa a ta đây chỉ phụ trách quản các ngươi hắn là tranh ngang, không thuộc quyền quản lý của ta mấy người các ngươi một hồi đến phòng ta tới một chuyến chúng ta đến an bài một chút bảo an kế hoạch chắc lôi nhất thời không còn gì để nói trong lòng mắng to ngươi tờ mờ vừa mới không còn nói hòa vào cùng chúng tất cả mọi người đồng dạng a hiện tại liền lại bắt đầu ra lệnh cho chúng ta chương 57, xe ký hiệu đáng tiếc chắc lôi không dám nói ra chỉ có thể cười khổ một tiếng ứng lúc này cảnh bắt đột nhiên hỏi ngươi trên mặt cái kia thật sự là hình xăm có vẻ giống như lên dấu đỏ Không phải là bị đánh a? Trác Lôi một mặt cay đắng, tội nghiệp mà nói, đại nhân thật là tinh mắt, đây là đế giải dấu. Cảnh Bắc cười khổ lắc đầu, thật là tinh mắt. Hắn chỉ là nhìn tay kia pháp nhãn quen mà thôi, dù sao trên mặt hắn bây giờ còn có một cái đại dê xe ký hiệu đây. Đang khi nói chuyện Cảnh Bắc đưa qua một cái đẹp dương dương mặt nạ cho chắc Lôi, nói, vừa mới mua hơn một cái. Chắc Lôi sững sở, tiếp đó bừng tỉnh hiểu ra nhìn Cảnh Bắc. Cảnh Bắc nói, nhìn cái gì vậy? Chắc Lôi cười hắc không lên tiếng. Cảnh Bắc sau lưng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, tuy là không thấy đối phương ngay mặt Nhưng mà hắn đối với đối phương bóng lưng quá quen thuộc, chính là cái kia tại cửa ra vào đập hắn xe khốn nạn. Cái này, thật không thể trêu vào a. Chờ tất cả mọi người đi, Giang Ly lúc này mới từ trên giường bỏ dậy, gãi gãi đầu, thầm nói, tên kia khá quân a. Hắc Liên lúc này bay ra, ngồi ở trên ghế salon, vừa lái tivi, vừa nói, có thể không nhìn con mắt vừa bị người đánh. Thế nào, mang cái mặt nạ ngươi cũng không nhận ra à nha. Giang Ly lúc này mới ồ một tiếng, nói, nguyên lai like là hắn a. Nói đến đây, Giang Ly vỗ tay một cái nói, không đúng. Ta lúc trước gặp qua hắn, thủ đoạn kia băng vải. Trời là ngày đó tại thủ hộ giả phân bộ trên mái nhà nhìn thấy ra hoặc kia, hình như là tên gì động kinh quyền. Hắn không phải là gọi như vậy, nhưng mà cụ thể gọi cái gì tới. Ai? Ngươi còn nhớ không? Hắc Liên ha ha gượng cười hai tiếng, loại này sâu kiến, ta lấy ở đâu trải qua ghi nhớ tên của hắn. Giang Ly quả quyết nói, quên đi, không nhớ. Trong phòng đợi vừa giữa trưa, hắn cùng Hắc Liên hai người nhìn vừa giữa trưa TV. Ở giữa có phục vụ viên tới đem gian nhà lần nữa thu thập một chút, tất cả mọi thứ đều đổi thành mới. Giang Ly nhất thời cảm thấy gian phòng này thoải mái không ít, gọi thẳng người có tiền chính là không giống. Chẳng qua để Giang Ly buồn bực là cái này vừa giữa chưa vậy mà không người đến tìm hắn, cái này đoàn làm phim a cũng quá phân tán, chúng ta đều đến như vậy lâu, bọn họ làm sao một điểm phản ứng cũng không có chứ? Giang Ly ghé vào trên ghế salon, làm biếng nhòi người về phía trước, nhòi người về phía trước phản nản nói. Vừa trưa, Giang Ly trong phòng chọn một phần bữa trưa, phục vụ viên trực tiếp đem rau đưa tới. Giang Ly không thích tại bàn công với nắng, lại thêm có Hắc liên nguyên nhân, hắn cửa vẫn là lôi kéo. Miễn cho người bên ngoài nhìn thấy trong phòng điều khiển từ xa đầy đất chạy, dẫn tới phiền toái không cần thiết. Ăn cơm trưa, Giang Ly trực tiếp đi ngủ đây. Cảnh Bắc nghe phục vụ viên nói Giang Ly chọn cơm trưa, lập tức liền chạy tới, kết quả phát hiện đại môn đóng chặt, trên lầu mơ hồ truyền đến tiếng ấy. Cảnh Bắc bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, cái này thật đúng là có thể ngủ a. Giang Ly quả thực có thể ngủ, cái này một giấc trực tiếp ngủ thẳng tới ban đêm, liền cơm tối đều quên ăn. Chờ Giang Ly lúc tỉnh lại, chỉ thấy Hắc Liên ngồi ở một bên tội nghiệp nhìn hắn, tiếp đó sờ lên bụng của mình nói, Giang Ly, ngươi không đói bụng a? Giang Ly hai mắt khẽ đảo nói, ta đói không đói bụng ngươi còn không biết ta. Ta thân thể này hấp thu giữa thiên địa lực lượng như vậy đủ rồi, có ăn hay không cơm đã không quan trọng. Hắc Liên vô bàn một cái nói, ngươi làm ta quá là thất vọng. Ngươi sao có thể cam chịu đến tình trạng như thế? Ngươi sống cả một đời, ngươi không giết người, không phóng hỏa, không đổ thành, không cấp nữ nhân, ngươi không đánh nhau, không hút thuốc lá, không có thức ăn ngon không uống rượu, tán gái lại không biết. Ngươi bây giờ liền cơm đều không ăn, ngươi nói một chút ngươi sống lâu như thế, còn có cái gì ý nghĩa đâu? Giang Ly hai mắt khẽ đảo nói. Ta kiếm tiền không được a." Hắc Liên cắt một tiếng, "Người khác cho là ngươi là cái tham tiền, nhưng mà ta rất rõ ràng, người nhà đối tiền căn bản không có gì khái niệm. Ngươi nếu là thật muốn kiếm tiền, ngươi còn có thể cả ngày làm biếng nhòi người về phía trước nhòi người về phía trước ở nhà nằm sấp ngủ ngon. Đã sớm khắp thế giới tìm ác ma đi. Ngươi biểu hiện ra mê tiền bộ dạng, ta đoán không ở ngoài hai giờ, một điểm là để mọi người chán ghét ngươi, kiếm chút tuổi thọ. Điểm thứ hai a, ngươi đây là tại cưỡng ép cho mình nhân sinh thêm chút gia vị a. Dù sao, thực lực cường đại, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh." Cái gì đều trở nên dễ dàng, ngược lại trở nên nhằn chán, đúng không? Giang Ly cuộn lại chân, ngồi ở trên ghế salon, thử hư một tiếng nói, ngươi lúc nào biến thông minh như vậy? Hắc Liên lắc đầu nói, không phải biến thông minh, mà là bởi vì ngươi bây giờ trải qua, năm đó ta đều trải qua. Nhân sinh vô vị, cũng nên tìm một chút việc vui, không phải sao? Giang Ly yên lặng gật đầu nói, ngươi có gì tốt để nghỉ a? Hắc Liên nói, rất đơn giản. Nói xong, Hắc Liên cao thâm khó giò ngẩng đầu lên. Giang Ly có chút trông đợi nhìn Hắc Liên, ý đồ nhận được nhân sinh chỉ điểm tiếp đó liền nghe hắc liên từng chữ nói ra mà nói đó là đương nhiên là ăn khắp thiên hạ thức ăn ngon giang ly nghe xong hai mắt khẽ đảo là hắn biết cái tên này hoàn toàn không trông cậy được vào kéo màn cửa sổ ra giang ly nhìn phía ngoài bóng đêm nghe lầu dưới róc rách tiếng nước chảy ngồi tại trên ghế nằm ngẩng đầu nhìn trăng sáng cảm thán nói gió mát trăng sáng nước chảy róc rách núi cao trúc xanh cổ lầu liên miên như vậy cảnh đẹp nói đến đây giang ly vô bàn tay một cái nói không ăn chút cái gì chẳng phải là đáng tiếc một bên làm được hắc liên tại cái kia liều mạng gật đầu biểu thị theo đúng lúc này dưới lầu truyền đến một tiếng hoa giang ly sững sở, ghé vào trên ban công nhìn xuống chỉ thấy một khối lộ ra mặt nước trên tầng đá nằm sấp một cái màu nâu béo góc con ngẩng đầu nhìn giang ly một đôi mắt to trừng tròn xoe. giang ly con mắt nhất thời sáng lên nói đây là hoa quái hắc liên lại gần tò mò hỏi cái gì là hoa quái giang ly nói đây là bản địa cách gọi cũng có người gọi nó nhem biết bên ngoài rất khó nhìn thấy chỉ có sấp gốc nước lạnh trong khe đá mới có thể nhìn thấy loại này hết Loại này hết đối với cuộc sống hoàn cảnh vẫn là rất kén chọn gặp, chẳng qua đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là nó ăn rất ngon. Hắc Liên nghe xong ăn rất ngon ba chữ, nguyên bản không có gì hứng thú con mắt trong nháy mắt liền bộc phát ra một đạo tinh quang. Hai người nhìn nhau, đều lộ ra ngươi hiểu ta hiểu nụ cười. Cùng lúc đó, ngu hoàng núi chỗ sâu có một cái to lớn tự nhiên hang động đá voi, tên là ngu hoàng nham. Ngu hoàng nham chỗ sâu truyền đến một hồi tiếng người, "Cốc, ngươi khống chế những cái kia tiểu cốc xuống núi rồi sao?" "Ừm, không có vấn đề, đến lúc đó ta thông qua ánh mắt của bọn hắn" Núi Hoàng núi xung quanh có bất kỳ biến động nhỏ đều không thể gạt được chúng ta. Chương 58: Toàn do yến. Ngưu Hoàng Sơn, nghe nói là thời kỳ thượng cổ Ngu Hoàng Nam tuần thời điểm vào ở qua, vì vậy mà đặt tên. Ngưu Hoàng Sơn bên trên có Ngưu Hoàng Nam, Ngưu Hoàng Nam là Ngu Hoàng Sơn phía trong lớn nhất tự nhiên hang động đá vôi, căn cứ nội bộ thạch nhũ phán đoán, cái này hang động đá vôi tối thiểu nhất có 100 triệu năm lịch sử. Ngu Hoàng Nam bên trong có 4 cung 18 điện, tổng diện tích đi đến 4 vạn mét vuông, chẳng qua bởi vì cái này hang động xâm nhập sâu trong núi lớn, cùng với trước một hồi bên dưới mưa to ngọn núi sạt lở đường bị ngăn chặn sau liền tạm thời ngừng buôn bán. giờ này khắc này ngu hoàng nham phía trong bên trong cung nội 10 cái ác ma tập hợp cùng một chỗ cung kính nhìn về phía trước ngay phía trước là bên trong cung nội nổi danh thạch ngũ cảnh quan long vương ghế dựa. giờ này khắc này cái này chưa bao giờ để cho người ta đụng long vương trên ghế lại ngồi một đầu mọc ra hai sừng làn da u lam hình người sinh vật xương long đại nhân chúng ta còn phải đợi bao lâu a ta đã chịu đủ nơi này một tên người đá phản là nói một tên khác như là cốc giống như ác ma nói tự nham người gấp cái gì. Âm ảnh ma cùng ma hóa ngư cha con chết như thế nào? Ngươi đã quên? Lực lượng của nhân loại so với chúng ta trong tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Bây giờ xương long đại nhân đang sắp được phá, ngươi vẫn kiên nhẫn điểm tốt. Cự nham không cam lòng tại nguyên chỗ đi lòng vòng nói kiên nhẫn. Ta ta cảm giác nhanh kìm nén điên rồi. Cốc trà trách ma hóa ngư âm ảnh ma thực lực mạnh mẽ đến đâu, không cần ta nói a. Nhưng mà bọn họ vẫn như cũng bị nhân loại giết chết. Ngươi tuy là cường đại hơn bọn hắn mấy phần, nhưng mà ngươi không được quên, ma hóa ngư cùng âm ảnh ma là bị người một đòn giết chết. Ngươi cảm thấy. Ngươi bây giờ ra ngoài, có thể sống bao lâu? Cự nham nghe vậy, lặng im. Sương Long chậm rãi mở hai mắt ra nói: Giết chết tấm ảnh ma công kích ta cảm nhận được, có thể sắp mở ra ác ma thức tỉnh đoạn thứ nhất ấm ảnh ma nhất kích tất sát. Lực lượng như vậy xác thực rất mạnh. Bất quá, ta cũng không cho rằng đó là người lực lượng. Có ý tứ gì? Đám ác ma kinh ngạc hỏi. Sương Long nói: Bất kỳ công kích đều là đối lực lượng vận dụng. Làm lực lượng ở trong người ngưng tụ thời điểm, sẽ nhiễm phải bản thân khí tức. Bởi vậy phát ra công kích cũng mang theo khí tức của bọn hắn. Nhưng mà. Ngày hôm qua đạo lực lượng bên trên, ta cũng không có cảm nhận được bất kỳ lực lượng nào khí tức, mà có thể làm được điểm này chỉ có băng lánh máy móc, hoặc là đối phương căn bản liền không vận dụng bất kỳ năng lượng tính chất lực lượng, hơn nữa liền cũng không đụng tới bọn họ, liền giết chết bọn họ. Bất quá khả năng này a, có quái nhướng mày nói, ý của ngài là nói giết chết âm ảnh mà chính là nhân loại khoa học kỹ thuật vũ khí. Thế nhưng là những vũ khí kia chúng ta đều cảm thụ qua, rất rác rời a. Sương Long cười nhạo nói, các ngươi với cái thế giới này mới hiểu bao nhiêu, vừa mới bắt đầu thời điểm. Ai có thể nghĩ tới trong nhân loại lại còn có có thể cùng ác ma một trận chiến cơ giả. Lúc trước ta liền nói, hết thể chờ điều tra rõ ràng, động thủ lần nữa. Kết quả từng cái tâm cao khí ngạo đi ra ngoài kiếm chuyện, hiện tại được rồi, đều chết hết, vui vẻ. Cự Nam lặng im, ngồi dưới đất, ôm bắt tay nói, chẳng lẽ chúng ta muốn một mực tại cái này ổ lấy? Đường sắp bị nhân loại sửa xong, chờ bọn họ chạy tới, chúng ta chẳng lẽ còn muốn dọn nhà hay sao? Mặt khác một đám tiểu ác ma không ai dám nói chuyện, không nhiều cũng đều toát ra bản thân vẻ lo lắng. Sương Long nhìn những này dục giả dục dịch ra hỏa hai mắt vừa nhắm nói, dọn nhà cũng là không cần, chậm nhất ngày mai, ta liền có thể đột phá, đến lúc đó, ta sẽ dẫn lấy các ngươi san bằng tiêu tương một vùng. Cự nha mấy người ác ma nghe vậy, nhất thời trở nên cuồng nhiệt, cùng lên tiếng reo hò, xương long đại nhân uy vũ, vui mừng sau đó, xương long nói, các ngươi chú ý giám thị bốn phía, không nên lười biếng. trong khoảng thời gian này, đều an tĩnh điểm. cốc nói, yên tâm đi, xương long đại nhân, tất cả tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. nhân loại làm sao cũng không nghĩ ra, một đám ngay tại xuống núi hết vậy mà lại giám thị nhất cử nhất động của bọn họ. Sương Long gật đầu nói, rất tốt, ta sẽ tiến vào cuối cùng xông vào giai đoạn. Chuyện kế tiếp, các ngươi nhìn làm đi. Nói xong, Sương Long mặt ngoài thân thể, lân phiến từng mảnh từng mảnh bay ra, hai bên kết nối, hợp thành một cái lam sắt trứng, đem Sương Long bao vây tại bên trong. Cự Nham thấy Sương Long bế quan, trong mắt lóe lên lau một cái vẻ nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đụng một cái cốc quái, nói, cốc, chúng ta không đi ra, nhưng mà dù sao cũng phải tìm một chút việc vui a. Ngươi quắp ánh mắt bọn họ không phải xuống núi a, cho chúng ta nhìn một chút tình huống bên ngoài chứ. Cốc quái cười ha ha nói, đây cũng không phải việc khó gì đến, cho các ngươi nhìn một chút. Nói xong, cốc quái nhãn con ngươi sáng lên một đạo hào quang màu ưu lam, tiếp đó cặp mắt kia như là máy chiếu đồng dạng, hình chiếu trong hư không. Nhưng mà, hư không bên trong lại là đen kịt một màu. Cự nhan buồn bực nói, tại sao không có hình ảnh? Cốc trả trách, liên lạc không được một số, ta đổi lại đổi. Đổi sau đó, vẫn là đen kịt một màu. Số 3, số 4, số 5, ta không tin. Số 6, 7, 8, đồng thời mở. Cốc quái đang gầm thét. Vẫn là đen kịt một màu. 59 đến số 89 mở vẫn là màu đen. Cự Nam nói, "Cóc quái, năng lực của ngươi có phải hay không không được?" Có quái có chút phát điên, giẫm chân một cái nói, "Không có khả năng. Ta nhọc nhằn khổ sở bắt không con nha miết, tiếp đó đem linh hồn của mình lực lượng rót vào trong cơ thể của bọn hắn, khổ luyện 3 ngày 3 đêm mới thành công 300 con nha miết mắt vệ, làm sao lại mất đi liệu lực? Nơi này nhất định có chuyện." Có quái nói đến đây, trực tiếp hét, "Số 300 mở. Có hình ảnh." Cự Nam gieo hò nói, đám người đồng thời nhìn lại, chỉ thấy hư không bên trong hình ảnh là một khối to lớn cọc gỗ mặt ngoài tiếp đó trước mắt dường như có bóng người lay động tiếp lấy trên đỉnh đầu hạ xuống một cái dao thay Bảnh. hình ảnh biến mất mấy cái ác ma nhìn nhau một mặt mờ bước, có chút không rõ bên kia đến cùng sẽ ra chuyện gì tình huống lúc này một cái đại nhi đóa ác ma nói ta vừa vặn giống như nghe được có người gọi nước sôi rồi các ngươi nghe được rồi sao mấy cái ác ma theo bản năng gật đầu có cái nghe xong tức giận nói ta nhất định phải hiểu rõ hắn đối ta bọn nhỏ làm cái gì ngay sau đó có cái tiếp tục bắt đầu từng cái thí nghiệm rốt cục lần nữa tìm được một cái có thể kết nối nha biết Tiếp đó khống chế cái này nham rét, theo trước đó cảm ứng được số 300 vị trí nhảy tới. Cũng may khoảng cách rất gần, nhảy nhảy nhót nhót hắn liền đi tới căn biệt thự kia cách đó không xa, kết quả nhìn sang, lại là màn cửa gắt gao lôi kéo, cũng không nhìn thấy bên trong tình huống gì. Chưa từ bỏ ý định hắn, điều khiển nham rét chưa từng đóng chặt cửa nhảy vào, vào phòng khách, chỉ thấy một người ngồi trên ghế, vui vẻ cười nói, "Ha ha ha. Một hơi bắt hơn 200 con nham rét, quả thực giàu rồi. Thử một chút thủ nghệ của ta, xào lăn nham rét toái, hấp nham cùng với nham rét lậu." Ha ha. Người có tiền chính là thoải mái à Bệnh tự này bên trong hầu như tất cả mọi thứ, nguyên liệu nấu ăn đều là đầy đủ hết, thoải mái. Chương 59, quá đáng. Không phù hợp đại ma vương nhất mộng hoàng lương 2005 tự 2019. 0627 12 giờ 04 phút. Nghe nói như thế, Cốc Quái nhất thời rõ ràng các hải tử của mình đi đâu, tình cảm đều bị trước mắt tôn tử này đem linh nhự. Cốc Quái nhất thời tức giận đến oa oa la hét, kết quả cái kia nha mít cũng đi theo hắc quái đều hai tiếng. Trong nháy mắt đó, Cốc Quái rõ ràng cảm giác được không khí động yên tĩnh lại, theo sau hắn nhìn thấy người trước mắt chậm rãi xoay đầu lại, tiếp đó một mặt vui mừng nói: bà mẹ nó hiện tại nha biết còn phụ trách đưa hàng tới cửa phục vụ a có quái khống chế nham xoay người chạy kết quả lại bị một bàn tay lớn nắm lấy xách lấy lui về phía sau liền sách tới bếp sau đi vừa đi vừa nói được rồi đang lo không đủ ăn đây cái này liền trực tiếp đúng lẩu đi đao quang trận lóe có quái cùng nham triệt để mất đi liên hệ đáng chết đáng chết đáng chết ta có quái tại ngu hoàng nham bên trong phẫn nộ gầm thét cự nham thấy đây nhanh lên kéo hắn nói bất dợ bất dợ nhìn thêm Đợi ngày mai xương Long đại nhân tấn cấp xong xuôi, chúng ta lại đi tìm hắn tính sổ sách không mượn. Cóc quái cắn răng nghiến lợi nói, bớt giận. Bớt giận. Ta tức sao? Nói xong, có quái tại chỗ chuyển ba vòng, cuối cùng cắn răng nói, Tử Nam, ngày hôm nay việc này không thể cứ tính như vậy. Yên tâm, ta sẽ không đi náo động đến, ta sẽ chờ. Đợi ngày mai, ta muốn lột da hắn, dùng hắn núng lẩu. Đinh. Ván hận 500. Giang Ly đang lúc ăn lẩu uống rượu đây, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn một chút núi lớn phương hướng, gãi gãi đầu nói, tình huống gì? Ăn lẩu cũng có thể kiếm ván hận. Theo sau Giang Ly ánh mắt sáng lên, nói: "Ta đã biết." Hắc Liên nhướng mày nói: "Ngươi lại biết cái gì?" Giang Ly ha ha nói: "Không có chuyện gì, mau ăn, ăn xong đi kiếm tiền." Trên thực tế, Giang Ly nói lời này hoàn toàn là dư thừa, bởi vì Hắc Liên tên này đang ăn đồ vật phương diện này, luôn luôn là hận không thể hướng về phía giao châu hạ độc thủ. Giang Ly có bao nhanh, Hắc Liên tuyệt đối cố gắng càng nhanh. Cho nên, tuy là nha mít không ít, nhưng mà đối với hai cái này siêu cấp vô địch đại vị vương tới nói, quả thực không phải sự tình. Ăn xong rồi nha mít, đã là sau nửa đêm. Đồng thời Giang Ly ở giữa cho Trình Thụ gọi điện thoại. Trình Thụ như một làn khói chạy tới, nhìn đã trống giống lẩu, cùng với cái kia giống như núi nhỏ nham ít xương cốt trống chết. Trao mày mà nói, ngươi một cái ăn nhiều như vậy. Giang Li ở một cái nói, còn tốt, còn tốt. Trình Thụ vô bản một cái la lên, tốt cái dám a? Ngươi không phải nói mời ta ăn lẩu a? Ta tới, kết quả là còn lại lẩu nguyên liệu cơ sở. Giang Ly ếch một tiếng về sau, dùng đuôi tại lẩu phía dưới gẩy một hồi, kết quả thật để cho hắn tìm ra một cái nham yết chân đến, kẹp cho Trình Thụ. Trình Thụ mặt nhất thời liền đen. Đinh. Ván hận 20. Trình thụ ôm bắt tay, vừa nghiêng đầu nói, không ăn. Giang ly nói, thật không ăn à. Trình thụ hừ hừ nói, không ăn, chính là không ăn. Giang ly ổ một tiếng về sau, như có điều suy nghĩ nói, trước ngươi không phải nói, ngươi còn kém một cái màu cam thiên thai đẳng cấp ác ma liền có thể tấn cấp chấn áp bờ ca. Ta nhớ không lầm chứ. Trình thụ sững sở, theo sau nghi ngờ nhìn về phía giang ly, nhìn giang ly cái kia bộ dáng cười mị, mị run lên trong lòng, kích động nói, chẳng lẽ. Giang ly lau miệng, đứng lên nói, ăn uống no đủ, đi kiếm tiền. đi không? Trình Thụ lần nữa ngây ra một lúc, theo sau đột nhiên rõ ràng Giang Ly ý tứ trong lời nói, kích động đứng lên nói: "Đi, đương nhiên đi." Giang Ly nói: "Vậy thì đi thôi. Chờ một chút." Trình Thụ la lên. Giang Ly buồn bực hỏi: "Thế nào?" Chỉ thấy Trình Thụ trở lại, cầm lấy cái kia nham ít chân ném vào trong miệng, ngay a nhai a liền ăn, liền xương cốt cùng một chỗ ăn, lúc này mới nói: "Không thể lãng phí, đi thôi." Giang Ly nhịn không được mắng: "Ja Suka." Nói xong, Giang Ly mang theo Trình Thụ, theo cửa sổ nhảy ra ngoài, thẳng đến sâu trong núi lớn đi. Theo mặt trời chậm rãi mọc lên, Ngu Hoàng Nam phía trong, một tiếng vang giòn vang lên. Trong một đêm đám ác ma đột nhiên ngẩng đầu lên, từng cái kích động nhìn cái kia lam sắc vỏ trứng. Vỏ trứng từng tấp từng tấp vỡ ra, theo sau vỏ trứng nổ nát vụn, hóa thành từng cái bóng ánh lam sắc mảnh vỡ. Mảnh vỡ ở giữa có năng lượng màu xanh lam câu thông, vậy mà hư không bên trong mở ra một cánh cửa. Cùng nên xương long đại nhân. Chúng ác ma chỉnh tề như một quỳ trên mặt đất lê bái. Cái kia cánh cửa khổng lồ bên trong sáng lên một giờ hồng quang, theo sau hồng quang càng lúc càng lớn, cuối cùng trọn vẹn lớn đến 10 mét lớn nhỏ mới dừng lại, lúc này chúng ác ma mới nhìn rõ ràng Cái kia dĩ nhiên là một viên con mắt, không sai. 10 mét lớn nhỏ hồng sắc quan đoàn vẹn vẹn chỉ là con mắt mà thôi, liền toàn bộ con mắt cũng không tính là. Sương Long âm thanh theo trong môn hộ vang lên, giết, giết. Tất cả ác ma đứng dậy, đồng thời hưng phấn gieo hò nói. Cự nhâm nói, thông hướng ngoài núi thông đạo ta đã đạt thông. Các minh đệ, lên. Có quái thì là hai mắt toát ra vô tận hung quang nói, tiểu tử thối, ngươi làm tốt đi chết chuẩn bị rồi sao? Tất cả mọi người theo ta lên, bình định phía ngoài tất cả. Nói xong, cọp quái mang theo tất cả ác ma chui vào một cái to lớn hầm ngầm bên trong thẳng đến ngu hoàng làng du lịch mà đi. Cùng lúc đó, sâu trong núi lớn, hai cái khổ bức hải tử trong rừng rậm con cong lượn quanh lượn quanh đi tới. Trước một khắc còn hưng phấn không gì sánh được trình thụ, giờ này khắc này, lôi kéo khuôn mặt, mang theo tiếng khóc nước nở la lên, đại ca, chúng ta chuyển cả đêm, ngươi nói ác ma đâu? Giang ly trầm mặc một hồi về sau, ngẩng đầu nhìn đã thăng lên mặt trời nói, chúng ta thật giống là đường. Trình thụ, ta, Ít ta, không thể không nói, thọ tử tất tu tử cái này, đoàn làm phim đạo diễn dương thư thành là một cái theo đuổi hiệu suất đạo diễn. Buổi sáng hơn 5 giờ liền đem người đều hô lên đơn giản khởi động máy nghi thức sau đó liền câu phí lời đều không có trực tiếp lôi kéo một đám người thẳng hướng ngu hoàng suối thượng du một chỗ lấy cảnh chờ bình minh thời điểm bên kia đã khai mạc bên dòng suối nhỏ dưới cây già phong vân nhạt đại giá nướng chỉ thấy một thân mặc toàn thân trang phục màu xanh lục diễn viên mang theo hai cái vành thai lớn giống như một cái khổng lồ đại thọ đồng dạng ra hỏa đem một cái xử lý sạch sẽ con cóc lớn mô hình đặt ở trên lửa chậm dài nâng lấy đọc trong miệng lời thoại thời điểm đạo diễn ra hiệu lửa nhỏ gà chuẩn bị vào sân đồng dạng một thân trang phục màu xanh lục Lửa nhỏ gà bộ dáng diễn viên gật gật đầu. Đối mặt cổ quái như vậy cảnh tượng, mọi người hiển nhiên là đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao, những người này đều là động tác bắt giữ đối tượng, chân chính thỏ cùng lửa nhỏ gà đều muốn hậu kỳ máy vi tính gia công. Vốn đây chỉ là một tiểu cảnh tượng, cũng không có cái gì. Nhưng mà có người khó chịu. Nướng góc. Hôm qua lẩu, ngày hôm nay dùng lửa đốt. Các ngươi quá phận á. Gào lên một tiếng văng lên, tiếp lấy mặt đất chấn động ầm một tiếng, nước suối nổ tùng, một cái lô thủng to phía dưới chui ra một cái cao 3 mét con cọp tới. Chương 60 Xảo trá ác ma. Không phù hợp đại ma vương nhất mộng hoàng lương 2074-2019. 06 27 17 giờ 58 phút. a Từng tiếng thét lên cắt ra sân gốc. Chắc lôi một cái thọc sâu rơi vào cốc phía trước, hơi vung tay bên trong đao cười lạnh nói, ác ma. Cốc quái liếc qua chắc lôi về sau, trong miệng phun ra một cái hoàng kim truy đến, hướng trên đất một vương đại địa trực tiếp bị đè ra một cái hồ đến, giữ tận cười nói, thủ hộ giả. Chắc lôi ha ha cười nói, vô chi ác ma, nhân loại không chỉ có riêng chỉ có thủ hộ giả. nghe cho kỹ ta là Ng Không đợi Trác Lôi nói xong đâu, một cái đại thiết truy đã đập vào Trác Lôi vừa mới đứng yên địa phương. Cóc quái mang theo vài phần điên cuồng cười nói, chẳng cần biết ngươi là ai, đập chết lại nói. Trác Lôi nổ nước miếng, nói, ta bây giờ muốn ăn lẩu hết. Đang khi nói chuyện, Trác Lôi đã như là một đạo tia chớp màu trắng đồng dạng thẳng hướng cóc quái. Mọi người đừng sợ, đừng hốt hoảng, đều đến bên này, ác ma chúng ta sẽ xử lý, các ngươi không nên chạy loạn, miễn cho tạo thành không cần thiết tổn thương. Hồ đứng tại trên một tảng đá lớn cao giọng la lên, tóc vàng. Mộ Sĩ gẳng đám người thì tại bốn phía chào hỏi đám người không nên chạy loạn, tận khả năng cùng một chỗ, bọn họ cũng thuận tiện bảo vệ. Cảnh Bác đứng ở một bên cũng không có ý xuất thủ, từ từ đem băng vải quấn quanh ở trên tay, đồng thời dùng đầu cùng bả vai kẹp lấy điện thoại, cười ha hả nói, "Vợ, ta cái này có chút việc, quay đầu trò chuyện ha." Cúp điện thoại, Cảnh Bác đứng dậy, ơ cơ quả đấm, la lên, chắc Lôi, cần giúp một tay không?" Bên kia, chắc Lôi đao quang như điện cùng cốc đánh khó phân thắng bại, đồng thời còn có thời gian hô, "Không cần, một bữa ăn sáng." Cảnh Bác vừa muốn nói cái gì, lông mày đột nhiên nhíu lại, Bởi vì hắn thấy rõ ràng, có quái nghe được chắc lôi lời nói về sau, trong mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Một bữa ăn sáng, lẩu, nướng, thức ăn. Ta thở mở trong mắt người chỉ là thức ăn. Có quái gào thét bên trong, toàn thân làn da bắt đầu phát sinh biến hóa, theo màu xám biến thành kim sắc. Đồng thời thân thể cũng bắt đầu không ngừng bành trướng, cuối cùng có tới cao 10 mét. Trong tay hắn cây búa cũng đi theo trở nên lớn, nắm trong tay hắn, giống như cầm hai cái xe hơi nhỏ giống như trở nên lớn. Chắc lôi cao mày, vốn là một tay cầm đau hắn. Giờ này khắc này rốt cục hai tay nắm chắc chuôi đao. Đạo diễn Dương Thư thành vẻ mặt không gì sánh được trắng bệnh hiển nhiên là sợ hãi. Tuy là hắn cũng là gặp qua sóng gió người, nhưng mà ác ma thứ này, chung quy là vượt ra khỏi người bình thường nhận thức. Dương Thư thành lo lắng nói, cái kia cốc trở nên lớn như vậy, chắc tiên sinh được sao? Tóc vàng lườm hắn một cái, ngẩng đầu lên không gì sánh được kiêu ngạo, Đáp Phi sợ vẫn nói, đội trưởng phải nghiêm túc. Hồ đi theo gật đầu nói, đúng vậy a, bao nhiêu năm chưa thấy qua đội trưởng hai tay cầm đao. Rốt cục có thể lại nhìn hắn dùng một lần cựu lôi đao. Mộ Sĩ găng gật đầu nói, Cựu Lôi đao mạnh danh lôi sinh tử đao, một tiếng lôi đỉnh bắn nổ thanh âm bên trong, đội trưởng có thể bổ ra chín đao, chín đao như là sóng lớn đồng dạng, một đao mạnh hơn một đao. Hắn đã từng một đao cắt ra qua 10 mét dày tấm thép. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Hoàng kim góc đúa lớn đem chắc lôi đập vào trong đất. Thấy cảnh này, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Cái này, làm sao có thể? Vừa mới vẫn còn thổi như bức tóc vàng, hổ, mọ xị cả đám người trợn to tròn mắt, một mặt vẻ không dám tin. Dương thư thành mấy người người bình thường, thì sợ tới mức có chút hoảng hốt nếu không phải tóc vàng đám người vẫn còn cùng với cảnh bắt chậm rãi đứng lên bọn họ đã sớm chạy hoàng kim Cóc có chút ngẩng đầu lên máng, phế vật người nói người nào một thanh âm vang lên hoàng kim Cóc sững sở, túi đầu nhìn lại chỉ thấy hắn búa lớn chậm rãi bị trống lên theo sau một người theo trong hố hai tay hoành kéo lấy thân ao vậy mà mạnh mẽ đem cây búa đẩy lên hoàng kim Cóc hai mắt nhíu lại một cái tay khác đột nhiên hạ xuống tay trái búa lớn như là đập cái đinh đồng dạng đập ở tay phải cây búa bên trên chỉ nghe con một tiếng tất cả mọi người theo bản năng bụng mặt lỗ thay cái kia âm thanh chói hai phảng phất muốn đem mảng nhĩ đâm xuyên đội trưởng hổ đám người lo lắng hô lên kết quả bọn hắn liền thấy chắc lôi vậy mà không biết dùng biện pháp gì tại một khắc cuối cùng theo cây búa bên dưới nhảy ra ngoài người vừa rơi xuống đất hai tay cầm đao hét lớn một tiếng tới phía ta cựu lôi đao giết chắc lôi tăng tốc vào tới hoàng kim cốc búa lớn lần nữa là tới chắc lôi bay lên trời vậy mà giống lên cốc trong tay hoàng kim cây búa xuống tới lăng không mà lên hai tay cầm đao trên thân đao xì xì phát ra từng tiếng như là sấm sét giống như tiếng vang ở trên cao nhìn xuống Chắc lôi hét lớn một tiếng, giết. Trong nháy mắt đó, đám người phảng phất nhìn thấy chắc lôi đao trong tay trong nháy mắt biến thành chín chuôi đao đồng dạng, chín chuôi đao điểm trước sau, như là từng đạo huyết ảnh. ở giữa có điện quang kết nối, thoạt nhìn không gì sánh được lóa mắt. Cựu lôi đao xuất thủ, thắng chắc. Hổ đám người theo bản năng siết chặt nằm đấm, kích động la lên. Đúng lúc này, hoàng kim cốc trong mắt lóe lên lau một cái nụ cười dữ tợn, miệng rộng mở ra, một đạo kim sắc sấm sét bắn ra. Phốc. Chắc lôi đao còn không có hạ xuống, cốc đầu lưỡi đã xuyên qua chắc lôi phần bụng. Lúc này mọi người mới nhìn rõ ràng. Hoàng kim miệng góc bên trong bắn ra rõ ràng là đầu lưỡi của hắn, hơn nữa đầu lưỡi của hắn ở chỗ lại còn cuốn lấy một cái hoàng kim dao găm. Cái gì? Tóc vàng đám người không dám tin kêu thành tiếng. Hoa! Trên không chắc lôi một ngụm máu tươi phun ra ngoài, cả người đều hề hoại đi xuống, trong mắt cũng tận là vẻ không dám tin. Cảnh bác thấy đây, thở dài nói, chúng ta đều bị lừa, cái tên này từ đầu tới đuôi biểu hiện như là thùng thuốc nổ đồng dạng, tính tình bùng nổ, tính cách thô lỗ, động tác thô cuồng, cả người não mạch kín thật giống liếc mắt liền có thể nhìn thấu giống như đổi bất luận người nào đều sẽ cảm giác cho hắn là một cái vạm vỡ đầu hốc ngu si ác ma nhưng mà chúng ta tất cả những gì chứng kiến đều là giả tượng vậy cũng là hắn ngụy trang hắn sở dĩ giả bộ như vậy chính là vì tê liệt chúng ta tại chúng ta buông lỏng một khắc này thả ra hắn đòn sát thủ cái kia đầu lưỡi đây là một cái nham hiểm xảo trá ác ma phù phù hoàng kim góc vung một cái đầu lưỡi đem chắc lôi lắc tại trên đất run lên dao găm bên trên huyết dịch tiếp đó đầu lưỡi chậm rãi thu vào trong miệng nguyên bản cực kỳ phẫn nộ hung tàn ánh mắt hoàng kim góc tại thời khắc này cũng híp lại. Như đồng điệu hí kịch chuột mèo đồng dạng, cười tủm tỉm liếc mắt nhìn cùng cảnh bác nói, "Thật thông minh a, có điều, ngươi nói chuyện tại sao không nói xong đâu? Là sợ làm cho khủng hoảng á?" Lời này vừa nói ra, cảnh bác thở dài, nói, "Ngươi quả nhiên là tên xảo trá." Hoàng Kim có cười nói, "Không phải ta xảo trá, mà là các ngươi quá ngu." Ha ha ha. Cảnh bác đại nhân, hắn nói chưa nói xong lời nói là chỉ cái gì?" Dương Thư thanh hỏi. Tại chắc Lôi rơi xuống đất trong nháy mắt, chạy tới cứu người tóc vàng cùng mọ xỉ gẳng hai người giờ này khắc này cũng đã đem chắc Lôi giơ lên trở về. Sát mặt hai người cũng là hết sức khó coi, mang theo 3 phần sợ hãi bảy phần phẫn nộ nhìn Cảnh Bắc, Phảng phất cũng đang chờ Cảnh Bắc đáp án. Chương 61, bò ngựa ở phía sau. Không phù hợp đại ma vương nhất mộng hoàng lương 2005-2019. 12 giờ 5 phút. Cảnh Bắc thở dài nói, các ngươi không biết, so biết càng tốt hơn. Nghe ta, chạy đi. Cái, có ý tứ gì? Dương Thư thành trì cảm thấy đầu góc của mình có chút không đủ dùng, hắn bình thường mặc dù là cái người tinh minh, nhưng mà tại sinh tử đại khủng bố phía dưới, đã không biết nên làm sao suy tư hổ thì toàn thân run lên nói cảnh bác đại nhân ngươi cảnh bác không lên tiếng mà là yên lặng lấy điện thoại di động ra căn bản không coi trọng mặt tên tiện tay mở ra gần nhất trò chuyện chuyên mục bên trong rầm rầm chẳng chịt trò chuyện trong ghi chép vậy mà đều chỉ là một người yêu nhất vợ đại nhân cảnh bác duỗi ra ngón tay đi để gọi nhưng mà cuối cùng thở dài từ bỏ mà là đưa điện thoại di động bỏ qua một bên xong quyền tại ngực đụng một cái về sau hít sâu một hơi cười nói được rồi đánh cũng là không công để nàng lo lắng nhiều một hồi không đánh a vậy ngươi ngày hôm nay sẽ chết ở đây nha Hoàng Kim Quốc cười hát hắc nói, Cảnh Bác buông tay nói, "Chí ít trước khi chết, vợ của ta không lo lắng ta. Tới đi, để cho ta nhìn một chút, màu cam thiên thai đẳng cấp hắc ma đều có chút thủ đoạn gì?" "Cái gì?" "Màu cam thiên thai đẳng cấp?" "Hổ, tóc vàng đám người tóc sẽ xẻ ra a," từng cái hoảng sợ nhìn Hoàng Kim Quốc. Lúc này chắc lôi phun một búng máu, khó khăn ngẩng đầu lên nói, "Chạy, mang theo tất cả mọi người chạy mau." "Chạy?" "Các ngươi chạy đi được a?" Hoàng Kim Quốc khinh thường nói. Cảnh Bác tiến lên một bước, ngăn tại Hoàng Kim Quốc cùng đám người ở giữa nói, "Ta không biết có thể ngăn cản hắn bao lâu." Các ngươi. Dùng ra bú sữa mẹ khí lực chạy đi. Có thể chạy hay không đi, xem vận khí đi. Chỉ bằng ngươi. Hoàng kim cốc đột nhiên vọt lên, một cái búa đánh tới hướng cảnh bắc. Cảnh bắc hai tay mở ra như là một cái hình chữ đại, theo sau, hai tay đột nhiên khép lại, ngút trời pháo. Cảnh bắc nắm đấm như là đại pháo đồng dạng, ầm một tiếng, đánh ra một đạo pháo không khí. Ẩm. Pháo không khí đánh vào hoàng kim cây búa bên trên, hoàng kim cóc kinh dị một tiếng, trong tay cây búa bị bắn ra. Cảnh bắc hé mắt nói, ngươi chỉ là vừa mới tấn cấp màu cam thiên thai đẳng cấp mà thôi, thực lực của ngươi còn không có cường đại đến có thể nghiền ép ta cùng chắc lôi tình trạng. cho nên ngươi mới dùng kế sách tổn thương hắn, đúng không? Hoàng Kim Cốc cắt một tiếng nói, bộ góc rất tốt dùng, có điều hiện tại mới phát hiện, Kim A. đang khi nói chuyện, Hoàng Kim Cốc Đại Truy tiếp tục đáp xuống. Cảnh Bác thở dài nói, chắc lôi vẫn là quá khinh địch, nếu không sẽ không bị ngươi nhẹ nhàng như vậy tổn thương thành tình trạng như thế này. bất quá ta nhưng không có khinh địch thói quen. đang khi nói chuyện, Cảnh Bác Tả hữu đằng na. Tại hai thanh hoàng kim truy ở giữa tới lui ngang dọc, mặc cho hoàng kim cốc làm sao công kích, vậy mà không đụng tới cảnh bắc mảy may. Sơ tại cảnh bắc để cho bọn họ chạy thời điểm. Tóc vàng đám người cũng đã mang theo đoàn làm phim nhân viên, cùng với trác lôi bắt đầu chạy trốn. Hồ chạy một hồi, quay đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy trác lôi cùng hoàng kim cốc đánh không phân cao thấp cảnh tượng, thở dài nói, đối phó át mà, quả nhiên thủ hộ giả am hiểu hơn. Chúng ta vẫn là càng thích hợp đối phó nhân loại cường giả. Tóc vàng có chút hâm mộ nói, đúng vậy à, thủ hộ giả nắm giữ toàn cầu cùng hưởng cơ sở dữ liệu mặc dù bây giờ xuất hiện ác ma còn không nhiều nhưng mà bọn họ đích xác so với chúng ta hiểu rõ hơn ác ma. Trác Lôi kêu lên một tiếng nói, đừng nói nhảm, chạy mau. Cảnh Bắc ngăn không được cái kia cóc. Hơn nữa dựa theo cái kia cóc khôn khéo mức độ chịu theo chúng ta phí lời lâu như vậy nhất định là đang chỉ hoan thời gian. Hắn chỉ sợ còn có viện quân. Còn có viện quân. Làm sao có thể? Hiện tại màu cam thiên thai đẳng cấp ác ma cũng bắt đầu ôm đồn xuất hiện a. Mộ Sĩ gằn hoảng sợ nói. Các ngươi là nói chúng ta a? Đang khi nói chuyện trên núi nhảy xuống hai cái như là bọn ngựa đồng dạng ác ma. Hai cái ác ma một cái hơi lớn, một cái nhỏ một chút. Nói chuyện chính là tiểu bọ ngựa, nói hắn nhỏ, đó là cùng bên cạnh cái kia cao 4 mét đại bọ ngựa so, chính hắn cũng có cao hơn 3 mét. Dương Thư thành thấy đây, vẻ mặt trở nên không gì sánh được khó coi, hạ giọng nói, đây là một đôi thư hùng bọ ngựa, cái kia tiểu nhân là giống được, bụng của hắn có 8 tiết, lông đuôi hai cái. Giống cái bởi vì muốn sinh dục, cho nên cần dự trữ nhiều hơn nữa dinh dưỡng, bởi vậy thân thể càng lớn, phần bụng có 6 tiết, lông đuôi có 4 cái. Tóc vàng thấp giọng hỏi, ngươi nói cho ta biết người nào mạnh hơn là được. Dương thư thành cười khổ nói, ngươi không có nghe nói tới sao? Bọ ngựa muốn sinh con thời điểm, giống cái bọ ngựa sẽ ăn giống được bọ ngựa. Ngươi nói người nào càng hung? Tóc vàng lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía cái kia càng lớn giống cái bọ ngựa. Đồ ăn vặt không y ta, vợ, một người một nửa thế nào? Hùng bọ ngựa nói, thư bọ ngựa có chút ngẩng đầu lên nói, ta muốn hết. Hùng bọ ngựa sững sờ, theo sau mang theo vài phân nước thứ cùng không cam lòng nói, cho chút mặt mũi có được hay không? Ngươi muốn chết ta? Thư bọ ngựa chừng hùng bọ ngựa lướt mắt, mõ xì gặng đầu nói, hai gia hỏa này thoạt nhìn không quá hòa thuận à? Chẳng qua cái kia hùng bỏ ngựa thật sợ à? Vậy mà như vậy sợ vợ. Tóc vàng nghe xong, đi theo nâng cao thanh âm nói, nam nhân tôn nghiêm đều bị hắn mất hết. Hồ nói theo, ta ở nhà, ta nói một chính là một, nói hai chính là hai, ta cái kia vợ căn bản không dám phản bác. Cái này bỏ ngựa, lan lọt. Thật kém cỏi. Nhà ta chó đều đã chấn động hùng phong, cái tên này còn không bằng nhà ta chó đây." Tóc vàng nói theo. Mộ thị lưng nói, đều nói hiển thê bên ngoài sẽ cho nam nhân lưu mặt mũi, nếu như ở bên ngoài cũng không cho nam nhân lưu mật mũi, đó chỉ có thể nói Nam nhân này trong nhà hoàn toàn không có địa vị, là cái phế vật ta. Mấy người ngươi một lời không một lưỡi nói, Hùng Bọ Ngựa sắc mặt âm tình bất định biến đổi màu sắc, cuối cùng gào lên một tiếng, đều mở câm miệng cho ta. Thư Bọ Ngựa tức giận nói, giống lớn tiếng như vậy làm gì? Ẩm ý đến ta. Hùng Bọ Ngựa cũng không biết là bị tức điên rồi, vẫn là cái nào gân dựng sai, quay đầu liền hét, "Ẩm ý đến ngươi lại sao thế? Ta mở chịu đủ ngươi." Hô xong, Hùng Bọ Ngựa liền ngây ngẩn cả người, vội vàng nói, "Vợ, cái kia." Thư Bọ Ngựa ha ha cười lạnh một tiếng, thân thể lại bành trướng một vòng hai mắt đỏ thấp nhìn chằm chằm hung bọ ngựa nói ngươi vừa mới nói cái gì vợ ta ta sai rồi hung bọ ngựa túi đầu xuống một bộ nhận sợ dáng vẻ phúc một đạo hàn quang sáng lên một viên bọ ngựa đầu bay lên bầu trời dòng máu màu xanh lục bắn tung tóe mà ra bảnh hung bọ ngựa đầu lâu rơi trên mặt đất lăn lăn lộn lộn ở giữa mọi người thấy trong mắt của hắn sợ hãi cùng không cam lòng thấy cảnh này hổ đám người trong mắt lóe lên lau một cái gian kế được như ý vui vẻ nhưng mà sau một khắc Cuối cùng để cho ta tìm tới cái lý do thích hợp giết phế vật này, được rồi, trò chơi bắt đầu, các ngươi nói, ta chưa hết giết người nào tốt đây. Ha ha. Thư Bỏ Ngựa đang khi nói chuyện đã biến mất tại nguyên chỗ. Cẩn thận. Tóc Vàng một tiếng la lên đồng thời, dùng sức đụng vỡ mọ xỉ ngẳng. Gần như là đồng thời, Thư Bỏ Ngựa xuất hiện ở Tóc Vàng phía trước, bỏ ngựa đao phong thật cao nâng lên, sắc bén bắn ra. Chương 62, hai đầu ác ma. Không phù hợp đại ma vương nhất mộng hoàng lương 22 năm 24 2019. 062813 giờ 2 phút. Tóc vàng ngẩng đầu nhìn cái kia băng lãnh đau phòng, trên mặt lộ ra tuyệt vọng đằng chát. Đúng lúc này, hổ cầm một cái chế trụ tóc vàng đem hắn ném ra ngoài, hét lớn, dẫn đội dài đi. Đối phó ác ma bên trên chúng ta đã bại bởi thủ hộ giả, nhưng mà bảo vệ người phương diện này, chúng ta muốn thắng. Không. Tóc vàng, mọ sĩ gẳng, mập lùn, trắng hắn đám người đồng thời hô. Nhưng mà thư bọ ngựa cười gần nói, mặc kệ các ngươi đổi thành người nào, với ta mà nói, đều là giống nhau, giết các ngươi, lại giết chết những người khác. Ngày hôm nay ai cũng chạy không thoát. Bèo. Bỏ ngựa đao hạ xuống một tiếng kim loại và chạm âm thanh vang lên, đồng thời hổ như là như đạn pháo bị người ném ra ngoài. đám người nghe tiếng nhìn lại, lúc này mới phát hiện, chắc lôi vậy mà lại đứng lên, một đao ngăn lại thư bỏ ngựa đào phong. Giết minh đệ của ta, ngươi tờ mở coi ta là người chết ta? chắc lôi nổi giận gầm lên một tiếng, mặc kệ bởi vì vận động dữ dội lần nữa đổ xuống vết thương bắn tung tóe ra máu tươi, trong tiếng gầm giống tức giận bay lên trời, một đao hóa thành chín đao, tốc độ nhanh như cuồng phong địa chớp, thư bọt ngựa vội vàng bên trong nhấc ngang cánh tay đao ý đồ đó nữa. quá nhanh thư bọ ngựa vừa mới nâng lên cánh tay đao, chín đao đao quang đã rơi vào hắn đỉnh đầu. tiếp đó đao quang một đường vỗ xuống, chắc lôi lảo đảo rơi vào trên đất. tiếp đó đặt ngông an vị rơi xuống, miệng lớn thở hổn hển, lại nhìn thư bọ ngựa đứng ở đó không núc ních. một cơn gió thổi qua, một vết thương từ đỉnh đầu bắt đầu xuất hiện. tiếp đó toàn bộ bọ ngựa cứ như vậy một phân thành hai. thư bọ ngựa thi thể chậm dài hướng phía trước ngã xuống, mắt thấy liền muốn đem chắc lôi đập ở phía dưới thời điểm. mọt gẳng chạy tới, đem chắc lôi nâng lên đến, thoát ra thư bọ ngựa thi thể vượt qua phạm vi. đội trưởng, người không sao chứ? Mộ Sí Gẳng, Hổ, Tóc Vàng, Mập Lùn, trắng hắn đều chạy tới, quan tâm hỏi. Trác Lôi ho khan hai tiếng, lao đi khỏe miệng mào nói, còn chưa có chết. Đừng nói nhảm, đi nhanh lên. Nơi này không an toàn, để đoàn làm phim người nhanh lên rút lui. Hổ cười khổ nói, bọn họ sớm chạy. Trác Lôi quay đầu nhìn lại, quả nhiên, đoàn làm phim người đều chạy mất dạng. Hổ nói, Dương Thư Thành tên kia vẫn là rất quả quyết, bọn họ không đi, chúng ta cũng không bông ra tay, bọn họ chạy, chúng ta mới có cơ hội chạy trốn. Hơn nữa tất ra, mọi người sống sót hy vọng càng lớn. Dương Thư Thành có ý tứ là bọn họ trước về làng du lịch, nơi đó có xe, tiếp đó trực tiếp vào thành. Trong thành có thủ hộ giả tổ chức người, như thế an toàn hơn một ít. Chắc Lôi gật đầu nói, ta biết, tên kia tuy là có chút khốn nạn, nhưng mà cũng không phải là một cái người tham sống sợ chết. Hắn làm là như vậy đúng, đi, đừng nói nhảm, chúng ta cũng phải đi nhanh lên. Hồ gật gật đầu ôm lấy Chắc Lôi, đang chuẩn bị rời khỏi đây. Trước mắt một tòa núi nhỏ chậm rãi đứng lên, tiếp đó xoay người lại, đối bọn hắn cười ha ha nói, đi đâu à? Chắc Lôi đám người vẻ mặt chu biến. Đây là vật gì? Tóc vàng nhìn không được Hoàng sợ nói, "Tự giới thiệu mình một chút, ta tên Cự Nham, Nham Thạch Đát Ma." "Tiểu tử, thu hồi đau của ngươi, ta nắm giữ phòng ngự cường đại nhất, đau của ngươi liền cho ta lau bụi đều không đủ." Cự Nham cuồng ngạo nhìn trước mắt với người, Thật sao? Vậy ngươi dám tiếp ta một đao a?" Trác Lôi cố gắng đứng vững thân thể, từng chưa nói ra nói, Cự Nham cười nhạo nói, tiếp ngươi một đao lại như thế nào?" Trác Lôi đột nhiên ngẩng đầu lên, lấy ra một viên viên thuốc nuốt xuống. Hổ đám người sắc mặt đổi biến, hoảng sợ nói, "Cuối cùng rủa." "Đội trưởng, đừng a!" Chắc Lôi ăn đan dược về sau, cả người tinh khí thần nhanh chóng tăng lên, đẩy ra tóc vàng một đòn hổ đám người, vẫy tay một cái, trường đao rơi vào trong tay, từng bước một hướng đi cự nham. Chắc Lôi vừa đi vừa nói, xem như đội trưởng của các ngươi, mang các ngươi đi ra ngoài là vì kiếm miếng cơm ăn, đưa các ngươi trở về là lao tử nghĩa vụ. Cái mạng này sợ là mang không trở về, mấy người các ngươi bắt con, nhanh lên chạy đi. Đội trưởng. Hổ đám người kêu khóc nói, Chắc Lôi những mày, máng, khóc người tê liệt, lao tử cho các ngươi bên trên khóa đều bền. Nam nhân muốn khóc tìm một chỗ không người khóc đi đường tơ mơ ở trước mặt người ngoài khóc mất mặt nói xong chắc lôi đột nhiên tăng tốc sông về cự nham, một bên chạy một bên hô bất kể như thế nào muốn có người sống đi xuống chăm sóc các huynh đệ vợ con đang khi nói chuyện chắc lôi bay lên trời đao trong tay hóa thành chín chui đao theo sau chắc lôi trong tiếng gầm giống tức giận đao ảnh bên trong vậy mà lại nhiều một đạo đao ảnh mười đao đội trưởng đột phá cực hạn ngay tại chạy trốn hổ hoảng sợ nói tóc vàng đám người đồng thời quay đầu ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng kiểu lôi đao mỗi một đao uy lực đều tương đương với phía trước mấy đao tổng hợp Nguyên bản chín đao đã là chắc lôi mức cực hạn, nhưng mà hiện tại mười đao đi ra, một đao này uy lực sẽ là cường đại trước nay chưa từng có, điều này đại biểu lấy có thể xoay chuyển. Giết. Chắc lôi đao phong hạ xuống. Cự Nham trong mắt lóe lên lau một cái vẻ khi miệt, vậy mà ngăn cản đều không chặn, mặc cho đao phong rơi vào trên đầu. Chỉ nghe đinh đinh không ngừng bên tai, từng đạo đao ảnh bổ vào Cự Nham đỉnh đầu, hỏa tinh bắn tung tóe. Chín đao nhanh chóng quá khứ. Cự Nham cái chán đã xuất hiện vết rách. Cự Nham lông mày cũng nhíu lại. Tóc vàng đám người thấy đây, trong mắt đều hiện lên vẻ mừng như điên, chín đao chém được như vậy uy lực mạnh nhất thứ mười đao, Trác Lôi trong mắt cũng dâng lên thắng lợi sắp đến mừng rỡ, đao hạ. Trác Lôi đao bổ vào cự nham đầu lâu chính giữa, là được rồi. Tất cả mọi người mừng như điên la lên, nhưng mà Trác Lôi lại ngây ngẩn cả người, theo sau hoàng sợ nói, làm sao có thể? Chỉ thấy Trác Lôi rơi xuống thời điểm, trong tay hắn vậy mà chỉ còn lại có trôi đao. Đáng chết, đao chịu không được thứ mười đao lực lượng, bể nát. Hồ nói, cự nham xoa xoa cái chán, cười nói, uy lực quả thực có chút, chẳng qua đao của ngươi coi như không có hỏng cũng vô dụng. Như loại này ra đá, ta có còn 10 tầng. Hơn nữa mỗi một tầng đều so sánh với một tầng càng dày càng chắc chắn. Đang khi nói chuyện, Cự Nham thả tay xuống, hắn gai chán rách nát ra đá rơi xuống. Quả nhiên, ra đá đằng sau còn có một tầng càng dày, ánh mắt càng sâu ra đá. Nhìn đến đây, chắc Lôi trong mắt lóe lên vẻ tuyệt vọng, cuối cùng thở dài nói: mà thôi, vậy thì đánh cược lần cuối đi. Các ngươi chạy mau. Tóc vàng đám người xoay người tiếp tục chạy, chẳng qua vẫn như cũ quay đầu nhìn phía sau tất cả, vừa vặn nhìn thấy Cự Nham một bàn tay đem phóng lên trời Trác Lôi đánh bay ra ngoài chắc lôi trên mặt đất lăn lăn lộn lộn, bay ra ngoài rất xa mới dừng lại. Đồng thời bọn họ cũng nhìn thấy nơi xa cảnh Bác cùng Hoàng Kim Cóc chiến đấu, bên kia, cảnh Bác một quyền đánh vào Hoàng Kim Cóc mắt phải bên trên. Hoàng Kim Cóc nổi giận, một cái búa đem cảnh bắc đập bay ra ngoài. Đáng chết, đáng chết, con mắt của ta. Hoàng Kim Cóc xoa mắt phải, kết quả cái kia con mắt liền cùng bị rớt vào không khí bóng bay giống như, không ngừng bành trướng. Phía trên tơ máu có thể thấy rõ ràng, các ngươi những này đáng chết tiểu bọ sát, đều nên đi chết. Hoàng Kim Cóc gầm thét đi về phía trước. Lúc này Chắc Lôi cũng lăn lăn lộn lộn lật lên. Cảnh Bắc liếc mắt nhìn chắc Lôi, chắc Lôi vội ho một tiếng nói, "Chạy a, hai người này, quá mạnh." Chương 63, xay máy bay Giang Ly. Không phù hợp đại ma vương nhất mộng hoàng lương 2181 tự 2019. 12 giờ 4 phút. Cảnh Bắc gật đầu một cái, một nắm nâng lên chắc Lôi, hướng về làng du lịch phương hướng liền chạy đi, hắn biết rõ, hiện tại chạy về thành đi cầu cứu đã tới đã không kịp, hiện tại duy nhất có thể hy vọng chính là cái kia đánh hắn một trận khốn nạn. Tiên kia tại trong làng du lịch không có cùng đi, cho nên, chỉ cần chạy tới Có lẽ còn có thể có thể cứu, chỉ ít, thêm một cái giúp đỡ, có thể kéo càng dài thời gian dài, chờ đợi những người khác chạy đến cứu viện. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, cự nham như là một tòa núi nhỏ ngăn lại cảnh Bắc đường đi, ha ha cười nói, vật nhỏ, đi đâu à? Cảnh Bắc cũng không phí lời, dưới chân bỗng dưng bay lên một ngọn gió lực, tốc độ trong nháy mắt tăng vọt, một cái dịch thân vậy mà theo cự nham bên cạnh vượt qua. Cự nham vốn là muốn đùa dẫn một chút cảnh Bắc kết quả phát hiện, bản thân lại bị người theo ngay dưới mắt chạy, nhất thời cảm thấy có chút mất mặt, thẹn quá thành giận nói, người chạy chỗ nào? Đang khi nói chuyện Cự nham giậm chân một cái, ầm. Cảnh Bác dưới chân một cái nham thạch đột thứ lâm ra. Cảnh Bác lại tại đột thứ nơi đây trong nháy mắt, như là trong gió lá rơi đồng dạng, thuận thế nhảy lên trên không, lướt qua gai nhọn một bên nhảy ra đi. Cự nham thấy này lông mày nhất thời nhíu lại. Hoàng Kim góc lúc này đuổi theo, hư hư nói, tiểu tử này lực lượng rất cổ quái, dường như cùng gió có quan hệ. Công kích của ta, hắn luôn có thể thuận thế tránh ra, lúc nào cũng thiếu chút nữa mới có thể công kích đến hắn. Muốn công kích hắn, như ngươi loại này chỉ điểm công kích vô dụng, muốn phong kín hắn tất cả đường lui mới được. Cự nham khẽ gật đầu. Theo sau dự tận cười nói, thật không nghĩ tới đi, đối phó như vậy cái vật nhỏ, còn muốn dùng đại chiêu. Nói xong, cự nham hai tay đột nhiên cắm vào đại địa bên trong, màu vàng đất vầng sáng quanh quẩn toàn thân, hét lớn một tiếng, nham phòng, rầm rầm rầm, từng khối nham thạch to lớn phá vỡ mặt đất vụt lên từ mặt đất, theo bốn phương tám hướng phong kín cảnh bắc đường đi. Chắc lôi thấy đây, vội ho một tiếng nói, cảnh bắc đại nhân, đừng để ý ta, nham thạch quá cao, phía trên nhăn bóng như gương, ngươi mang theo ta căn bản không nhảy qua được đi, ngươi ném ta đến trên không đi, lăng không dẫm lên ta mực lực, có lẽ còn có cơ hội chạy đi. Cảnh Bác nghe vậy, hé mắt, sau đó nói, đây chính là cái biện pháp. Theo sau Cảnh Bác nún người nhảy lên, lang không dùng sức đạp tại nhăn bóng như gương trên vách đá, quả nhiên căn bản mượn không được lực lượng. Ngay tại lúc này, Trác Lôi hô to. Cảnh Bác miệng rộng nít, cười nói, tranh thủ sống sót, ta có thể làm, chỉ chút này. Nói xong, Cảnh Bác tại Trác Lôi ánh mắt khiếp sợ bên trong, đem Trác Lôi ném về không trung, bay qua tường đá. Cùng lúc đó, Trác Lôi nhìn thấy bốn bề tường đá ngay tại chậm rãi hướng ở giữa tụ lại, xem ra, đối phương là muốn kẹp chết Cảnh Bác. Cái này hỗn biết rõ phải chết cũng muốn so ta chết càng anh hùng một điểm a chắc lôi mắng lấy mang lấy nước mắt liền chảy xuống đúng lúc này một hồi tiếng động cơ từ đằng xa truyền đến ầm ầm ầm thứ gì bất luận là chắc lôi vẫn là cự nham, hoàng kim cốc đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới chỉ thấy một điểm đen cấp tốc bay tới càng ngày càng gần mấy người rốt cục nhìn rõ ràng cái kia dĩ nhiên là một chiếc máy bay trực thăng cái này máy bay là theo trong núi rừng bay tới vừa vặn đi ngang qua bên này theo máy bay trực thăng tới gần hoàng kim cốc cùng cự nham cũng đi theo một đường ngẩng đầu đi theo nhìn lại Đúng lúc này, trên bầu trời vậy xuống một đám chất lỏng xuống, đùng chít chít một tiếng chiếu vào cự nham cùng Hoàng Kim Cóc trên mặt. Hai người 90 độ ngẩng đầu, Hoàn Mỹ tiếp nhận cái này một đám chất lỏng. Trong nháy mắt đó, hai người lông mày đồng thời nhíu lại. Cự nham mắng: "Cái này thứ gì?" Hoàng Kim Cóc xoa xoa mặt, nhìn một chút trên tay chất lỏng, màu đỏ. Thoạt nhìn khá quen, mùi vị cũng có chút quen thuộc, dường như gần nhất người được qua. Đúng lúc này, Hoàng Kim Cóc đột nhiên nhớ tới cái gì, từng chưa nói ra tức giận nói: "Đây là lẩu. Lẩu mùi vị." Nói xong, Hoàng Kim Cốc nhất thời phát hỏa tự tìm cái chết ta. Đang khi nói chuyện, Hoàng Kim Cốc dậm chân một cái, một khối đá bị chấn lên trên trời. Hoàng Kim Cốc ôm đùm trong tay, hướng về phía trên không máy bay trực thăng liền ném đi đi lên. Cẩn thận. Chắc Lôi rất muốn lớn tiếng nhắc nhở, thế nhưng thương thế quá nặng, căn bản gọi không ra bao lớn âm thanh tới. Đồng thời tảng đá tốc độ quá nhanh, như là như đạn pháo bắn về phía trên không. Tiếp lấy tảng đá ở một tiếng đập vào máy bay trực thăng đuôi bên trên, máy bay trực thăng nhất thời mất đi cân bằng, xoay một vòng liền rất xuống. Gần như là đồng thời, trên máy bay xuất hiện một bóng người. Hắn một tay nắm lấy một người tiếp đó trực tiếp theo trên máy bay nhảy xuống tới. Người này hẳn là không mang dù nhảy, hạ xuống tốc độ cực nhanh. Hoàng Kim Cóc thấy này ha ha cười nói, "Để ngươi ăn lẩu, lão tử hôm nay muốn rơi chết ngươi." Ầm. Người kia rơi trên mặt đất, vậy mà không có chết. Ngược lại như là một nắm giống cây lao cắm vào trên đất, đại địa đều bị hắn dấm ra một cái lỗ to. Trong buổi mù, chỉ có thể nhìn thấy cái kia mông rộng, thẳng tắp thân ảnh, đồ sộ, uy mãnh, hướng cái kia vừa đứng vững như Thái Sơn. Thấy cảnh này, Hoàng Kim Cóc cùng Cự Sơn ánh mắt đồng thời ngưng trọng lên một cơn gió thổi qua, khói bụi tản ra. hai người rốt cục nhìn rõ ràng bóng người kia hình dáng, đó là một tên sắc mặt phí công như là giấy trắng đồng dạng nam tử. nam tử một thân ăn mặc vô cùng đơn giản, quần jean, t-shirt, trên chân một đôi chịu nổi đập dày giờ này khắc này đã bởi vì kịch liệt va chạm mở ra miệng rộng. chẳng qua người này bất động như núi khí thế, vẫn như cũ để cho người ta không dám làm vậy. đúng lúc này, nam tử động, hắn đột nhiên nâng lên vung tay lên, trên ngực, không lưng túi đầu, cái miệng, à, rầm không sai, tên này không lưng liền bắt đầu nôn. Phun một ngụm chửi một câu mà nói, ta nói đi ra à, ngươi nhất định muốn cứ gọi ngươi máy bay tư nhân. Huệ. dầm, khoe của a. Huệ. dầm, nôn chết lao tử, về sau cũng không tiếp tục ngồi máy bay trực thăng. Huệ. dầm. Bên cạnh ngồi dưới đất một cái khác người trẻ tuổi cười khổ nói, ta và ngươi, là ngươi dẫn ta đi là đường, nếu không phải ta mua tư nhân định vị hệ thống, chúng ta bây giờ còn lạc đường đây. Không có máy bay trực thăng, ngu Hoàng Sơn lớn như vậy một mảnh rừng sâu núi thẳm, ta hai muốn đi ra, chỉ sợ lại muốn trong núi khoan một ngày. Khoan một ngày cũng so nôn nào nào tốt, ngày hôm qua cơm tối đều phun ra. Nôn liền nôn thôi, một hồi là được. Tốt cái giám a. Ngươi là không biết ta ngày hôm qua cơm tối đắt cỡ nào a? Gần tới 300 con nha đế toàn đọa đến a. Đinh. Một tiếng vang dõng vang lên, chính tâm đau toàn đọa hiến nam tử sững sở, tiếp đó xoay người nhìn về phía hoàng kim cốc đỉnh đầu. Chỉ thấy hoàng kim cốc trên đỉnh đầu chậm rãi bay lên một tổ con số. Đoán hận 300. Không sai, tới cái này 3 cái xui xẻo hài tử chính là hào hứng vội vàng vào núi lớn tim ác ma Giang Ly cùng chính thủ. Một cái khác thì là bọn họ lạc đường về sau, Trình Thu gọi tới máy bay trực thăng người điều khiển. Hoàng Kim Cốc nhìn trên đất cái kia một bãi chất lỏng, đang sờ sờ trên mặt chất lỏng. Đinh, Ván hận 200. Bên trên cự nham cũng dường như rõ ràng cái gì. Đinh, Ván hận 500. Hoàng Kim Cốc con mắt càng ngày càng đỏ, tiếp đó chợt chỉ vào Giang Ly La lên, "Ta nhớ được ngươi, chính là ngươi ăn ta nhọc nhằn khổ sở bồi dưỡng nham ít mà thám, ta tờ mở giết ngươi." Giang Ly sững sờ, theo sau lấy hắn siêu cao trí thông minh lập tức rõ ràng đối phương ý tứ. Chẳng qua cái này đã không quan trọng, giờ này khắp này hắn nhìn Hoàng Kim cốc cùng cự nha ánh mắt, so với bọn hắn hai cái nhìn Giang Ly ánh mắt còn sáng đâu. Chương 64, rất nhiều án hận gặp a. Không phù hợp đại ma vương nhất mộng hoàng lương 2005 năm tự 2019. 06 29 18 giờ 30 phút. Hắc Liên đã sớm nhịn không được chui ra ngoài, chỉ vào Hoàng Kim cốc la lên, "Giang Ly, cái này cốc thật to lớn a. Thật béo a." "Đúng vậy a, chẳng qua đây không phải là trọng điểm Giang Ly nói." Hắc Liên ngạc nhiên nói, "Cái này còn không phải trọng điểm. Ta mặc kệ, ta dự định hai cái chân" muốn xào lăn cái chủng loại kia. Giang Ly lườm hắn một cái, thầm nghĩ, ngươi có phải hay không ngốc, ngươi nhìn kỹ một chút, bọn họ là cái gì? Hắc Liên suy nghĩ hồi lâu, mới nói, ác ma a. Giang Ly thở dài nói, ngươi là heo a. Đây rõ ràng chính là hai cái biết chạy túi tiền a. Thấp nhất 200 vạn cái chủng loại kia. Cái kia còn nói cái gì? Lên a. Hắc Liên mừng rỡ. Được rồi. Giang Ly đang muốn đậu thủ, kết quả ống quần siết chặt, túi đầu vừa nhìn, chỉ thấy một người xa lạ nằm trên mặt đất, lại một mặt kiên nghị nắm lấy hắn ống quần. Giang Ly ngạc nhiên nói, Đại ca, ngươi làm gì a? Người già bị đâm a? Đinh, ván hận 10. Chắc Lôi bị tức suýt chút nữa một ngụm lao huyết không có phun ra ngoài. Giang Ly cái này túi lầu xuống, chắc Lôi nhìn rõ ràng Giang Ly dung mạo. Tiếp đó, đinh, ván hận 100. Giang Ly thấy đây, mặt nhất thời đen, ý gì? Mặt ta so lời nói của ta càng làm người tức giận a? Ngày a? Chắc Lôi nhìn rõ ràng Giang Ly dung mạo về sau, cũng không biết khí lực ở đâu ra dùng sức kéo một cái Giang Ly quần, gầm thét lên, ngươi tờ mở làm sao mới đến? Xem như bảo an, Ngươi không biết phải tùy thời bảo vệ mọi người an toàn A. Hiện tại mới đến, mọi người suýt chút nữa đều chết sạch. Ngươi biết không? Mang xong, chắc lôi cười khổ một tiếng nói, được rồi, lúc này ta liền không hối ngươi, ngươi nhanh lên chạy đi. Hai người này rất mạnh, tuy là ngươi cũng so với ta mạnh hơn một ít, nhưng khi sơ ta cũng vô dụng toàn lực, nếu là toàn lực một trận chiến, chưa chắc sẽ thua thảm như vậy. Nhưng mà ta tại đây hai tên này phía trước, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Giang Ly, không phải ta coi không nổi ngươi, nhưng mà lúc này bảo vệ tính mạng quan trọng, ngươi chạy mau đi. Giang Ly bị nói có chút ngượng ngùng, tuy là hắn ban đầu ý định là lân cận có ác ma, xử lý trước giải quyết hai hoàng ngầm, nhưng mà trên thực tế là hắn lật đường. Lời này hắn xấu hổ nói, cho nên cũng chỉ có thể mặc cho chắc Lôi mắng. Chắc Lôi thấy Giang Ly một chút cũng không có lo lắng bộ dáng, gầm thét lên, ngươi chẳng lẽ không có chút nào lo lắng à? Giang Ly ha ha nói, nhìn ngươi dạng này, hẳn là không có người chết mới đúng chứ? Đừng ngắt ta, ngươi nhìn ta có chút đốc, thực ra ta thông minh ép một cái. Nếu không có người chết, vậy ta tới liền coi như đúng lúc, đúng không? Trắc Lôi bị Giang Ly nói sửng sốt một chút lại có chút vô lực phản bác. Lúc này Giang Ly chỉ chỉ chắc lôi tay nói, đại ca, chúng ta nói chuyện về nói chuyện, có thể hay không không độc thủ. Trọng yếu nhất chính là, ngươi có thể hay không không như vậy dùng sức dắt ta quần. Quần đều sắp bị ngươi kéo xuống đến rồi. Kéo hỏng ngươi đến a. Nghe nói như thế, chắc Lôi nghĩ đến cặp kia dép, nhất thời càng tức giận hơn, tức giận nói, đền liền đền. Giang Ly dựng thẳng lên một cái ngón tay cái nói, khí phách. Vậy ta đây đôi nhịn đập dày có phải hay không cũng cùng một chỗ bồi thường? Đinh. Ván hận 30. Trắc Lôi mặt đã đen thành than đen. Đinh, đinh. Ván hận 100, Ván hận 100. Giang Ly sững sờ, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai cái to lớn ác ma đứng tại trong gió, lộ ra đặc biệt cô đơn, giống như trôi dạt theo gió cỏ non giống như. Hoàng Kim cốc trực tiếp gầm thét lên, hai người các ngươi có thể hay không tôn trọng chúng ta một chút? Chúng ta mới là đối thủ của các ngươi. Chúng ta là ác ma, ác ma. Có biết không? Các ngươi vậy mà đến thăm lấy bản thân nói chuyện tiếm, không để ý chúng ta. Cự Nham đi theo gầm thét lên, các ngươi những này cuồng ngạo tiểu bỏ sát, trong mắt còn có hay không ta Cự Nham thành trì a? Chắc lôi là làm tốt chết chuẩn bị, cái gì cũng không sợ, trực tiếp mắng một câu, mẹ nhà mày. Cự nham cùng Hoàng Kim cốc mặt nhất thời liền đen, tiếp đó cùng một chỗ nhìn về phía Giang Ly. Giang Ly vung tay nói, giống như trên, Đinh, ván hận 400. Hoàng Kim cốc giận dữ hét, ta nhận không a, đánh chết hắn. Hoàng Kim cốc một cái búa đánh tới hướng Giang Ly. Chắc lôi thấy đây, hô to một tiếng, cẩn thận, cây búa chỉ là ngụy trang, cẩn thận đầu lưỡi của hắn. Giang Ly nghe xong, theo bản năng liếc mắt nhìn Chắc lôi, nghe đạo, ngươi nói cái gì? Công đuỗng lớn trực tiếp đập vào Giang Ly trên đầu, phát ra kim thiết và chạm tiếng vang. Giang Ly đầu như là cái kia bị người nhẹ nhàng đánh một quyền bao cắt nhỏ giống như nhẹ đung đưa. Ê! không có việc gì. Hoàng Kim góc một mặt kinh ngạc nhìn Giang Ly đầu, Chắc Lôi cũng là một mặt ngỡ bức, hắn biết Giang Ly rất mạnh, mạnh hơn hắn, nhưng mà hắn hoàn toàn không cách nào lý giải chính là, Giang Ly cũng không có vận chuyển bất kỳ năng lượng, thuần túy dựa vào thân thể ăn đối phương một cái bữa, làm sao lại một chút việc đều không có? Cái này tờ mở vẫn là người a. Giang Ly hihi mắt đen, tiếp đó đưa tay cửa vào túi móc móc. Cuối cùng một mặt xấu hổ nhìn về phía Trình thụ nói, "Ta thuốc mất đi, ngươi còn nữa không?" Trình thụ lắc đầu nói, "Ta không hút thuốc lá, hút thuốc có hại cho sức khỏe." Giang Ly nhìn về phía Trác Lôi, Trác Lôi cũng đi theo lắc đầu, tiếp đó la lên, "Đều lúc này, ngươi còn hút cái gì thuốc à?" Giang Ly gãi gãi đầu nói, "Không hút thuốc lá, tìm không thấy trạng thái a." Lúc này Phi công nói, "Ta cũng không hút thuốc lá, chẳng qua ta tìm trạng thái thời điểm, ưa thích nhai kẹo cao su, ngươi muốn thử một chút à? Giang Ly ánh mắt sáng lên, gật đầu nói, "Tốt." Phi công lập tức lấy ra một gói Long Tiễn kẹo cao su đưa cho Giang Ly. Giang Ly mới cầm vào tay. Hô! Cẩn thận! Chắc lôi theo bản năng nhắc nhở. Cong! Hoàng Kim Cốc búa lớn lần nữa đập ở Giang Ly trên đầu, lại là tia lửa tung tóe, nhưng mà Giang Ly vẫn không nhúc nhích. Giang Ly phản phất hoàn toàn không biết đối phương tại đánh hắn giống như, yên lặng, vô cùng nghiêm túc mở ra miệng kẹo thơm đóng gói. Hoàng Kim Cốc thấy đây, triệt để nổi giận, ngươi! Vậy mà như thế xem thường ta, nhìn ta vương bắt truy. Hoàng Kim Cốc vung lên hai cái bờ lớn, như bị điên theo bốn phương tám hướng đánh tới hướng Giang Ly. Trình thụ trước thời hạn một bước. Đem phi công cùng chắc lôi mang sang một bên, miễn cho hai người bị cuốn đi vào, vô tội bị thương. Tiếp đó đám người liền thấy Hoàng Kim cốc trong nháy mắt đem Giang Ly cuốn vào hắn loạn truy bên trong, đánh đất rung núi chuyển, bùi đất tung bay. Trong lúc nhất thời, mấy người vậy mà không nhìn thấy Giang Ly thân ảnh. Chắc lôi như là ở đầu ngỗng đồng dạng nhìn về phía bên trên trình thụ, nghe đạo, hắn, không có sao chứ. Trình thụ hai tay lút túi, lạnh lùng mà nói, yên tâm đi, có ta đây. Nói xong, trình thụ liền phát hiện tình huống có điểm không đúng. Tiếp đó lúc này mới nhớ tới, bây giờ không phải là hắn trang bẩn thời điểm thâm cười khổ nói, quả nhiên, trang bức dễ dàng nhận a. lôi lúc này mới cẩn thận liếc mắt nhìn trình thụ, tiếp đó một mặt khiếp sợ, mừng rỡ cùng với như chút được gánh nặng đồng dạng la lên, ngươi, ngươi là trình thụ. cái kia liên tục giết hai tôn màu cam thiên thai đẳng cấp ác mà trình thụ, có hy vọng nhất tấn cấp trấn áp cấp cường giả trình thụ. trình thụ bị khen đều có chút ngượng ngùng, nếu là giang ly không có ở cái này, hắn tự nhiên có thể hơi ngửa đầu, trang cái bức đi qua. nhưng mà chính chủ ở chỗ này đây, hắn chỉ cảm thấy trên mặt có chút nóng bỏng. chương 65 trình thụ ra tay. Không phù hợp đại ma vương nhất mộng Hoàng Lương 2041-2019 06 13 giờ Hơn nữa, trình thụ biết, xem tình huống trước mắt Giang ly bí mật, sợ là giấu không được nhiều một hồi Cho nên lại trăng bước, rất dễ dàng bị đánh mặt Chẳng qua chắc lôi nhưng không biết nhiều như vậy Hắn xác định người trước mắt là trình thụ Về sau, cả người đều tới tinh thần Kích động nói, không nghĩ tới thật sự là người a Có người tại ta an tâm Còn xin ra tay xử lý hai người này đi Trình thụ xấu hổ gãi gãi đầu nói Cái này, ừm, ẩm Cũng may lúc này một tiếng vang thật lớn đánh gãy hai người nói chuyện hai người theo bản năng nhìn sang chỉ thấy khói bụi chính giữa hoàng kim cốc thở hồng hộc đứng ở nơi đó đại thiết truy đệ ở trên đất giữ tờ cười ta không tin như vậy ngươi còn không chết nói xong hoàng kim cốc chậm rãi cầm lấy đại thiết truy tiếp đó liền thấy một người như là cái đinh đồng dạng bị đóng ở hố to bên trong hai tay vẫn còn ở trên mặt đất mở ra giấy đóng gói tầng cuối cùng tiếp đó giang ly lấy ra một mảnh trắng tinh kẹo cao su để vào trong miệng về sau khe khe nhai nhai vài cái về sau giang ly ánh mắt sáng lên quay đầu hướng phi công dựng thẳng lên một cái ngón tay cái nói, cảm giác coi như cũng được. Cái này, cái này sao có thể? Hoàng Kim có không dám tin la lên, theo sau trong mắt hàn quang lóe lên, miệng rộng mở ra, một đạo kim sắc sấm sét bắn về phía Giang Ly. Con mắt bị trước mắt cảnh tượng khiếp sợ đến chắc lôi, thời khắc ngấu chốt vẫn là theo bản năng hô lên. Nhưng mà, đúng lúc này, An Kẹo Cao Su tìm tới trạng thái sau Giang Ly, trên mặt ít đi mấy phần ba lăng nhăng phật hệ biểu lộ, nhiều hơn mấy phần nghiêm túc, cũng không quay đầu lại, một tay như thiểm điện dựng thẳng lên, sau đó dụng lực một trảo Giang Ly vậy mà một nắm liền tóm lấy Hoàng Kim Quắc đầu lưới. nói cho đúng là đầu lưỡi cuốn lấy cái kia thanh Hoàng Kim dao găm bên trên, chắc lôi triệt để sợ ngây người, bị trùy thủ này tổn thương qua hắn, rõ ràng nhất trùy thủ này bắn ra tốc độ có bao nhanh, đáng sợ bao nhiêu. Đừng nói đánh lén, liền xem như chính diện phong tới, hắn cũng chưa chắc có nắm chắc chặn lại hoặc là tránh ra, mà chính diện nắm lấy, cái này hắn thấy, quả thực là không có khả năng hoàn thành. Giang Ly chậm rãi quay đầu đi, nhìn đã triệt để trận tròn mắt Hoàng Kim Quốc không gì sánh được lạnh lùng nói, ngươi đây là tự tìm cái chết à? Trình Thụ thấy đây tiếng lặng cầm lên điện thoại gọi điện thoại này tổng bộ a ta cái này có hai cái màu cam thiên thai đẳng cấp ác mà ta lập tức giải quyết đi quay đầu các ngươi còn nhớ cho ta ghi công điểm a tiền có thể đánh trước tới a Ừm, đúng chắc lôi nghe vậy càng thêm kích động la lên trình thụ đại nhân ngươi rốt cục muốn xuất thủ rồi sao trình thụ gật gật đầu thiện tay lấy ra hai cái hạt giống chắc lôi ánh mắt sáng lên trong lòng mừng rỡ nói quả nhiên trình thụ đại nhân thật muốn xuất thủ hắn là thực vật điều khiển sư lấy ra hạt giống liền mang ý nghĩa muốn khai chiến Ta sinh thời rốt cục muốn chứng kiến một lần chấn áp cấp đại chiến A, mong đợi A. Tiếp đó hắn liền thấy trình thụ trong tay hạt giống bắt đầu bành trướng, tiếp lấy một đóa hoa hồng lớn cứ như vậy tại chỉnh thụ trong tay nọ rộ. Chắc lôi một mặt mồm bức, hắn trải qua vô số lần chiến đấu, cũng đã gặp tương tự thực vật người điều khiển chiến đấu, nhưng mà hắn thật chưa thấy qua có người dùng hoa hồng lớn để chiến đấu. Quả nhiên, thực lực hạn chế trí tưởng tượng của ta, đây là siêu phẩm cùng chấn áp cấp trên người A. Chỉ là, hắn muốn như thế nào dùng cái này hoa hồng giết chết hai đầu ác ma đây? Chắc lôi một mặt ngỡ ngộ nhìn chỉnh thụ lúc này trình thụ chậm rãi giơ tay lên, chắc lôi nhìn chòng chọc vào trình thụ nhất cử nhất động, phảng phất muốn đem giờ khắc này thật sâu khắc cấn tại trong đầu. đến rồi, đến rồi, chân áp cấp cao thủ thủ đoạn, chắc lôi hưng phấn ở trong lòng điên cuồng hét lên lấy. tiếp đó, trình thụ giơ lên cao cao hai đóa hoa hồng lớn, cái miệng hô, giang ly, cố lên, giang ly, cố lên, giang ly, cố lên. một khắc này, chắc lôi cả người đều hóa đá, hắn chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều sụp đổ, nhân sinh tam quan triệt để hóa thành phân vụn, trong miệng nhịn nó nói, mẹ nó. Đây là cái gọi là trấn áp cấp thủ đoạn." Trình Thu nghe vậy, quay đầu liếc mắt nhìn Trác Lôi nói, "Đúng à, đây là ta trấn áp cấp thủ đoạn, đại cổ vũ thuật. Ta nhổ vào cái mặt ngươi. Ngươi còn muốn cái bước mặt ta. Ngươi đây rõ ràng chính là đội cổ động viên a. Cái này có cái dám dung a?" Trác Lôi nhịn không được, trực tiếp gầm thét lên. Nhưng mà đúng vào lúc này, một tiếng vang thật lớn vang lên. Trác Lôi theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Giang Ly tay trái kéo một phát hoàng kim cốc đầu lưỡi, hoàng kim cốc thân bất do kỳ bị giật tới. Một mặt hoảng sợ nhìn trước mắt nhân loại, hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến cái này nho nhỏ ra hỏa, tại sao có thể có như vậy lớn khí lực? Không đợi Hoàng Kim Cóc suy nghĩ ra đâu, Giang Ly nhấc lên nắm tay phải, hướng về phía cóc mặt chính là một quyền. ầm, một tiếng vang thật lớn, quyền kinh đánh không khí phát ra nổ, tích liệt cọ sát đem Giang Ly trên nắm tay bịt kín một tầng nóng bỏng hỏa diễm. Một quyền này tốc độ không nhanh, nhưng mà nắm đấm không tới thời điểm, Hoàng Kim Cóc đầu đã bắt đầu đổ sụp, vặn mèo, biến hình, theo sau toàn bộ đầu ầm một tiếng nổ tung, kinh khủng quyền kinh trực tiếp xé ra Hoàng Kim cốc thân thể, đánh phía thiên cung. bất quá, hôm nay là trời quang mây tạnh không còn đám mây làm vật tham chiếu, cũng không có người biết một quyền này quyền kình đến cùng đánh bao xa. Thấy cảnh này, chắc Lôi Cái cầm đều nhanh rất xuống đất, trong mắt bên trên tất cả đều là tơ máu, chỉ bất qua cái này tơ máu đều giống như đánh dấu chấm hỏi đồng dạng độ cong. Hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến, người nam nhân trước mắt này vậy mà như thế kinh khủng. Tiếp đó hắn nghĩ tới trước đó hắn hướng cái này nam nhân vung dao tình cảnh, nhất thời toàn thân băng lãnh, cả người đều giống như là bị theo trong nước sách đi ra đồng dạng, toàn thân ướt rẩm Thân thể cứng nhắc không gì sánh được, không thể động đậy. Trình Thụ vô vô bờ vai của hắn nói, "Ta nói qua, ta cái này đại cổ vũ thuật rất lợi hại." Chắc Lôi lần nữa nghe nói như thế, rốt cục kiên lặng gật gật đầu. Đối với Giang Ly, chắc Lôi tìm hiểu thật sự là quá ít, chỉ biết là là Trần Kỳ đưa qua tới bảo an nhân viên, nguyên lai chính là người bình thường, sinh hoạt rất túng quẫn mà thôi. Nhưng mà đối với Trình Thụ, Trác Lôi hiểu rõ, dù sao, đoạn thời gian gần nhất Trình Thụ quá chói mắt. Toàn bộ tiêu tương một vùng bên trong nổi danh nhất chính là hắn, một người liên tục giết chết hai đầu màu cam thiên thai đẳng cấp mà, như vậy tên tuổi cùng thành tích, người nào không liếc mắt Đây chính là chấn áp cấp cao thủ đều không có chiến tích ra. Cho nên, tuy là cái kia đại cổ vũ thuật thuật nhìn vô cùng chém gió, thậm chí liền đội cổ động viên động tác cũng không bằng, còn mang theo một cố đất mũi canh, nhưng mà Giang ly sức chiến đấu lại làm cho hắn có chút tin. Mắt thấy Hoàng Kim Cốc bị đấm một nhát chết tươi, bên trên Cự Nham cũng ngỡ bước, hắn muốn cho rằng tới khốn nạn cũng là cẩn bã, kết quả vậy mà như thế vi mắn, quả thực nằm ngoài dự đoán của hắn. Chẳng qua Cự Nham cũng không sợ hãi, cũng không vì Hoàng Kim Cốc chết cảm thấy bất kỳ đau lòng, chỉ là khẽ thở dài một cái nói, lực lượng rất mạnh, đáng tiếc ngươi gặp ta cái này, nắm giữ phòng ngự mạnh nhất cự nham thành trì. Chương 66, biến cố. Giang Ly run lên tay trái, đem vàng dao gam bên trên đầu lưỡi vứt bỏ, tiếp đó nhéo một cái, nhất thời nhíu mày nói, "Nóa, không phải vàng dòng a." Cự Nham thấy đây, mặt nhất thời một mảnh đen nhánh, tức giận nói, "Ngươi đang làm gì?" "Ta đang cùng ngươi nói chuyện đâu." Giang Ly hờ hững lạnh leo ồ một tiếng, đồng thời quay đầu hướng Trình Thu hô, "Cái này ta thu không có vấn đề a. Quay đầu giúp ta bán a." "Trình thụ. Cự Nham triệt để phát hỏa giậm chân một cái, tiến lên một bước nói, Ngươi tờ mở đến cùng có nghe hay không ta đang nói cái gì? Giang Ly sửng sở, quay đầu lại hỏi nói, ngươi vừa mới đang nói cái gì? Lặp lại lần nữa chứ? Đinh. Ván hận 20. Cự Nam tuy là trên mặt đều là nham thạch, nhưng mà con mắt xưng lại lập loè các loại tâm tình rất phức tạp và mang, hiển nhiên nhanh chịu không được trước mắt kẻ ngu này. Chẳng qua yêu trang bức tính cách để hắn mạnh mẽ cố nhịn, lập tức đập chết trước mắt cái này sâu kiến suy nghĩ, mà là ngẩng đầu lên, yêu ngạo không gì sánh được mà nói, ta phải nói cho ngươi chính là, đối thủ của ngươi là một vị đỉnh cấp tà ma, Cự Nam thành chí Ta một thân cứng rắn không gì sánh được nham thạch khôi giáp, người cùng đẳng cấp, không có người có thể phá vỡ phòng ngự của ta, liền xem như đẳng cấp cao hơn cường giả, ta cũng có thể gánh bên trên. Ẩm. Giang Ly không biết lúc nào nhảy tới trên không, hướng về phía cự nham đầu chính là một quyền. Cự nham còn tại nói chuyện đây, kết quả đầu ầm một tiếng liền nổ. Giang Ly rơi xuống đất, phủi phủi tay nói, "Để ngươi nói hai câu, ngươi làm thành lãnh đạo lên tiếng đúng hay không? Nói nhảm nhiều quá, lại cứng rắn có ích lợi gì? Còn không phải một chút chuyện?" Cắt. "Cái này, ta tạo." Chắc lôi lần nữa trợn tròn mắt. Cả người đứng tại vậy thì cũng cái như ngốc đầu nga. Cự nham lực phòng ngự hắn là tự thân cảm thụ qua, hắn liều mạng chín đao, hơn nữa là đối phương không phòng ngự dưới tình huống, chín đao cũng chỉ là phá vỡ đối phương một tầng da mà thôi. Đoán chừng coi như thứ 10 đao có thể bổ đi ra, cũng không có khả năng làm bị thương cự nham. Thế nhưng là trước mắt nam tử này, một quyền liền đánh nổ đối phương đầu, cái này mẹ nó quá huyền ảo. Giải quyết cự nham, Giang Ly nói, "Trình tụ, hiện tại vàng bao nhiêu tiền một lạng a?" Ngươi vậy mà đánh lén. Giang Ly vừa mới chuyển thân liền nghe đến sau, lương truyền đến một tiếng phẫn nộ gào to. Tiếp đó chỉ thấy cự nham thân thể chậm rãi đứng lên, trên thân thể xuất hiện một tấm to lớn mặt. Tiếp đó cự nham hai tay hướng trên đất cắm xuống, giận dữ hét, "Nha phòng!" Chắc Lôi nghe xong, sợ hết hồn, nhanh lên la lên, "Cẩn thận!" Rầm rầm rầm. "Đã chậm, ha ha ha. Ngươi cho rằng đánh nổ đầu của ta, liền có thể giết chết ta Ta là cự nham thành trì, ta có thể tại trên thân thể bất kỳ một khối nham thạch bên trong sống sót. Ngươi cái rất rưởi, ngươi muốn vì sự cuồng vọng của ngươi trả giá đắt." Cự nham cười như điên bên trong, từng đạo to lớn tường đá bay lên, đem Giang Ly Ram ở trong đó đồng thời cự nham điều khiển nham thạch không ngừng hướng ở giữa ép, đồng thời khuôn mặt hung tỵ nói, chết đi, chết đi, ngươi cái ưa thích đánh lén ra rưởi, đi chết đi. Trác Lôi khẩn trương nhìn về phía trình thụ nói, trình thụ đại nhân, ngươi không đi cứu hắn à? Trình thụ phảng phất không nghe thấy giống như, tại cái kia tự lẩm bẩm, cũng không biết là tại đối giang ly nói vẫn là tại đối ác ma nói, giả chết không phải tôi ta, cần gì làm như vậy chết đây. Ai? Trác Lôi nhướng mày, lần nữa hỏi một lần, trình thụ đại nhân, một chiêu này rất mạnh, ngươi thật không ra tay A Trình thụ lúc này nghe rõ ràng, thật cao ngẩng đầu lên đến chẳng thèm ngó tới mà nói, mặt hàng này cũng xứng để cho ta ra tay. chắc lôi ngạc nhiên, khủng bố như vậy ác mà, còn chưa xứng. cái gì kia dạng mới xứng a? chắc lôi nói, trình thụ đại nhân, chẳng lẽ ngươi liền mặc kệ a? trình thụ sờ sờ cái cầm nói, đương nhiên muốn quản. chẳng qua làm sao quản mới tốt đây. đúng lúc này, trình thụ điện thoại đinh một tiếng giòn vang, hắn cầm lên nhìn một chút về sau, lông mày nhướng lên, quơ điện thoại hô, giang ly, 400 vạn trước thời hạn đánh tới á. chạy một cái, gấp đôi lui về a. nghe được thanh âm này. Cự nham cùng chắc lôi đều là sử sợ, thầm nghĩ, đều lúc này, ngươi gọi cái này có ích lợi gì à? Có thể phá vỡ nham thạch bức tường a? Đây chính là như là tường thành đồng dạng độ dày bức tường a. Nhưng mà không đợi hai người đặt câu hỏi đây, chỉ nghe ầm một tiếng tiếng vang. Tiếp lấy cự nham cũng cảm giác một cỗ kinh khủng vô song lực lượng đối diện ập tới. Hắn ngẩng đầu một cái, chỉ thấy một cỗ cho bụi sen lẫn nham thạch mảnh vỡ, như là một cái xuất nguyên thổ long đồng dạng nhào tới trước mặt. Ầm một tiếng, thân thể của hắn trong nháy mắt tan cảnh, tiếp đó tại kình phong bên trong, hóa thành cho bụi đồng thời thanh âm của hắn còn tại trong gió vang lên cái này làm sao có thể khói bùi tán đi chắc lôi đứng tại cái kia như là một pho tượng đồng dạng nhìn trước mắt cảnh tượng cái kia đồ sộ tường thành đồng dạng nham thạch bức tượng giờ này khắc này nhiều một cái to lớn hình tròn cửa động cửa động đằng sau một người nhai lấy kẹo cao su chậm rãi đi ra vừa đi vừa hỏi thật đến, đến rồi trình thụ gật đầu nói đến giang ly ngay xong cười vui vẻ nợ bên ngoài thoáng cái trả hơn một nửa vui vẻ a chắc lôi nhìn trước mắt một màn này chỉ cảm thấy đầu gối của mình có chút không đủ dùng chẳng qua rất nhanh, hắn cũng muốn rõ ràng tất cả. lại nhìn Giang Ly thời điểm, trong mắt đều là vẻ may mắn cùng với một trận hoảng sợ. Giang Ly liếc mắt nhìn Trác Lôi nói, muốn giúp ngươi gọi xe cứu thương a. Trác Lôi nít nít miệng, lắc đầu nói, còn chưa chết, ta tự lành năng lực cũng không tệ lắm. nói xong, Trác Lôi phủ vù một tiếng nằm trên đất, hai mắt vừa nhắm, trực tiếp ngất đi. Giang Ly nhìn cái kia mặt không có chút máu mặt, lắc đầu nói, không được liền nói không được, giả trang cái gì ngạnh hắn a. gọi điện thoại ta lại không biết thu người tiền điện thoại. Trình Thụ lắc đầu, cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại, phân bộ a. Ta bên này cần một chiếc máy bay trực thăng cứu viện, đúng, Ngưu Hoàng Sơn bên cạnh. Hả? Chuyện gì xảy ra? Trình Thụ đang nói đây, vẻ mặt đột biến. Giang Ly nhíu mày, hỏi: "Thế nào?" Trình Thụ cũng không trả lời, mà là trực tiếp điểm mở công thả công năng, tiếp đó Giang Ly liền nghe trong điện thoại vang lên ầm ý khắp trốn âm thanh. Có tiếng nổ mạnh, mọi người kinh hô tiếng kêu to, nhà sụp đổ âm thanh, liên tiếp, không dứt bên hai. Trình Thụ thì một mực tại hỏi: "Bên kia đến cùng chuyện gì xảy ra? Mau mau trả lời a." Một hồi tiếng sào sạc sau đó, một cái mang theo vô tận thanh âm hoảng sợ vang lên. Trình Thụ đại nhân, mau trở lại à? Trong thành gặp phải công kích, phân bộ ngay tại bị công kích. Trời ạ, đó là vật gì? Rồng A. A, Ẩm. một tiếng vang thật lớn sau đó, điện thoại triệt để không còn tin tức. Trình Thụ nhìn về phía Giang Ly, Giang Ly cũng nhìn Trình Thụ, hai người đều theo hai bên trong mắt thấy được một đống dấu chấm hỏi. Rồng, thế giới này còn có rồng? Nếu như không phải rồng, đó chính là? Ác ma. Giang Ly cùng Trình Thụ tất cả đồng thanh nói. Trình Thụ nói, chúng ta đến nhanh lên vào thành. Trong thành. Ách. chậm một chút, chờ ta một chút a. Chương 67, đến chết vẫn sĩ diện. Không đợi Trình Thụ nói xong, Giang Ly đã chạy xa, một bên chạy một bên hô, ngươi trước tiến hắn đi bệnh viện, ta đi kiếm. Cứu người a. Cái tiếc cốc còn nhớ mang theo a, ban đêm hầm lẩu. Đinh. Ngoán ở năm. Trình Thụ hai mắt khẽ đảo, phàn nàn nói, lúc này ngươi còn muốn lấy ăn. Nếu không phải đánh không lại ngươi, thật muốn đánh ngươi hai miệng. Lời tuy như vậy, không quá lớn thời gian tiếp xúc về sau, Trình Thụ cũng thấy rõ. Giang Ly miệng của người này ba nói ra được không nhất định là thật, hắn nói là đi kiếm tiền, trước kia hắn tin, nhưng mà dần dần hắn cũng không tin, bởi vì Giang Ly tuy là thoạt nhìn tham tiền, nhưng mà bất luận hắn thấy thế nào, tiền tựa hồ cũng không cách nào để cho Giang Ly chân chính phát ra từ nội tâm bắt đầu vui vẻ. Giống như là lùi lại mà cầu việc khác một loại bản thân an ủi. Giang Ly rốt cuộc đang suy nghĩ gì, Trình Thụ không biết, nhưng mà hắn hiểu được một điểm, vĩnh viễn không nên đem Giang Ly cái miệng thúi kia lời nói ra thật, bởi vì vậy tuyệt đối không phải là thật. Tuy là trong lòng đối Giang Ly bí ẩn này đồng dạng giá hỏa rất bất đắc dĩ. Chẳng qua trình thụ động tác cũng không chậm, nâng lên hôn mê chắc lôi, một tay kéo lấy cốc thi thể bước nhanh rời đi. Cùng lúc đó, cự nhâm làm ra một cái khác nham phong tảng đá trong trận. Cảnh bắc một mặt xoắn xuýt ngồi tại tảng đá trong trận, tự lẩm bẩm, có muốn hay không hô cứu mạng đây. Hướng trình thụ hô cứu mạng, cái này có chút mất mặt ta. Tốt xấu ta trước kia xếp hạng cao hơn hắn a. Nếu không đừng hô, dù sao tất cả mọi người không phải người mù, nhìn đến đây có tảng đá trận, khẳng định biết bên trong có người bị vây. Húng chi, chắc lôi còn ở bên ngoài đây, hắn cũng sẽ nhắc nhở bọn họ mở ra tảng đá trận đến lúc đó, đó là hắn chủ động mở ra, không phải là ta hướng hắn cầu cứu, không tính quá mất mặt. Ừm. Quyết định như vậy đi." Cảnh Bắc nói thầm lẩm bẩm, kết quả qua nửa giờ, bên ngoài một điểm động tĩnh đều không có. Cảnh Bắc bắt đầu có chút ngồi không yên, tại chỗ năm chặt nắm đấm, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút cái kia đồ sộ tảng đá thượng, chửi bên trên một câu, đám gia hỏa này cũng quá không có hiệu suất. Thế nào còn chưa tới cứu ta a? Lại đợi một hồi, một giờ đi qua. Cảnh Bắc toàn bộ hành trình ghé vào trên tảng đá, cố gắng nghe động tĩnh bên ngoài, kết quả nghe nửa này vẫn là cái gì âm thanh đều không có. Ta tạo, bọn họ sẽ không thật đem ta quên mất ta. Cảnh Bác trong lòng run lên, sau đó lại cũng không cách nào chết sĩ diện giả bộ bình tĩnh, ngay sau đó cố gắng khống chế thanh âm của mình, để cho mình duy trì một loại bình tĩnh trạng thái, không phải quá lớn, cũng không phải quá nhỏ âm thanh hô, chằng lôi, ngươi không sao chứ? Hô xong, Cảnh Bác phải cố gắng tập trung lực chú ý nghe động tĩnh bên ngoài. Hô. Một hồi gió núi thổi qua, lại không có những động tĩnh khác. Cảnh Bác nuốt ngụm nước bọt, lần này triệt để không giả, lo lắng, lôi kéo cổ họng hô, trình độ Ta ở bên trong đây, ngươi nghe được ư? Mấy phút đồng hồ sau, bên ngoài có người a, người nào tới cứu cứu ta a? Có người hay không a? A a, hai con quạ theo tảng đá trận bên trên bay qua. Cùng lúc đó, Tiêu Thương hai thành bên trong Tương Thành, thủ hộ giả tổ chức phân bộ. Ầm, một cái to lớn đôi đảo qua, thủ hộ giả tổ chức phân bộ cao ốc một tiếng ầm vang tiếng vang, sụp đổ xuống. Vô số người kinh hoàng chạy trốn ra đường nói, hướng về bốn phương tám hướng chật vật chạy trốn. Giờ này khắc này, rất nhiều người đều dọa buổi rối, bộ góc đã đình chỉ vận chuyển đã không phân biệt được bên nào là an toàn, bên nào là nguy hiểm, chỉ là nhìn thấy đường liền hướng trước chạy, chỉ hy vọng trốn đi mảnh này đáng sợ khu vực. Trên đường phố, từng chiếc xe đều đang cố gắng tăng tốc, nhưng mà bởi vì hỗn loạn nguyên nhân, rất nhanh liền đụng thành một đoàn, tiếng khóc, tiếng mắng chửi, tiếng cứ gọi ở mỹ, tiếng cầu cứu không dứt bên tai, hiện trường hỗn loạn tưng bừng, không có chút nào trật tự đang nói. Càng xa xôi, có người theo trong đại lâu đi ra, một mặt mở mịt nhìn băng băng mà tới đám người, nhịn không được kéo một người hỏi, làm sao vậy? Nhưng mà sau một khắc, một đạo bóng đen to lớn che đợi không trung. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái như là cao ốc đồng dạng to, giống như cự long đồng dạng sinh vật bay ngang qua bầu trời. Thân thể của hắn cuộn tại một tòa trên đại lầu, to lớn đầu lâu vừa vặn theo trên đầu của bọn hắn đưa qua. Ông trời ơi, đây là vật gì? Rồng a? Không đúng, hắn dường như chỉ có hai cái chân. Cái này, đây là rồng a? Trời ạ, thật là đáng sợ, như vậy lớn. So 30 tầng cao ốc còn lớn hơn a. Há lại chỉ có từng đó a, hắn cùng cao ốc đồng dạng to, lại so cao ốc mọc nhiều. Cái này cần 2-300m dài a. Có lẽ càng dài. Không rõ ràng à, ảnh chụp đập không được đầy đủ thân thể của hắn, trời mới biết hắn dài bao nhiêu. Thủ hộ giả tổ chức cao ốc đều bị hắn bình định, tương thành ai còn có thể ngăn cản hắn. Bản địa thủ hộ giả quan phương trang web bên trong vừa nhìn thấy cái tin tức này mọi người, nhao nhao thảo luận. Theo ác ma xuất hiện, tuy là rất nhiều tin tức trang web đều khai thông một cái ác ma bản khối, chuyên môn thông báo các nơi xuất hiện ác ma sự kiện, nhưng mà những này trang web từ trước đến nay chỉ báo thắng lợi chiến tích, chưa từng gieo thủ hộ giả thua trận tin tức, phản phất tại những cái kia trong tin tức, ta bất thắng chính đã thành không thể lay động định luật. Chẳng qua thủ hộ giả trang web còn có một cái khác kênh, cái này kênh là từng cái thành thị bản địa ác ma tình hình thực tế cảnh báo bản khối, cái này bản khối chỉ có người địa phương mới có thể lên bờ. Lên bờ về sau, liền có thể tùy thời kiểm tra bản địa có hay không có ác ma tập kích, ác ma tập kích vị trí cụ thể, cùng với khả năng con đường tiến tới, tiến cử mọi người tránh né chạy trốn lộ tuyến trở. Theo ác ma tập kích duy trì liên tục, tương thành cũng khởi động khẩn cấp dự án. Trong lúc nhất thời, toàn thành loa, TV, biển quảng cáo toàn bộ bị cưỡng chế hoán đổi thành khẩn cấp tránh hiểm thông báo. Hơn nữa, tất cả mọi người smartphone Toàn bộ bị cưỡng chế hoán đổi đến bản đồ giao diện, phía trên ghi chú ra ác ma vị trí, cùng với ác ma con đường tiến tới, cùng đường chạy trốn. Đồng thời đội trị an nhau nhau chạy lên nội phố, chẳng qua đội trị an vào lúc này cũng không thể đối ác ma lên cái tác dụng gì, bọn họ cần phải làm là trấn an nhân tâm, để đám người điên cuồng tỉnh táo lại, tiếp đó dẫn dắt dân chúng bình thường đi tới an toàn khu vực. Đồng thời đội trị an nắm giữ đại lượng xe tải, máy bay trực thăng các công cụ, những này cũng là vì thuận tiện thay đổi người bình thường chuẩn bị. Cuối cùng đội trị an còn nắm giữ các loại cứu viện thiết bị, thuận tiện trước tiên lục soát người sống sót hơn nữa đem người mang đi ra tiến hành cấp cứu về sau mang đến địa phương an toàn cứu chữa theo đại lượng đội trị an đội viên xuất hiện tương nội thành hỗn loạn rốt cục bắt đầu xu hướng tại hưu tự rút lui khỏi ầm một tiếng vang thật lớn một đạo to lớn lôi đỉnh đánh vào cái kia như là rồng đồng dạng sinh vật trên đỉnh đầu đồng thời một người bay ở trên không thân thể bốn phía bay múa ba viên thủy tinh cầu một thân đại hồng bảo trong gió bay phất phới có người nhận ra thân phận của hắn mang theo vài phần vui vẻ hô là tương thành ba đại trấn áp cấp thủ hộ giả bài danh thứ ba hồng bảo thuật sĩ hồng triều Chương 68: Sương Long hoành hành. Không phù hợp đại ma vương nhất mộng hoàng lương 2001-2019. 07:01 18 giờ 43 phút. Hồng Chiêu đại nhân đến, chúng ta được cứu rồi. Hồng Chiêu đại nhân, nhanh xử lý tên ác ma này. Dung Nam tháo. hét lớn một tiếng. Bị đánh gật đầu ác ma chợt thấy trước mặt trên đại lầu. một người chắp tay trước ngực, hướng về phía hắn đẩy một cái, chỉ thấy một đạo vài mét toa hỏa diễm xung kích trụ tấn công tới. Ầm. Ác ma nhất thời bị đánh đầu lâu thật cao nâng lên, toàn bộ cái cằm đều là một mảnh cháy đen. Chấn áp cấp thứ 2 phong hỏa liễu nguyên. Mã Phong đại nhân cũng tới. Có thể không đến a. Thủ hộ giả tổ chức phân bộ đều sập. Không biết đệ nhất Cổ Khê đại tiểu thư có tới hay không, nghe nói nàng đã nửa chân đạp đến vào thiên thai bậc. Lời còn chưa dứt, một đạo ánh kiếm màu trắng bạc trong nháy mắt xuất hiện tại ác ma phía trên, tiếp lấy từng đạo ánh kiếm màu trắng bạc đem ác ma toàn bộ đầu lâu đều bao bọc ở trong đó. Đinh đinh đinh. Kim tiết va chạm âm thanh không dứt bên tai. Đây là thiên tinh chạm. Nghe nói đây là Cổ Khê đại nhân sát chiêu, có thể tại trong vòng 3 giây bổ ra 3600 đao. Uy lực cực kỳ khủng bố đã từng đem xe tăng trẻ thành 100 con chim hòa bình tạo dáng ngạ tựa. Tương thành ba đại trấn áp cấp cao thủ đều tới, cái này ác ma chết chắc. Rất nhiều ngay tại chạy trốn mọi người nhao nhao quay đầu, trong mắt đều là vẻ hư vấn. Nhưng mà lập tức liền có đội chỉ an người thúc dục bọn họ nhanh lên một chút rời khỏi. Ba đại trấn áp cấp cao thủ đều tới, chúng ta còn cần chạy a? Có người hỏi. Nhưng mà đội chỉ an nhưng cũng không giải đáp vấn đề của bọn hắn, chỉ là thúc dục bọn họ nhanh lên một chút lên xe, tiếp đó gió cũng giống như chạy. Chẳng qua mọi người vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định quay đầu nhìn lại kéo dài khoảng cách sau mọi người rốt cục nhìn rõ ràng ác ma kia hình dáng cái kia rõ ràng chính là một cái mọc ra hai cái chân đại xà. cự xa bị ba đại cao thủ liên thủ công kích về sau chẳng những không có bị thương ngược lại phát ra gầm lên giận dữ đuôi quét qua đầu lâu va chạm một tòa tòa cao ốc như là giấy đồng dạng nhau nhau sụp đổ hướng về phía trên không phun một cái kinh khủng khí lưu như là như đả tháo nổ hồng chiêu trực tiếp xuyên qua mấy tòa cao ốc về sau liền không có động tĩnh cự xa đuôi đột nhiên một cái quét ngang mặc cho mã phong trước người bố trí từng đạo hỏa diễm hỗn kết quả còn là bị co lại vỡ nát. Cả người đều bị đập vào đại địa chính giữa không rõ sống chết. Một người duy nhất không có bị thương cũng chỉ có Cổ Khê, chẳng qua Cổ Khê cũng chỉ là dựa vào bản thân tốc độ cực nhanh tránh né đại xà truy kích mà thôi. Nhìn đến đây, nguyên bản hưng phấn mọi người trong nháy mắt lặng im. Bọn họ biết, nếu như Cổ Khê cũng bị thua, như vậy tương thành liền không còn có người có thể chặn lại đầu này lại xa, đến lúc đó, chỉ sợ toàn bộ thành thị đều sẽ bị san thành bình địa. Quê hương của bọn hắn đem không còn tồn tại. Nghĩ tới đây, rất nhiều người con mắt đỏ lên, nhưng mà bọn họ bi ai phát hiện đối mặt loại này kinh khủng, cự thú bọn họ cái gì đều không làm được. Ẩm. cổ khê nhìn trước mắt một tòa cao ốc bị đại xà một đầu đụng vỡ nát, trong mắt đều là vẻ bất đắc dĩ. đáng chết, cái tên này tuyệt đối không phải màu cam thiên thai đẳng cấp đắt mà. cổ khê cắn răng nghiến lợi mắng. đại sáng nghe vậy, có chút ngẩng đầu lên, cười nhạo nói, màu cam thiên thai đẳng cấp. ha ha ha, các ngươi cứ như vậy xem thường ta xương long a. xương long, đây là tên của ngươi a. cổ khê thấy xương long ngừng lại, nàng nhảy lên một tòa cao ốc, đứng tại cao ốc mái nhà hỏi. xương long ngẩng đầu lên một người một giãn cách không đối mặt, xương long tiêu ngạo mà nói, ghi nhớ cái tên này à, có thể chết ở thủ hạ của ta, các ngươi cũng đủ để kiêu ngạo. các ngươi những này hèn mọn bọ sát, căn bản không xứng sống trên thế giới này. cổ khê hai mắt, giun tay một cái cổ tay, trong tay nhiều hơn một thanh đỏ như máu dao găm, thừa dịp xương long bung lỏng thời điểm, cổ khê đột nhiên tăng tốc, cả người đều biến mất trong không khí. trên bầu trời một đạo hồng quang lóe lên một cái rồi biến mất, gần như là đồng thời, xương long trước mắt nhiều hơn một thanh dao găm, tốc độ quá nhanh, nhanh liền xương long đều trốn không thoát. cổ khê khẽ tiêu nói chúng ta không xứng, ngươi càng không xứng, chết đi. nhưng mà sau một khắc, cổ khê ngay tại xương long trong mắt thấy được lao một cái vẻ trào phúng. cổ khê trong lòng nhất thời có loại dự cảm không tốt. chỉ thấy xương long đột nhiên hai mắt vừa nhắm, cổ khê dao găm đâm vào xương long trên mí mắt, chỉ nghe con một tiếng, nàng chỉ cảm thấy một cỗ cự lực bắn ngược trở về, gan bàn tay đánh rách tạ tơi, suýt chút nữa không cầm nổi dao găm. cái gì? cổ khê không dám tin nhìn trước mắt một màn này, nàng vừa dịp xương long không sẵn sàng thời điểm, tập trung toàn lực tại một điểm công kích ánh mắt của đối phương. Kết quả vậy mà đâm không phá đối phương mí mắt. Cái này tờ mở đến cùng là dạng gì lực phòng ngự a? Đây là sinh vật a. Gần như là đồng thời, một cỗ gió tanh thổi tới, lại là xương Long vừa nghiêng đầu, cắn một cái tới. Cổ Khê cắn răng một cái, hư không một bước, vậy mà dẫm lên không khí đằng đằng đằng nâng cao mười mấy mét, miễn cưỡng tránh thoát Sương Long quay đầu mở miệng. Theo sau Cổ Khê trong mắt lóe lên lau một cái quả quyết trí sắc, tiếp đó nàng vậy mà một đường dẫm lên hư không lôi kéo một đạo tàn ảnh hưởng về ngoài thành lao nhanh mà đi. Cổ Khê đôi môi gắt gao nhất, vừa mới một kích kia phản hồi đã để nàng rõ ràng tất cả. Sương Long tuyệt đối không phải màu cam thiên thai đẳng cấp át hắn hẳn là hồng sắc thiên thai đẳng cấp đại át thực lực như vậy đã không phải là nàng có thể đối phó lưu lại ác đấu chỉ có một con đường chết hiện tại nàng duy nhất có thể làm chính là đem Sương Long dẫn ra thành đi cho trong thành người tranh thủ nhiều hơn nữa rút lui khỏi cùng tránh né thời gian nhưng mà nàng mới chạy một hồi cũng cảm giác trên đầu một đoàn bóng mở để ép xuống cổ khê ngẩng đầu nhìn lại trong mắt đều là vẻ kinh hãi chỉ thấy cổ khê đầu rắn vậy mà thon cái liền đuổi theo cũng khinh miệt nhìn nàng khinh thường nói ngươi cho rằng ngươi chạy rất nhanh phải không? sau một khắc không đợi cổ khê phản ứng lại, thư không một hồi vặn mèo, tiếp lấy một cô rồi rào lực lượng đánh tới. cổ khê vội vàng lui về phía sau, dao găm trong tay ngang qua đến, dùng dao găm sống lưng châu nên đón chính diện đánh tới cái kia cũ kinh khủng vô song lực lượng. tiếp đó thân thể cánh tay không ngừng vẽ lấy lần lượt toàn vẹn, đem trước người lực lượng không ngừng tháo hướng buông phía. nhưng mà đáng chết, cái tên này lực lượng quá kinh khủng, tất cả kỹ xảo ở trước mặt của hắn đều vô dụng. cổ khê không dám tin ở trong lòng hoảng sợ nói, đồng thời hai tay bị chính diện lực lượng kinh khủng kia trực tiếp nứt ra, ngay sau đó ngực đau đớn một hồi. Nàng như là như đạn pháo bay ra ngoài, ầm một tiếng đụng xuyên một tòa cao ốc, rơi xuống trên mặt đất bên trên, một đường cuộn cuộn, mạnh mẽ tại đất xi si măng bên trên cũng ra một đạo khe danh. Cả người bay thành một cái chữ lớn rơi xuống đất, nửa ngày không đứng dậy được. Nhiều lần va chạm, xé rách bên dưới, y phục của nàng đã sớm tàn phá kinh khủng, tuy là còn có thể che kín chỗ hiểm, nhưng cũng cùng ăn mải phục không có gì khác biệt. Giờ này khắc này, đoán chừng coi như Cổ Khê người quen biết cũ tại đây, cũng sẽ không tin tưởng trước mắt cái này trật vật nữ hài lại chính là tương thành đệ nhất cao thủ, Cổ Khê. Chương 69 giam anh chiến đại sạ không phù hợp đại ma vương nhất mộng hoàng lương 203 năm tự 2019 0702 12 giờ ẩm cao úc phần eo một hồi biến hình tiếp lấy một cái to lớn đầu rắn đầy bể nát thân lầu xuyên qua tới mặc cho cao úc trên đầu hắn đổ sụn lại như là hưởng thụ dầm mưa đồng dạng hệ mắt một mặt hưởng thụ Phản phất phá hoại có thể mang đến cho hắn vô biên khoái cảm đầu dạng cổ khê sắc mặt càng ngày càng khó coi chẳng qua cổ khê cuối cùng còn có thể giữ vững tình táo lao đi khoẹt miệng máu kéo xuống một cái vải cột chặt cái trán vết thương một đầu tóc ngắn ngang hai tóc ngắn cũng thuận thế bị thu nạp lên, đồng thời ngẩng đầu nói, lực lượng của ngươi một mực tại tăng cường, nhưng mà cái này không quá thực tế. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là mới tấn cấp không bao lâu a, ngươi còn không có phương pháp hoàn toàn trưởng khống lực lượng của mình, nhưng mà trong chiến đấu, ngươi lại tại thật nhanh thích ứng nó, cho nên mới cho ta một loại lực lượng của ngươi đang kéo dài tăng cường ảo giác, đúng không? Nữ nhân, ngươi rất thông minh đi, bất quá ta cũng không nói ga, ngươi không phải là đang trì hoãn thời gian a? Chẳng qua ngươi làm tất cả những thứ này. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tiêu Tương một vùng cường đại nhất thủ hộ giả cũng chỉ là chấn áp cấp. Mà chấn áp cấp, trong mắt ta, chính là sâu kiến." Sương Long khinh thường nói. Cổ Khê biểu môi nói, nói hồi lâu cũng không dám giải đáp vấn đề của ta, ngươi đến cùng là đang sợ cái gì?" Sương Long tức giận nói, "Ta sợ? Chỉ là Tiêu Tương ta sợ người nào? Ngươi muốn biết đáp án a? Tốt, ta cho ngươi biết, ta quả thực tại thích ứng lực lượng của ta, vừa mới là thí nghiệm lực lượng của thân thể, tốc độ cùng với phòng ngự. Bất quá bây giờ nhìn tới a, tất cả cũng còn không sai." Được rồi, kéo dài thời gian trò chơi kết thúc, tiếp đó, thử một chút ta chiêu thức mới à, ngươi nếu có thể sống sót, ta cho phép ngươi nhiều thở mấy hơi thở. Nhớ ta chiêu thức mới tên, hắn gọi, Ác Long Gào Ghét. Đang khi nói chuyện, xương Long há to miệng rộng, trong miệng vậy mà xuất hiện một đám lửa năng lượng màu đỏ. Cổ Khê nghe vậy, một hồi không có cách nào, trong lòng mắng to, đều nói kẻ xấu đầu hốc đốc, cái tên này làm sao tinh minh như vậy? Hoàn toàn không để cho ta thở dốc cơ hội khôi phục a. Đồng thời Cổ Khê cặp kia trắng tinh đôi chân dài, căng thẳng, không lưng cánh cùng, như là một cái thủ thế chờ đợi Linh Miêu. Hô, sương long trong miệng một đạo màu đỏ liệt diễm dâng lên mà ra, cái kia liệt diễm to đến 100 mét, trong nháy mắt bao trùm trước mắt một mảng lớn khu vực. Cổ Khê gần như là đồng thời vọt ra ngoài, lực lượng toàn thân tập trung ở hai chân phía trên, lúc này mới tại thời khắc sống còn lao ra liệt diễm bao phủ khu vực, chẳng qua sóng xung kích đánh tới, còn là bị nổ lâm không quay của một hồi, lão đạo bên trong tiến đụng vào một tòa cao ốc chính giữa. Theo sau Cổ Khê căn bản không ngừng, nương tựa theo mạnh mẽ thân thể, mạnh mẽ khôi phục cân bằng, tiếp đó phá cửa sổ mà ra, dẫm lên mặt đất, nhanh chóng thoát ra, hướng về nơi xa bỏ chạy. Còn muốn chạy? Sương Long nhướng mày, liền phải đuổi tới đi. Chẳng qua cổ khê trên mặt đất chạy tốc độ có thể so sánh ở trên trời chạy nhanh nhiều. Dù sao, trên đất có thể dẫm lên đại địa mượn lực, dễ dàng phát lực. Trên không cần nàng dẫm đạp không khí, bất luận là mượn lực, vẫn là lực ma sát, đều xa xa nhỏ hơn trên đất, cho nên tốc độ cũng chênh lệch gần tới gấp đôi. Nhìn cổ khê cái kia nhanh như tốc độ tia chớp, Sương Long lần đầu tiên bên trong hiện lên lau một cái không kiên nhẫn chi sắc. Hiển nhiên, hắn vẫn như cũ không có đem cổ khê coi ra gì, thậm chí để hắn không nhắc lên được nghiêm túc hứng thú tới. Nhưng mà Tình huống hiện tại là hắn nếu là không chăm chú một chút, dường như thật có chút không làm gì được nữ nhân này. Đúng lúc này, xương long con mắt đột nhiên sáng lên, cười xấu xa nói: Ngươi chạy đi. Mục đích của ta chỉ là giết người mà thôi, giết ngươi cùng giết những người khác, trên bản chất cũng không hề khác gì nhau. Bên nào nhiều người như vậy, có thể so sánh giết ngươi tới dễ dàng, thỏa đáng nhiều hơn. Nói xong, xương long quay ngược lại phương hướng, vậy mà hướng về đội chị an rút lui phương hướng di động. Ngay tại chạy trốn cổ khê nghe vậy, thân thể cứng đờ, quay đầu thấy cảnh này về sau, hầu như không chút do dự liền hướng nước xoáy tới một bên chạy một bên hồ kẻ hèn nhát đối thủ của ngươi là ta có bản lĩnh trước tháng ta lại nói xương long thấy cổ khê chạy về tới trong mắt vui vẻ càng đẩy trở về trở về tốt vậy thì đi chết đi xương long trong mắt lóe lên một kia hàn mang đồng thời quay đầu há to miệng rộng ác long gào thét ầm một đạo to lớn hỏa diễm xông về cổ khê cổ khê vốn chính là trở về chạy xương long lại là đột nhiên quay đầu phun lửa đối lập tốc độ phía dưới cả hai gặp nhau tốc độ đạt đến mức cực hạn cổ khê căn bản không kịp tránh lẽ đúng lúc này Một bóng người ngăn tại cổ khê trước mặt, hai tay của hắn mở ra, hét lớn một tiếng, lao tử mới là Hỏa Diễm Chi Vương, mở cho ta." Người tới chính là Phong Hỏa Liệu Yên, Mã Phong." Chỉ bất quá giờ này khắc này, Mã Phong cũng mất bình thường tiêu sái, quần áo tả tơi như là xin cơm ăn mày, kính mắt đều vỡ nát, chỉ còn lại có cái gọng kiếng. Mã Phong hai tay đẩy về phía trước, sau đó dụng lực hướng hai bên một phần. Chỉ nghe ở một tiếng, trước mắt Hỏa Diễm vậy mà thật bị Mã Phong mạnh mẽ tách ra một cái khe hở. Hỏa Diễm Hồng Lưu hầu như lướ qua Mã Phong cùng cổ khê thân thể đánh phía hai người bốn phía. Đại địa tại hòa tan, nhà tại sụp đổ. Cái kia bi lực khủng bố, nhìn hai người ra đầu run lên. Nếu như một chiêu này phun đầy, hai người chỉ sợ đều muốn bỏ mạng lại ở đây. Cổ khê sau khi tĩnh hồn lại, mắng, ngươi đi rồi. Mã Phong thở hổn hục, vẻ mặt trắng bệnh không máu, hiển nhiên vừa mới cái kia một chút đối với hắn mà nói, gánh nặng cực lớn. Mã Phong khả khả nói, đừng quên ta còn có cái bí danh, văn minh người điên. Còn nhớ lần đầu tiên lúc gặp mà ta, ta nói qua, nữ nhân liền nên rời xa chiến tranh, thật muốn các ngươi xuất thủ thời điểm, nhất định là nam nhân chết hết. Để nữ nhân chết tại nam nhân trước mặt, đó là một loại sỉ nhục cùng bi hay. chó má đại nam tử chủ nghĩa. Cổ Khê mắng một câu về sau, một thanh năm chặt mã phong quần áo cổ áo, nhanh chóng xông về phía trước đi. Gần như là đồng thời, một cái to lớn đùi đập vào hai người vừa mới đứng yên địa phương. Si mang đường cái trực tiếp bị đánh ra một cái lỗ to. Ống nước máy nổ tung, quần quần bọt nước vọt lên rất cao. Còn có thể chạy. Sương Long nhướng mày, không nhịn được quay đầu đi, há to miệng rộng, lại muốn phun lửa. Đúng lúc này, một cái thanh âm bình tĩnh vang lên, Sương Mù ra, Phong khởi Sau một khắc, một đoàn giày đặc xương mù bay lên, bao phủ xương long đỉnh đầu, cuốn phong gào thét, lôi đỉnh tại trong mây mù nhảy nhót lung tung. Nơi xa, Hồng Chiêu cưỡi gió mà đến, trên người ba viên bảo châu lặng không bay lượn. Lần trước nổ ba viên hạt châu, thật vất vả mới tìm sư phụ cho ta tầng chế ba cái tốt hơn. Ngày hôm nay, vừa vặn cầm ngươi thử một chút đi lực. Hồng Chiêu đang khi nói chuyện, một ngón tay một chỉ thiên gung, hét lớn, lôi đậu. ầm! Trong mây mù tất cả lôi đỉnh hội tụ, cuối cùng hóa thành vạc nước đồng dạng to lôi đỉnh đánh vào xương long đỉnh đầu. Cái này lôi đỉnh cũng không phải là bổ một phát liền kết thúc, mà là quẩn quần không dứt chút xuống, lực lượng kinh khủng, vậy mà ép xương long đầu không ngừng hướng xuống thấp đi. Chương 70, ruột cá. Không phù hợp đại ma vương nhất mộng hoàng lương 2014 tự 2019. 0702 12 giờ 5 phút. Hồng chiêu hai tay bấm ấn quyết, vẻ mặt càng ngày càng khó coi, hiển nhiên duy trì liên tục bộc phát, đối với hắn áp lực không nhỏ. Chẳng qua hồng chiêu nhưng căn bản không có ý thu tay, ngược lại giữ tận cười nói, uy lực còn chưa đủ à. Vậy thì lại đến một Viên. Hòa Châu. Quả thứ tư hạt châu bay lên trên không hỏa diễm đốt cháy tầng mây, lôi đỉnh trong nháy mắt bao vây lấy lửa Diễm, hóa thành lôi hỏa, uy lực gia tăng mấy liệt. Phốc, Hồng Chiêu một ngụm máu tươi phun ra, hét lớn, ác ma, chết đi!" Sương long đệ nhất phát ra rên lên một tiếng, bất quá hắn chẳng những không có bị ép thấp hơn, ngược lại bởi vì phẫn nộ mà chậm rãi ngẩng đầu lên. Hồng Chiêu thấy đây, trong lòng rung động, làm sao có thể? Bốn quả không đủ, vậy thì năm viên. Hồng Chiêu ống tay áo bên trong lần nữa bay ra một viên hạt châu, hạt châu xanh tươi lấp Thấy cảnh này, Cổ Khê hoảng sợ nói, "Hồng Chiêu, dừng tay!" ngươi không muốn sống nữa. Hồng Chiêu một bên điều khiển hạt châu bay lên, một bên không ngừng ho ra máu, đồng thời mang theo vài phần điên cuồng cùng giữ tợn la lên, ngăn không được hắn, ngày hôm nay còn có người nào mệnh tại. Không liệu một phen đều phải chết. Lục Mục nhiên hỏa, gió trợ thế lửa, lửa đốt lôi đỉnh, cho ta đè xuống. Lục Mục châu tỏa ra hênh hênh lục quang, Lục Quang bên trong phảng phất có vô số cự mục bay ra xông vào tầng mây chính giữa. Hỏa diễm tầng mây nhận được gỗ chất dẫn cháy, hỏa diễm trong nháy mắt tăng vọt gấp đôi. Cường phong thổi hỏa diễm, hỏa diễm lần nữa tăng vọt. Hỏa diễm hòa vào lôi đỉnh bên trong. Lôi đỉnh triệt để biến thành màu đỏ thắm, uy lực bạo tăng. Đúng lúc này, Mã Phong đẩy ra cổ khê, cười to nói, "Ta lại cho ngươi thêm cây bốc." Thiên hỏa giáng lâm. Mã Phong hướng về phía không trung một điểm, trên bầu trời xuất hiện một cái to lớn như là dung nham đồng dạng bong bóng, bong bóng chậm rãi hướng xuống xa xút, cuối cùng bùm một tiếng nhỏ xuống tại dáng mây chính giữa. Trong nháy mắt đó, toàn bộ dáng mây giống như đun lên nước đồng dạng, triệt để sôi trào. Màu đỏ thắm lôi đỉnh lần nữa phát sinh biến hóa cực lớn, như là thực chất đồng dạng dung nham lôi đỉnh có tới 30 mét to. Giống như một cái lôi long đồng dạng gắt gao đè ở xương long trên đầu, xương long đầu to trực tiếp bị ép xuống, ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Cổ khê thấy đây, lần nữa nhấc lên dao găm, tiếp đó một ngụm máu tươi phun tại dao găm phía trên, trong miệng lẩm bẩm nói, ruột cá giải phòng, bảy bước tăng sinh. Đang khi nói chuyện, cổ khê đã vọt ra ngoài, tuy là nàng cùng xương long có hơn ngàn mét khoảng cách, nhưng mà nàng chỉ đi bảy bước là đến xương long phía trước, dao găm điểm vào xương long châu mi tâm, Phúc. xương long lăn phiến vậy mà không có thể ngăn ở dao găm, dòng máu màu xanh lục chảy ra, xương long không dám tin nhìn một màn này, nói cái này không có khả năng ta lại bị mấy cái rác rưởi thương tổ tới một kích thành công về sau cổ khê thân thể vượt qua đặt ngông ngồi trên mặt đất mã phong nhanh lên chạy tới hỗ trợ hắn biết rõ cổ khê đòn đánh này trên cơ bản chính là tự chiến đến cùng đòn đánh này đánh thức ruột cá đoàn kiếm ruột cá đoàn kiếm sẽ hấp thu đi chủ nhân tất cả tinh khí thần cùng khí lực tiếp đó hóa thành vô tận sát phạt lực lượng giết chết trước mắt mục tiêu một kích mặc kệ chúng không chúng cổ khê trong thời gian ngắn cho dù là động một ngón tay đều sẽ cố hết sức xương long không động mã phong nhanh lên đem cổ khê kéo sang một bên Tiếp đó lòng vẫn còn sợ hãi nhìn Sương Long, nói: "Phải chết à?" Cổ Khê nói, ruột cá bên trên kịch độc đã đi vào thân thể của hắn, mi tâm khoảng cách đại não rất gần. Độc tố vào não, cho dù là hồng sắc thiên thai đẳng cấp hắn mà, cũng không lý tới tử có thể còn sống sót. Mã Phong gật đầu nói: "Vậy là tốt rồi. Tốt. Quả thực rất tốt." Một thanh âm vang lên. Đó lấy, Sương Long đầu đột nhiên nhấc lên, tiếp đó xoay người một cái, cắn một cái tại trên cổ của mình. Thấy cảnh này, tất cả mọi người choáng váng. "Hắn không phải là chúng độc quá sâu, điên rồi đi." Mã Phong hỏi, Cổ khê theo bản năng gật đầu, đồng thời Sương Long đã cắn đứt cổ của mình, sau đó dùng móng vuốt bỏ qua đầu lâu của mình, thân thể vậy mà liền như vậy đứng lên. Hồng Chiêu công kích không có nghe, cuộn cuộn lôi đỉnh đi theo liền đánh vào Sương Long trên thân thể, đồng thời Sương Long cái cổ chỗ đứt phun ra từng cây huyết đục ra thị, hai bên quấn quít lấy nhau, trong chớp mắt, một viên mới đầu lâu dài đi ra. Cái gì? Thấy cảnh này, Hồng Chiêu, Cổ khê, Mã Phong tất cả đều trợn tròn mắt, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy có ác ma có thể tự đoạn đầu lâu, trùng sinh. Cái kia đang chết độc tố. Quả thực để cho người ta đau đầu, chẳng qua người nào nói cho các người biết nhược điểm của ta là đầu. Sương Long lắc đầu, khinh thường nói. "Trấn áp. Hồng Chiêu tiếp tục thôi thuốc Lôi đỉnh, ý đồ lần nữa đem Sương Long đè xuống. Kết quả Sương Long đột nhiên ngẩng đầu một cái, trực tiếp đem đầu lâu cắm vào tầng mây chính giữa. Há to miệng rộng, cái kia thiêu đốt lên hỏa diễm biển mây lại bị hắn mở miệng hút vào trong miệng. Theo sau Sương Long hướng về phía xa xa Hồng Chiêu phun một cái, đầy trời màu đỏ thắm Lôi hướng về Hồng Chiêu đánh tới. Hồng Chiêu chỉ kịp đem trên người Bảo Châu bay đến trước người ngăn cản. Chẳng qua sau một khắc hắn liền bị xích sắc lôi đỉnh nuốt mất. Bảo Châu từng khỏa ở trước mắt nổ nát vụn, đồng thời hắn cũng bị nổ bay ra ngoài, xuyên qua từng tòa cao ốc không rõ sống chết. Sương Long một kích giải quyết Hồng Tiêu, đột nhiên xoay người, nhìn về phía Mã Phong cùng Cổ Khê. Mã Phong cùng Cổ Khê hai người lập tức bày thế trận chờ quân địch, kết quả dưới chân nổ tung, một cái đuôi trực tiếp từ dưới đất chui ra, ầm một tiếng, đem hai người nổ văng lên trời không. Sương Long đuôi như là roi đồng dạng, trái phải mở đánh. Đùng đùng hai tiếng, Mã Phong cùng Cổ Khê tất cả đều bị đánh bay ra ngoài, hai người một đường quần quật va chạm biến mất tại xương long trong phạm vi tầm mắt đối với mã phong cùng hướng chiều xương long đối cổ khê có thể nói là ghét nhất ruột cá một đau kia vừa mới quả thực chút nữa muốn mạng của hắn bây giờ suy nghĩ một chút hắn còn lòng còn sợ hãi ngay sau đó xương long khóa chặt cổ khê bị quất bay phương hướng lần nữa vào tới rõ ràng muốn đối cổ khê tiến hành cuối cùng chém sát đồng thời trong miệng lẩm bẩm nói thanh thủy thủ kia không sai có thể dùng một chút hiện nhiên cái tên này cũng đối bảo bối lên tham nghiệm chẳng qua đúng lúc này một đạo hỏa diễm bay tới nổ ở trên đầu của hắn mã phong đứng tại phế tích bên trong Miệng lớn thở hổn hển, tiện tay ném xuống đã rách nát chỉ còn lại có khung tính mắt, nói, của chúng ta chiến đấu vẫn chưa xong đây. Sương Long không nhịn được xoay đầu lại, hướng đi ma phòng. Cùng lúc đó, lam biển người tại hướng ngoài thành chạy thời điểm, một bóng người lại đi ngược dòng nước, hơn nữa đi vào đã không có một hai chiến trường lân cận. Thật là lớn rắn a. Giang Ly ngẩng đầu nhìn phía xa Sương Long, quả thực bị rung động đến. Hắc Liên xem thường mà nói, lớn cái rắm. Năm đó ta tiện tay đập chết, đều là cái loại này thôn nhật nguyệt tinh thần rắn, cái tên này quá nhỏ. Nhưng mà Giang Ly căn bản không để ý tới hắn tiên lặng cho hắn một cái ha ha biểu lộ. Hắc Liên cau mày nói, tiểu tử, ngươi đó là cái gì biểu lộ? Chương 71, quá xấu. Không phù hợp đại ma vương nhất mộng hoàng lương 2036 tự 2019. 0703 12 giờ. Giang Ly gãi gãi đầu nói, không có gì à, dù sao lời của ngươi nói đều có thể là thật, cũng có thể là giả, ta cũng chưa không rõ ràng. Hắc Liên vô cùng khó chịu nói, ta đường đường một đời đại ma vương, nói là nói dối người a? Giang Ly nói, không biết, chẳng qua ngươi mỗi lần nói loại lời này thời điểm, đều rất giống về hưu lão nhân tại trong hoàng hôn tội như bức cho nên, ngươi vui vẻ là được rồi. Hắc Liên nghe xong, mặt nhất thời liền đen, tức giận nói, ta cái này cũng cứ gọi thổi như bức. Ta đã tận lực chọn yếu nói được chứ. Giang ly Liếc mắt nhìn hắn, ha ha, ta tin, tin ngươi cái quỷ a, ngươi trên mặt viết đầy không tin được chứ. Ngươi nói chuyện thời điểm, có thể hay không biểu lộ chân thành một chút? Hắc Liên gầm hết lên. Giang ly nói, được rồi, được rồi, đừng nóng giận. Ta trước đi giải quyết tên đại gia hỏa kia lại nói, ta đoạn đường này lao nhanh trở về, liền nước bọn đều không có uống đây, giải quyết xong hắn. Ta tốt về nhà uống nước đi." Vừa dứt lời, liền nghe ầm một tiếng. Tiếp đó một vệt bóng đen đụng tụm trước mắt cao úp, thân thể sát mặt đất, một đường cày trạm đất lăn lăn lộn lộn lăn tới. Giang Ly hầu như theo bản năng đưa chân liền muốn đi đón, động tác kia liền theo chân cầu vận động viên nhận banh giống như. Chẳng qua vươn đi ra trong nháy mắt, hắn liền ý thức được, đây không phải là cầu. Ngay sau đó Giang Ly thuận thế quỳ trên mặt đất, hai tay mở ra đi đón người. Bành! Một tiếng vang trầm, đối phương trực tiếp đâm vào hắn trong lực. Giang Ly thuận thế hai tay khép lại, ôm lấy. Tiếp đó, Giang Ly tối đầu vừa nhìn Nhất thời cảm thấy da đầu tê dại một hồi, miệng rộng hở ra, ngạc nhiên nói, "Chết. Người chết ta, không đầu thi a." Hắc Liên nghe xong, trực tiếp cho hắn sau gáy một bàn tay, mắng, "Ngươi tờ mở mù a, ô ngược. Đó là cái mông." Đồng thời dưới thân truyền tới một giọng nữ, "Ngươi mù a?" Giang Ly lúc này mới phát hiện, mình đích thật đem người ô ngược. Chẳng qua cũng không thể trách Giang Ly, đôi thứ nhất mới xuất hiện quá đột độn. Thứ hai, thân thể của đối phương bởi vì bị công kích, quán tính các nhân tố, đã cực độ vặn vẹo biến hình, thân thể đều nhanh lăn thành cầu. Với liếc mắt, từ trên nhìn xuống, Thật sự cho rằng đối phương không có đâu đây. Chẳng qua Giang Ly lập tức phát hiện, tình huống hình như không chỉ là hiểu lầm đơn giản như vậy, lúng túng hơn sự tình phát sinh. Đối phương dường như không có mặc quần, hoặc là nói là không có mặc váy. Đương nhiên, bên trong còn mặc an toàn quần loại hình quần, cho nên không có chạy hết. Chẳng qua cái này cũng đủ xấu hổ, dù sao, cái này quần dường như cũng hư hại không ít. Buông tay. Đối phương cố gắng muốn dãy dụa đứng dậy. Giang Ly nhanh lên buông tay, đối phương lăn mình một cái ngồi trên mặt đất. Giang Ly lúc này mới xem xét cẩn thận đối phương liếc mắt, đây là một cái xấu vô cùng nữ tử. Toàn thân cũng là đen xám, trên mặt xanh một miếng tím một khối, khỏe môi nết lên tơ máu, dường như răng cửa đều mất một viên, con mắt một cái đại nhất cái nhỏ, một cái xương cùng hạch đảo giống như, một cái lại trừng cùng bóng đèn giống như. Tóc không lớn, rối bời, tất cả đều là bụi. "Nhìn cái gì vậy?" Đối phương nổi giận nói. Giang Ly vội vàng phất tay nói, "Đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm. Yên tâm, dung mạo ngươi rất an toàn, ta tuyệt đối không có bất kỳ cái gì ý khác." "Đinh! Ván hận 200." Giang Ly nhìn cái kia một tổ thật to con số bay lên, cả người đều ngây ngẩn cả người. Giang Ly biết, siêu phàm cấp cao thủ có thể cao nhất cung cấp 20 không điểm oán hận, bởi vì trình thụ hạn mức cao nhất chính là 20 không điểm. Hắn thí nghiệm qua nhiều lần, nhưng mà không phải Ác Ma nhân loại một lần tung ra 20 không điểm, hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Nói cách khác, trước mắt nữ nhân này, thấp nhất cũng là siêu phàm cấp cao thủ. Nữ nhân hung hăng trợn mắt nhìn Giang Ly liếc mắt về sau, theo tiếp thân trong quần áo lấy ra một cái tinh xảo kim loại tiểu còn đến, và ra sau đổ ra một viên lam sắc viên thuốc. Giang Ly lướt qua, theo bản năng lui về sau một bước, đồng thời nhớ tới hắn mẹ lời nói. Nam Hải tự một người ở bên ngoài, phải chú ý an toàn. Nữ nhân sững sờ, theo sau phản phất nghĩ rõ ràng cái gì, Trận Trường Giang Ly một cái nói, ngươi con chó kia đầu hốc đến cùng đang suy nghĩ gì? Giang Ly cười khổ nói, cái đồ chơi này trưởng thành như vậy, ngươi có thể trách ta a. Nữ nhân biểu lộ trong nháy mắt đọc lại, theo sau đông nhiên đem dao găm gắt ở Giang Ly trên cổ, gầm thét lên, từ giờ trở đi, mặc kệ ngươi có phải hay không cố ý, tóm lại, câm miệng cho ta. Nếu không ta cho ngươi đâm hai cái lỗ thủng, nhất đẩy làm sắc tiểu viên thuốc. Giang Ly lập tức gật đầu, ngầm miệng Nữ nhân lúc này mới hít sâu hai cái, điều tiết tốt hô hấp, tiếp đó hung hăng trợn mắt nhìn Giang Ly liếc mắt, chỉ vào nơi xa nói, ngươi có thể đi. Giang Ly lại lắc đầu. Nữ nhân tức giận nói, bảo ngươi đi, ngươi nghe không được a? Giang Ly tiếp tục lắc đầu. Ngươi không biết nói chuyện a? Nữ nhân gào thét. Giang Ly gật đầu, sau đó tiếp tục lắc đầu. Nữ nhân lần nữa giúp đau. Giang Ly nhịn không được, đi theo gào thét trở về, không phải ngươi để cho ta đừng nói chuyện sao? Ta nói chuyện ngươi rút đau, không nói lời nào còn giúp đau, ngươi muốn ồn ào dạng kia a? Nữ nhân ngạc nhiên theo sau nữ nhân rủi rủi con mắt nhìn kỹ một chút Giang Ly cuối cùng trao mày nói là ngươi Giang Ly lúc này đến phiên Giang Ly trận tròn mắt trước mắt nữ nhân này hắn thật không có gì ấn tượng ngay sau đó gai gãi đầu nói đây ta hai quen biết tiểu sư cao đồng học vẫn là lẫn nhau quá thân phi người nào cùng ngươi là đồng học ngươi cái đồ lưu manh vô lại nữ tử mắng nữ tử không phải người khác chính là vừa bị quất bay cổ khê thật vừa đúng lúc cùng Giang Ly đụng vào nhau lúc trước Mã Phong đề nghị hấp thu Giang Ly vào thủ hộ giả tổ chức. Cổ Khê liền nhìn qua Giang Ly tư liệu. Kết quả vừa nhìn Giang Ly cái tên này bên đường cướp bóc nữ hải tử nước khoáng, cướp tiểu hải tử kẹo que, trên xe buýt cướp nữ hải tử băng vệ sinh mấy người thói quen về sau, nàng trực tiếp đánh nhịp, kiên quyết không thể nhận Giang Ly cái này vô lại, đồ lưu manh, chết biến thái. Giang Ly trong lòng nàng cũng vẫn là chết biến thái đại danh tử. Chẳng qua Cổ Khê cũng không có chủ động tìm Giang Ly phiền phức hứng thú, chỉ là hy vọng không muốn phải nhìn cái này chết biến thái liền tốt. Kết quả tuyệt đối không nghĩ tới, vậy mà tại cái này đủ phải. Giang Ly bị chửi một mặt ngậm bước, gãi gãi đầu, nhìn chung quanh một chút xác định bốn phía không có người về sau, vẫn là không nhịn được hỏi một câu, ngươi nói người nào? Cổ Khê mắng, nói ngươi đây. Chết biến thái. Giang Ly cái này tiểu bạo tính tình, nhất thời phát hỏa, hắn xác nhận hắn căn bản không biết nữ nhân trước mắt này, vô duyên vô cớ cho hắn mang theo biến thái cái này cái mũ, cái này nam nhân kia chịu được. Hắn mới sẽ không bởi vì đối phương là cái mỹ nữ hoặc là gái xấu mà nhượng bộ đây, mà là lập tức giống lên trở về, ngươi mới biến thái đây. Giữa ban ngày mặc cái rách dưới quần nhỏ đấy đất lăn, tốt xấu ta còn mặc cái quần đây. Cổ Khê nhìn một chút bản thân quần áo Nhất thời mặt có chút đỏ lên. Giang Ly một mặt thản nhiên nói, yên tâm đi, người lớn lên xấu như vậy, ta là tuyệt đối sẽ không nhìn. Giang Ly để chứng minh bản thân sẽ không nhìn lén đối phương Cảnh Xuân, hắn trực tiếp ngẩng đầu nhìn lên trên trời, trên mặt viết đầy ta là con tử, ta là khinh thường tại nhìn ngươi lướt mắt. Đinh. Ván hận 200. Chương 72, trong lịch sử đắt nhất một quyển một. Không phù hợp đại ma vương nhất mộng hoàng lương 2004 năm tự 2019. 0703 18 giờ. Giang Ly sững sờ, theo bản năng liếc mắt nhìn bên người cổ Khê. Chỉ thấy cổ Khê mặt là một mảnh đen nhánh nhìn hắn ánh mắt phảng phất muốn phun ra lửa giống như, Giang Ly con mắt nhất thời sáng lên, miệng rộng điếc, lộ ra mở miệng hàm răng trắng loãng, kha kha nói, "Cái này đừng nóng giận a, ta nói ngươi xấu." Ừm. "Cái này dừng một chút." Cổ Khê trong ánh mắt nhiều vẻ chờ mong, giống như trẻ con trông đợi lão sư tán dương đồng dạng. Tiếp đó Giang Ly ý tứ sâu xa mà nói, "Ta nói ngươi xấu là thật, chẳng qua ngươi cũng không cần nhục chí, dù sao, đây là trời sinh, không đổi được." Ha ha. "Không có cách, đây là mệnh a." Đinh. "Ván hận 100." Cổ Khê nghe được cái này mặt nhất thời một mảnh đen nhánh, cắn răng nghiến lợi nói, ngươi muốn chết à? Giang Ly không chút do dự nói, không muốn. Cổ khê còn muốn nói điều gì? Chợt nghe bên nào truyền đến một tiếng vang thật lớn, cùng với mã phong tiếng kêu thảm thiết, lông mày nhướn lên hừ lạnh một tiếng nói không muốn chết, liền xéo đi nhanh lên. Cái kia đại gia hỏa rất nhanh liền tới. Đến lúc đó ta có thể không bảo vệ được ngươi. Nói xong, Cổ khê đứng người lên, kết quả vừa đứng lên đến, liền phun một ngụm máu. Giang Ly thấy đây, nhướng mày, nói, hắn đều muốn tới, ngươi thế nào không chạy? Cổ khê ngẩng đầu lên, mang theo vài phần kiêu ngạo. Mấy phần tiêu sái mà nói, ta làm thủ hộ giả vào cái ngày đó đọc đầu thứ nhất tín điều chính là, coi ta sau lưng có người phải bảo vệ thời điểm, trừ phi tử vong, tuyệt không lui về phía sau. Nhìn Cổ Khê hít sâu, mượn dược lực lần nữa hướng phía trước làm được bóng lưng, Giang Ly lại có loại phong tiêu tiêu này dịch thủy hàn cảm giác, theo bản năng xoa xoa hế ở mũi hô, ngươi không cần đi, hắn tới ta đánh chết hắn liền xong rồi. Cổ Khê nghe xong, quay đầu dùng một loại nhìn thẳng nốc giống như ánh mắt nhìn Giang Ly nói, ngươi. Theo sau Cổ Khê lắc đầu, Phản Phất nghe được một cái chuyện cười lớn đồng dạng, phất phất tay nói, ngươi cái gì cũng không biết, cái gì cũng đều không hiểu. Được rồi, ngươi hay là đi thôi. Thừa dịp ngươi còn có thể đi. Nói xong, cổ khê mấy cái tung người, vòng qua mấy tòa cao ốc, lượn quanh hướng về phía sương long khác một bên, chuẩn bị tùy thời đánh lén. Hắc liên ha ha nói, ngươi một chút danh khí đều không có, cũng không có ở trước mặt nàng bày ra qua lực lượng của ngươi, nàng không tin ngươi có thực lực kia cũng là bình thường. Thế nào? Có muốn hay không kiếm chút danh khí? Giang ly suy nghĩ một chút sau lắc đầu nói, quên đi thôi, phiền toái như vậy quá nhiều. Lại nói danh khí không danh khí không quan trọng có đánh chết ác ma thực lực chẳng phải kết thúc à? danh khí chỉ có thể tăng thêm quá trình trói lọi nhưng mà kết quả mới là trọng yếu nhất. Hắc liên híp mắt nhìn Giang Ly, theo sau một hồi lắc đầu, phát ra thở dài một tiếng nói, không tham tiền, không háo sắc, cũng không tham danh, mẹ kiếp, đầu gối còn tạc linh quang. cái này khó chơi ra hỏa, ta làm sao làm hư hắn a? thật là khó a. đúng lúc này Giang Ly vô bàn tay một cái, hoảng sợ nói, ai nha? ta biết nữ nhân kia là người nào. Giang Ly không phải là thoát ly xã hội tử trạch, hắn mỗi ngày cũng chú ý tin tức. Chú ý thủ hộ giả tổ chức nhất cử nhất động cùng với ác ma động tĩnh. Tự nhiên biết tiêu tương một vùng ba đại trấn áp cấp cao thủ, cũng biết trong ba người chỉ có một cái là nữ, đó chính là trong truyền thuyết đại tiểu thư cổ Khê. Đồng thời cũng là trình thụ lúc trước thầm mến đối tượng, suýt chút nữa bởi vì Cổ Khê tổng đem Giang Ly treo bên miệng tới chửi, mà tìm đến Giang Ly phiền phức. Đối phương thoáng cái cho Giang Ly cung cấp vượt qua siêu phạm cấp hạn hận, vậy đã nói rõ nàng là thực sự trấn áp cấp. Cho nên, như vậy một tổng hợp về sau, đáp án tự nhiên là đi ra. Đáng tiếc duy nhất chính là Giang Ly cũng không có nhìn qua Cổ Khê ảnh chụp. Nếu không đã sớm nhận ra. Trên thực tế, chân áp cấp cao thủ thân phận cũng là ẩn tàng, trên ngoại phỉ cả website cũng chỉ có tên cùng một ít đại biểu những này anh hùng ô biểu tượng mà thôi, sẽ rất ít đem bọn hắn thân phận hoàn toàn công bố ra. Bây giờ nhìn thấy Cổ Khê, Giang Ly trong lòng nhịn không được thở dài, cổ nhân thật không lừa ta à, có thành tiểu nữ nhân hoặc là có đại nghị lực đại trí tuệ mỹ nữ, hoặc là chính là không người thường không có người quái dối, có thể an tâm cố gắng gai xấu. Cái này, hẳn là tính người sau đi. Đáng tiếc cái kia giống như ma quỷ người. Trong lúc Giang Ly ngây người thời điểm, Ờ một tiếng vang thật lớn, phía trước cao ốc bị đụng vỡ nát, một cái to lớn đầu rắn xuất hiện ở giang ly phía trước. Cùng lúc đó, vừa rời đi Cổ Khê đột nhiên ý thức được cái gì, hoảng sợ nói, "Gai Go, ta là theo sau lầu mặt lượn quanh đi ra, Sương Long khẳng định không nhìn thấy. Nếu như hắn đuổi ta, nhất định là kết thúc, cái kia thằng ngốc muốn xảy ra chuyện." Cổ Khê quay đầu nhìn lại thời điểm, vừa vặn nhìn thấy Sương Long đụng vỡ đại lâu cảnh tượng. Đó lấy, Sương Long một đôi mắt khóa chặt tại phía dưới. Tiếp đó liền như là một người thấy được một con run dế đồng dạng, cũng không có nói chuyện cùng hắn chào hỏi ý tứ mà là vô cùng tùy ý, thuận tay, một chân đạp qua thứ. đương nhiên, hắn không có chân, cho nên xương long là trực tiếp một đầu đâm đến. cái kia một mặt nhẹ nhõm tùy ý, phản phất thật sự là tiện tay nghiền chết một con rùn rế. Cẩn thận, cổ khê vô lớn, đáng tiếc khoảng cách quá xa, ở giữa lại có cao ốc che, nàng thậm chí không nhìn thấy bên kia tình cảnh. mà Giang Ly đang lên người đây, đột nhiên cảm giác có đồ vật lao đến, cũng là theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, thấy như thế to lớn một cái đại xà va chạm mà đến, Giang Ly cũng sợ hết hồn, hầu như theo bản năng siết chặt nắm đấm tiếp đó lần đầu tiên dùng thêm chút sức đánh đi ra một quyền, cùng ngay. nắm đấm cùng không khí kịch liệt cọ sát, không khí bốn phía đều bị cái này phòng lực lượng kinh khủng đánh văng ra. xương long vốn chỉ là muốn giết cái sâu kiến chơi đùa mà thôi, nhưng mà tuyệt đối không nghĩ tới, cái này tơ mở không phải sâu kiến, đây là một đầu ngụy trang thành sâu kiến tuyệt thế hung thú. cảm nhận được trên nắm tay lực lượng, toàn thân hắn lăn phiến đều lật lên, da đầu run lên, bờ môi phát khô, trong lòng cảnh báo cũng đều. một loại cực kỳ nguy hiểm linh cảm cấp tốc bay lên, nhưng mà giờ này khắc này Sương Long muốn xoay người tránh né đã tới đã không kịp, ngay sau đó hắn lần đầu tiên đem toàn thân đều co rút lại, trên không trung như là một cái to lớn cầu, phảng phất tại áp bức trong cơ thể toàn bộ lực lượng đồng dạng, bạo phát hắn sau khi tấn cấp một kích mạnh nhất. Há to miệng rộng, trong miệng hồng quang ngưng tụ. Hô. Hồ. Hòa hồng cột lửa như là chất lỏng dung nham đồng dạng xiển xẹt, dâng lên lực lượng giống như sông lớn vỡ đê đồng dạng, thế không thể đỡ. Giang Ly cũng là lần đầu tiên nhìn thấy khủng bố như thế cảnh tượng, hắn giống như sắp đưa thân vào sông dung nham chính giữa. Giang Ly có chút luống cuống, theo bản năng lại gia tăng một chút lực lượng. Tiếp đó càng kinh khủng một màn phát sinh. Sương Long dâng lên mà ra dung nham cột lửa còn không có tới gần Giang Ly, liền ngừng lại, tiếp đó vậy mà bắt đầu ngược dòng mà quay về, cuối cùng trực tiếp lấy so với trước thời điểm tốc độ nhanh hơn ngược lại phun ra trở về. Sương Long trợn to trong mắt, đối với trước mắt một màn này hoàn toàn không dám tin. Nhưng mà càng kinh khủng chính là, Giang Ly nắm đấm không chỉ cuốn ngược dung nham cột lửa, càng là cuốn lấy vô cùng kinh khủng lực lượng chính diện đánh tới, nặng nghề đánh vào Sương Long trên mặt. Chương 73: Trong lịch sử đắt nhất một quyển sửa chưa 2. Chương 74: Trong lịch sử đắt nhất một quyển ba. Không phù hợp đại ma vương nhất mộng hoàng lương 2184 tự 2019. 0704 18 giờ. Đương nhiên, cái này một phần 10 là chỉ đối phương không có tạo thành tổn thất quá lớn hại trước đó trấn áp ác, ác ma, nếu như là ác ý bung thả ác ma phá hủy rất nhiều thứ lại ra tay lời nói, không chỉ có sẽ không thêm tiền, còn có thể trừ tiền. Liên lấy trước mắt phá hoại tới nói a, mười mấy tòa 20, 30 tầng lầu cao cao ốc bị bình định, ô tô không biết đập hỏng bao nhiêu. Tuy là ta không hiểu đất đai sở hữu quản lý, chẳng qua vài tỷ khẳng định có a. Thậm chí nhiều hơn đi. Lấy ra một phần 10 đến cho ngươi. Cái kia tối thiểu nhất cũng phải mấy cái ca. Giang Ly nghe được cái này, đỏ ngầu cả mắt, thở hổn hển, kéo lại Trình thụ nói, "Ta kháo, nhiều như vậy?" Trình thụ dùng sức gật đầu, biểu thị khẳng định. Giang Ly cười, cười không gì sánh được vui vẻ, tiếp đó vỗ xuống Trình thụ nói, "Ca vui vẻ, lần này lĩnh tiền, hai chúng ta năm năm phần." Trình thụ sững sờ, hắn vốn cho rằng Giang Ly cái này tham tiền sẽ toàn bộ cầm, không nghĩ tới kiếm bọn đầu thời điểm lại muốn năm năm phần. Cái này ra tay cũng quá hào phóng đi, hào phóng hắn suýt chút nữa cho rằng trước mắt là cái Giang Ly theo sau trình thụ đột nhiên ý thức được cái gì, hoảng sợ nói, người đem hắn giết. Giang Ly nét miệng cười một tiếng, vui vẻ nói, đúng vậy a, kha kha. Phát tài, phát tài đi, ha ha. Trình thụ con mắt nhất thời phát sáng lên, hắn vặn vắt nhìn thấy chấn áp cấp huy trường tại hướng hắn vẫy tay, đồng thời hắn hít sâu một hơi, cố gắng duy trì chấn định, nói, cái kia, ta cũng không phải quá thiếu tiền, nếu không tiền này. Giang Ly phất phất tay nói, tiền của ngươi thế nào dùng ta mặc kệ, tiền của ta chuẩn bị ở đây đầu tư xây lầu, những cái kia bị phá, ta lại cho hắn xây lên. Đến lúc đó. Dời đi người trở về, ta để cho bọn họ ở nữa đi vào. Không cần tiền cái loại này." Người nói, "Ta làm một màn như thế, có tính hay không hào khí ngất trời." Lời này vừa nói ra, Trình Thụ nhìn Giang Ly ánh mắt càng ngày càng cổ quái, đưa thay sờ sờ Giang Ly cái chán, vừa buồn nói, "Không, có bị sốt à?" Giang Ly liếc hắn một cái nói, cuốn xéo, tiến tước sao biết chi lớn? Ta thích tiền, nhưng mà ta càng ưa thích cảm giác thành tựu." Trình Thụ thấy Giang Ly thật sự có quyết định này, cũng không khỏi khâm phục lên Giang Ly. "Mấy cái ức ga, tuy là mua xuống mảnh đất này, Lần nữa xây lầu có chút không thực tế, nhưng mà coi như xem như chủ kiểu một phần, đó cũng là công đức vô lượng. Trong điểm là, Giang Ly thế nhưng là tại tiền nợ thời điểm, quên ra khoản tiền lớn, phần này tâm đã vượt qua rất nhiều người. Ngay sau đó Trình Thụ nói, ngươi đều hảo phóng như vậy, vậy ta đây lần cũng làm phí công làm công đức rồi, tiền cũng đều quên góp. Giang Ly dựng thẳng lên một cái ngón tay cái nói, làm tốt lắm. Trình Thụ cười khổ một tiếng nói, chủ yếu là tới dễ dàng, không có cảm giác. Đến bây giờ ta đều không có cảm thấy những số tiền kia là của ta. Quên ra ngoài, cũng không đau lòng. Giang Ly cũng có loại cảm giác này, ngay sau đó đi theo gật đầu. Tiếp đó Trình Thụ chỉnh ngay ngắn vẻ mặt nói, đúng rồi, con rắn kia đâu? Giang Ly đương nhiên chỉ vào không trung nói, đầy trời cũng là. Trình Thụ ngay từ đầu sợ hết hồn, theo sau ngẩng đầu nhìn hồi lâu, cũng không thấy rắn cái bóng, buồn bực hỏi, đừng nói dỡn, căn bản không có được chứ? Giang Ly nói, đánh thành bụi, đã sớm theo gió thổi tan. Ngươi đi đâu nhìn lại? Lời này nếu là người khác nói ra, đánh chết Trình Thụ đều không tin. Nhưng mà hắn nhưng là tận mắt nhìn đến người nam nhân trước mắt này cơ một thanh phá dao phay, chém đứt vệ tinh cảnh tượng. Bởi vậy, chuyện gì phát sinh tại đây cái nam nhân trên người, hắn đều lựa chọn, trước tin lại nói. Nhưng mà Trình Thụ lập tức ý thức được cái gì, khẩn trương hỏi, là bộ phận đánh thành bụi, vẫn là toàn bộ? Giang Ly đương nhiên mà nói, một con rắn a, đương nhiên muốn chỉnh ngăn nắp để. Trình Thụ nghe xong, mặt nhất thời liền đen, tiếp đó hỏi một câu, người video rồi sao? Giang Ly lắc đầu. Trình Thụ nhanh lên ngắm nhìn bốn phía, tựa hồ tại tìm cái gì. Giang Ly buồn bực hỏi, ngươi tìm cái gì đâu? Trình Thụ nói, camera. Giang Ly nghe xong, phản phất cũng rõ ràng cái gì, khẩn trương hỏi, vậy các ngươi cái này còn cần ảnh âm ghi chép? trình thụ mang theo tiếng khóc nước nở nói đại ca dưới tình huống bình thường đương nhiên không cần hoặc là có người chứng kiến hoặc là có camera giám sát kém cỏi nhất cũng có thể mang cái thi thể trở về a trọng yếu nhất chính là những người khác thủ pháp đều không có người giết như vậy sạch sẽ a đánh thành bụi một chút cặn bã đều không có lưu lại ngươi lúc đó đến cùng nghĩ như thế nào giang ly suy nghĩ một chút về sau không gì sánh được nghiêm túc nói lúc ấy có chút khẩn trương không có khống chế tốt lực lượng dùng nhiều một chút sức lực Trình tụ nhất thời hóa đá tại nguyên chỗ, trong đầu cũng là Giang Ly lời nói, dùng nhiều một chút sức lực. Dùng nhiều một chút sức lực. Tiếp đó Trình tụ trong lòng kêu lên nói, đây chính là Hồng Sắc Thiên Thai đẳng cấp ác ma à, hiện nay trên thế giới kinh khủng nhất ác ma một trong a. Người nha cũng là bởi vì dùng nhiều một chút sức lực, đem hắn đánh thành bụi. Người tờ mở có thể hay không chút tôn trọng Hồng Sắc Thiên Thai đẳng cấp ác ma? Có thể hay không tôn trọng bên dưới chúng ta những này còn đang vì làm sao đối phó Hồng Sắc Thiên Thai đẳng cấp ác ma nhức đầu đáng thương thái kệ a? Người nha đánh mặt có thể hay không không trực tiếp như vậy a? Đồng thời Trình thụ lần nữa đối Giang Ly thực lực có một cái nhận thức mới, hắn khổ cực phát hiện, trước mắt cái này làm người tức giận kỳ hoa hàng vậy mà như là một cái động không đáy đồng dạng, mỗi lần hắn cho là mình xem rốt cục, thậm chí đánh giá cao hắn thời điểm, hắn kiểu gì cũng sẽ dùng hành động nói cho Trình thụ, người nha chính là cái người mù. Ngay sau đó Trình Tụ thở phì phò nhìn Giang Ly nói, vậy ngươi tốt xấu cũng cho hắn còn lại chân a. Giang Ly vô cùng khó chịu, oán hận rất lớn phàn nàn nói, chủ yếu là, ta cũng không nghĩ tới đồ chơi kia lớn như vậy cái đầu, kết quả sức chiến đấu như vậy mảnh mụa a. Một quân liền đánh thành bụi cái này rõ ràng là hoặc là cha hắn đầu tư không đủ hoặc là chính là mẹ hắn ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu tóm lại đó chính là thứ cặn bã mảnh vụn trình thụ che ngược ngồi xuống xuống. giang ly buồn bực hỏi ngươi làm sao vậy trình thụ nói ngươi đừng nói chuyện ta tâm đau tiếp đó trình thụ trong đầu không ngừng hiện lên một cái ý niệm trong đầu hồng sát thiên thai đẳng cấp hắc ma là cặn bã tàu mẹ nó hồng sát thiên thai đẳng cấp hắc ma là cặn bã tàu mẹ nó náo qua về sau trình thụ tìm một vòng xác định thật không có bất kỳ cái gì cam mê ra sau đó bất đắc dĩ nói hiện tại nói cái gì đều vô dụng đánh thành bụi, ta cũng không có biện pháp. Ai? Ngươi phàm là cho hắn còn là ít đồ, ta còn có thể chơi đùa một chút. Nhưng mà, ngươi cho hắn đánh thành bụi, ngươi để cho ta làm sao cùng mặt trên nói? Chẳng lẽ để cho bọn họ tới cho đất này làm phân tích báo cáo à? Giang Ly dựng thẳng lên một cái ngón tay cái nói, ta cảm thấy đi, mảnh đất này đất tuyệt đối so với bốn phía đất phi nhiều. Trình thụ hai mắt khẽ đảo nói, đừng định nữa. Thủ hộ giả có nghiêm khắc trình tự, thiếu một đầu đều khó có khả năng tiếp tục đi xuống dưới. Ngươi nói đầu này, căn bản không tồn tại. Giang Ly có chút phát điên cái đầu. Không cam lòng la lên, vậy ta nhọc nhằn khổ sở giết chết một đầu ác ma, cứ tính như vậy. chương 75, Đâm Tâm. Không phù hợp Đại Ma Vương nhất mộng Hoàng Lương 2053-2019. 0705-12 giờ. Trình thụ buông tay nói, bằng không đây. Giang Ly tại chỗ xoay ba vòng, nghĩ tới nghĩ lui, quả thực không có cái gì biện pháp tốt hơn đi chứng minh hắn đánh chết ác ma. Giang Ly nghĩ đến chỗ này, thật là khóc không ra nước mắt ta, nghĩ đến mấy cái ức còn chưa tới tay, liền bay đi cảm giác, nhất thời che ngực liền ngồi xuống xuống. Trình thụ tới hỏi, làm sao vậy? Giang Ly nước nở nói đau lòng, rất đắt, trình thụ, Giang Ly kêu Jin hỏi, ngươi không đau lòng à? Mấy cái ước a, ta tờ mở một quyền đánh không còn mấy cái ước a, tốt tờ mở ta. Trình thụ suy nghĩ một chút, theo sau lắc đầu nói, tuy là tiền rất nhiều, nhưng mà ta thật từ đầu tới đuôi đều không có coi nó là làm qua là chính ta tiền, cho nên không có quá cảm thấy cảm giác. Giang Ly đang muốn nói cái gì, liền nghe một hồi tiếng tít tít vang lên, tiếp lấy một cỗ phiên bản giải cực khổ lưu ít lái tới, nạm vàng cửa mở ra, một tên người mặc quản da phục người ra đi ra, hắn một đầu tóc trắng. Từng chiếc như tơ bạc đồng dạng, trên mũi mang lấy mắt kiến vàng vàng. Mặc dù tuổi tác rất lớn, nhưng mà sống lưng ngã lên thẳng tắp, cả người thoạt nhìn vô cùng càng khí thế. Giang Ly hé mắt nhìn một chút xe kia, tiếp đó liền xoay người sang chỗ khác, tiếp tục nhào nặn ngực. Trình Thụ buồn bực hỏi, ngươi lại thế nào? Giang Ly nói, nhìn thấy tốt như vậy xe, ta liền nhớ lại ta đã từng suýt chút nữa có thể mua một cỗ. Tiếp đó, không nói, đau lòng. Trình Thụ, tiếp đó Trình Thụ liền nghe Giang Ly ngồi xổm ở cái kia nói thầm, Lan qua lộn lại đọc lấy một câu, tao mẹ nó a. Một quyền đánh không có mấy cái ca mấy cái ca Trinh Thụ đúng lúc này một cái ôn hòa bên trong mang theo khiêm tốn cùng lễ phép âm thanh vang lên thiếu ra không nghĩ tới bên này phát sinh biến cố lớn như vậy lao nô tới chậm để ngài bị sợ hãi Giang Ly Tuy là nghiêng đầu đi nhưng mà lỗ thai vẫn là dự thẳng nghèo hơn 20 năm nói thật là một cái tiêu chuẩn người nghèo hắn là thật muốn biết người giàu có thời gian là thế nào qua cũng khát vọng qua một thanh người giàu có sinh hoạt bây giờ bản thân chủ định sẽ có tiền nhưng mà có tiền sau đó làm sao mà quan nổi đây cũng là một vấn đề Cho nên, hắn đang lâm thầm quan sát, muốn nhìn một chút người có tiền là thế nào qua sinh hoạt. Kết quả nghe nói như thế về sau, Giang Ly theo bản năng nhìn chung quanh, tiếp đó hắn phát hiện, cái này bốn phía hình như loại trừ hắn cùng trình thụ bên ngoài, không có người khác. Thiếu gia, Giang Ly đột nhiên ý thức được cái gì, trái tim nhỏ phanh phanh nảy loạn, thầm nghĩ, ta tạo chẳng lẽ lao tử ta bọn họ một mực tại giấu giếm ta? Trên thực tế bọn họ là siêu cấp thổ hảo, để cho ta nghèo những năm này là tại rèn luyện ta sinh tồn ý chí a, chẳng lẽ đây là nhờ những năm cuối đời có được đông a? Giang Ly có chút tiểu kích động đứng lên, vừa nghiêm đầu, mặt của hắn liền đen. Chỉ thấy Trình Thụ một mặt nụ cười khổ sở, đối lao đầu nói: Tần gia gia, đều nói bao nhiêu lần, không cần cứ gọi ta thiếu gia. Hơn nữa, ta là thủ hộ giả, bên này có chuyện, ta khẳng định muốn tới xem một chút. Chính ta chọn đường, bất kể như thế nào đều muốn tiếp tục đi. Nếu là nửa đường bỏ cuộc, chẳng phải là thua cùng Lão gia tử cả cược? Đến lúc đó, ta coi như thật chỉ có thể quên đi tất cả lý tưởng, tội nghiệp trở về kế thừa cái kia ngàn tỷ gia tài, tiếp đó ngày ngày bị hắn cười. Bất quá. Lần này ngược lại để ngài lo lắng. Giang Ly nghe xong, mặt nhất thời kéo lao lớn, một mặt cực kỳ bi thương cùng đau lòng đau khổ. Một màn này bị Trình Thụ cùng Tần lão ra tử thấy được, hai người đồng thời nhìn về phía Giang Ly, một mặt dấu chấm hỏi, bởi vì hai người thật không biết bọn họ tùy ý nói chưa tiếm, làm sao lại tổn thương đến cái này khổ bức hải từ đây. Thấy hai người nhìn qua, Giang Ly ha ha cười khan một tiếng, tiếp đó phất phất tay nói, hai vị, các ngươi chậm trò chuyện, ta đi trước. Đi hai bước về sau, Giang Ly quay đầu lại nói, ai, Trình Thụ, ta có đây. Trình Thụ nói, à. Người cóc ta trên đường thời điểm tiện tay ném tới ta một cái tiểu trong trang viên, để cho người ta cắt chém sau cho ngươi đông bên trên, miễn cho hỏng. Trang, trang viên. Phúc. Trình thụ tùy ý một câu, Giang Ly lại phản phất thấy được một túi muối vẩy vào hắn trên vết thương, đồng thời suýt chút nữa mở miệng lao huyết không có phun ra ngoài. Hắn dơ thẳng lên trời kêu rên một tiếng nói, lao tử hận người có tiền. Tiếp đó Giang Ly xoay người rời đi. Hắc Liên thấy đây, ha ha cười nói, ta chợt phát hiện, có tiền thật rất tốt. Ha ha. Chí ít có thể để ngươi tiểu tử ăn quả đắng. Ha ha. Giang Ly nghe xong, ha ha nói, "Ta quyết định, ta phải ngủ 3 ngày 3 đêm lại nói." Nghe nói như thế, Hắc Liên nhất thời cũng lên, "Cái khác à, chúng ta phải hóa bi phân vì lượng cơm ăn à? Ta cảm thấy chúng ta ban đêm có thể thêm chút thức ăn, lại đến 2 bình địa, ngươi cảm thấy dạng gì? Đừng một mặt đen xì sao, không hao phí ngươi bao nhiêu tiền?" Giang Ly, "Cút, chớ cùng ta nâng tiền. Nếu không tham ăn ngươi một tháng." Hắc Liên nhìn Giang Ly bóng lưng, tiếp đó quay đầu nhìn một chút sau lưng chiến trường, mắng một câu, "Ta cũng bắt đầu chán ghét loại này đánh liền thành bùi lạp ma." nhìn trong nhà một mảnh an thái hòa hài, không có ác ma tới bái phòng tung tích, tất cả như trước bộ dạng, Giang Ly rốt cục thật dài phun ra một ngụm trọc khí, tiếp đó nhìn một chút hữu quyền của mình, dơ thẳng lên trời thét dài nói, rất đắt ta. Cùng lúc đó, một bóng người xuất hiện ở một tòa đại thành bên cạnh, như chút được gánh nặng đồng dạng mà nói, hô, rốt cục chạy tới. Hồng sát thiên thai dự cảnh, toàn cầu buộc phát sát suất đều không cao, vậy mà phát sinh ở ta khu quản hạt trong phạm vi, cái này thật đúng là tơ mở là hàng đầu thường a. Đinh đinh đinh, điện thoại di động vang lên, hắn nhận điện thoại nói, này, đúng. Là ta, ta đến Tương Thành. Chẳng qua nhìn tình huống, hồng sát thiên thai đẳng cấp ác ma lực phá hoại rất bình thường a, lực phá hoại theo góc độ của ta hoàn toàn không nhìn thấy a. Đúng. Không sai. Địa phương dân chúng tương đương bình tĩnh. Tiếp đó trong điện thoại di động của hắn liền vang lên một tiếng chói hai tiếng gầm gừ, Bình tĩnh đại ra mày. Ngươi cái ngu xuẩn dân mù đường, cho ngươi đi Tương Thành, ngươi tờ mở chạy bắt đầu đi làm cái gì? Chạy sai thành thị, bọn họ có thể không bình tĩnh a. Nam tử nhất thời ngạc nhiên, theo sau xấu hổ lau lau mũi nói, "Đây, cái này, nay từng cái cái giám a?" Ngươi không phải nói ngươi nhìn hướng dẫn đi không mất ta? Kết quả tương thành chuyện bên kia đã giải quyết, ngươi vẫn còn không tới địa phương, ngươi không cảm thấy mất mặt à? Chẳng muốn mắng ngươi, tương thành bên kia Hồng Sát Thiên Thai đẳng cấp hắc ma biến mất, nhưng mà lúc nào cũng có thể đi ra gây rối. Tổng bộ y tứ, ngươi lập tức, lập tức cho ta chạy tới. Không được bản thân đi bộ, không được đột điện, nhất định phải đón xe. Trong điện thoại một hồi gào thét. Nam tử ngẩng đầu nhìn trời, tiếp đó hướng về phía điện thoại hô, này, ngươi lớn tiếng chút. Điện thoại tín hiệu không tốt, ngươi nói cái gì? Bì bì bì. Tiếp đó Nam Tử trực tiếp cúp điện thoại, tắt máy. Nhìn trước mắt thành thị, Nam Tử gãi gãi đầu, cũng có chút khó chịu phản nản nói, ta tạo. Vậy mà lại đi nhầm thành thị. Nói xong, Nam Tử phất phất tay, đeo một chiếc xe taxi, đặt mông ngồi xuống. chương 76, Hồng Tỷ. Không phù hợp Đại Ma Vương nhất mộng Hoàng Lương 2000 sắp tự 2019. 0705 22 giờ. Đi đâu a Lái xe hỏi. Nam Tử nói, đi tương thành. Nha. A. A. Tài xế xe taxi nguyên bản còn muốn trò chuyện đôi câu nhưng mà vừa nghe đến cái kia chỗ cần đến liền ngây ngẩn cả người cười khổ nói đại ca ngươi vẫn là ngồi ô tô đường dài à ta cái này đi không nhất định có thể kéo đến khách nhân trở về A. quá xa vượt tỉnh A. nam tử trực tiếp vung một sấp tiền mặt đi qua tiếp đó liền nằm ở phía sau sắp xếp trên ghế ngồi ngủ lái xe nhìn phía trước cái kia có tới một vạn tệ tiền tiền mặt không nói hai lời một chân chân ga đi trên đường đi giang ly đều có chút dáng vẻ tâm sự nặng nề đến nhà mới phát hiện điện thoại vậy mà nhiều ba cái miscoon vừa nhìn điện báo biểu hiện dĩ nhiên là hắn mẹ Giang Ly lông mày nhất thời khóa lại, nhìn lướt qua Yên Lạc Vân Phím, quả nhiên, không biết lúc nào vậy mà thổi đụng phải Yên Lạc Vân Phím, giận đến điện thoại Yên Lạc. Khó trách hắn mẹ điện báo, hắn đều không có nghe được. Giang Ly lập tức trở về gọi tới. Điện thoại một lần, liền nghe Giang Ly mẹ không gì sánh được không nhịn được nói, "Giang Ly, ngươi làm gì à? Có chuyện a?" Giang Ly một mặt không có cách nào, cái gì gọi là ta có việc a? Rõ ràng là ngươi trước gọi điện thoại cho ta a. Giang Ly vội ho một tiếng nói, "Mẹ, ngươi." "Bận đây." Giang Ly mẹ nói, "Đừng nói nhảm, có chuyện mau nói." Có phải hay không thiếu tiền? Giang Ly nghe được cái này, cơ bản xác định hắn mẹ trên cơ bản quên nàng cho Giang Ly gọi qua điện thoại chuyện. Ngay sau đó Giang Ly ha ha nói, "Còn tốt còn tốt." "Còn tốt. Vậy thì không để cho người thu tiền a." "Ai ai ai, đừng động, ta ăn." Giang Ly mẹ nói xong, cũng có chút không nhịn được nói, "Ngươi nếu là có chuyện mau nói a, không, có việc gì nhanh lên treo a, kéo dâu mép đây, không rảnh cùng ngươi kéo." Giang Ly nhất thời như chút được gánh nặng nói, "A. Cái kia không sao, chúc ngài. Ách, treo hả nha." Giang Ly một hồi bất đắc dĩ cười khổ. Hắc Liên Ha Ha nói, cảm giác tại mẹ ngươi trong mắt, chơi bài so ngươi quan trọng. Giang ly làm biếng nhòi người về phía trước, nhòi người về phía trước hướng trên ghế salon khẽ rửa nói, ngươi biết cái gì? Tình thân thứ này, mãi mãi cũng đừng nhìn mặt ngoài. Mẹ ta cả đời này liền lắm muộn, nhưng mà lòng dạ tuyệt đối tốt. Cùng lúc đó, tiêu tương một vùng phía đông bắc một cái trong thôn trang nhỏ, bốn người ngồi cùng một chỗ lôi kéo dâu mép, uống trà. Trong đó một tên người mặc hồng y tóc dài xinh đẹp nữ tử, tiện tay cúp máy điện thoại về sau, nguyên bản khí thế hung hang bộ dáng, trong nháy mắt không ít, như chút được gánh nặng thở hít ra mắng. Tiểu tử thối, thành thị bên trong động tĩnh lớn như vậy cũng không biết cho ngươi lão nương báo cái bình yên, đáng đợi bị mắng. Phốc phốc. Hồng tỷ, ngươi cây đao này miệng đầu phụ tâm cũng nên sửa đổi một chút đi. Đây chính là chính ngươi con trai. Lo lắng hắn liền nói lo lắng hắn thôi, còn giả bộ như một bộ không quan trọng bộ dạng, có ý từ A. Chính là a, nói hai câu quan tâm cũng tốt ta. Cái kia tiểu gia hỏa không thích bị người quan tâm một chút ta. Trong tay cầm bài hai tên nữ tử nhau nhau khuyên. Ngồi tại một bên khác, trên tay không có bài, mà là chờ đợi luân phiên vào cương vị nữ tử đi theo cười nói. Hồng Tỷ, ngươi liền không hỏi xem hắn có sao không? Cứ như vậy yên tâm cúp điện thoại. Bốn tên nữ tử bên trong, ba người đều là một mặt nếp nhăn, làn da mang theo vài phần khô vàng chi sắc. Chỉ có Hồng Tỷ khác biệt, tuy là thân ở nông thôn, lại quấn lấy một thân hồng sắc hán phục, tóc dài của lại, ngồi xếp bằng tại trên một cái ghế, lộ ra đặc biệt khác loại. Tuy tiện Hồng Tỷ ngay vậy, khác biệt khẽ đảo nói, nhà mình thằng nhóc con bạn thân hiểu rõ nhất, hắn vừa nhấc chân ta liền biết hắn muốn vùng cái gì nước tiểu. Nói xong, Hồng Tỷ vô bàn một cái la lên, "Ngừng." Dấu mép. Đang khi nói chuyện, Hồng Tỷ đem bài con ra, Thu tiền về sau, vung một cái ống tay áo nói, không chơi nữa. Ba cái phụ nữ nghe xong lời này, ngược lại là không có tức giận, ngược lại không gì sánh được tò mò nhìn Hồng Tỷ. Hồng Tỷ, thắng tiền liền không chơi nữa, đây không phải là ngươi tính cách à? Hồng Tỷ tùy tiện vung tay lên nói, nhà ta thằng nhóc con trước khi trời tối chuẩn về đến nhà, ta phải trở về bắt chỉ gà mái hầm lên. Ngày hôm nay thắng tiền của các ngươi, có bản lĩnh ngày mai lại đến thắng trở về đi. Đang khi nói chuyện, Hồng Tỷ đã vượt qua ngưỡng cửa đi ra ngoài. Ba cái phụ nữ nghe xong, nhao nhao lắc đầu, hiển nhiên đối với Hồng Tỷ lời nói các nàng căn bản không tin một cái không có trò chuyện xong điện thoại liền có thể biết nhiều như vậy không thể nào nhà ta thằng nhóc con cũng là từ trên người ta té xuống thịt, ta làm sao không biết hắn lúc nào trở về mỗi lần gọi điện đều nói bận hiệu. ngày lễ ngày tết trở về đợi cái hai 3 ngày liền liền vội vội vàng vàng đi nhà ta cũng thế đều nói nuôi nhi có thể dưỡng giả ta thế nào cảm giác dưỡng giả có chút không trông cậy được vào đây ngược lại là có thể dự phòng tắc máu não ngày ngày thay bọn họ lo lắng nhận sợ huyết dịch tuần hoàn ngày ngày tăng tốc mạch mở rộng cũng không tệ ai các ngươi nói Giang Ly tiểu tử kia thực biết trở về a? Không có khả năng. Hai nàng khác chăm miệng một lời nói. Cùng lúc đó Giang Ly ra cửa, Hắc Liên tò mò hỏi đi đâu a? Giang Ly nói đi xem một chút ta gà đi. Đi xuống lầu. Giang Ly đứng tại cổng liền có chút trợn tròn mắt. Hắn mua gà sau khi trở về, tiện tay ném tới lầu một một hộ phòng trống bên trong nuôi. Bất quá về sau hắn ngủ ba ngày không chút quản. Kết quả cái kia hai con gà vậy mà theo trong phòng vật ngủ. Giang Ly ghé vào cái kia phá cửa sổ hộ bên trên hướng bên trong nhìn hồi lâu cũng không thấy gà cái bóng. Ngược lại là thấy được ba cái trứng gà. Giang Ly nhịn không được chửi bậy nói, khá lắm, vườn ngục không mang theo hải tử, bọn họ còn tính là người. Hắc Liên Hà Đường sông, bọn họ là gà. Giang Ly lườm hắn một cái, tiếp đó nhảy cửa sổ đi vào đem ba cái trứng gà thu. Giang Ly tiện tay đem trứng gà nhét vào trong túi, tiếp đó trực tiếp hướng tiểu khu đi ra ngoài. Hắc Liên nhìn đồng hồ, hỏi, đến cùng đi đâu a? Giang Ly đứng tại cửa tiểu khu, nhìn trống rông đầu phố, thở dài nói, chờ trả hết nợ bên ngoài, vẫn là đến mua chiếc xe. Hắc Liên nói, ngươi chạy so xe nhanh, tại sao phải mua xe? Giang Ly ngẩng đầu nhìn trời nói, "Ta nếu là dám chân trần chạy về đi, mẹ của ta có thể sử dụng giao phay đem ta chặt về thành tới." Hắc Liên một đầu dấu chấm hỏi, "Vì sao?" Giang Ly lắc lắc đầu nói, "Mong con hơn người thôi, hài tử của người khác đều là lái xe trở về, ta lại là đi trở về đi, vậy nói rõ ta lăn lộn không bằng người, đó chính là cho nàng mất mặt. Mẹ ta đó là điển hình hộ chồng, ta mất nàng người không sao, nhưng mà ta nếu là cho nàng lao công mất mặt, hừ hừ." Nói đến đây, Giang Ly liếc mắt nhìn Hắc Liên, chỉ thấy Hắc Liên hai mắt đăm đăm, một mặt mộng bức chi sắc. Hiển nhiên căn bản là không có cách hiểu nhân loại phức tạp tư tưởng. Thấy Giang Ly nhìn qua, Hắc Liên vội ho một tiếng nói, ta cảm thấy vẫn là chúng ta ác ma tốt ở chung. Gặp mặt làm liền xong rồi, ai mạnh ai là cha. Giang Ly trực tiếp lườm hắn một cái, không thèm để ý hắn. Đang khi nói chuyện, đã ra khỏi nam lưu tiểu khu phạm vi bao trùm. Hướng ven đường vừa đứng, Giang Ly liền thấy một cô treo bắt đầu biển số xe xe taxi dừng ở trước mặt mình. Chương 77, nhân loại nước quá sâu. Không phù hợp đại ma vương nhất mộng hoàng lương 2164 tự 2019. 0706108 giờ. Giang Ly còn chưa lên tiếng, chỉ thấy cửa xe bị người bạo lực đẩy ra, tiếp đó một tên nam tử xài bước vào ra, một tay cũng không biết là cố ý, vẫn là chỉ là thuật tay, dù sao là đặt ở Giang Ly trên bờ vai, tiếp đó cũng không ngẩn đầu lên, há to miệng rộng, hoa một tiếng, một cố đầm đặc vật thể sắp dâng lên mà ra. Bảnh! Giang Ly hầu như không chút do dự một cái như người, tránh đi. Đối phương hướng về phía mặt đất phun chính là một tiếng, soạt trên đất hùng hồ hải sản. Giang Ly nhúng mẩy, mắng một câu, lãng phi a. Đúng lúc này, cửa sổ xe hạ xuống. Bên trong lái xe hiển nhiên có chút sợ Giang Ly, vội ho một tiếng nói, "Huynh đệ, đi đâu à?" "Nếu là hướng Bắc Đầu đi, bớt 20% a." Giang Ly nghe xong, con mắt nhất thời sáng lên, phủi liếc mắt đối phương biển số xe, dĩ nhiên là theo Bắc Đầu lái tới. Nhìn lại một chút chỗ ngồi phía sau xe, không có bị nôn dấu vết, người người, cũng không có mùi vị khác thường, lúc này mới nói, "Tiện đường, An Đông huyện, cũng đã trải." "Được rồi." Lái xe lên tiếng, nhấc chân chính là một chân chân ga, ầm một tiếng liền đi. "Lên xe." Giang Ly hỏi, vừa mới xác nhân, đưa tiền a lái xe nghe xong, tốc độ xe rõ ràng tăng nhanh không ít, đồng thời có điểm tâm hư mà nói, cho cho. Giang Ly hai mắt, dường như hiểu cái gì. chờ Giang Ly đi, trên đất Hán tử kia mới bỏ dậy, một bên bò vừa mắng, về sau người nào tờ mở lại để cho Lão Tử ngồi xe, Lão Tử giết chết hắn. nói xong, hắn xoa xoa cái cằm, có chút mộng bức nhìn buồn phía, phàn nàn nói, thao, xuống xe nôn một chút, làm sao xe liền không có, mờ mờ tờ. gian thương. nói xong, hắn lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại nói, ta đến Tương thành dừng. xe taxi không biết đường đúng, hắn cũng xem không hiểu hướng dẫn. Ngươi tờ mở có thể hay không đừng nói nhảm nhiều như vậy. Ngươi quản lão tử làm sao tới? Hiện tại, ta chỉ muốn biết người nào tới đón ta. A. Ta ở đâu? Ta tờ mở nào biết được ta ở đâu? Tóm lại. Ta phương bắp là. Có lẽ là phía nam. Thảo, ta không biết đó là cái gì phương hướng. Ngươi biết cộng hưởng vị trí A. Ta tìm ngươi. Tìm ngươi mụi A. Ngươi tìm đến ta. Mã phong, ngươi nha lại phí lời, lão tử trở về. Cho các ngươi cái chỗ chết này bị ác ma một bàn tay đập không tính. Không bao lâu, một cỗ màu đen xe con lái tới, cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra cuốn lấy băng vải, mang theo kính mắt Mã Phong. Mã Phong cười nói, chào mừng ngài, Hàng Thiết Long Thành, Liên Văn Hiên đại nhân. Cùng lúc đó, Ngu Hoàng Sơn chỗ sâu, Ngu Hoàng Nham phía trong, ầm, một tiếng vang thật lớn, tiếp lấy vô số băng thứ đâm xuyên qua Ngu Hoàng Nham, đem ngọn núi biến thành một cái to lớn con nhím. Đồng thời, mấy đạo băng thứ bên trên có máu đỏ tươi đang chảy. Theo sau mặt đất vỡ ra, một viên lam sắt trứng nổi lên, vỏ trứng mở ra một tên dáng người thon dài nam tử đi ra, nam tử thân thể giống như từng mảnh từng mảnh thủy tinh tạo thành giống như mảnh thủy tinh khép mở và mèo gây dựng lại về sau biến thành thân thể hình dáng. nam tử dậm chân một cái, mặt ngoài thân thể thủy tinh kết cấu biến thành một cái màu vàng nhạt quần áo thể thao. nam tử quay đầu liếc mắt nhìn ngu ngơ nham, mắng, một đám rác rưởi cũng muốn cơ ta xào huyệt, thật coi các ngươi là đầu kia quái vật ta. nam tử không phải người khác, chính là lúc trước hóa thành trứng khổng lồ, bắt đầu tấn cấp xương long. chỉ bất quá lúc này sau khi tấn cấp xương long cùng nhân vật thật giống nhau như lúc lại không có giữ lại bất kỳ ác ma hình tượng. Sương Long duỗi lưng một cái nói, một đám thằng lốc chỉ biết là chém chém giết giết. Thế giới của chúng ta ngày ngày đánh, cuối cùng đánh không còn có cái gì nữa, coi như thành vương, lại như thế nào? Còn không phải lông đều không có. Tốt đẹp thế giới, hào hào hưởng thụ mới là đạo lý quyết định. Nói xong, Sương Long tự tin cười một tiếng. Hiện tại xem ra tất cả đều tại tính toán chính giữa. Bước đầu tiên, để thằng lốc bọn họ đi chịu chết, ta lại trôn vùi một cái tạm thời điều khiển phân thân, từ đó thay ta chết đi, như vậy. Ta liền có thể quang minh chính đại ẩn tàng đứng dậy phần. Bước thứ hai chính là hòa vào, ta cần một cái hợp pháp hợp lý thân phận. Nói đến đây, Xương Long nụ cười dần dần đọc lại, nhiều hơn mấy phần nghiêm nghị cùng lo lắng, thầm nói, tương thành là không thể đi, có tên biến thái nào tại, không cẩn thận hạ trong tay hắn, dù là ta bây giờ có được phân thân gấp 10 lần lực lượng, đoán chừng cũng phải bị đánh chết. Đổi lại thành thị đi. Ngay sau đó Xương Long đem ánh mắt đặt ở phương bắc, tiếp đó hóa thành một đạo lưu quang sông về nơi núi rừng sâu xa, đồng thời một cái vui vẻ tiếng cười vang lên, ha ha ha. Tự do cảm giác Ta thờ mở ưa thích loại cảm giác này, ha ha ha. Bắt đầu, ta tới rồi. Không bao lâu, Sương Long đã lao ra thành thị phóng xạ khu vực, đi vào giã ngoại. Hiển nhiên, Sương Long với cái thế giới này có rất tốt nhận thức, hoặc là nói, hắn có chuẩn bị đầy đủ, với cái thế giới này tất cả đều không xa lạ gì, thậm chí có một bộ hoàn chỉnh hòa vào thế giới này kế hoạch. Hắn chạy một nửa dã ngoại về sau, liền vọt tới ven đường bên trên. Tiếp đó, chính là danh chính ngôn thuận tìm kẻ xui xẻo, giết chết hắn, biến thành hình dạng của hắn, dùng thân phận của hắn sinh sống. Kha kha. Sương Long liếm liếm đầu lưỡi, tiếp đó hắn vuông tay, làm ra một cái quốc tế tính nhờ xe động tắt tay. Nhưng mà, hô, hô hô, từng chiếc xe theo trước mặt hắn nhanh như tên bắn mà vượt qua, lưu cho hắn chỉ có đẩy trời cho bụi. Sau nửa giờ, thao, người nào tờ mở nói thế giới này hài hòa có yêu, vẫy tay liền có thể nhờ xe, đều là lừa đảo, lừa đảo. Sương Long tức giận tại nguyên chỗ dậm chân. Đúng lúc này, Sương Long nhìn thấy nơi xa đi tới một nữ tử, nữ tử đi sau khi, đột nhiên dừng lại, xoay người, vung lên váy của mình. Rồi ra đôi chân dài tại phía trước luôn này tiếp đó liền có xe ngừng lại, mang theo nàng đi. Thấy cảnh này, xương long ánh mắt sáng lên, nhìn một chút tay của mình, nhìn lại mình một chút chân, ha ha nói, nhìn tới, không phải tiến công chiếm đóng sai, là ta hiểu sai à? Nhờ xe không phải dùng tay, là dùng chân A Ngay sau đó xương long lập tức lộ ra bắp đùi của mình, tiếp đó liền đứng tại ven đường bắt đầu lay động hắn đôi chân dài. Kết quả, suy cách đó không xa một cỗ lớn xe hàng một hồi dừng ngay, tiếp đó tại trên đường cái mở ra hình chữ S đi vòng nửa ngày mới mở ổn chẳng qua cũng không có dừng xe ý tứ, ngược lại như một làn khói chạy xa. Sương Long vừa nhìn, trong mắt nhất thời tràn đầy hy vọng, ha ha, có phản ứng. Quả nhiên, là ta hiểu sai lầm. Người nơi này vẫn là hài hòa hữu nghị nha, kha kha, làm cho ta đều không có ý tứ giết người cướp thân phận. Tiếp đó Sương Long tiếp tục lay động hắn đôi chân dài, kết quả lại là không ngừng có xe đi ngang qua, tiếp đó nhau nhau tăng tốc, gào thét mà đi, cảm giác kia, liền cùng trốn ôn thần giống như thỉnh thoảng gặp được hai cái trận, còn mở cửa sổ nôn hắn nước bọt. Sương Long vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng đó là cái gì đặc thủ phương thức biểu đạt, kết quả chờ hắn chân đều rũ sắp căng gần, vẫn không có xe dừng lại tới về sau, hắn đột nhiên rõ ràng, bản thân dường như dùng sai phương thức. Chương 78, tính toán không có biến hóa nhanh. Không phù hợp đại ma vương nhất mộng hoàng lương 2014 tự 2019. 0706 18 giờ 5 phút. Tiên sư nó, đây là buộc lao tự động thủ a. Sương Long phát hỏa. Đúng lúc này, một cỗ hồng sắc xe con dừng lại. Sương Long vừa nhìn, trong mắt nhất thời bốc cháy lên ngọn lửa hy vọng, thầm nghĩ, là được rồi. Ha ha ta thật sự là thiên tài, chỉ là lắc đắc siêu tập ít tài liệu, vậy mà liền thành, ha ha. Sau một khắc, cửa sổ xe hạ xuống, một tấm hầu như có thể nhét đầy toàn bộ cửa sổ mặt béo, nùng trang diễm mặt ép ra ngoài, mặt to cười một tiếng, con mắt trong nháy mắt biến mất. Tiểu ca, đây là dựng đi nhờ xe a. Cho sở, liền mang ngươi đi nha. Sương Long nhất thời hóa đá ngay tại chỗ. Gái mập người cho rằng Sương Long đang do dự, ngay sau đó nói bổ sung, hiện tại thế đạo cũng không quá bình, ác ma vừa tập kích tương thành, trời mới biết có thể hay không lại bóng xuất hiện. Lên xe của ta. Ngươi không chịu thiệt. Đang khi nói chuyện, nữ tử dùng cái kia đậu xanh lớn con mắt nhìn lướt qua sương long nửa người dưới. Xương long hầu như theo bản năng ra tăng hai chân, tiếp đó, cút. Xương long cái miệng chính là gào lên một tiếng. Bệnh tâm thần, không cầu bao nuôi, ngươi đứng tại ven đường phát cái gì ba tử cũng khó chịu. Hùng hùng hổ hổ đạp một cước chân ga, xe đi. Sương long hai mắt dưng dưng đứng tại ven đường, cắn răng nghiến lợi nói, từng cái đều không ngừng xe vậy thì thôi. Dựa theo quy củ của các ngươi ta chen chân vào, các ngươi không xe đâu còn nhổ ta nữa bọn thật vất vả dừng lại một chiếc xe còn tơ muốn lên lão tử, từng cái đầu góc đều tờ mở có cướp ta. đây là buộc lão tử không làm tốt người, làm ác nhân a. ta tờ mở chịu đủ các ngươi. ta muốn cướp xe, bản thân vào thành. nói đến đây, sương long đột nhiên sững sờ, vô hót một cái, đột nhiên xoay người, nhìn phía xa vội vã đi hồng sắt xe con, mang theo tiếng khóc nước nở hô. cái kia tờ mở là chiếc xe a. ta vậy mà để nàng đi. Mở mở tờ. ngay tại sương long bị tức đã mất lý trí, sắp lúc nổ. một hồi ô tô phi nhanh em thành từ đằng xa chuyển đến, nghe thanh âm kia liền biết. Tuyệt đối là siêu tốc bên trong siêu tốc. Sương Long giữ tợn cười một tiếng, chẳng cần biết ngươi là ai, ngày hôm nay lão tử chịu đủ, ta muốn giết người, ta muốn cướp xe. Nói xong, Sương Long một cái đi nhanh sông lên đường cái, hai tay mở ra, có chút ngẩng đầu lên, cười cắn nói, tới đi, bà bối, dùng máu tươi của ngươi tới dỗ dành ta phẫn nộ tâm linh đi. Sương Long nhìn thấy một chiếc xe taxi từ đằng xa chạy nhanh đến, tốc độ là hắn gặp qua tất cả xe chính giữa nhanh nhất. Sương Long không khỏi tò mò quan sát tỉ mỉ một chút xe taxi kia, lái xe là cái trung niên người tuy là tại đua xe, lại có vẻ rất nhẹ nhàng gật cù đắc ý tựa hồ tại nghe ấu nhạc, còn nghe rất này. như vậy siêu tốc, chết cũng là đáng đời. xương long rất có tinh thần trọng nghĩa rơi xuống kết luận, đồng thời bởi vì làm ác mà lộ ra không gì sánh được hư vấn. ngũ quan cũng bắt đầu bóp méo, con mắt trừng vô cùng lớn. ta tạo, muốn chết ta. tài xế xe taxi sư phụ đột nhiên kinh hô một tiếng, bắt đầu có tiết tấu điểm giết, thế nhưng tốc độ xe quá nhanh, hắn vừa mới lại có chút thất thần, không có chú ý tới cái này đột nhiên bay lên đường cái đón xe thắng nốc, tiếng thắng xe chói tai không dứt bên hai to lớn quá tính để trong xe tiểu vật kiện bay loạn. Giang Ly vốn là ngồi ở hàng sau chơi điện thoại di động, kết quả nghe được tài xế xe taxi đang kêu, hắn lập tức ló đầu ra ngoài nhìn phía trước, kết quả là thấy có người hai tay mở ra đứng tại đường cái ở giữa, một bộ hào hiệp chờ chết hình dáng. Hắc Liên ngồi tại Giang Ly bên cạnh, nói, người ta muốn chết, ngươi liền tắc thành hắn được rồi, không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng a. Giang Ly ồ một tiếng, dùng chân đột nhiên dùng sức hướng xuống giẫm mạnh. Chỉ nghe bành một tiếng, gầm xe bị hắn đâm ra một cái lỗ thủng to. Giang Ly một chân cắm vào đường xi si mang mặt bên trong, ô tô quán tính tuy là lớn, nhưng mà làm sao lớn qua Giang Ly lực lượng. Một cước này chân sát đi xuống, ô tô tốc độ trong nháy mắt hạ thấp xuống. Đồng thời Giang Ly một tay kéo lại lái xe, vung lỏng một chảo ở giữa giúp lái xe tan mất không ít lực trùng kích, lúc này mới có thể dùng lái xe không có bị thương. Đồng thời Giang Ly lần nữa phát lực một chân bên dưới đạp, chỉ thấy xe kia dưới đáy hai cái bánh xe trong nháy mắt rời đi mặt đất. Giang Ly cứ như vậy hai tay kéo lấy thùng xe, hai chân bên dưới đạp, đứng ở trên mặt đất. Mà sau xe nửa đoạn thì bị hắn nâng ở trên không, mặc cho bánh sau làm sao chuyển động, ô tô là cũng không còn cách nào tiến lên mảy may. Trong nháy mắt đó, lái xe cả người đều trống váng. hắn không biết phía sau là tình huống gì, hắn chỉ thấy đầu xe cùng người kia mắt thấy đụng vào trong ngáy mắt, ngừng. ai? phanh xe a. một thanh âm văng lên, lái xe lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng phanh xe, bánh sau không xoay, giang ly lúc này mới đem xe bùng ra, lái xe quay đầu nhìn một chút giang ly, nhìn lại một chút nhà mình xe, tuy là dưới xe diện lộ liêu cái lô lớn, bất quá hắn vẫn là cảm kích liếc mắt nhìn giang ly, giang ly phất phất tay biểu thị không cần khách khí, lái xe biết, bản thân lúc này kéo không phải người bình thường nhất thời dũng khí cũng tăng lên ngay sau đó lái xe đẩy cửa ra liền mắng ngươi tờ mờ điên hư ngươi cái thối ngu xuẩn muốn chết chính ngươi tìm sợi dây treo cổ đi đừng tờ mở đi ra hại người ngươi đang mắng ta a vô biên phẫn nộ sương long từng chữ nói ra nghiến răng nghiến lợi ánh mắt bên trong lập lóe vô tận hàn mang lanh quang như là một tôn hung thần đồng dạng nhìn chòng chọc vào lái xe lái xe đã xuống xe kết quả bị ánh mắt này quét qua chân mềm nhún suýt chút nữa an vị trên đất đúng lúc này cửa sau mở giang ly thò đầu ra hỏi tất cả mọi người là người văn minh không được cầm ý chết à có chuyện gì ngồi xuống nói xương long nghe xong còn có người dám mạo hiểm đi ra nội trận lôi đình hắn cái miệng liền mắng ngậm miệng ngươi cái rác. Rác dưỡi ngập tự còn chưa có đi ra hắn liền thấy giang ly mặt tiếp đó ngập cái chữ này liền bị hắn mạnh mẽ nuốt trở vào giang ly gãi gãi đầu hỏi ngươi nói cái gì một khắc này xương long thân thể đang run trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, bờ môi hơi trắng bệnh đầu lưỡi thỉnh thoảng liếm môi liều mạng nuốt nước bọt đồng thời trong đầu không ngừng hiện lên cái kia để hắn tuyệt vọng tới cực điểm một quyền lái xe lấy lại tinh thần thấy xương long toàn thân cho run rẩy giống như tại cái kia rũ mang theo vài phần đồng tình đối giang ly nói đoán chừng sợ tròn vắng thậm chí không rõ nếu không chúng ta chớ cùng hắn chấp nhận xương long nghe xong nguyên bản phẫn nộ ánh mắt hung ác trong nháy mắt biến thành tội nghiệp mừng rỡ như điên nhìn lái xe lướt mắt hắn đột nhiên cảm giác được thế giới này vẫn là rất hòa hài đi người tốt rất nhiều đi giang ly nghi ngờ nhìn về phía xương long nói cái tên này làm sao nhìn có điểm không đúng đây phù phù xương long đặt ngông ngồi trên mặt đất tiếp đó con ngươi đảo một vòng thuận thế liền đập lên đầu gào khóc nói ai nha Số ta khổ A, không muốn sống nữa. Vợ con đều đi, chỉ còn lại ta một cái A. Ta không muốn sống nữa. Nghe xương long thê thảm tiếng khóc, Giang Ly cùng lái xe liếc mắt nhìn nhau về sau. Tài xế nói, cũng rất thảm, nếu không. chương 79, đến nhà. Không phù hợp đại ma vương nhất mộng Hoàng Lương 2004-2019. 0707 12 giờ. Nghe được lái xe đặt câu hỏi, Giang Ly thử thăm dò trả lời, nếu không giúp hắn một chút. Lái xe rõ ràng Giang Ly ý tứ, đây là muốn giúp đỡ người đáng thương này, chí ít không thể để cho hắn cứ như vậy tự sát nhưng mà người nói vô tâm, người nghe lưu ý, xương long một bên lấy lui làm tiếng, hô hào không muốn sống, nhưng thật ra là muốn tranh thủ đồng tình. nhưng mà hắn vừa hô xong không muốn sống, giang ly liền nói giúp hắn một chút, hắn nhất thời sợ tới mức toàn thân run lên, choáng váng, toàn thân run lên. trong lòng tiêu dây nói, hai người này thế nào như vậy không có lòng thông cảm a? đã nói xong hài hòa toàn bộ nhân loại đây. lúc này giang ly đi tới, xương long sợ tới mức vội vàng lui về sau trả. nói thật, giang ly đời này cũng chưa từng gặp qua chuyện như vậy, trợ giúp một cái lòng sinh tử chí người đi ra nhân sinh mù mịt. Giang Li thật không ám hiểu. Có thể nói, hiện tại Giang Li so Sương Long còn khẩn trương đây, sợ mình một câu nói sai, người trước mắt này chịu không được kích động, lập tức chết đi. Mạng người quan trọng phía dưới, Giang Li đầu óc cũng có chút hỗn loạn, cái miệng liền nói, đừng sợ, yên tâm, chúng ta không phải người tốt lành gì. Đại ca, ta sai rồi, cầu ngươi đừng giết ta à? Sương Long sợ tới mức chân đều mềm nũn. Giang Li thấy đây, không còn gì để nói, quay đầu nhìn tài xế nói, cái tên này dường như sợ vắng một hồi muốn chết một hồi sợ chết, làm thế nào? Lái xe hai mắt khẽ đảo nói đội người gặp được không phải người tốt gia hỏa cũng không tốt gì à? Có điều bất kể nói thế nào chúng ta cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ A. Hắn hẳn là nhận lấy kịch liệt kích động dẫn đến tinh thần rối loạn, hắn cần thời gian chậm rãi hoặc là tìm cái bác sĩ tâm lý trị liệu một chút. Giang Ly nói cái kia mang theo hắn. Tài xế nói mang theo A, quay đầu giao cho đội chị An cũng coi là cứu người một mạng. Sương Long rất rõ ràng mình bây giờ chính là cái hắc hộ thật bị đội chị An trục tới khẳng định không phải chuyện tốt. Trọng điểm là Sương Long đối Giang Ly sợ hãi đạt đến cực hạn. Đây cũng là ác ma tính cách gây ra, đại đa số ác ma là không có cái gì kiên quyết nói chuyện, thế giới của bọn hắn giống như Hắc liên nói, mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, sống sót mới có hy vọng. Cho nên, ác ma là điển hình gặp mạnh thì yếu, gặp yếu thì mạnh, tham sống sợ chết, bảo vệ tính mạng số 1. Mà bảo vệ tính mạng đệ nhất nội dung chính chính là tuyệt đối không thể đối cường giả biểu lộ ra oán hận. Bởi vì đám ác ma đối với mấy cái này mặt xấu năng lượng cảm nhận vô cùng nhạy cảm, một chút oán hận đều sẽ bị đối phương cảm giác được, một khi bị phát hiện trên người mình có oán hận Như vậy nên đón bọn họ chắc chắn là tử vong. Đối mặt tuyệt đối cường giả, ác ma hoặc là ra vẻ đáng thương, hoặc là nhanh lên một chút chạy, cả hai đều không được thời điểm mới có thể lựa chọn liều mạng. Bởi vậy, đang giả vờ tôn tử có thể sẽ gặp nguy hiểm về sau, Sương Long hiện tại cũng chỉ có một suy nghĩ, rời xa nguy hiểm, trốn đi Giang Ly bên cạnh. Thừa dịp Giang Ly không có chú ý, Sương Long đột nhiên đứng dậy, xoay người chạy. Kết quả mới xoay người, liền bị Giang Ly một thanh nắm chặt sau cổ áo, đem hắn giật trở về, tiếp đó một bên kéo một bên quan hỏi nói, chạy cái gì chạy. Ngươi bây giờ tinh thần không ổn định, tỉnh táo lại rồi nói sau. Ta ổn định, ta rất ổn định. Ngươi thả ta đi đi. Sương Long la hét. Bệnh tâm thần đều nói bản thân không phải bệnh tâm thần, cho nên ngươi vẫn là đường hô. Giang Ly nói. Sương Long nghe xong, theo bản năng nói, ta tinh thần không ổn định. Ngươi thả ta đi đi. Giang Ly vũ bàn tay một cái nói, ngươi nhìn, ta liền nói ngươi tinh thần không ổn định a. Chính ngươi đều thừa nhận. Đi, an tâm lên xe đi. Sương Long trong lòng mờ Những nhân loại này đều là ma quỷ a. Nói gần nói xa tất cả đều là hố. Giang Ly bất chấp tất cả, trực tiếp đem đánh đánh nước mắt nước mắt bên trong xương long nhét vào trong xe, mặc cho xương long kêu cùng cái sắp bị dạng gì bé gái giống như cũng là là chuyện vô bổ. Đối mặt Giang Ly, xương long căn bản không dám biểu hiện ra lực lượng của mình, mà người bình thường lực lượng tại Giang Ly phía trước cơ bản tương đương không tồn tại, chỉ có thể mặc cho dựa Giang Ly trả đạp định đoạn. Đừng a, thả ta đi, cầu xin các ngươi. Nhìn xương long kêu thê thảm như vậy, Giang Ly cùng lái xe nhìn nhau, đồng thời thở dài nói, nghiệp trứng a, hắn đến cùng đã trải qua cái gì, đem hắn bức thành như vậy. Đang khi nói chuyện. Lái xe đạp cần ga một cái, xe lần nữa nhanh như điện chấp bên trong liền xông ra ngoài. Sương Long thấy đây, trong lòng tại đau khổ kêu rên, "Tào mẹ nó, thả ta đi đi, ta không muốn cùng cái vật này cùng một chỗ a." Trong lòng kêu rên một hồi, cũng không thấy Giang Ly tiếp tục đối với hắn thế nào, Sương Long tâm rốt cục bắt đầu từ từ bình tĩnh lại. Dần dần tỉnh táo lại sau Sương Long, cũng rốt cục nghĩ thông suốt tình huống trước mắt, như vậy dây dụa là vô dụng, muôn sống, hắn nhất định phải biểu hiện bình thường một chút. Ngay sau đó, Sương Long dần dần không vùng vẫy, tiếp đó chậm rãi thở ra một hơi, nói, "Ta không sao." Cảm ơn các người. Quả nhiên, Giang Ly cùng lái xe nghe nói như thế về sau, đầu tiên là sửng sở. Tiếp đó Giang Ly liền buông lỏng tay ra. Sương Long thấy đây, như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi ngồi dậy nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong mắt quay tròn quay, suy nghĩ kế hoạch tiếp theo. Nếu ngươi không sao, vậy ta ra toca. Còn phải chạy trở về ăn cơm chiều đây. Lái xe nói xong, cũng không đợi Giang Ly cùng Sương Long trả lời, đạp cần ga một cái, cái này xe taxi mộ tở phát ra một tiếng gào thét, trực tiếp vọt ra ngoài. Tiếp đó trên đường cái liền xuất hiện một cỗ nổi cơn điên đồng dạng xe taxi. Các loại vượt qua, vùng bôi, di chuyển. Trên đường đi tả hữu sẽ dịch, tới lui như điện. Nguyên bản Giang Ly cùng Sương Long biểu hiện cũng không tệ lắm, nhưng mà theo lái xe lái xe càng ngày càng phiêu hốt về sau, sắc mặt hai người rốt cục bắt đầu chậm rãi phát sinh biến hóa. Giang Ly vốn là xe máy bay, ô tô tuy là không đến mức quá ngất, nhưng mà loại này mở pháp hắn cũng có chút gánh không được, lúc này hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao trước đó người kia xuống xe liền nôn. Ngôi xe này, không nổ đều có lỗi với phía trước cái tia hôn đã lái xe kỹ thuật lái xe. Nghệ. Giang Ly bên cạnh truyền đến một tiếng nôn ngoài tiếng. Giang Ly vừa nhìn, chỉ thấy xương Long sắc mặt so với hắn còn khó nhìn đây. Xương Long thấy Giang Ly nhìn qua, trong lòng run lên. Hắn thật sợ mình phun ra, chọc giận Giang Ly, một quyền đem hắn đánh thành bụi. Ngay sau đó, xương Long mạnh mẽ nhịn không được nổ xúc động, cố gắng nhìn về phía ngoài cửa sổ, để cho mình bình tĩnh một chút. Thế nhưng, ngoài cửa sổ phong cảnh liền cùng xe cắp treo giống như, càng xem càng khó chịu. Đúng lúc này, phía trước xuất hiện một cái thôn, xương Long con mắt nhất thời sáng lên. Xương Long như là nhìn thấy cứu tinh đồng dạng, la lên, lái xe, dừng xe, phía trước chính là ta nhà. Thả ta đi xuống đi. huệ, mau mau, không xong rồi." Một tiếng tiếng thắng xe chói thai vang lên, theo quán tính dần dần giảm nhỏ, xe rốt cục cũng ngừng lại. Trong nháy mắt đó, cửa xe mở ra, Giang Ly cùng Sương Long đồng thời bay vượt qua xuống xe, tiếp đó trăm miệng một lời, "Mẹ." Chương 80: Về nhà. Không phù hợp đại ma vương nhất mộng hoàng lương 2031 tự 2019. 0707 23 giờ 9 phút. Bởi vì Giang Ly trước trả tiền, cho nên lái xe thấy hai người sau khi xuống xe, lập tức một chân chân gà, chạy. Gần như là đồng thời, Giang Ly quay đầu mắng, có người lái như vậy, ách, người đâu? Hiện tại Giang Ly nghĩ rõ ràng, vì sao phía trước người kia xuống xe, tài xế này liền gọi hắn lên xe, tiếp đó cũng không nhìn đối phương lên mắt, lái xe liền chạy. Tôn tử này lái xe quả thực chính là giàn vặt người. Nếu là hắn không chạy, không nói những cái khác, liền Giang Ly cái này tốt tính, đều muốn cho hắn hai bàn tay. Thiên sư nó khó trách muốn trước tính tiền, sau lái xe. Thao, đừng để ta lại nhìn thấy ngươi. Giang Ly mắng một câu về sau, nhìn về phía bên trên Sương Long. Sương Long thì một mặt khổ bức nhìn Giang Ly, tội nghiệp mà nói. Lại ca, không cần đưa ta, ta đến nhà." Sương Long ý tưởng rất đơn giản, tùy ý chọn cái địa phương, xuống xe, tiếp đó liền nói mình tới nhà, tiếp đó bỏ qua Giang Ly, cuối cùng tự do tự tại ngao du lên, kế hoạch này thiên ý vô phùng, quả thực quá hoàn mỹ. Nhưng mà, chỉ thấy Giang Ly một mặt kinh ngạc nhìn Sương Long, tiếp đó cười ha ha một tiếng, đập bả vai hắn một chút về sau, nói, "Thật là khéo à, nhà ta cũng là lát đá." Sương Long nghe xong, mặt lúc ấy liền xanh biếc, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa thôn khẩu đứng thẳng một cái hàng hiệu phường, trên đó viết vài cái chữ to lát đã thôn. tao mẹ nó a, đây cũng quá đúng dịp đi. Sương Long ngẩng đầu nhìn trời, im lặng khóc khăn. Lúc này Sương Long phát hiện Giang Ly tay tại trên vai của hắn cọ sát, hắn liếc mắt vừa nhìn, mặt càng đen hơn. Trước mắt tên này vậy mà tại trên bả vai hắn lau tay đây. Nhìn Sương Long mặt đen, Giang Ly lông mày lại nhíu lại, hé mắt nói, trước kia thế nào chưa thấy qua người đây? Sương Long cũng là phản ứng cực nhanh, cười khổ nói, cái này không phải nhà ta a, ta chính là tìm lý do, muốn đi mà thôi. Nói xong, Sương Long hành động bùng nổ đồng dạng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Một mặt cô đơn mà nói, người nhà đều không còn, ta chết tâm đều có. Trời đất bao la, ta chỉ muốn một người lặng lặng. Ai ai ai? Ngươi làm gì? Giang Ly một thanh lôi kéo xương long sau cổ áo liền đem hắn kéo đi, vừa đi vừa nói, ngươi là ta cứu người, ta tự nhiên muốn người tốt làm nguyên bộ, tại ngươi triệt để quên được trước đó, liền ở nhà ta đi. Dù sao ngươi cũng không nhà để về. Xương Long nghe xong, liền vội vàng lắc đầu nói, không được không được, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Ngươi yên tâm, ta hiện tại nghĩ thông suốt rồi, sẽ không đi tìm chết. Giang quay đầu nhìn trầm trầm xương long nhìn một hồi. Nhìn xương long toàn thân run rẩy, theo sau Giang Ly cười hít hít nói, cái kia, ta cứu ngươi, ngươi biết ơn ta không? Xương Long sững sờ, theo bản năng gật đầu nói, cảm, biết ơn a. Giang Ly cười híp mắt nói, vậy ngươi có muốn hay không báo đáp ta một chút? Xương Long làm một cái át ma, cái gì kẻ xấu đều gặp, nhưng mà loại này chủ động giúp người hơn nữa chủ động yêu cầu báo đáp người, hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Nhất thời đầu góc có chút ngọng, chẳng qua dựa vào cường giả phía trước ra vẻ đáng thương có thể sống nguyên tắc, hắn lưỡi ngược một cái, không gì sánh được Trưởng nghĩa vô ngự nói, đương nhiên không có vấn đề ngươi cứu mạng ta, ta đương nhiên là dũng tuyển từ báo. ngươi nói đi, có cái gì muốn ta làm, ta tuyệt không hai lời. Giang Ly vỗ bàn tay một cái, vui vẻ cười nói, ta quả nhiên không nhìn lầm người, không có phí công cứu ngươi. Sương Long thấy Giang Ly tán dương hắn, trong lòng của hắn sách tảng đá xem như để xuống, nếu bị xem như người mình, tổng không đến mức quay đầu liền đập chết hắn a. Tâm buông xuống, Sương Long lòng hiếu kỳ lại đi lên. Giang Ly cường đại như vậy biến thái, còn có cái gì là hắn không làm được sao? Ngay sau đó Sương Long hỏi, ân nhân, ngươi muốn cho ta báo đáp thế nào ngươi đây? Giang Ly cười hắc. hắc tiến tới thấp giọng nói mấy chữ. tiếp đó xương long toàn thân nổi ra gà trong nháy mắt liền dậy, nhìn giang ly ánh mắt không gì sánh được cổ quái. đồng thời trong gió rét run lẩy trên bầu trời hắc liên thì ngã nhào một cái liền ném xuống đất, dùng căng ánh mắt cổ quái nhìn giang ly. theo sau giang ly xách kiện xương long như một làn khói chạy hướng về phía khoảng cách thôn có chút khoảng cách tiểu trấn. không bao lâu lát đá thôn thôn khẩu nhiều hai đạo nhân ảnh. trong thôn các thôn dân nhìn thấy có người đến, không ít người đều vụng trộm liếc mắt nhìn, kết quả cái này vừa nhìn, nhất thời từng cái mắt sáng rực lên mấy cái phụ nữ trung niên càng là lập tức tiến tới cùng một chỗ, một năm miệng mười khe khẽ bàn luận. đây không phải là Giang Ly A, hình như là A, không tỷ nói thật đúng là chuẩn A. ngày không có đen, tiểu tử này thật trở về, không chỉ có trở về, cái tên này còn hàm ngư phi thân, vậy mà mang theo cái nữ hài trở về, không phải sao? lại có cô nương biết nhìn bên trên tiểu tử này, nhìn tới hắn gần nhất làm ăn cũng không tệ a. đừng nói, cô nương kia thật xinh đẹp, không phải sao? tuy là tóc không lớn, chẳng qua cái kia xấu hổ, mềm yếu e sợ hình dáng, ta nhìn đều muốn thương tiếc một chút. mắt to. Miệng nhỏ, mặt trái xoan, ai ôi, Chật chập. Nhìn nàng một cái cái kia bất lực ánh mắt, thật là để mắt. Ngực cũng không nhỏ, cùng cái bánh bao lớn giống như. Cái mông cũng không nhỏ a, nhất định sinh cái bé trai. Nếu là người bình thường, những lời này là tuyệt đối không nghe được. Nhưng mà Giang Ly cùng Sương Long cũng không phải người bình thường, tự nhiên đem những lời này đều nghe được trong lốt tai. Giang Ly thì là cảm thấy buồn cười, đồng thời cũng có chút tiểu kiêu ngạo ngẩn đầu lên, rất có một loại áo gấm về quê, trang bức đắc ý hình dáng. Sương Long thì gật cúi đầu, còn kém đem đầu cắm vào trong lồng ngực. Hai tay gắt gao nắm chặt quần áo, người ngoài nhìn là Khẩn Trương, nhưng mà thật sự là Khẩn Trương à. Sương long trong mắt sắp phun ra lửa, đoán chừng nếu không phải trước mắt có cái như là một ngọn núi lớn trấn áp hắn Giang Ly, hắn đã sớm nổi khủng giết thôn. Cho dù như vậy, trong lòng của hắn cũng đã hiện lên vô số loại giết thôn hình ảnh. Giang Ly trở về Hà Nha. "Anh ơi, đây là nhà ngươi cái tiếng người?" Rốt cục hiếu kỳ nặng người đứng ra đặt câu hỏi. Giang Ly cười lên ha hả, tiếp đó mang theo vài phần ngượng ngùng nói, "Tràn đấy, đừng nói như vậy. Còn chưa có kết hôn mà." Vừa nói như vậy, Mọi người nhất thời rõ ràng, đi theo Giang Ly nữ hài thật sự là Giang Ly người yêu. Ngay sau đó mọi người nói chuyện càng hăng say. Đây là nông thôn, không có việc gì thời điểm cùng tiến tới, nhà nào con muôi phối đôi, đều là một cái không nhỏ chủ đề. huống chi là một cái người thông minh hơn 20 năm tiểu tử nghèo đột nhiên có xinh đẹp đầy đặn người yêu. Rất nhanh, Giang Ly liền đi tới cửa nhà, đứng tại cửa chính, nhìn trước mặt đại môn, Giang Ly hít sâu một hơi, tiếp đó khấu vang lên đại môn. Sau một khắc chỉ thấy cửa chậm rãi mở ra, đồng thời đằng sau truyền đến một tiếng sang sảng giọng nữ, ai vậy? Giang Ly lập tức nói Mẹ, ta. Lên keng. Đại môn đóng lại. Tiếp đó nhớ tới lên chốt cửa âm thanh. Một khắc này, Giang Ly chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới viết đầy số hổ. Chương 81, lao nương rất mạnh. Bên trên xương Long tò mò hỏi, cái này thật là ngươi nhà a. Hắc Liên cũng tò mò hỏi một câu như vậy. Giang Ly lúng túng lau lao mũi, lần nữa gõ cửa nói, mẹ, ngươi làm gì a? Liên nghe Hồng Thư thanh em vang lên, đừng nói nhảm, ta hỏi ngươi đáp, đáp đúng tiền đến, đáp sai xéo đi. Giang Ly bất đắc dĩ cười khổ nói, mẹ, ngươi đến mức đó sao? Hồng thư cũng mặc kệ Giang Ly có đáp ứng hay không, trực tiếp hỏi, "Mấy người đồng thời trở về a?" Giang Ly lập tức nói, "Hai người." Hồng thư ngữ khí lập tức trở nên kích động cùng dồn dập, truy vấn, ngoại trừ ngươi, còn lại một cái kia là nam, vẫn là nữ?" Giang Ly lập tức nói, "Nữ." Cách. Chốt cửa bị giật ra thanh âm vang lên. Bang. Đại môn mở ra, một đạo hồng sắc thân ảnh nháy mắt chui ra. Giang Ly tiến lên một bước, vẻ mặt tươi cười mà nói, "Mẹ." Kết quả một cánh tay ngọc đặt tại Giang Ly trên mặt, Hồng thư thuận thế hướng bên cạnh vạch một cái rồi. Rồi dài đầu liền hướng Giang Ly sau lưng nhìn, một bên nhìn một bên ghét bỏ mà nói, ngươi cút sang một bên, đừng cản. Giang Ly đang Hồng tỷ thấy được Giang Ly đứng phía sau xương Long về sau, con mắt lập tức sáng lên. Hồng thư một thanh ôm lấy Giang Ly bả vai đem Giang Ly kéo tới một bên, thấp giọng hỏi, quan hệ gì? Giang Ly ha ha nói, đều mang về nhà tới, ngươi nói quan hệ gì? Hồng thư lập tức mặt mày hấn hở, dùng sức vô Giang Ly bả vai, ha ha cười nói, hảo tiểu tử, không hổ là nhi tử ta. Cô bé này chứ bả vai rộng một chút, khắc cũng không tệ. Giang Ly ha ha một tiếng Nam nhân bả vai có thể không rộng a. Nói xong, Hồng Thư đối sương long vẫy tay một cái nói, cô đương thế nào sương hô a. Giang Ly lập tức trên trán đều là mồ hôi lạnh, lúc này mới nhớ tới mình còn không có hỏi qua gia hỏa này gọi cái gì đâu. Sương Long hơi có vẻ lúng túng nói, ta, ta gọi Long Ninh, Long Ninh, danh tự không sai, đều đừng đứng ở phía ngoài, tiến nhanh phòng đi. Nói xong, Hồng Thư ân cần mở cửa lớn ra, ra hiệu Sương Long vào nhà. Sau đó Hồng Thư đứng tại cửa chính, dắt giọng hô, Tiểu Ninh a, đường khách khí, đến a di nhà. Coi như là nhà mình được rồi, ha ha ha. Cái này một cuống họng giọng rất lớn, Giang Ly xem chừng, nếu không phải thực lực không cho phép, trang bị cũng không được đầy đủ, hồng thư tuyệt đối kêu toàn thôn già trẻ, gà chó dê bỏ biết hết. Bất quá nhìn xem hồng thư kêu phép lối, vui vẻ dáng vẻ, Giang Ly cũng là trong lòng ấm áp, bao nhiêu năm chưa thấy qua nàng vui vẻ như vậy. Hồi tưởng lại những năm qua về nhà, hồng thư trên cơ bản đều là một mặt trầm trầm, hắc hắc cười lạnh nhìn xem hắn, nhìn hắn toàn thân run rẩy, nửa đêm đều muốn khóa trái cửa phòng, sợ hồng thư nửa đêm làm cái bộ tử ném hắn trên giường đến cái cương ép nối dõi tông đường. Đây không phải nói đùa, bởi vì theo hắn cái kia mất tích nhiều năm lão tử nói, Giang Ly chính là như thế tới. Vào cửa, hồng thư lập tức nhiệt tình như lửa kêu gọi Sương Long vào nhà ngồi xuống, sau đó rời ra ngoài các loại rửa sạch trái cây về sau, liền gian dảo nhìn chằm chằm Sương Long hung hăng nhìn. "Đừng nói Sương Long, Giang Ly đều có chút ngượng ngùng, đồng thời chột dạ nhìn thoáng qua Sương Long hầu kết, kết quả để Giang Ly ngoài ý muốn chính là, tiểu tử này hầu kết vậy mà rất nhỏ, tiểu nhân trên cơ bản không nhìn thấy." Hắn đô thị nhẹ nhàng thở ra. "Vô Vô hồng thư bả vai nói, mẹ Nên nấu cơm. Hồng thư sững sở, sau đó cười khan một tiếng nói, kém chút quên đi, vậy thì đi làm. Ai? Cô nương ngươi thích ăn cái gì? Sương long sững sở, ăn cái gì? Mặc dù sương long với cái thế giới này làm qua một điểm bài tập, nhưng là cũng chỉ là một chút da lông mà thôi, rất nhiều thư ý nguyên hoàn toàn không biết gì cả. Nhất là ăn, hắn căn bản không có nghiên cứu qua. Bởi vì tại ác ma nhãn lực, ăn cơm, căn bản không có gì truy cầu, chỉ cần có thể duy trì cơ bản thân thể năng lượng vận hành là được rồi, về phần khẩu vị cái gì, không bao giờ làm cân nhắc. Có cái kia thời gian, không bằng tu luyện tăng thực lực lên tới chân thực, đáng tin. Cho nên, Sương Long là thật không biết thích ăn cái gì, vì vậy nói, cái gì đều được. Hồng Thư nghe xong, cười càng vui vẻ hơn, lén lén đôi Giang Ly nói, cô nương này tốt, lao nương ta thích. Có lễ phép, khiêm tốn, điềm đạm nho nhã, tốt. Nói xong, Hồng Thư cởi mở cười nói, đã không cái ăn, vậy hôm nay tỷ tỷ làm cho ngươi thu sẽ tốt. Giang Ly nghe xong, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, vội ho một tiếng nói, mẹ, bối phận à Hồng Thư trừng Giang Ly một cái nói, ý của ngươi là, xin ngươi lão nương liền giả đúng hay không, không thể làm tỷ tỷ đúng hay không, mỗi người giao một vật, không được a? Giang ly bị Hồng Thư điên cùng công kích một hồi, có chút gánh không được. Con ngươi đảo một vòng, chỉ vào cổng chính xem náo nhiệt một con gà mái nói, mẹ, gia hỏa này như thế mập, ban đêm liền ăn nó đi. Hồng Thư vừa quay đầu lại, kia gà mái liền cùng bị diều hâu để mắt tới như vậy, quay người nhanh chân liền chạy. Hồng Thư cười hát hắt nói, nếu là bình thường lần này gà để khẳng định không có người phần, bất quá xem ở ngươi hôm nay công lao không nhỏ phân lượng, chuẩn. Nói xong, Hồng Thư một sắn tay áo đem áo bào đỏ váy dài váy vung lên đến tiện tay cơ lấy một cây chảy cán bột nhanh chân lưu tinh liền liền xông ra ngoài đồng thời hô chạy đi đâu đang khi nói chuyện chạy cán bột đã xuất thủ kia gã mái mới chạy không bao xa vừa quay đầu lại một cây chảy cán bột đối diện bay tới bảnh gã mái ứng thanh ngã xuống đất sau đó Hồng thư xách lấy gã mái liền đi phòng bếp vừa đi một lần hử phát điệu hát dân gian tay trái một con gà tay phải một con vịt sau lưng có cái béo bút bênh nhà a ha ha nhìn xem điên điên khùng khùng lão giang ly chỉ cảm thấy trở nên đau đầu Giang Ly lại nhìn về phía Sương Long, Sương Long thì là chậm rãi nuốt ngụm nước miếng, đối Giang Ly nói: Mẹ ngươi thật mạnh mẽ. Giang Ly ừ một tiếng, biểu thị tán đồng, sau đó nói: Không nói những cái khác, thôn này bên trong liền không ai đánh thắng được nàng. Ta khi còn bé, bị người khi dễ, nàng một người có thể đem đối phương bằng ra, liền ra mang trẻ đuổi tới ngoài thôn đi tìm nơi nương tựa thân thích, ba ngày không dám về nhà. Sương Long theo bản năng nói, còn có người có thể khi dễ ngươi. Giang Ly gật đầu. Sương Long trong lòng phát lệnh, yên lặng đem đồ thôn kế hoạch từ trong đầu của mình xóa bỏ đồng thời kẹp lấy một cái nguy hiểm tiêu chí, cùng tiêu chú một câu, thôn này bên trong đều là ác ma, không thể chơi vào. Cơm tối rất nhanh làm xong, Giang Li một tòa trên bàn liền trợn tròn mắt, cũng không phải đồ ăn không phong phú, mà là mẹ, ngươi đây cũng quá trực tiếp a. Giang Li nói khẽ với Hồng Thư nói, Hồng Thư hít hít nói, đều dẫn về nhà tới, còn trang cái gì a? Các ngươi người trẻ tuổi không đều cởi mở a, ta cái này gọi thuận thế một cước, giúp ngươi một cái. Giang Li xoa xoa trên chán mồ hôi, nói, mẹ, không phải thuận thế một cước, là lâm môn một cước. Hồng Thư xem thường mà nói đều một cái ý tứ. Nói xong, Hồng Thư Ân cần kẹp lên một lớn đua rau hẹ đưa đến một mặt mộc bức, không biết trước mắt là vật gì sương long trong chén, đồng thời cười nói, "Cô đường, đừng câu nệ, ăn chút phu nhân vui." hà. Chương 82, nghe gà nhảy múa. Hồng Thư ngược lại là một mặt nhẹ nhõm ngắc ý, tùy tiện nói, đúng à, bên ngoài gọi rau hẹ, chúng ta cái này gọi phu nhân vui, về sau ngươi liền hiểu, ăn nhiều một chút, có thể vui vẻ nữa nha." Đến, lại ăn miệng thịt. Gần nhất mấy năm này trong thôn rất heo, trâu, dê cái gì, bạo bối ta đều giữ lại đâu. Ngươi không đến Ai cũng ăn không được, ngươi đã đến, nhất định phải toàn làm đến. Sau đó Hồng Thư kẹp lên từng mảnh từng mảnh hình bầu dục thịt bỏ vào xương long trong chén. Giang Ly ngửa đầu nhìn lên trần nhà, nắm lấy, mình có phải là không nên trở về tới? Đồng thời trong đầu hiện lên vô số heo, trâu, dê dưới hung lành lạnh thời điểm bi thảm hình tượng. Sương Long cũng không nhận biết những vật này, không ăn qua thịt người tương tự thức ăn hắn, lần thứ nhất ăn vào về sau, nháy mắt con mắt liền sáng lên. Rau hệ trướng tráng, hắn một hơi ăn nửa đĩa, hấp các loại tiên tương tự cắt miếng hắn cũng ăn hơn phần nửa bàn. Lại thêm không biết hồng thư từ chỗ nào lấy được hầu sống, thì rắn. Sương Long có thể nói là ăn quên cả trời đất. Giang Ly mặc dù không muốn ăn, bất quá tại hồng thư một tay chảy cắn bột, một tay chết không nhắm mắt đầu gà huy hiếp hạ, ăn cũng không thể sò xương Long ít hơn bao nhiêu. Ăn cơm, hồng thư thu thập xong cái bản, liền lôi kéo xương Long trò chuyện lên trời, thỉnh thoảng phát ra cởi mở tiếng cười. Nghe Giang Ly toàn thân run rẩy, luôn cảm thấy hồng thư là đang đào hán nội tình. Trên thực tế, cũng đúng là như thế, hồng thư giảng đều là Giang Ly khi còn bé bị nàng đánh sự tình. Lúc đầu đây chỉ là tuổi thơ chuyện lý thú nhưng là xương long lại nghe chính là kinh tinh đậu phách, nhìn hồng thư ánh mắt luôn luôn mang theo nồng đậm sợ hãi, thậm chí so sợ giang ly còn nhiều thêm mấy phần. đến ban đêm, hồng thư lập tức chạy trên lầu đi trải giường chiếu. giang ly cùng xương long rốt cục nhẹ nhàng thở ra, nhìn nhau về sau, xương long rốt cục nhịn không được hỏi, heo bảo, dế bảo, châu bảo đến cùng đều là cái gì à? bất quá mùi vị không tệ à? giang ly sững sờ, lần nữa một lần nữa đánh giá xương long, một cái đại lao ra vậy mà không biết những vật này là cái gì? trong hốc núi ra, vẫn là địa vực khác biệt, cách gọi khác biệt. Bất quá không đợi Giang Ly suy nghĩ nhiều đâu, Hồng Thư đã đang đang đang xuống lầu tới, hấp tấp chạy tới, một tay một cái lôi kéo hai người liền lên lầu, loàn loảng, soảng. cửa phòng đóng lại, sau đó liền nghe Hồng Thư ở bên ngoài hô, trời tối rồi, các ngươi sớm nghỉ ngơi một chút ta. Cái này lớn nông thôn, ban đêm cũng không có gì hoạt động, chính là đi ngủ tạo người. Ku ku, đi ngủ. Giang Ly nhìn lên trời còn không có tối đen ngoài cửa sổ, cùng nơi xa trên đường tụ tập cùng một chỗ chuẩn bị nhìn công chiếu phim các thôn dân, trên chắn đều là hát tuyến, thầm nghĩ, mẹ, ngươi nói lao có thể hay không đánh trước cái bản nhạc à? Nhà ta tổ truyền ra mà dày, cũng không thể như thế bị đánh mặt a. Giang Ly thử đẩy cửa, kết quả phát hiện cửa phòng lại bị khóa trái. Giang Ly triệt để sắp sụp đổ, hắn thề, về sau không sinh hài tử, kiên quyết không mang bạn gái về nhà. Nếu không, để mẹ hắn hành hạ như thế, cái gì bạn gái đều phải dạy bỏ chạy không thể. Một đêm này, Giang Ly vừa mới bắt đầu là cùng Sương Long mắt lớn trừng mắt nhỏ, về sau hai người liền nghe được cổng lén lén lút lút có người đến gần thanh âm, qua nửa ngày truyền đến cảm thấy rất ngờ vực thanh âm, chẳng lẽ đóng băng bảo bối quá thời hạn rồi. ăn nhiều như vậy đều không có phản ứng. Không nên a. Lại qua một hồi, thở dài một tiếng vang lên, tiếp lấy một trận rất nhỏ tiếng bước chân đi. Giang Ly không còn gì để nói, Sương Long thì nhẹ nhàng thở ra. Giang Ly không bao lâu liền ngủ mất. Sương Long lại là ngủ không được, lần thứ nhất tiến vào xã hội loài người, vốn cho là mình là sói nhập bề cửu, kết quả phát hiện, trạng thứ nhất chính là sói nhập hang hổ. Trong mắt hắn, thôn này bên trong người đều là mã nhân, hắn một cái đều đánh công lại, xem ai hắn đều có chút run lẩy bẩy ý tứ. Lần thứ nhất, hắn hối hận sau khi tấn cấp đem mình dựa theo nhân loại tiêu chuẩn thẩm mỹ, trở nên tuấn mỹ như vậy. Sớm biết còn giữ lại trung niên đại thuốc bộ dáng, đâu còn có hiện tại cái này trồng phiến phước. Nhìn thoáng qua bên trên Giang Ly, thở dài một tiếng, Sương Long cũng ngủ. Trên nóc nhà, Hắc Liên ngồi ở kia, nhìn lướt qua Sương Long, nhìn nhìn lại Giang Ly, khụ cột miệng nói, "Được rồi, chứ không nhắc nhở hắn, liền làm." "Ân, ngân hàng tiền tiết kiệm đi." Một đêm này, Giang Ly mộng thấy tiểu sơ cao trùng, đại học cùng đi vào xã hội ở trong tất cả cô gái xinh đẹp, kìm nén đến hắn trong giấc mộng gầm thét liên tục, khắp thế giới tìm nước uống. Ngày thứ hai, trời vừa sáng. Giang Ly mở to mắt về sau, liền trợn tròn mắt. Hắn cùng Sương Long mặt đối mặt nằm nghiêng, hai người còn duy trì khoảng cách nhất định, nhưng là kia là chủ thể bộ phận, còn có một bộ phận tựa hồ đã cầm vũ khí nổi dậy, chống lên một mảnh bầu trời. Rất có nghe gà nhảy múa, thập đâm lê đau tư thế. Còn tốt, ta giải. Giang Ly bản thân an ủi một tiếng, đồng thời trong lòng mắng một câu, mẹ quá hố, nhiều như vậy bộ thận, liền không sợ đem ta bộ nổ a. Đẩy cửa, cửa phòng vậy mà mở, xem ra có người so với hắn lên còn sớm. Đi xuống lầu, Giang Ly liền thấy hồng thư bắt chéo hai chân ngồi ở trong sân chiến lễ, hậm hừ gặm lấy hạt dưa mang lấy trước mặt đi ngang qua một con gà trống lớn đồ vô dụng thật vất vả đem các ngươi nuôi lớn đẻ trứng cũng không biết ngươi nói các ngươi còn có cái gì dùng Giang Ly ngay xong, mặt lập tức liền đen mẹ ta đây là yêu đương không phải máy gieo hạt ngươi có thể hay không cho điểm tiến hành theo chất lượng cơ hội Giang Ly hỏi Hồng Thương ngẩng đầu một cái nhìn lướt qua Giang Ly sau đó nghĩ nghĩ về sau nói ta cái này không phải cũng là gấp sao ngươi xem một chút lao tử gia người ta cháu trai đều có thể đánh xì dầu Giang Ly hai mắt khẽ đảo nói mẹ lao tử gia hải tử đều 40 ta mới. Người mới cái gì? Chuyện này chúng ta luận bối phận, bất luận tuổi tác. Đúng, cháu ngươi năm nay ông cháu, ta kết quả liền cái cháu trai cái bóng cũng không thấy, ngươi nói ta có thể không đợi à?" Hồng thư tiếp tục thầm nói. Hắc Liên ngạc nhiên nói, "Cháu ngươi mạnh như vậy, ngươi mới 20 ló đầu, cháu ngươi chẳng phải là mười mấy tuổi liền làm ra ra?" Giang Ly ở trong lòng hồi đáp, "Ta cháu kia là bối phận trên cháu, năm nay 76." "Hắc Liên." Hắc Liên vội ho một tiếng nói, "Ta hai hiện tại là một thể, về sau ngươi gọi ta tiếng cha, dựa theo ta ở độ tuổi này cùng bối phận Về sau tất cả ác ma nhìn thấy ngươi đều phải gọi ngươi một tiếng tổ tông. Dựa theo người địa cầu tuổi thọ để tính, ngươi tối thiểu nhất cũng là hầu tự cấp bậc kia. Giang Ly nghe được cái này, thật muốn cho hắn một bàn tay, không phải Hồng Thư tại cái này, hắn cũng không tốt độc thủ, chỉ có thể cho hắn một cái lưỡi mắt, để chính hắn lĩnh hội. Không nói, bữa sáng làm cho ngươi tốt. Một hồi hai người các ngươi nhớ ký ăn a thôn bên cạnh nghe nói hôm nay là một đầu con lửa, ta đi xem một chút. Hồng Thư nói xong, đứng dậy liền hướng bên ngoài đi. Giang Ly theo bản năng hỏi, mẹ, ngươi muốn năn thịt lừa? Chương 83. Hùng hán truy cập trang web ODIOtruyenphun.com để nghe trò bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 1. Không phù hợp đại ma vương nhất mộng hoàng lương 1981 tự 2019. 070914 giờ 12 phút. Hồng thư quay đầu ha ha cười lạnh nói, ta muốn thử một chút tươi mới con lừa bảo có hữu dụng hay không. Giang Ly. Hồng thư đi sau đó, Giang Ly cũng không có việc gì làm, ngồi ở trong sân nhìn gà trống lớn, gà mái cùng với một đám gà con trên mặt đất loạn kiếm ăn nhi ngây người. Lúc này Hắc Liên ngồi xuống, hỏi, ngươi trở về chính là vì nhìn một chút mẹ ngươi. Giang Ly lắc đầu nói, Ác ma nhiều như vậy, nàng ở nhà một mình, ta không yên lòng. Hắc Liên lắc lắc đầu nói, hiểu không được, ta từ nhỏ đến lớn chỉ có một người, không có gì lo lắng. Chẳng qua ngươi nếu không yên lòng, dứt khoát đem nàng nhận đi, chẳng phải xong rồi? Giang Ly cười khổ nói, nếu có thể nhận đi, đã sớm đón đi. Lão tử ta tại ta tám tuổi thời điểm đi, lại có không có trở về. Mẹ ta nói, hắn chỉ là lạc đường, nhất định có thể trở về. Nàng nói, nàng nếu là đi, chờ Lão tử ta trở về, tìm không thấy chúng ta làm sao xử lý? Vì chờ hắn, mẹ của ta đã tại bực này hơn 10 năm. Hắc Liên của cổ miệng, không lên tiếng, dường như cũng có chút tâm sự. Giang Ly tò mò hỏi, ngươi có tâm sự? Hắc Liên gật đầu nói, ừm, ta chợt nhớ tới, có một nữ nhân đợi ta mấy trăm năm. Giang Ly tò mò mà nói, sau đó thì sao? Hắc Liên thở dài, lắc đầu không lên tiếng, ngẩng đầu nhìn lên trời nói, ác ma sinh hoạt rất đơn giản, đơn giản vui vẻ, đơn giản đau lòng, đơn giản chém giết. Thế giới nhân loại rất phức tạp. Giang Ly cười nói, vậy ngươi càng ưa thích một bên nào? Hắc Liên còn chưa lên tiếng. Liền nghe Giang Ly điện thoại phát ra một hồi chói tai như là bệnh tâm thần đồng dạng tiếng cởi. cười, "Í ha ha ha." Giang Ly cầm điện thoại di động lên, vừa nhìn, dĩ nhiên là Trình thụ đánh tới. "Ta tại gia tộc đây. Cái gì? Ngươi cũng tới, ngươi tới làm gì?" Giang Ly không hiểu hỏi. Trình thụ nói, "Lát đá bên trên miếu miệng thôn gần nhất xuất hiện mấy kiện mất tích án, sự tình rất cổ quái, hơn nữa có người trong núi đã nghe qua quái thú gào thét, chúng ta nghi ngờ nơi đó có ác ma." Mặt khác, căn cứ đáng tin tin tức, Ngu hoàng sơn bên trong lúc ấy tụ tập một đám ác ma, căn cứ tù binh ác ma cấp tin tức." ngươi lúc đó giết chết cái kia xương long chỉ là xương long một cái phân thân mà thôi bản thể hắn gần nhất mới phá kén mà ra hơn nữa giết không ít người căn cứ hiện trường dấu vết điều tra đến xem hắn rất có thể là hướng bắt đầu đi từ nơi đó đi bắt đầu vừa vặn đi ngang qua ngươi quê quán ta muốn kiện ngươi về nhà liền tiện đường nhìn một chút ngươi giang ly sau khi nghe xong nhướng mày chuyện hắn lo lắng nhất vẫn là phát sinh quê quán lân cận vậy mà cũng có ác ma giang ly liếm môi một cái nói biết nhà ta lân cận ác ma vị trí cụ thể a trinh thụ nói cho đến trước mắt Chúng ta còn không rõ ràng lắm đầu kia ác mà cụ thể hình ảnh. Giang Ly đánh gãy trình thụ lời nói nói, không cần nói cho ta hắn như thế nào, cũng không cần nói cho ta biết đối phương có mấy con, ngươi liền nói cho ta biết, hắn ở đâu là được. Trình thụ nghe vậy, một hồi cười khổ, sau đó nói, chúng ta cũng còn không rõ ràng lắm, chờ ta đến, rồi nói sau. Giang Ly gật đầu nói, vậy được, chờ ngươi a. Trình thụ, tốt đi, chúng ta ngồi máy bay trực thăng tới, rất nhanh liền đến. Giang Ly nghe xong, trực tiếp cúp điện thoại, mắng một câu, ta ghét nhất khoe của nói xong, Giang Ly nắm nắm nắm nắm đấm. Khà khà nói, có điều, mấy cái ước không chết là một chuyện tốt ta. Lần này ta nhất định phải nhẹ nhàng một chút. Đúng lúc này, cổng truyền đến một hồi tiếng thắng xe. Cùng lúc đó, sâu trong núi lớn, một đạo hồng sắc thân ảnh xuất hiện tại một cái lớn hang động đá vôi phía trước, hai tay chống nặng, hét lớn một tiếng, lựa chết đi ra nhận lấy cái chết. A một tiếng lửa hí vang lên, sau một khắc, một đoàn bóng đen vọt ra. Bóng người màu đỏ nhanh chóng lui về phía sau, gần như là đồng thời, một cái một người lớn nhỏ con lửa móng đập vào bóng người màu đỏ đứng địa phương. Ẩm. Đại địa trong nháy mắt bị bước ra một cái lỗ to. Khói bụi tản ra, một đầu cao 5m, toàn thân màu xám đen lửa xuất hiện ở cửa động, nói là lửa, lúc này đã không thể gọi lửa, toàn thân hắn lông tóc xám đen tỏa sáng, trên đầu mọc ra một chiếc sừng, móng bên trên có móc câu, một đôi mắt lập loè hoang mang, hiển nhiên đây là một đầu ác ma. Nữ nhân chết tiệt, ngươi lại còn dám đến. Lần trước bảo ngươi chạy, lần này, ngươi sợ là chạy không thoát. Ác ma con lửa âm trầm nói. Nữ tử áo đỏ chính là Giang Ly mẹ, Hồng thư. Hồng thư bĩu môi nói, nếu không phải chờ ta con trai trở về, Ngươi cho rằng ta sẽ để cho ngươi nhảy nhót lâu như vậy? Ngày hôm nay con của ta trở về, ngươi bây giờ có hai con đường, hoặc là đem ngươi dưới hung đổ trời kia cho ta, hoặc là chính ta đi cắt, hai chọn một đi. Ngươi cũng đừng mất hứng, thôn bên cạnh mấy người đều là ngươi giết ta, chẳng qua ngươi cũng coi như thông minh, ta phát hiện ngươi về sau, ngươi một mực trốn ở chỗ này không có lại làm ác, nếu không ta đã sớm động thủ. Nói đến đây, Hồng Thư liếc qua Ác Ma Con lửa dưới hung nói, đi không lôi thôi dài dòng, ngươi chủ động đem đồ vật giao ra, ta lưu ngươi nửa cái mạng. Nếu không, Ác Ma Con lửa sững sờ. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới Hồng Thư dĩ nhiên là chạy bảo bối của Hà tới, nhất thời nổi giận, giận dữ hết, nữ nhân chết tiệt, ngươi cho rằng ngươi là ai? Đừng! Một đạo hồng quang hiện lên, một cái tát mạnh quất vào con lửa trên mặt, cái kia to lớn con lửa thân bành một tiếng tại chỗ xoay hơn phân nửa vòng, đầu trực tiếp đâm vào trên núi. Hồng Thư run lên cổ tay nói, chờ ép ta động thủ a, ta ra tay cũng không có nặng nhẹ. Ác ma con lửa bị một tát này đánh cho hồ đồ, theo sau nổi giận một tiếng, hơi ngửa đầu, miệng rộng mở ra, một đoàn lục quang sáng lên, bành! Một nắm đấm đánh vào ác ma con lửa trên đầu. Ác ma con lửa đầu trực tiếp bị đập vào ngọn núi chính giữa, tiếp lấy một đạo đao quang sáng lên. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, tiếp lấy lại là một đao sáng lên, một viên to lớn con lửa đầu rơi xuống trên mặt đất. Ác ma con lửa chết không nhắm mắt nhìn chằm chằm cái kia kéo lấy một cái thô to ra hỏa chậm rãi bóng lưng rời đi, vẻ mặt nghi hoặc, hiển nhiên hắn không nghĩ ra, lần trước còn bị hắn đuổi đầy đất chạy nữ nhân, lần này làm sao lại mạnh như vậy. Lúc này hồng thư quay đầu hướng hắn nét miệng cười nói, "Nữ nhân, vì mẹ lại được, vì con của ta đòi con dâu. Ngày ta cũng dám đâm cho lỗ thủng. Sau khi nói xong, Hồng thư phảng phất tại độc thoại, cười khổ một tiếng nói, nếu không phải cuộc sống của ta không nhiều lắm, ta mới không thao lòng này đây. Ta chỉ muốn thời điểm ra đi, mắt nhìn Tôn tử. Nói xong, Hồng thư lắc đầu chui vào trong rừng cây. Giờ này khác này, Giang Ly nhà. Giang Ly lông mày vận thành một cái chữ xuyên, nơi này là nhà hắn, bất kể là ai đến, đập cửa là tối thiểu nhất lễ phép, không đập cửa liền đi vào, cái này không khỏi cũng quá không hiểu chuyện đi. Chương 84, bị người khi dễ. Cảnh thứ hai. Không phù hợp đại ma vương nhất mộng hoàng lương 2023 tự 2019. 07:09 14 giờ 13 phút. Đại môn đẩy ra, một tên để tóc dài người trẻ tuổi đi vào, nhìn tuổi tác, dường như so Giang Ly còn nhỏ 2 tuổi, nam tử trẻ tuổi ăn mặc một thân Âu phục đen, dài ra bóng lưỡng, toàn thân cao thấp đều để lộ ra một loại gần như ép buộc trứng giống như quy củ, thậm chí liền tóc đều từng cây quan tới, dùng keo xịt tóc định tốt hình, không, có một cái chạy loạn. Ánh mắt của hắn tùy ý trong sân nhìn lướt qua, tiếp đó rơi vào Giang Ly trên người, lông mày lên nói, "Ngươi là Giang Ly?" Giang Ly nói, "A." Có chuyện a? Nam tử trẻ tuổi không có giải đáp Giang Ly lời nói, tại xác nhận Giang Ly thân phận về sau, trong mắt của hắn trong nháy mắt không còn Giang Ly cái bóng, tiếp đó căn bản không đem bản thân coi như người ngoài giống như, hướng trong phòng đi tới. Cả người đều tản ra một loại chẳng thèm ngó tới, ngôn cùng tự đại nhuệ khí. Giang Ly nhướng mày nói, ngươi là ai a? Ta còn không có bảo ngươi vào nhà ta đây. Nam tử trẻ tuổi nghe vậy, thôi không kiên nhẫn liếc mắt nhìn Giang Ly, theo sau mang theo vài phần đồng tình rễu cớ nói, ngươi thật đúng là cái vô chi người bình thường a. Giang Ly trên trán đều là hắc tuyến, hắn có chút không hiểu nổi. Trước mắt cái này tự cho là đúng ngu xuẩn là ở đâu ra à. Đúng lúc này, cổng truyền đến một hồi tiếng cười vui, tiếp lấy mấy cái người giả đi vào. Giang Ly vừa nhìn, mặt càng đen hơn, người tới không phải người khác, đúng là hắn Tam Bá cả nhà. Nhìn Tam Bá cả nhà người hồng quang đầy mặt, vui mừng nướng mày biểu lộ, Giang Ly liền biết, phiền phức đến, đến rồi. Hắn Tam Bá là cái buồn bã nữ nhân, thân hình không cao, một mặt nếp nhăn, con mắt không lớn, bình thường không, cười thời điểm, cũng mị mị lấy, thoạt nhìn rất ôn hòa. Nhưng mà Giang Ly biết, hắn cái này Tam Bá là điển hình ngoài miệng một bộ trên tay một bộ hơn nữa đặc biệt ưa thích chiếm tiện nghi nhỏ ai ôi giang ly người trở về á tam bá vừa nhìn thấy giang ly lập tức cười ha hả chào hỏi giang ly sững sờ ngẩng đầu nhìn ngày không nghĩ ra ngày hôm nay mặt trời từ chỗ nào một bên thăng lên cái này tam bá từ trước tới nay đều là vào cửa không để ý hắn ngày hôm nay vậy mà chủ động cùng hắn chào hỏi chuyện ra khác thường sợ là có yêu người ta quả nhiên giang ly lên tiếng kết quả tam bá căn bản không có nhìn cũng không có phản ứng hắn phảng phất vừa mới câu nói kia là hướng về phía không khí kêu giống như Tam Ba đối lại tiến lên cửa người trẻ tuổi hô lên: Lý Thành, mau tới đây, giới thiệu cho các ngươi một chút à. Người trẻ tuổi nhíu môi khinh thường, bất quá vẫn là tới. Hắc Liên thấy đây, cười nói: Giang Ly, người ta trong mắt căn bản không có ngươi à? Đây là rõ ràng là tới đạp ngươi một chân, chẳng cái bước à? Ngươi cứ như vậy nuông chiều bọn họ. Giang Ly bất đắc dĩ trong lòng nói: Ta có biện pháp nào? Mẹ của ta đem cha ta người bên kia nhìn rất nặng, từ nhỏ đến lớn cũng không quá muốn cùng bọn họ làm ở mỹ. Hắc Liên nhíu môi nói: Mẹ ngươi loại ý nghĩ này, ta thật xem không hiểu. Giang Ly ha ha nói: Ngươi xem không hiểu nhiều nữa đây, chẳng qua trước kia bọn họ không có như vậy cùng ta làm ở Mỹ qua, bởi vì ta học tập một mực so với bọn hắn nhà hài tử tốt, không sánh bằng, liền yên tĩnh. Lần này chạy ta tới, nhìn tới bọn họ là thật lòng tin tăng cao a. Tam Bá cười nói, Giang Ly à, đây là ta tiểu nhi tử Lý Thành, hắn trước kia một mực tại nơi khác đi học, cho nên các ngươi rất ít gặp mặt. Lần này đây, hắn trở về chủ yếu là để ăn mừng một chút hắn gia nhập thủ hộ giả tổ chức trại tân binh sự tỉnh. Nói đến đây, Tam Bá hỏi Giang Ly, Giang Ly à, thủ hộ giả tổ chức trại tân binh, ngươi biết không? Lý Thành không nhịn được nói, mẹ, đừng nói nữa. Thế giới của chúng ta không phải người bình thường có thể rõ ràng. Nói xong, Lý Thành như là trưởng bối đồng dạng nhìn Giang Ly nói, tuy là ngươi năm đó học tập so với ta tốt, vì cái này, ta bị mẹ ta cũng đánh qua. Nhưng mà ta không hận ngươi, nếu không phải là bởi vì nàng rất cầm ngươi đối phó với ta so, buộc ta trước thời hạn đi vào xã hội, ta cũng chưa chắc có cơ hội tiếp xúc đến thủ hộ giả tổ chức. Hiện tại, ta vào thủ hộ giả tổ chức, tuy là từ nay về sau chúng ta chính là trên trời dưới đất người của hai thế giới, nhưng mà nếu như ngươi có cái gì phiền toái. Có thể trả tiền của ta, người bình thường điểm này chuyện, ta vẫn là làm định." Giang Ly nghe xong, ánh mắt sáng lên, lập tức nói, "Tốt, trước tiên đem ta về nhà Lộ Phí báo đi." Đinh. Hoán hơn 10. Lý Thành Biểu lộ trong nháy mắt đọc lại. Đoán chừng hắn cũng không nghĩ tới đối phương sẽ đến như vậy thoáng cái. Tam Bá cũng là một mặt xấu hổ, vội ho một tiếng nói, "Giang Ly à, giữa các ngươi nói chuyện gì tiền đâu?" Giang Ly khinh thường vung tay lên nói, "Lộ Phí mới hơn 100 đều trả không được, vậy các ngươi ở ta nơi này còn khoác lác gì nữa a?" Nói xong, Giang Ly xoay người rời đi đinh, ván hận 20. mươi, ván hận 10. thấy cảnh này, nguyên bản một mặt đắc ý tam bá cùng lý thành, mặt đều đen, trong lòng giận mắng. Nóa, người này tại sao như vậy a? người bình thường ai sẽ như vậy a? lý thành cắn răng nghiến lợi nói, người đây là đồ kỵ. giang ly quay đầu lại hỏi nói, đừng nói nhảm, ngươi thổi lớn như vậy nư bức, lộ phí trả không trả? trả cũng nhanh chút, không trả chính là đánh ngươi bản thân mặt, vừa thổi như bức liền bị đánh, có thể phải trả đường. người đây là muốn không biết xấu hổ tiết đâu a? lý thành, chẳng qua cuối cùng, lý thành vẫn là nói, trả. Giang Ly không nói hai lời, đưa tới điện thoại, nói: "Quét mã a, 400." Tam Bá nghe xong, cũng lên. Tuy là Lý Thành gia nhập thủ hộ giả tổ chức Trại Tân binh, nhưng mà Trại Tân binh không phải là thủ hộ giả tổ chức, đây là hai khái niệm. Trại Tân binh binh sĩ, không bao nhiêu tiền, cũng không sung túc. Bọn họ vừa mới để ăn mừng Lý Thành sự tỉnh, cho Lý Thành mua một chiếc xe, tiền bạc bây giờ đang tăng cường đây. 400 không nhiều, nhưng mà keo kiệt cả đời Tam Bá, vẫn là một hồi thì đau. Ngay sau đó Tam Bá nói: "Không phải hơn 100 a. Làm sao thành 400?" Giang Ly một tiếng nói: 199 không phải cũng là hơn 100 a. Dư thừa hai khối tiền là tiền nước, vừa vặn 400, có chuyện a. Lúc nói lời này, Giang Ly đã nhìn về phía Lý Thành. Đinh. Ván hận 20. Lý Thành trẻ tuổi năng tính, thích sĩ diện, đương nhiên là cắn răng miễn lợi đồng ý, cho Giang Ly thanh toán xong 400 khối. Giang Ly đắc ý thu tiền về sau, cười ha hả nói, "Vậy được, các ngươi tùy ý đi. Cố gắng lên a, làm rất tốt, chờ ngươi phi thiên a." Nói xong, Giang Ly xoay người đi. Tam bá phụ thấy đây, nhướng mày, một mặt nghiêm túc nói, "Giang Ly đem tiền trả lại trở về. Giang Ly quay đầu nhìn Tam bá phụ nói, "Vì sao?" Tam bá phụ lạnh lùng nói, "Không có quý củ. Cha ngươi cứ như vậy dạy ngươi à? Hố tiền của người khác, ngươi còn lý luận? Đại ca, việc này ngươi mặc kệ a." Nhị bá phụ nói theo, "Đứa nhỏ này bị đệ mợ nuông chiều đến quá không ra gì." Đại bá gật đầu, nghiêm túc nhìn Giang Ly nói, "Giang Ly, tuy là lao ngu không tại, nhưng mà chúng ta những này làm ba bá, bá phụ trưởng bối, cũng không thể nhìn ngươi như vậy không tưởng nổi. Mau đem tiền còn cho Lý Thành, nói lời xin lỗi, chuyện này vậy thì thôi. Nếu không Chương 85, bao che cho con cánh ba. Không phù hợp đại ma vương nhất mộng hoàng lương 1955 tự 2019. 070914 giờ 14 phút. Nếu không như thế nào? Giang Ly xem thường hỏi. Đại bá nói, nếu không, ta liền thay thế cha ngươi, hảo hảo giáo dục ngươi một chút, hoặc một ít nên làm như thế nào người. Nói xong, đại bá ngữ trọng tâm trường nói, Giang Ly, ngươi phải hiểu được một vấn đề, phong thủy luân chuyển. Trước kia ngươi học giỏi, mọi người nương chiều ngươi, nhưng mà hiện tại không giống với lúc trước, ngươi cùng Lý Thành ở giữa chênh lệch đã kéo ra hơn nữa về sau chỉ có thể càng ngày càng lớn ngươi bây giờ đạt được sảng khoái nhất thời tỏ ra quá ngây thơ lại quá một hồi ngươi sợ là liền ngưỡng mộ hắn cơ hội cũng không có lý thành ngẩng đầu lên một mặt vẻ đắc ý giang ly lại có điểm không vui đúng lúc này đại môn len ken một tiếng mở tiếp lấy liền nghe một thanh âm vang lên cơ hội gì à đám người quay đầu nhìn lại chỉ thấy hồng thư kéo lấy một cái bao tải trở về tam bá lập tức nói hồng a ngươi trở lại rồi con của ngươi có chút quá mức à chúng ta những trưởng bối này cùng hắn nói chuyện hắn hờ hững lạnh lẽo vậy thì thôi còn quản con của ta muốn báo tiêu qua lại lộ phí. tuy là con của ta gia nhập thủ hộ giả tổ chức trại tân minh làm người rộng lượng nhưng mà cũng không thể như vậy nuông chiều hẳn à? tam bá bỡ là bỡ là nói một đống kết quả hồng thư nghe xong sau đó chỉ hỏi một câu các ngươi bắt nạt con của ta tam bá lý thành cùng với tam bá phụ nhất thời ngây ngẩn cả người thầm nghĩ nữ nhân này là cái gì não mạch kín à? hồng thư không để ý tới bọn họ đem bao tải ném vào trong phòng tiếp đó hướng về phía giang ly với tay một cái nói con trai chuyện ra sao giang ly không lên tiếng đây tam bá phụ ẹn hè một tiếng Như là một cái ngay thẳng trưởng bối đồng dạng, nói: "Để muội, chúng ta lần này tới chủ yếu là tới báo tin vui. Nhà chúng ta tiểu thành vào thủ hộ giả tổ chức trại tân binh cùng với mua xe mới, cho nên muốn mời các ngươi một nhà cùng đi ăn một bữa cơm." Kết quả vừa thấy mặt, ai không phải ta nói, nhà ngươi hài tử đến quản một chút. Hắc Liên đứng tại Giang Ly bên cạnh, nói: "Những người này lật ngược phải trái bản lĩnh rất mạnh a, ta đoán chừng ngươi cũng bị mẹ ngươi đánh." Giang Ly thầm cười khổ nói: "Lúc trước bọn họ cũng là như vậy bắt nạt mẹ của ta, mấy người mồm năm miệng mười, đen có thể nói thành trắng, trước một khắc má ngươi." Sau một khắc liền có thể nói thành người mang hắn. Nhiều lần ta đều mang theo cây gậy muốn đánh người, chẳng qua đều bị mẹ ta ngăn trở. Nàng nói qua, đây là lao tử ta bên kia người thân, hắn không còn nữa, chúng ta đến chiếu cố một chút, nhường điểm, duy trì lấy lao tử ta bên kia tình thân. Hắc Liên bĩu môi nói, loại này thân thích, muốn tới làm gì dùng? Giang Ly đi theo gật đầu, thực ra hắn cũng nghị không thông, loại này mỗi ngày tới nhà ngươi giễu vợ dương ai, nhà ngươi có cái gì ăn ngon liền chủ động tới cửa xin ăn, ăn xong rồi còn đóng gói mang đi, có chuyện liền cứ gọi ngươi đi hỗ trợ không có việc gì hưởng thụ thời điểm coi như người không tồn tại ở trước mặt người ngoài nói mình đối người tốt xoay người liền hố thân thích của ngươi đến cùng có cái gì tốt duy trì tam bá thấy tam bá phụ mở miệng lập tức hét lại nói chính là a nào có như vậy cách đối nhân xử thế cái này vào xã hội có thể dung dễ chịu thì ta tuy là giang ly học tập không sai nhưng mà hiện tại không phải cũng không có gì tốt công việc a con của ta tuy là trước kia học tập không giỏi nhưng mà hiện tại dù sao cũng là thủ hộ giả quân dự bị tương lai đi ra đó cũng không phải là người bình thường nhị bá phụ cũng đi theo nói giúp vào không a là ngu không ở nhà, chúng ta đều biết người mang hải tử không dễ dàng. Chẳng qua cái này tư tưởng đức tính bên trên, nhất định phải hảo hảo dạy a, không thể nung chiều, học xấu nhưng là không tốt. Nhị ba nói, muốn đổi nhà ta bắt con dám như vậy, ta sớm đem hắn chân đánh gãy. Mấy người ngươi một lời ta một câu nói, Giang Ly híp mắt nhìn về phía phía sau cửa cây trổi. Lúc này Giang Ly phát hiện, hắn mẹ hơi cúi đầu, khỏe môi nhếch lên lau một cái vui vẻ như chút được gánh nặng, ánh mắt vô cùng quỷ dị, dường như muốn khóc, lại tựa hồ muốn cười. Đúng lúc này, Hồng Thư đột nhiên mở miệng, các ngươi có ý tứ gì? Lời này vừa nói ra, đám người theo bản năng ngậm miệng, nhìn về phía Hồng Thư. Hồng Thư ngẩng đầu lên, ánh mắt như điện đảo qua tất cả mọi người mặt, tiếp đó thấp mấy phần ta hỏng cười nói, làm gì? Thật coi lão nương tốt tính a? Thật coi lão nương là thằng ngốc A. Đại Bá thấy đây, thấp giọng quá lớn, em dâu, chú ý một chút, ngươi làm sao nói đây? Hồng Thư trừng mắt liếc rất ít nói chuyện, nhưng mà vừa mở miệng chính là can ngăn lại Đại Bá, tức giận nói, lăn ngươi lại ra. Đại Bá nhất thời bị chửi choáng váng, nhiều năm như vậy, mọi người đối với Hồng Thư ấn tượng đều là, tuy là Hồng Thư rất cường thế nhưng mà đối với người trong nhà vẫn là rất dễ bắt nạt ngày hôm nay đột nhiên nổi khủng thậm chí từ trước tới nay rất tôn trọng đại bá hồng thư thậm chí ngay cả hắn đều mắng hắn làm sao chịu được đại bá vẻ mặt đen nhánh nhìn chăm chăm hồng thư nói ngươi quá đáng hồng thư chống nạnh mà đứng ha ha cười nói quá phận lão nương nhịn các ngươi nhiều năm như vậy các ngươi thật sự cho rằng lão nương dễ ương à. cũng không hỏi xem người trong thôn người nào tờ mở dám khi dễ ta nói xong hồng thư chỉ vào tất cả mọi người từng chữ nói ra mà nói thật coi ta ngu trước kia các ngươi cũng liền bắt nạt bên dưới ta chiếm nhà ta chút lợi lộc, ta đọc lấy trượng phu ta tình cảm, cố gắng duy trì lấy quan hệ lẫn nhau, cho nên mới tùy theo các ngươi. người nào chiếm tiện nghi của ngươi, chớ có nói hiệu nói vượng. tam bá nói, hồng thư chừng mắt liếc tam bá, sau đó nói, đến nhà ta ăn một bữa cơm, thời điểm ra đi thuận đi một con gà chính là ngươi à? thường thường mang theo mấy cái nát táo đến nhà ta đến, thời điểm ra đi đào ta dưới vườn món ăn là ngươi đi. lão gia tử ở thời điểm, ngươi một năm không quay về mấy lần, đều là ta trở về chăm sóc, ngươi lại tại bên ngoài nói ta bất chấp nhà, không sai à? Lão gia tử ngừng trệ về sau, là ta tay phân tay nước tiểu hầu hạ, ngươi đang làm gì? Ngày ngày nói mang hài tử, vất vả tới không được, lão nương liền không có hài tử à? Lão gia tử thời điểm ra đi, đưa tang tiền ta ra hơn phân nửa, mấy người các ngươi đây, từng cái tại cái kia giả nghèo, giả ngu, thật đến đưa tang thời điểm, từng cái lại chạy đến giả bộ hiếu tử hiền tôn, bị xuống đất khóc ròng ròng, giả khóc nấc, giả bộ đau khổ, cả đám đều tốt hành động a Mà ta đây, ta thở mở ban ngày chiếu cố khách cửa, ban đêm giúp việc bếp núc làm đồ ăn, nửa đêm thủ linh đường, kết quả đây. Kết quả các ngươi đối ngoại nói, tiền là các ngươi ra, các ngươi hiếu thuận, ta chính là cái an trực. Thật coi ta không biết ta. Hồng Thư từng cái vấn đề nói ra, tất cả mọi người mặt đều trở nên khó coi. Hồng Thư từng bước một tiếng lên, từng nhà chỉ vào cái mũi mắng, ngươi. Mỗi lần đều can ngăn lại. Ngươi, phẫn nộ làm gì? Nhà ngươi gà mái đẻ trứng cũng phải gọi lão nương đi theo lễ, con của ta học lên, ngươi nói ngươi đau bụng tới không được. chương 86, Người nào đánh? Không phù hợp Đại Ma Vương nhất mộng Hoàng Lương -2019. 07 -13 giờ. Đám người rất muốn cãi lại đôi câu, thế nhưng Hồng Tỷ nổi cùng về sau, nói chuyện liền cùng súng máy giống như, hơn nữa mỗi một súng chúng vào chỗ yếu, đánh bọn họ không hề có lực hoàn thủ. Thấy cảnh này, Hắc Liên cái cầm đều nhanh đi trên đất, không ngừng dùng khuỷu tay gánh Giang Ly, thấp giọng nói: "Mẹ ngươi thật mạnh mẹ à. Ngươi không phải nói nàng muốn duy trì quan hệ, nuốt giận a. Ngày hôm nay thế nào mạnh như vậy?" Giang Ly cũng là một bụng nghi hoặc, thầm nói: "Ta cũng không biết nàng ngày hôm nay chuyện ra sao a." Chuẩn xác mà nói, hai ngày này nàng biểu hiện đều có chút khác thường. Nếu không phải mắng người khí thế giống nhau như lúc Ta đều tưởng rằng người khác giả mạo, Hồng Tỷ mang cuối cùng, vung tất cả mọi người nói, đừng tơ mờ được đà lớn tới, lao nương cho các ngươi bắt nạt vậy thì thôi, ngày hôm nay còn dám bắt nạt con của ta, đừng cho là ta không biết, không phải là bởi vì ta con trai một mực so nhà các ngươi hải tử học giỏi, trong bụng tức giận à? Thế nào, gia nhập cái thủ hộ giả tổ chức trại tân minh, liền tự cho là đúng bắt đầu đáp ý, muốn dẫm con của ta, tìm tồn tại cảm, ta nói cho các ngươi biết, thủ hộ giả tổ chức trại tân minh, tại lao nương trong mắt, chó má không phải. Lời này vừa nói ra, toàn trường sợ thủ hộ giả tổ chức có thể nói là trái đất cao nhất sức chiến đấu cũng là tinh anh nhất tổ chức áp đảo tất cả trên chức nghiệp đỉnh cao chức nghiệp như vậy tổ chức hồng tỷ vậy mà nói cho má không phải vô chi ngã mạn lý thành dậm chân một cái ầm một tiếng mặt đất đều xuất hiện vết dạng, phẫn nộ hét giang ly vừa nhìn mỹ mắt vừa nhấc đang muốn làm cái gì chỉ thấy hồng tỷ một cái đi nhanh đi tới giơ tay lên chính là một bàn tay tốc độ cực nhanh lý thành thậm chí liền cơ hội phản ứng đều không có một tiếng bị đánh tại chỗ xoay ba vòng đặt ngông ngồi trên mặt đất tam ba thấy đây A kêu lên một tiếng, chỉ vào Hồng tỷ tức giận nói: "Hồ Tiểu Hồng, ngươi quá phận." Hồng tỷ xì si một tiếng khinh miệt nói: "Lão nương quá phận." Tiểu tử thối dám mắng trưởng bối, ngươi đi hỏi một chút thiên hạ này người, một tát này có đáng đánh hay không? Tam bá phương má, muốn tranh biện, nhưng lại không thể nào tranh luận. Dù sao, đạo lý kia quá đơn giản, vãn bối chửi trưởng bối, đáng đợi bị đánh. Cút mẹ mày đi, lão tử cùng các ngươi không phải cùng loại người. Ta là tương lai thủ hộ giả, ta là siêu phàm thoát tục tồn tại, các ngươi những này đáng chết người bình thường, dựa vào cái gì coi ta trưởng bối? Ta tương lai vô tận. Tiềm lực vô tận, ta là tương lai thần. Người dám đánh ta?" Lý Thành trong tiếng gầm giống tức giận, đột nhiên bạo khởi, vung lên năm đấm liền đánh về phía Hồng tỷ. Đúng lúc này, một cái bàn chân lớn đối diện đập đến, trực tiếp đá vào Lý Thành trên mặt. Chỉ nghe bành một tiếng, một bóng người như là như đạn tháo, bay ngược mà quay về, trong nháy mắt theo cửa chính bay ra ngoài, bành một tiếng đập vào cổng chiếc xe kia trên cửa xe. Toàn bộ cửa xe đều móc méo đi vào. Thấy cảnh này, đám người trợn tròn mắt. Bọn họ căn bản là không có cách tiếp nhận, một cái thủ hộ giả tân binh lại bị người bình thường một chân đạp bay sự thật lại nhìn đạp người người, từng cái trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Động thủ dĩ nhiên là trong con mắt của bọn họ cản bã, Giang Ly. Giang Ly chậm rãi thu về trần, gãi gãi đầu, một mặt muốn ăn đòn hình dáng nói, "Ai nha, không muốn ý tứ, đem tương lai thần suất chút nữa đá thăng thiên hà. Cái này, làm sao có thể? Lý Thành Thế nhưng là tu luyện qua, hắn nhưng là thủ hộ giả tổ chức trại tân binh người a. Không phải ta, mắt của ta hoa a. Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Con trai, Tam Ba lấy lại tinh thần, khóc lớn chạy vừa ra ngoài. Tam bá phụ muốn nói cái gì lời hung hắc, kết quả vừa nhìn phía trước hai cái này cười tủng tìm nhìn hắn, phản phất tại nói, tơi à, động thủ a, chúng ta bảo đảm đánh trả mẹ con. Nhìn lại mình một chút con trai bị đạp cái kia đức hạnh, tam bá phụ hừ một tiếng, xoay người ra ngoài kiểm tra lý thành thương đi. Hồng tỷ thấy đây, cắt một tiếng, khinh thường nói, thật sợ, liền cái này, còn nam nhân. Giang ly lại gần nói, cái kia là nam nhân. Hồng tỷ một thanh ôm lấy Giang ly bả vai, tiêu ngạo mà nói, biết bảo vệ mẹ thằng nhóc con mới là thật đàn ông. Giang ly cười nhưng mà sau một khắc giang ly liền bị hồng tỷ dùng cánh tay kẹp lấy cái cổ, kẹp tại nách phía dưới. hồng tỷ một cái tay khác siết chặt nắm đấm vặn lấy giang ly ra đầu, hung ác nói: tiểu tử ngươi có thể à? khí lực không nhỏ à? tu luyện à? thành tinh à? đều biết tẩn dấu đi à? đều không cùng trong nhà báo cáo chuẩn bị à? giang ly trong tiếng kêu thảm nói: ai ai ai? mẹ mẹ nhẹ một chút đau đau đau. hắc liên đứng tại bên cạnh, nhìn một mặt này một mặt vẻ mờ mịt, thầm nói: xem không hiểu à? một cái nhìn hung ác lại vô dụng lực. Một cái da dày thịt béo lại một mực hô hào đau, đây rốt cuộc là cái gì trò chơi? Tránh ra. Gầm lên giận dữ văng lên, ta liều mạng với các ngươi. Lý Thành nổi giận gầm lên một tiếng liền muốn xông lên, đúng lúc này, một thanh âm văng lên, dừng tay. Tiếp lấy một cái hán tử khôi ngô xuất hiện tại cửa ra và kéo lại Lý Thành. Lý Thành tức giận nói, thả ta ra. Hô xong, Lý Thành mới nhìn rõ ràng kéo hắn người khuôn mặt, cái này vừa nhìn, sợ hết hồn, vội vàng, túi lầu nói, huấn luyện viên. Lý Thành cha mẹ nhìn thấy cái này hán tử mặt đen cũng sợ hết hồn, bởi vì Lý Thành sợ dĩ có thể đi vào thủ hộ giả tổ chức trại Tân Minh, cũng là bởi vì cái này hán tử mặt đen. Hắn chính là Lý Thành sư phụ, Vệ Lâm. Không có Vệ Lâm dạy dỗ, hắn hiện tại vẫn như cũ chỉ là một cái người làm công. Vệ Lâm cao mày nói, "Ngươi đang làm gì?" Theo sau Vệ Lâm thấy được Lý Thành hầu như bẹp đi xuống cái mũi, sưng lên nửa bên mặt, cùng với chúng đi xuống cửa xe về sau, trong mắt lóe lên lau một cái sắc bén, "Ai làm?" "Ta." Hai thanh em đồng thời vang lên. Vệ Lâm nghe xong, đột nhiên xoay người, Kết quả là nhìn thấy một nam một nữ đồng thời rối cổ, la hét, phản phất sợ hắn nhận lầm người giống như. Tiểu tử tối, ai bảo ngươi nói chuyện? Một bên đợi đi. Hồng tỷ nói. Giang Ly xem thường mà nói, hiện tại cha không ở nhà, ta là nhà ta nam nhân, loại sự tình này đương nhiên là ta lên. Hồng tỷ vặn lấy Giang Ly lỗ tai nói, ai nha, tiểu tử ngươi cánh cứng cấp rồi đúng hay không? Dám tranh cãi đúng hay không? Hai tử đều không có đây, ngươi còn không biết xấu hổ nói với ta ngươi là nam nhân. Giang Ly nghe nói như thế, không còn gì để nói. Có phải là nam nhân hay không cùng có hay không hài tử có cộng lông quan hệ a? Vệ Lâm nhìn trước mắt hai mẹ con này tại vậy ngươi một lời không một ngữ, hoàn toàn không để mắt đến hắn tồn tại về sau, nhất thời phát hỏa, ngậm miệng. Giang Ly cùng Hồng Tỷ sử sở, theo sau đồng thời xoay người, nhìn chằm chằm Vệ Lâm, trong miệng một lời mà nói, ngươi nhà mới ngậm miệng. Vệ Lâm tức giận nói, đến cùng là ai làm? Giang Ly cùng Hồng Tỷ đồng thời chỉ mình, ta. Tiếp đó hai người nhìn nhau về sau, đồng thời hướng về phía Vệ Lâm vung tay lên nói, được rồi, ngươi trước đừng hỏi nữa, chờ chúng ta thỏa đảm sẽ nói cho ngươi biết. Tiếp đó hai người lại bắt đầu tranh đoạt người nào đánh Lý Thành cái vấn đề này. Đinh Ván hận 50. Chương 87, về sau thường tới a. Không phù hợp đại ma vương nhất mộng hoàng lương 1991 tự 2019. 0710 13 giờ 5 phút. Vệ Lâm mặt càng đen hơn. Hắn đi lại thiên hạ nhiều năm như vậy, bị như vậy bỏ qua, vẫn là lần thứ nhất. Hoặc là nói, đây cũng không phải là bỏ qua, đây là trần chừ lùa dỡn. Lý Thành tiến lên phía trước nói, huấn luyện viên, bọn họ đây là không có đem ngươi coi ra gì à? Vệ Lâm gật gật đầu tiến lên một bước, vén tay áo lên. Lạnh lùng nói, không cần tranh giành, các ngươi cùng đi đi. ầm ầm ầm. Đúng lúc này, một hồi máy bay trực thăng tiếng nổ vang lên, máy bay trực thăng âm thanh trong nháy mắt che giấu vệ lâm âm thanh. Giang ly tò mò hỏi, người nói cái gì? Vệ lâm vừa muốn mở miệng, theo sau lông mày khóa lại, bởi vì trên trời máy bay trực thăng rõ ràng là thủ hộ giả tổ chức quan phương máy bay. Quan phương tới, vệ lâm tự nhiên không dám lô mãng, không quá đệ tử tại bên cạnh, hắn vẫn là nói một câu, ta nói. Không đợi vệ lâm nói chuyện, bên ngoài truyền đến một hồi tiếng thắng xe chói tai, tiếp lấy mấy đạo nhân ảnh nối đuôi nhau mà vào. Giang Ly nhìn mấy người này, chỉ cảm thấy khá quen. Không đợi Giang Ly nhận ra, Vệ Lâm kinh ngạc nói, hổ. Lý Thành cũng sợ hết hồn, theo sau chính là một hồi Tiểu kích động. Tam bá tò mò hỏi, bọn họ là? Lý Thành kích động nói, đều là Long Hổ Công Ty Bảo An người. Ta nói với các ngươi qua, tại Tiêu Tương một vùng, nắm giữ đối kháng ác ma lực lượng tổ chức, một cái là Thủ hộ giả tổ chức, một cái khác chính là Long Hổ Công Ty Bảo An. Sư phụ ta chính là Long Hổ Công Ty Bảo An công việc bên ngoài nhân viên, mà những này, thì là Long Hổ Công Ty Bảo An Tiêu thương phân bộ nhân viên cao tầng gần với hạch tâm thần. Lý Thành mẹ kích động nói, đây chẳng phải là nói, bọn họ so sư phụ ngươi còn lợi hại hơn. Lý Thành kích động gật đầu nói, đương nhiên, hơn nữa lợi hại nhiều lắm. Mấy người này mới là chân chính thực quyền phái, thực lực phái. Lý Thành cha tò mò mà nói, bọn họ tới đây làm gì?